mà thằng nhóc này vậy dường như vô cùng quen thuộc ngồi ở trên ghế salon sau đó cùng mấy cái người đàn ông chờ đợi người chủ trì đến d â y cao g ó t g i ò n vang ở có chút ồn á o tóc sâu trên tv bên trong vậy như c ũ rõ ràng một cái khoác tóc c ăn người phụ nữ ăn mặc cảm giác nghề đàn chứa đi vào người phụ nữ trước đeo thai nghe m ị p râu cùng dụng cụ sau đó đi tới ngay chính giữa và trương thanh dương cùng với mấy cái người đàn ông vậy chào hỏi nhau sau đó ngồi vào một bên một bản một người trên ghế salon và trương thanh dương giống nhau thành t i u điểm giao dịch người lại là cái tiết mục này người chủ trì bên trên thợ trang điểm liền vội vàng tiến lên cho nàng trang điểm vốn là tinh xảo trang điểm ở thợ trang điểm tô điểm hạ n g lộ vẻ được hơn nữa sáng ngời mấy cái người đàn ông bao gồm trương thanh dương mặc dù vậy coi là quen thuộc người phụ nữ này nhưng là vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng h i ệ n nhiên bị người phụ nữ hình dáng hấp dẫn tốt lắm thời gian đến chuẩn bị bắt đầu là ít dễ ảm máy chụp hình bên trên đạo diễn đã cầm điện thoại vô tuyến đang không ngừng câu thông hơn nữa nhân viên làm việc cũng cùng giữa sân những thứ này tham gia tiết mục thâu nhân vật chính cửa và người chủ trì câu thông lập tức muốn bắt đầu tiếng nói mỗi một người mặc dù vậy thói quen liền như vậy là ít dễ ám tiết mục nhưng là cũng sửa sang lại mình tư thế ngồi và quần áo chờ đợi thâu bắt đầu một tiếng giòn dã đánh bản nhân viên làm việc nhanh chóng ở máy chụp hình trước mặt chạy đi tiết mục chính thức bắt đầu hoan n ê n mọi người thu xem mỗi trời buổi tối bảy điểm đúng lúc chúng ta ở mặt thế ta là người chủ trì tô kỳ kỳ một người trên ghế s a lon người phụ nữ trẻ tuổi kém không nhiều ba mươi không tới dáng vẻ lời nói rõ ràng thanh â m trong trẻo dễ nghe một bộ chuyên nghiệp người chủ trì hình dáng cộng thêm nàng tốt vóc người và tướng mạo cái này ở trễ g i n coi như là khung giờ vàng tiết mục Để cho người à n và Lâm Nhi n hai g nhanh chóng ở trong thành nổi danh, gọi chung truyền hình hai đoá kim hoa. Ngày hôm nay chúng ta hay là mời đến bạn cũ của chúng ta, điểm giao dịch cứ điểm Trương Thanh Dương, còn có Ninh Thành hai hoa. hôm hay dịch ta của ta, giao cũ cứ có gọi ở Trần Thành trưởng, đoá đài là kim mời điểm điểm phụ ó bang, Phó bang chủ bành vượng. Người chủ h p nữ mang mỉm cười vẫy tay giới thiệu ngồi ở nàng không xa trước mặt mấy cái người đàn ông mà từ trương thanh dương mở đầu những người này vậy quen thuộc bắt đầu tự giới thiệu mình hiển nhiên tham gia cái tiết mục này bọn họ vậy cùng với là khách quen của nơi này dẫu sao cái này vô tận thành duy nhất tv băng tần hơn nữa còn là khắp thành cũng có thể tiếp nhận được bị bên trong thành mọi người nóng nâng tiêu khiển t v băng thần đối với tham gia trong đó cái này khung giờ vàng tiết mục bọn họ mà nói chẳng những có thể gia tăng tự thân và s o u lưng thế lực danh tiếng còn có thể lấy được được tham gia thâu thủ lao thế nào không là hơn nữa rất nhiều bên trong thành bang hội thế lực nhân viên một ít có chút danh tiếng người muốn tham gia còn chưa nhất định bị trúng tuyển đi vào tham gia cái này tiết mục ngư ơ i chẳng những muốn ở trong thành có chút danh tiếng còn phải có tốt nói năng cùng với ở trong m ạ n thế đặc biệt có theo dõi kiến thức mặt hoặc là đối với trong m ặ thế t các loại không biết sự vật cách nhìn trọng yếu nhất còn muốn có thể có khiếu hài hước để cho người xem nhìn thoải mái sẽ không nhàm chán cho nên điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cái này tivi ngành bây giờ ba cái tiết mục tương đối cần phải vẫn là có chút yếu nhưng là bên trong thành người xem phản hồi cũng khá vô cùng tô kỳ kỳ liếc nhìn trong tay trang sức thành nhỏ thẻ b a i bản sau đó mở miệng nói ngày hôm nay chúng ta trò chuyện một chút bên trong thành gần đây tương đối sôi động mới sự vật mấy vị đoán một chút là cái gì trương thanh dương thành tựu cái tiết mục này n g u y lão cũng coi là mỗi kỳ cũng sẽ ở khách mời trực tiếp mở miệng nói gần đây bên trong thành mới sự vận có cái gì chuyện mới m ẽ dường như sự việc mỗi ngày đều có chuyện mới m ẽ ngược lại không hơn à có phải hay không gần đây tiếp liền phát sinh hỏa hoạn bất quá dường như đã bắt hung thủ hẳn là gần đây bên trong thành hiện lên một nhóm ăn mày đi dường như còn hợp thành một cái tương tự cái bang tổ chức mấy người cũng lẫn nhau thảo luận bầu không khí nhiệt liệt mà mà trong đó có người cố ý cãi nhau ẩm ỉ đấu nổi lên miệng chọc cười được người chủ trì hoa chi loạn chiến bất quá dường như không có người nói đối với cái đề tài này tô kỳ kỳ cũng không ở vòng vo mở miệng giải thích nhìn dáng dấp trương ca ngơi ư ở điểm giao dịch cứ điểm tin tức cũng không linh t h ô n g à. gần đây bên trong thành lại chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng dẫn đầu bên trong thành nhân viên tương quan hưởng ứng vô tận thành bên trong tòa thứ nhất trường học chính thức sửa đổi hoàn thành cái này ngôi trường học đúng là một ít ở trong thành ra đời hoặc là ở trong thành sinh hoạt bọn nhỏ tiếp nhận trong mặt thế và trước kia xã hội không cùng kiến thức cung điện dẫu sao bây giờ cuộc sống không phải trước kia học tập một ít mặt thế trước kiến thức đã xa xa không đủ trường học trông như cũ thu nhận hàng loạt mặt thế trước trong xã hội nghề nghiệp lao sư tới dạy dỗ bên trong thành đứa nhỏ vậy p h ả i chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng trong một ít đội trưởng và chiến sĩ tới truyền trong mặt thế sinh tồn kiến thức căn bản hơn nữa những trường học này đối với bọn nhỏ đều là miễn phí cởi mở đây cũng là chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng đối với vô tận thành bên trong mọi người tích cực hướng lên trợ giúp tô kỳ kỳ vừa dứt lời người ở chỗ này đều vô cùng cổ động vỗ tay chuyện tốt như vậy lại là sấn nhờ điểm giao dịch danh vọng thành cựu người ở chỗ này không có đạo lý không nóng liệt biểu thị cái này chính là cái này tivi ngành tác dụng đem điểm giao dịch cái tổ chức này đi sâu vào bên trong thành tất cả người sống sót cùng với trương o n mạng n g thế ờ i nhiên thói quen dựa vào, cùng với sống sót thần trong, bọn quen cùng tỏng. tâm một tự t cho họ cách phúc r vào, để dựa ư thanh dương tự rêu mấy câu sau đó tiết mục tiếp tục tóc sâu trên tivi bên trong tiếng cười nói không ngừng diễn ra chu tuệ yên lặng ngồi ở tóc sâu trên tivi trước bưng khí chất cao nhãn à n g ở ống kính trước đặc biệt đẹp đơn o trang hơn nữa quần áo hoa lệ nàng tiết lộ ra khó tả hấp dẫn bất quá nàng diễn cảm thanh nhã nhìn trước mắt phòng thu phát sóng t r u n ương trên sân khấu đang, đang biểu diễn ca múa tầm mắt nhìn chăm chú yên lặng thưởng thức đây là nàng chủ quản tivi n n h cũng là nàng tham dự một cái tiết mục điểm giao dịch bằng tần biểu diễn tiết mục và m ặ t thế trước thi tuyển tương tự chỉ cần có tài nghệ đều có thể ở chỗ này biểu diễn hơn nữa không chỉ là chỉ một biểu diễn mỗi một tháng cũng biết tuyển chọn cuối cùng bên trong thành nhân khí số phiếu cao nhất tuyển thủ sau đó lấy được được điểm giao dịch ban hành đặc biệt phong phú khen thưởng đây đối với bên trong thành những người bình thường kia mà nói để cho bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng như vậy đ ừ n g dây để cho một ít m ặ t thế trước có tài nghệ người có thể ở trong tivi biểu diễn tự thân cũng để cho bên trong thành xem xem tivi mọi người giải buồn tiêu khiển chu tuệ là cái tiết mục này đạo sư tương tự tuyển chọn trọng tài cần thông qua nàng đồng ý mới có thể đi vào vòng kế tiếp dĩ nhiên cái này tiết mục không chỉ có nàng một cái đạo sư còn có một nam một nữ hai cái đạo sư phân biệt đều là ở trong thành tìm được một cái là mặt thế t r ư ớ c nghề chính là có chút danh tiếng nữ ca sĩ còn có một cái là chuyên nghiệp là âm nhạc ngành người sáng tác mặt thế người tàn lụi kém không nhiều và khối này trở rác đều bị chiêu cho đủ số chu tuệ tính cách tương đối thích náo nhiệt cái này tivi ngành tượng sơn giao cho nàng tới phụ trách để cho nàng cao hứng vô cùng mặt thế chức không có lãnh hội qua quyền lợi và tiêu điểm ngược lại ở mặt thế sau cảm nhận được ô n g kinh tập trung đến trên người mình người phụ nữ hiển nhiên có thể so sánh ra và trước kia làm internet hoặc náo viên không cùng đây là một loại khí thế cùng với địa vị khác biệt bây giờ nàng là cái thành phố này chủ nhân nơi này hết thệ cũng vây quanh nàng ở vận hành nàng một câu nói thậm chí có thể thành là người khác thẩm phán ca múa tiết mục náo nhiệt tóc sâu trên tv không khí bên trong vậy đặc biệt nhiệt liệt và lợi í c dễ ảm không cùng cái này tiết mục là ghi âm phát sóng cho nên có vấn đề gì liền tùy thời có thể cắt đ ư ớ lần nữa điều chỉnh quay phim ca khúc hát xong đạo diễn kết thúc đâu sau đó chu tuệ đứng lên sau lưng trợ lý và hai người chiến sĩ yên lặng đi theo người phụ nữ đi ra tóc sâu trên tv đi phòng nghỉ ngơi Trưng 744, ngậu nhiên, truyền tống trục. Thời trôi trọng tận thành bên trong thường, trong thành ít khuyết trương thu trong thành sót chút nhiệt tình. như người được Ngậu Nhiên quần gian ngày, quan bên an ổn bình chẳng bên nhiều đội ngũ, cách nửa năm lần nữa thu nhận nhân viên, bên sống nhập giao giao giữa Gia giao vậy qua qua hai dịch dịch cách cho phá dịch điểm điểm bởi điểm điểm đội điểm cứ cũ cứ có vô và là là để vì vẻ lộ lệ ở cái này giống như hồng hoang gia thú vậy giống như núi lớn nguy ê nga n tổ chức là mọi người ở trong mặt thế an ổn độ nhật kháo sơn nếu như có thể ở nó huy làm việc và sinh tồn so sánh bên trong thành cuộc sống sẽ càng thêm thoải mái và đáng tin cũng không cần nói đã có chút lưu truyền đi ở trong thành nhân khẩu tương truyền liên quan tới điểm giao dịch chiến sĩ và nhân viên tiền lương phúc lợi càng không cần phải nói những cái kia trực quan cảm nhận được tuần tra chiến sĩ vũ khí trang bị chỉ riêng ở tv tiết mục trong miệng rộng trương thanh dương vì tuyên truyền điểm giao dịch cố ý thối lộ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng nội bộ bọn họ ở hoàn cảnh cùng với thư thích khu vực công cộng Cùng với tiết mục còn theo hắn nói, tiếng nói với tiết theo dĩ á n lên một ít tranh ảnh, cũng để cho người bên trong thành cửa, hơn nữa hướng tới tiến vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. một điểm điểm ít tới cửa, giao cho dịch để vào d cứ nhiên những chuyện này đối với điểm giao dịch cứ điểm thường ngày vận hành không có một chút liên quan những chiến sĩ này tuyển chọn tiếp nhận đều là chiến đấu ngành phụ trách ninh giang và thứ nhất thứ hai tiểu đội các đội trưởng tính chung mà giờ khắp này ninh giang các người dường như cũng không có lòng d ỗ i danh đi để ý lần này mở rộng bọn họ bây giờ đều tụ tập ở điểm giao dịch cứ điểm quan trọng chỗ ở dưới đất không gian tầng hai nơi này chờ đợi hạng nhất để cho bọn họ đều vô cùng mong đợi thí nghiệm mở ra tại a ca, ta sao ta giao Giang m điểm Một cái cho chúng dịch được. c phải đi, người Ninh này không không không bên Trần Long đứng ở ninh giang bên để dẫu ở n h mở m ệ n nói, mày hắn hiển nhiên g đối với tao t mày ớ r ư chỗ mắt Tường lẻ loi đứng ở giữa đứng sân、tường、Sơn, vẫn ở k ô n yên g quá tâm. Tại c h vẫn là trần long ninh giang hai người quang đầu quyền đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ mà bảo huy cũng ở đây ngày hôm qua bởi vì phát triển hơn diêu và t ừ khê sự vật rời đi vô tận thành tường sơn cười một tiếng nhận lấy một bên trương thanh dương đưa tới ba lô quang ở sau lưng nhìn khẩn trương trần long ngắt lời nói tốt lắm yên tâm đi cũng không phải là không về được cái này ngẫu nhiên truyền t ố n g q u y ể n trục chẳng qua là ngẫu nhiên truyền t ố n g đến một chỗ cũng sẽ không truyền t ố n g đến ngoài không gian hoặc là vũ trụ không có chuyện gì đến lúc đó trên người ta mang hệ thống định vị trí cũng có trở về thành q u y ể n trục phát hiện tình huống không đúng có thể lập tức trở về hơn nữa đây là nhanh chóng nhất có thể tìm tìm dân phương pháp bây giờ ninh thành chung quanh đều bị chúng ta phát triển xong hết rồi cần đại lượng thời gian tiêu hao ở tới lui chặng đường lên có cái này ngẫu nhiên truyền t ố n g q u y ể n trục chỉ cần ở nơi này lần đầu tiên sử dụng kiểm tra lên không có bất kỳ vấn đề sau này chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ đi ra ngoài huấn luyện thực chiến thậm chí phát triển huấn luyện và tìm tài nguyên nhân khẩu đều có thể sử dụng cái này không cần đem nhiều thời gian lãng phí ở tới lui trong khoảng cách trần long vẫn là có chút muốn phải thay thế tưởng sơn ý tưởng đối với người đàn ông này hắn bây giờ tràn đầy sùng bái và sùng k í n h thành t ự u nơi này người đứng đầu một thành cũng là trí cao vô thượng tồn tại trần long không muốn tưởng sơn như vậy l i ề u lĩnh tự thân mạo hiểm linh giang vậy ở một bên c a o mày hiển nhiên vậy có chút khẩn trương hắn suy tư hạng mới lên tiếng nói a lòng tam ca thực lực là không thể nghi ngờ đúng là thử thí sinh tốt nhất hơn nữa vật này cũng là tam ca lấy ra hắn có mình chắc chắn ta chẳng qua là đang lo lắng cho nếu là cái này ngẫu nhiên truyền tống quần y trụ lập tức truyền đến b i ể n khơi hoặc là một ít vô cùng nguy hiểm địa phương vậy thì sẽ đặc biệt phiền thoái vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng t ư ở n g sơn cười một tiếng yên tâm đi coi như là rơi vào trong biển ta cũng không có sao ca nhưng là biết bay hắn nói mang tự tin giống như t r e o trọc r ộ n g vậy hiển lộ trong này thô bạo bay quả thật hắn bây giờ lá sẽ một bên trương thanh dương cầm một cái tiêm dáng dấp hộp sát tử đưa cho tường sơn vậy cẩn thận chen vào nói tỷ phu vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng ta vậy cháu nhỏ vẫn c h ờ tỷ phu trở về đâu thằng nhóc ngươi còn dùng ngươi nói tường sơn cười mắng sau đó đem hộp sắt tử gánh đến bà vai ba lô và hộp sắt tử ở sau lưng hắn lộ vẻ được có chút sưng v ụ đây cũng là quyết định không để cho tiểu h ắ c đi cùng nguyên nhân nếu không có tiểu h ắ c ở đây những thứ này đồ lặt vặt có thể bày đặt ở tiểu h ắ c trên mình chẳng qua là cái này ngẫu nhiên truyền tống quần trục lần đầu tiên sử dụng không biết quá hơn hiệu quả hơn nữa vô tận cửa hàng mua trong giới thiệu chữ mặt ý nghĩa vậy đặc biệt biết trần à long Sơn và ninh g cẩn thận. Tốt lắm, giang ở một bên đáp ứng trước sau đó im lặng không lên tiếng khẩn trương nhìn t ư ở n g sơn trương thanh dương vậy lui ra tường sơn chỉ mang theo một cái ba lô và một cái lắp ráp trước vũ khí hộp sắt cái khác cũng sẽ không từng mang nhiều dẫu sao cần gì có thể chưa từng hết sức cửa hàng trực tiếp mua như vậy ta liền lên đường hắn tay phải cầm một bản lộ vẻ được đặc biệt phong cách cổ xưa quần trục sau đó nhẹ nhàng mở ra ngay tức thì một đạo ánh sáng thoáng qua tại chỗ ba người bị ánh sáng thoáng một cái đang ngưng thần nhìn lúc giữa sân t ư ờ n g sơn đã biến mất vô ảnh vô tung Bảnh. bóng bay Bóng biệt cả tiếng giòn giã, một bóng người ngay tức thì bay ra ngoài, thế xuống đất lên, lộn hai cái. Bóng người vùng vây muốn đứng lên, nhưng là dường như chống người thì thế hai hết hai hôi chạy Một một mặt, mồ tức đất tay đất rớt giã, cái. ra vây sức, đặc cố là l i ê n tối thiểu thực chiến khảo sát cũng làm khó dễ loại này thể chế coi như là chúng ta một đội bên trong chiến sĩ yếu nhất cũng có thể ở trong mấy dây bên trong tùy tiện chém chết các ngươi người đàn ông toàn bộ võ trang nón sắt bao quanh bộ mặt người mang cơ giới xương cốt bên ngoài trăng giáp cả người vượt qua trước mặt đám người một cái đầu lộ vẻ được hung mánh dị thường trước mặt nhóm người này có chút khẩn trương mọi người đều là từng cái trước trên người các nam nhân mỗi người diễn cảm mỗi người không giống nhau nhưng là vậy cổ sợ hãi và khẩn trương lộ ra thấy rõ hiện ra mặt những thứ này đều là mới vừa đoạn này thời gian ghi danh tuyển chọn tiến vào điểm giao dịch nhân viên mặc dù ở phía trước kỳ s ắ p xỉ một tháng thời gian khảo hạch và huấn luyện hạ sẽ có nhiều vô cùng người bị đào thải nhưng là nơi này tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi cơ hội lần này mặc dù trước mắt lần này cơ hội cảm giác có chút vô cùng nguy hiểm và mang ác liệt tác ý nhưng là đại đa số người vẫn là yên lặng chịu đựng mới vừa rồi trước mắt cái này giáo quan người bình thường đem báo danh tên chữ một cái thí sinh trực tiếp một c ư ớ c tắt bay ra ngoài có thể thấy người đàn ông kia biến hình cánh tay cùng với miệng phun máu tươi trên mặt đất d ã rủa dấu vết đây không phải là giết người sao rất nhiều người mới vô cùng khẩn trương nhưng là còn có rất nhiều rõ ràng điểm giao dịch người đều biết như vậy thương thế chỉ cần mấy mặt trời nước hoặc là đỏ thuốc liền có thể trị khỏi bệnh đây giống như điểm giao dịch khảo hạch cùng với tuyển chọn quả thật r a nhập điểm giao dịch nào có dễ dàng như vậy võ trang đầy đủ giáo quan mang cái bao tay tay phải nhẹ nhàng lượt nhấn ở nón sắc bên thai vị trí ken kết một tiếng giòn giã nón sắc ngay tức thì mở ra co giúp lại sau đó biến mất ở nơi cổ mang mặt nạ người đàn ông gương mặt bại lộ ở trong không khí có thể thấy hắn trên mặt có một đạo tiêm dáng dấp vết sẹo từ k h o mắt kéo dài đến mặt nạ bên trong cái này làm cho người trước mắt nhóm lần nữa đổi được hơn nữa sợ hãi vẫn chưa chịu dậy sao phế vật trên mặt đất người đàn ông vùng đẫy định đứng lên nhưng là hắn dường như rất khó làm được cái này làm cho mang trên mặt vết sẹo giáo quan vô cùng thất vọng cái kế tiếp hắn mở miệng k h o á t tay một cái sau lưng chiến sĩ vừa muốn tiến lên chỉ n g h e trước mặt đám người kêu lên nguyên lai、like、bóng người kia tập tên đứng lên còn có chút chồng qua một cái mặc dù là cái đầu tiên k h ả o hạch mang hắn đi xuống uống thuốc chữa thương kéo mặt nạ xuống người đàn ông vết sẹo trên mặt lộ vẻ được đặc biệt dữ tợn nhưng là hắn mang nụ cười nhìn trước mắt đám người những người này bên trong c ó rất hơn sẽ là hắn đồng bạn mới chương bảy trăm bốn mươi lăm bay đến đâu rồi liên miên sân xuyên rừng cây rậm rạp một mắt nhìn không thấy bờ đi đôi với h ắ t ngày sương ngủ giống như nhân gian tiên cảnh vậy là như vậy sức sống mạnh mẽ ở nơi này đại tự nhiên dâng trào trong cũng ở đây một phiến cao vút đại thụ vòng quanh trong rừng một hồi vô hình ánh sáng thoáng qua đi đôi với thoáng qua rồi biến mất ánh sáng tưởng sơn liền như vậy đột ngột xuất hiện ở mảnh núi rừng này trong hai chân đạp ở phủ đầy lá cây ở giữa rừng có thể cảm nhận được lá cây bao trùm trên mặt đất để cho mặt đất tràn đầy một cổ mềm nhũng chất cảm hơn nữa bởi vì trong mặt thế thực vật cũng dáng dấp dị thường t ư ơ i tốt những lá r ụ n g này thối giữa hơi thở đặc biệt độc đà tràn đầy hắn lỗ mũi mà loáng thoáng không ngừng ở bốn phía x ư ơ n g mù tràn ngập giống như những thực vật này lá cây thối giữa phản hồi để cho cái này phiến nguyên thủy núi rừng lộ vẻ được hơn nữa thần bí tường sơn đeo ba lô và đựng vũ khí h t sát t r ư ờ n g quét nhìn cái này phiến tương tự rừng mưa nhiệt đới cảnh tượng đầy vải ở nơi này phiến không gian bên trong cây tối cùng với nhánh cây che khuất bầu trời lá cây để cho hắn trong chốc lát không cách nào vọng đến bầu trời t i ê n lặng ở giữa rừng mặc dù có từ trên đỉnh dậy đặc d a o thoa lá cây trong kẽ hở v ẩ y xuống ánh mặt trời nhưng là tầm mắt nhìn sang vẫn là có chút mở tối gãi gãi cảm tưởng sơn trực tiếp từ túi đeo lưng bên cạnh cầm ra mô hình nhỏ máy tính bảng lần đầu tiên sử dụng ngẫu nhiên truyền tống q u y ề n trụ dường như không có vấn đề gì nhưng là bây giờ mấu chốt nhất là hắn muốn xác nhận hắn bị chuyển đến kia hệ thống định vị trí không cách nào phân biệt cái tình huống này ngược lại là hiếm thấy dẫu sao ở ninh thành vùng lân cận đều có thể sử dụng chẳng lẽ chỗ này ở mặt thế trước cũng chưa có tín hiệu hoặc thì không cách nào định vị địa khu tưởng sơn lẩm bẩm đôi câu cũng sẽ không ở suy nghĩ nhiều đem máy tính bảng thả lại ba lô bây giờ phải làm là chắc chắn mình vị trí lên trước đi xem một chút đi không chung mới có thể đại khái thấy rõ khu vực này toàn cảnh trong miệng vừa nói tưởng sơn mặt lộ vẻ mỉm cười đặc ý sau đó hơi nín thở đột nhiên cả người l ă n g không lơ lửng dần dần hướng lên hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến xuyên phá cây cối lá cây bình phong che chở bay đến bao la không trùng h ắ n cả người như cũ thẳng tắp giống như đứng giống vậy tư thế vậy cổ tiêu vẩy và ra vẻ hơi thở làm sao cũng vung tán không đi giữa không trung gió nhẹ thổi qua đi đôi với soi toàn thân ánh mặt trời để cho tưởng sơn không khỏi cả người thoải mái ngần đầu nhìn xem to lớn mặt trời tiện tay từ lên túi láo móc ra một cặp kính mát một cách tự nhiên mang theo sau đó đi đôi với tiếp tục hướng lên bay lên không thân thể hãn hướng bốn phía cha xem nhưng là tràn ngập trong tầm mắt vẫn là liên miên bất tuyệt sơn xuyên và cây cối một mắt lại nhìn không thấy bờ cái này làm cho tưởng sơn ngừng giữa không trung thân thể cảm thấy còn muốn đang tăng lên một ít cao độ tốc độ cũng ở đây ngay tức thì tăng nhanh Hắn giống như giữa không giống giữa chẳng u xuyên trung n đen, ngay sơn trên bình g một chấm tức thì từ t song song cái dần dần h qua là trong tầm mắt như cũ vẫn là liên miên s ơ n xuyên cái này làm cho hắn trở nên có chút không nói h i ệ n nhiên cái này truyền tống địa khu hoặc là cái gì khu không người hoặc là chính là mặt thế t r ư ớ c danh lam thắng cảnh di tích sau đó ở trong mặt thế biến thành loại này không có người ở tự nhiên cảnh tượng nhún vai một cái đứng ở giữa không trung hắn chậm rãi hướng một bên đỉnh núi hạ xuống thẳng đến đứng ở cái này nặng loan trùng điệp vậy trên núi cao một cổ vô hình hào tỉnh tráng trí để cho hắn muốn lên tiếng gào thét à một tiếng thét điên cuồng từ hắn trong miệng ngay tức thì phún ra ngoài vậy cực hạn tiếng gào thét ngay tức thì xuyên qua không khí hướng đúng vùng núi xuyên đất đai lan tràn ngao hống liền thanh phiến điên cuồng hét lên rõ ràng có thể cảm nhận được là không thuộc về mình thu hống tựa như toàn bộ sơn xuyên đất đai đều sống lại vậy cực hạn chấn động từ mặt đất dưới chân phản hồi đến hắn thân thể trong tay nắm một bản ngẫu nhiên truyền tống quyển c h ụ hắn n h ữ n môi tạm biệt ngài bên trong ngay tức thì trục bị mở ra ánh sáng chớp mắt rồi biến mất t ư ở n g sơn lần nữa biến mất ở trong không khí tt một tiếng bản năng hấp khí thanh a n mặc giả kích t ư ở n g sơn ngay tức thì cảm nhận được một cổ cực hạn giá rét dùng ngón tay tháo kính mắt xuống trong tầm mắt đầy trời màu trắng bạc để cho hắn cả người có chút hoảng hốt cỡ m ơ n ở không phải là đến nam bắc vô cùng đi trời tháng tám tuyết bay đầy trời đất hai bạc chứa làm h u a dường như chỉ có nam bắc vô cùng hoặc là nam b a n cầu hoặc là một ít đặc biệt thành phố khác tường sơn có chút im lặng nói loại này dưới nhiệt độ mặc dù để cho thân thể có thể cảm nhận được nhưng là đối với ảnh hưởng của hắn đặc biệt rất nhỏ thân thể cưỡng hãn đã đang không ngừng thăng cấp và cường hóa hạng giống như một đầu hình người cao đến ở ngắn ngủi ngay tức thì đã thích những cái này mảnh không gian hết thảy gió có chút lớn giống vậy chỗ kia máy tính bảng hắn bay trên không trung cảm thụ ác liệt lớn vô cùng gió tầm mắt quan sát b ố n phía cùng với trong tay máy tính bảng nhưng là vẫn không có tín hiệu và cặn kẽ xác định vị trí hơn nữa trong tầm mắt một phiến trắng như tuyết tự thân nhà địa phương một phiến hoang vũ vậy tha ngơi cái siêu hắc lại phải lãng phí một bản quần t r ụ có chút đau tim đắt tiền giá cả ngẫu nhiên truyền t ố n g quần c h ú n nhưng là hắn còn chưa được lại nữa lần lấy ra một tờ nhanh chóng mở ra ngay tức thì giữa không trung ánh sáng thoáng qua rồi biến mất hắn lần nữa biến mất ở trong không khí tầm mắt ngay tức thì từ màu trắng bạc đổi lại tới một phiến hoang vu thành phố tưởng sơn cả người như cũ đứng ở giữa không trung cuối cùng đã tới trong thành phố không biết bây giờ ở đâu thành phố nào chậm rãi hướng dưới chân cao lầu rơi xuống vừa lấy ra máy tính bảng chắc chắn tọa độ và vị trí nhưng là vẫn không có biểu hiện tự thân vị trí nơi nào lúc này tưởng sơn vậy hiển nhiên rõ ràng rời đi vô tận thành tương đối phù hợp phạm vi sau đó hết thẻ truyền tin vào internet dường như đều không cách nào sử dụng đây cũng là hiện ở bản đồ tọa độ không cách nào định vị nguyên nhân được rồi không có vấn đề rồi tới nơi này là tìm tìm người miệng hy vọng có thể tìm đánh nhiều người sống sót hoặc là loài người cứ điểm sau đó chuyển tới vô tận thành mở rộng ta thành phố theo lòng bàn chân chạm đất hắn đánh giá bốn phía hoang vu thành phố chỉ là có thể cảm giác đến thành thị này kiến trúc dường như và hắn tiếp xúc qua có chút không cùng dì xét thêm tàn phá bảng hiệu mặc dù lảo đảo muốn rơi xuống nhưng là phía trên tiếng anh vẫn là một mắt là có thể thấy rõ hơn nữa trọng yếu nhất chính là không đơn thuần cái này một cái bảng hiệu là tiếng anh có thể thấy bốn phía trên mặt đường các cửa tiệm và các loại quảng cáo tất cả đều là tiếng anh cùng với sen lẫn đặc biệt hơn tưởng sơn xem không hiểu ngôn ngữ dường như đi tới nước ngoài chính là không biết đến nơi đó nhìn dáng dấp vẫn là phải tìm người hỏi một chút bất quá dường như ta cũng không hiểu tiếng anh bây giờ vô tận cửa hàng xem xem có cái gì có thể nhanh chóng phiên dịch hoặc là học tập ngôn ngữ đồ dường như ta nhớ lật tới qua giá cả không tính là quá đắt tường sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói tầm mắt vậy từ phong cách và trong nước hoàn toàn bất đồng kiến trúc đường phố thu hồi ở trong đầu t r a i nhìn lên trong điện thoại di động vô tận cửa hàng phiên dịch ma dụ đúng chính là đồ chơi này tường sơn trong tay đột nhiên nhiều hơn một khối tương tự bánh m ọ t đồ có chút buồn cười suy nghĩ một chút vẫn là nhét vào trong miệng ăn không có cái loại đó thức ăn cảm giác no bụng giống như uống nước vậy cái này người thông dịch ma dụ ngay tức thì bị hàn ăn người đàn ông vậy quyết định ở trong thành phố này thật tốt tìm một chút bất kể là có phải hay không người nước ngoài chỉ cần là người đều là sức lao động chương ũ n g có t ể gia tăng vô tận thành nhấn khẩu. bảy m giác g n trăm c bốn mươi sáu bắn nhau tiếng súng hiển nhiên từ đàng xa đường phố theo bóng người chuyển tới hơn nữa cái này huyên náo tiếng súng vừa nghe liền có thể cảm nhận được khẩu súng số lượng không nhỏ dán g vẻ tưởng sơn dựa vào lầu cối u lan g can có chút lười biếng hướng bên kia nhìn lại một đám người đang hướng hắn cái phương hướng này chạy tới mà những người này sau lưng xa xa cũng có một đống lớn người đang đuổi theo bọn họ hai phía đội n g ũ không ngừng bắn súng giao đấu cái này ngoại quốc lao quả thật không giống nhau vô tận thành bên ngoài thành mặt mặc dù có chút loạn nhưng là những cái kêu bang hội mâu thuẫn và giao đấu cũng không có nhiều như vậy súng ống đám này ngoại quốc lao chính là không giống nhau súng ống ở quốc gia bọn họ không có cấm chỉ là như vậy mới có thể có nhiều như vậy khẩu súng đi tưởng sơn đốt một điếu thuốc h ú dưới lầu đường phố có trận kịch hay hắn quyết định xem xem sau đó lựa chọn ở thích hợp nhất thời điểm vào sân chấn n h i ế p mọi người tiếp rõ ràng hắn muốn biết hết thảy nhàn nhã nhìn phía dưới không bao lâu dòng người liền tụ tập đến tường sơn dưới chân cao ốc mặt đường ngay đầu đám này nhìn như chạy trốn đám người số lượng rất nhiều sắp xỉ ba mươi người cơ đó rõ ràng thấy mỗi người lên đều dùng súng ống hơn nữa trong đó một số người trên mình còn có vũ khí lạnh đám người này trong có vài người xem bộ dáng là đang rút lui trong bị thương đội ngũ không ăn khớp chỉ có thể ở bên này đường phố né tránh sau đó tìm được chỗ nút và phía sau truy kích mà đến đội ngũ giao đấu người phía sau nhóm vậy rốt cuộc truy kích kịp tới có thể thấy đám người này số lượng rõ ràng càng hơn hơn nữa vẫn còn có xe cộ tồn tại một thật nặng súng máy chết ở trên xe lộ vẻ được đặc biệt h u n g mánh và hủy phong hai nhóm hiển nhiên giống như tử địch cũng mượn đường phố trốn nút bắt đầu giao đấu trong chốc lát tiếng súng không ngừng toàn bộ đường phố bốn phía một p h i ế n hỗn loạn mà tưởng sơn vậy phát hiện dường như còn có tay súng bắn tỉa tồn tại nhóm người thứ nhất ngựa chỉ cần có người vô tình ló đầu đối diện tay súng bắn tỉa thì biết ngay tức thì đánh ngã một người sau đó tạo thành đám người kia hỗn loạn cái này có chút một bên ngã chiến cuộc để cho hắn lộ vẻ được n h à n g chán phỏng đoán lại qua nửa giờ nhóm người thứ nhất cũng biết bị nhóm người thứ hai hết thể giết sạch ta nếu là kéo một nhóm người nước ngoài trở về trong thành có thể hay không đối với chúng ta người hoa tạo thành ảnh hưởng đâu tưởng sơn trong lòng cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này dù sao không phải là cùng một quốc gia người cộng thêm màu da không cùng tất nhiên sẽ có các loại mâu thuẫn và mâu thuẫn nhưng là hắn đ ỗ n g nhiên suy nghĩ một chút ở như vậy trong mặt thế vốn là cùng là con cháu viêm hoàng người hoa vậy bởi vì các loại tài nguyên vì mình cùng mình đồng bạn ngươi nhiều lần ta gạt hắn cũng chỉ không so đo nữa những thứ này dẫu sao những thứ này thật nhân khẩu mang cho hắn và vô tận thành trợ giúp là trực quan nhất trực tiếp nhất chính hắn và điểm giao dịch cùng với vô tận thành vĩnh viễn sẽ không lỗ lạ nếu như những thứ này ngoại quốc lao không tuân thủ vô tận thành quy tắc cũng chính là hắn quy tắc xóa bỏ những người này hắn sẽ không một chút nhứ m ẩ y bất quá suy nghĩ một chút người đều là mơ sống những thứ này ngoại quốc l a o cũng sẽ không là ngu xuẩn kép thuốc lá k h á c ra vòng khói hắn mang trên mặt nụ cười hiển nhiên vậy suy nghĩ ra Vành! tiếng thanh thúy Một nhưng là tưởng sơn vẫn là bắt được vậy tơ ý định giết người cùng với vậy cổ nhàn nhạt uy hiếp cái này tiếng súng vang là hướng về phía mình tới h i ệ n nhiên có người phát hiện ở lầu chót căn bản không có ẩn nút bóng người tính toàn hắn cái này cả người súng bắn tiện độ ẩm chính là hướng hắn tới kẹp thuốc lá tay phải ở điện quang đá l ử a trong ngăn lại tàn thuốc ban đầu vị trí bị một viên đầu đạn thay thế ngón tay v ậ y theo cổ lực lượng này hơi r u n g hạ nhưng là ngay tức thì khôi phục nguyên trạng mà tưởng sơn vẫy nháy mắt ngầm đầu lên nhìn về phía đường phố bên kia ở dưới ánh mặt trời khắc một dãy cao úc vậy trăng nhà trọ lầu tầm chót cái vị trí kia mới rồi có người hướng hắn bắn súng hơn nữa ở ngay tức thì bên kia người hiển nhiên phát hiện tưởng sơn ăn như vậy vô sự cùng với lấy tay kẹp lại đạn thần kỹ bóng người ở trong vắng lặng muốn muốn chạy trốn thú vị khoe miệng lộ vẻ cười loại này bị người tập kích cảm giác dường như có chút năm đầu không có thể hội từ thành lập điểm giao dịch sau đó tay xuống chiến sĩ thành đoàn hắn cũng rất thiếu gặp phải cần mình thời điểm xuất thủ dĩ nhiên tưởng sơn đối mặt luôn là kinh khủng nhất dị sinh thú mà cùng là loài người kẻ địch thật hồi lâu không có cảm thụ qua nếu như có người muốn tập kích hắn thời gian đầu tiên sẽ có thủ hạ chiến sĩ giúp hắn ngăn cản công kích rồi sau đó tất cả hộ vệ hắn chiến sĩ sẽ ngay tức thì phân nhóm lần dốc toàn bộ ra còn như phụ trách lần này canh phòng nhiệm vụ tiểu đội đội trưởng cũng biết thời gian đầu tiên dẫn đầu truy kích bất quá lúc này chỉ có mình tưởng sơn nắm nóng bỏng đầu đạn ở lòng bàn tay ném một cái ngay tức thì một cái vung cánh tay đem đầu đạn đối diện ném đi viên đạn đều là xuyên qua tính chất tổn thương dĩ nhiên loại bỏ bạt xiết loại này đường kính lớn súng bắn tỉa có thể ở tạo thành xuyên qua tính vết thương thời điểm còn có thể đem toàn bộ mục tiêu biến dạng thậm chí nổ bề ra mà lúc này tưởng sơn ném ra ngoài viên đạn tựa như cùng nhỏ vào mặt nước do nước ở toàn bộ mặt nhộn nhạo lên cái này một viên đạn giống như lấy điểm phá mặt ngay tức thì đem đối diện nhà trọ lầu toàn bộ mặt tường vỡ ra tới sau đó ẩm ẩm nổ tung vây anh nổ thật to đi đôi với đối diện nhà trọ lầu chót tầng vách tường sụp đổ và nổ tung để cho trên đường phố bắn nhau và gào thét cũng lộ vẻ được như vậy tái nhận không có s ứ c đám người dường như cũng bị trong chấp nhoáng này tình huống đ ộ t phát gây ra ứng phó không kịp đến gần cái đó nhà trọ lầu dưới mọi người không để ý trên mặt đường bay lượn viên đạn rối rít vào ra tứ tán trốn tránh. dẫu sao nhà trọ lầu tầng chót đang đang sụp đổ to lớn tường thể và hòn đá đi đôi với bay cắt bụi đất ngay tức thì hướng mặt đất đánh mất còn như bắn súng bắn tưởng sơn bóng người kia ở viên đạn xuyên thấu nhà trọ lầu bên ngoài tường ngay tức thì vậy đồng thời bắn vào trong cơ thể hắn chết cũng là hắn kết cục sau cùng dưới lầu truyền tới hàng loạt t i ê u lên tiếng súng vậy vào thời khắc này dừng lại mọi người không hiểu tại sao đột nhiên xảy ra nổ còn như tay súng bắn tỉa kia đám người kia hiển nhiên hơn nữa khẩn trương bởi vì bọn họ từ điện thoại vô tuyến vậy rõ ràng phát hiện đồng bạn không có lập tức đáp lời vấn đề tưởng sơn vào thời khắc này lại phát hiện có thể nghe hiểu lời của bọn họ giống như nghe hiểu mình trung quốc ngôn ngữ vậy loại này thần kỳ cảm giác đối với hắn mà nói mặc dù không tính là mới lạ nhưng lại như cũ thú vị nhìn xem mặt trời và trên tay đồng hồ đeo tay thời gian đảo mắt liền kế cận buổi trưa cái này làm cho tưởng sơn có chút mất đi chơi đùa hứng thú nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất toàn bộ nhảy một cái từ cao lầu t ầ n g chót ngay tức thì hướng dưới lầu rơi xuống chẳng qua là không giống với trước kia vậy liệu lính bạo lực rơi xuống đất thời khắc này hắn ở rơi xuống đất ngay tức thì Vụ kinh h thuật ô n tồn g ạ để cho c h â ắ nghi khẩn trương lựa giận nóng nảy sát ý các loại tâm trạng ở bản năng cảm giác phản hồi hạ không ngừng đánh thẳng vào tường sơn chẳng qua là loại này nhỏ xíu tình cảm giống như con kiến hôi hang cây chỉ sẽ để cho hắn cảm giác được một tia nhân tính ở giữa tùy、ý. các loại tiếng nói truyền lọt vào trong hai từ tiến hóa đến mức tận cùng giác quan hết thể lời nói đại khái đều nghe vô cùng rõ ràng có thảo luận hắn vì sao khó hiểu xuất hiện cùng với tự mình tới trải qua cùng với dự định khai hỏa giao chiến như vậy dừng lại không để cho tưởng sơn cùng đợi quá lâu ngay tức thì tại chỗ đám người giống như bỏ quên hắn vậy tiếng súng nháy mắt gầm thét hướng lẫn nhau tiếp tục chút xuống về phần đang chính giữa đường phố bầy p ộ t yên lặng đứng hắn cũng ở đây điện quang đá lựa c h ồ n bị ánh lửa và viên đạn ngay tức thì chìm lập chương bảy trăm bốn mươi bảy thôn mưa huyên nao tiếng súng đâm rách bầu trời cái này chủ nghĩa tư bản nước ngoài quả thật vậy không được súng đạn dường như đặc biệt dư thừa dáng vẻ đây là đang vô tận thành trong ngoài rất ít thấy trừ điểm giao dịch trở ra tổ chức có như vậy hỏa lực cường đại hai phía đội ngũ bây giờ đã nhiều ít phân ra một ít thắng bại về sau một h ố i rõ ràng người đông thế mạnh hỏa lực càng cường đại hơn áp chế chạy trốn đám người kia đều đã không cách nào lũ đầu hướng bên kia chút xuống viên đạn đem hai bên đường phố cửa hàng vách tường cũng bắn mình đầy thương tích còn như mới vừa mới xuất hiện ở trên đường phố người đàn ông thì càng thêm không có ai sẽ đi để ý tới đúng vậy tưởng sơn đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố đám người này nhất hơn sẽ tò mò hoài nghi hạn h ư n g là đang trong kịch chiến lẫn nhau không có ai sẽ đi để ý một cái tóc đen người châu á mà viên đạn cũng chính là tốt nhất nói rõ bùi l ấ t khói mù ở dưới ánh mặt trời tùy ý dần dần có người phát hiện cái đó đứng ở mặt đường trung ương bóng người dường như ở nơi này vậy liên tục hỏa lực đồng thời xuất hiện h ạ lại vẫn đứng ở vậy mặc dù những đạn này hỏa lực không phải cố ý bắn về phía người đàn ông này nhưng là như vậy loạt chiến lưu đạn và một ít cố ý làm các người tất nhiên sẽ hướng bóng người này khơi thông hỏa lực nhưng là bóng người này lại chưa từng ngã xuống như c ũ một hơi một tí tình cảnh như vậy ngay tức thì bị hai nhóm bắt tiếng súng vậy dần dần dừng lại theo nhỏ gió tưởng sơn bóng người lần nữa rõ ràng hiện lên áo khoác trở nên có chút nhăn nhữ bẩn thỉu phía trên hiện đầy một ít dấu đạn mà người đàn ông như cũ mặt không cảm giác đứng giống như một cái tràn đầy chất cảm pho tượng cái loại đó cảm giác bị áp á c h từ từ phát ra hiện lên kinh nghi tiếng thảo luận các loại kích động sợ hai tiếng nói từ hai bên không ngừng vào lọt vào trong thai những người đó hiển nhiên vậy phát hiện hắn đứng ở ngựa giữa lộ lại đang như vậy bắn nhau hạ không chút tổn hao nào tựa như s ú n g ống viên đạn giống như đồ chơi vậy ẩm một tiếng súng vang đi đôi với liền thành phiến kêu lên bây giờ tưởng sơn trên nót một viên đạn ở đánh chúng ngay tức thì biến thành cục s á t giống như dính liền ở phía trên vậy mà người đàn ông m ặ t không cảm giác ngờ đầu nâng tay trái lên khấu trừ trừ trên nót viên đạn khoảnh khắc đầu đạn đánh mất còn như trên nót của hắn như cũng hoàn hảo không tổn h a o gì tình cảnh như vậy đám người chung quanh nhìn vô cùng rõ ràng những thứ này màu ra rõ ràng cho thấy người da trắng đám người kích động từng cái tựa như gặp được đáng sợ quái v ư t t ư ờ ngoại Sơn t r n g t h cũng nghe quốc lao cửa mặc dù không rõ ràng các ngươi nơi này là chỗ nào còn có các ngươi ở chỗ này làm gì nhưng là ta hy vọng các ngươi đem biết biết tất cả nhân loại cũng triệu tập tới nơi này biết chưa hắn nói tiếng ở nơi này chưa gian ánh mặt trời chút xuống trên đường phố vang dội xuyên trào ra ngoài hiển nhiên đi qua phiên dịch ma d ụ tác dụng hắn nói tiếng nói vậy rõ ràng để cho những thứ này người nước ngoài nghe rõ có người dừng bước khinh thường không rõ nhìn hắn mà có người mang biểu tình n g h i hoặc trên mặt mỗi người thần sắc không cùng nhưng là đối với hắn đều là mang một loại phòng bị tay phải nhẹ nhàng nắm lên sau lưng hộp sắt dùng sức vỗ vào bên chân trên mặt đất ngay tức thì hộp sắt ở tường sơn bên chân phân giải sau đó chậm dại biến thành miếng vẩy biến mất ba cây mỗi người bất đồng đao kiếm xuất hiện ở hắn dưới chân phong cách hoàn toàn không cùng hình dáng cũng là hoàn toàn không cùng thậm chí lớn nhỏ cũng là khác nhau chởi v ư ợ t ba món vũ khí ngay ngắn có thứ tự đặt song song ở chân hắn mặt đứng s ư ớ n g s ư ớ n g tưởng sơn tay phải ngón tay nhẹ nhàng v ấ t động lượt nhấn ở nơi này ba trôi vũ khí trên trôi đao giống như ưu nhãn g h ệ sĩ dương c ầ m đang điều chỉnh thử hắn nhạc khí lần này chọn a i đó dường như có chút c u ố n quýt vậy hắn một hồi điểm ở diêm ma đao trên trôi đao một hồi ở một cái khoa học kỹ thuật cả mười phần trên trôi đao nhẹ một chút một hồi lại điểm một cây khác vũ khí lên được rồi thôn mưa lần này ngươi tiếng nói rơi xuống đồng thời vậy khoa học kỹ thuật cả m m ư ờ i phần giống như súng ống hình dáng giống vậy v à o đao bao gồm trường đao bị tường sơn nắm lên sau đó nắm thật chặt ở trong tay trái cả người như cũ thẳng tắp đứng chẳng qua là một cổ khí thế giống như sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao sắp bén để cho xa xa trông chờ đám người cảm giác được vô tận cảm giác bị áp bách tay phải cầm cán đao tường sơn mặt không cảm giác trên mặt khoe miệng rốt cuộc nổ lên rút ra đao chém một tiếng than nhẹ đi đôi với trường đao ra khỏi vỏ g i ọ vang cùng với một tiếng giống như dòng điện lăn chuyển động nổ ẩm vậy từ trong tay hắn trường đao ánh sáng màu đỏ đỏ tươi nhức mắt giống như đỏ thấm máu tươi vậy ở trên mặt đường nổ bể ra ken két một giây đ ú n g kém không nhiều một giây thời gian tưởng sơn rút ra đao ra khỏi vỏ sau đó thu đao vào vỏ ở nơi này một giây thời gian đám người chỉ có thấy được lau một cái kiểu khác đỏ tươi như cũ không rõ cho nên yên tĩnh vê anh đông nhiên một tiếng nổ ẩm ở đó chàng mới vừa rồi phát sinh nổ tung nhà trọ lầu trong chuyến tới chỉ gặp vậy chàng nhà trọ lầu giống như sắp sụp đổ vậy ở nơi đó đông vỡ vụn sau đó ẩm ẩm sụp đổ bùi đất tiếng nổ cùng với bụi bậm c h e khuất bầu trời cái này làm cho đám kia chạy trốn người cùng với khác một đám người ngờ cũng nhìn không được lẫn nhau chạy tứ tán mà tưởng sơn như cũ yên lặng đứng ở nơi đó chẳng qua là đeo kính m ắ t hắn kéo mặt nạ cầm trong tay trường đao thả lại chỗ cũ sau đó chân phải điểm xuống mặt đất thiết phiến vậy vỡ vụn trên mặt đất thiết lân phiến lần nữa lan tràn tổ hợp biến thành một cái hộp sắt đem ba món vũ khí bọc qua một hồi lâu rốt cuộc đụi đất bụi bậm t ố i lui mà trong tầm mắt vậy nhà trọ lầu một cái chỉnh tề cắt ngang mặt vậy bại lộ ở trong không khí giống như bị người chặn ngang chặt đứt vậy là như vậy ư bữa trưa thời gian đấu trường bên trong như cũ h u ê n áo nơi này vĩnh viễn là vô tận thành bên trong náo nhiệt nhất cũng là nhất là địa phương kích thích nơi này là vô tận thành cái này an toàn thành t h a n h nhỏ duy nhất có thể phát sinh chém g i ế t máu tanh địa điểm đấu bên trong sân trên lôi đài mỗi ngày đều sẽ xuất hiện máu tươi thậm chí là chết nhưng là đối với kim tiền và chiến đấu ở trong mặt thế bản năng yêu thích mọi người cũng là giống như rõ ràng thả người loại thiên tính giống vậy mặt thế những người sống sót đối với nơi này để cho bọn họ càng thêm có khuynh hướng thích trên khán đài cực hạn tiếng gào thét mỗi một người đối với mình đặt tiền cuộc tuyển thủ cùng loạn tiếng c ổ võ cùng với đối với đối phương tuyển thủ các loại dơ bẩn không chịu nổi n ụ c mạ và đời người công kích nơi này chính là như vậy một cái thực tế lanh k h ố c nhưng là nơi tràn đầy cơ hội nhiều hàng kim tiền ở chỗ này q u ầ y không ngừng đặt tiền cuộc lưu thông tiến vào điểm giao dịch bên trong mà những cái kia đặt tiền cuộc thu được tiền thưởng may mắn cũng có người ngay tức thì giàu đột ngột thậm chí ngay tức thì người không có đ ồ n g nào nhưng là nơi này như cũng không cách nào ngăn cản những người may mắn còn sống sót này cửa đối với đấu trường t ư ở n g sơn là vô cùng coi trọng nơi này có thể từ nơi này nghiêm mật vọng gác và nhiều người hơn trong chừng chiến sĩ là có thể dễ dàng biết rõ phòng làm việc an tĩnh bên trong mặc dù ngăn cách rơi xuống đất thủy tinh bên ngoài đấu trường nội bộ huyền áo nhưng là như cũ vẫn là có tiếng vang có thể truyền đi vào tầm mắt tốt vô cùng cao tầng có thể thấy đỉnh mặt hơn nữa to lớn trên màn ảnh hết mấy trên lôi đài vậy không đoạn chém giết chiến đấu loài người bóng người thậm chí một ít giới t h u khủng bố v h thế cao tiến h mới vừa ngập lên một cây nữ sĩ thuốc lá trong tay cái bật lửa vừa muốn đốt đ ố n g nhiên dừng lại tay trái sờ một cái bụng của mình hiển nhiên nàng nhớ tới mình bây giờ mang thai trong người không có thể tùy ý hút thuốc bất đắc dĩ buông xuống thuốc lá nàng nhấp môi dưới vậy rõ ràng chồng mình không thích mình như vậy hơn nữa vì bảo bảo vậy mình cũng không thể như vậy bất quá trong lòng đối với mấy ngày nay người đàn ông điệu hữu mình b á n khí vẫn là có chút vung tán không đi không phải là chạy ra ngoài điền chơi mấy lần cao thiến vẫn là trong lòng có chút khó chịu đối với tường sơn cùng với rõ ràng và nàng tranh sùng c h u tuệ chẳng qua là loại này tâm trạng không bao lâu liền biến mất s ơ bụng hiển nhiên nói nàng đứng lên muốn sắp ăn cơm trưa chương bảy trăm bốn mươi tám âm nhạc và thịt nướng rất xứng đôi nóng hừng hực mặt trời ở giữa chưa thời khắc chút xuống hướng cái này vắng lặng thế giới các nóng ngách đầu tháng tám trời coi như nổi lên một hồi nhỏ gió đều là mang c a y cảm giác một loại nóng bỏng thêm bực mình phiền não để cho người không muốn bại lộ ở mặt trời dưới đất đ ồ nát kiến trúc hoang vu đường phố cùng với hôn loạn bẩn thịu mặt đất cũng đang kể cái này không có người ở mặt thế chẳng qua là từ đường phố một đầu một nhóm lớn ngay ngắn có thứ tự đám người đang thận trọng hướng thành phố một bên xuất phát từ bọn họ nhăn nhữ bẩn thịu nhưng là mang theo vũ khí trang điểm có thể nhìn ra lẫn nhau sát khí trên người hiển nhiên bọn họ không phải đi, đi dạo phố dẫn đầu người đàn ông một tóc vàng ở mặt trời phía dưới đặc biệt trói mắt cộng thêm người da trắng đặc biệt cao lớn vóc người để cho hắn bại lộ ở trong không khí thân thể bắt thịt lộ vẻ được phá lệ cường t r á n g người đàn ông bước chân rất nhanh sau lưng đám người chẻ lớn mỗi một người đều mang vẻ mặt nghiêm túc súng trong tay và vũ khí cũng chặt nắm chặt trong tay đi về phía trước đội ngũ mới vừa tới một cái đường phố trước bưng người đàn ông đột nhiên dừng lại một bộ quỷ dị vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên hắn trên mặt bởi vì một hồi ẩm ẩm nổ vang âm nhạc từ đàng xa chuyển tới ở hắn trong t a i không ngừng quần quận cái này cảm xúc mạnh mẽ bắn ra để cho hắn người phía sau nhóm vậy ngay tức thì tao động đột nhiên này nổ vang âm nhạc vậy sống động kích động điện âm cùng với luôn luôn xen kẽ giọng nữ không có ai sẽ không biết đây là có người tận lực mà là hiển nhiên có người liên tưởng tới liền mới vừa rồi cái đó kinh khủng người đàn ông đáng chết làm gì vậy không muốn sống ở như vậy m à t h ế lại vẫn mới vừa thả như vậy vang r ộ i âm nhạc cố ý hấp dẫn sát sống và những quái vật kia sao dẫn đầu người đàn ông sắc mặt dữ tợn hiển nhiên không cách nào hiểu đây rốt cuộc là ai kế tác có lẽ có thể và thủ hạ huynh đệ nói cái đó người đàn ông á châu có liên quan nhưng là như vậy tìm chết thành cựu hắn không muốn mạo hiểm người đàn ông mở miệng giống to mang người phía sau nhóm ngay tức thì xông vào bên đường nhà lầu bọn họ lựa chọn ở như vậy dưới tình huống vì an toàn ẩn nút tự thân bởi vì coi như là có bọn họ như vậy người sống sót đoàn thể hoạt động thành phố vậy tồn tại số lượng đông đảo sát sống cùng với các loại kinh khủng q u á i v ậ t chớ nói chi là cái loại đó hủy thiên diện địa vậy có thể phá hủy thành phố cự thú từ bầu trời mắt nhìn xuống cái này tòa thành phố thật to có thể thấy ở tòa thành thị này một góc nhiều vô cùng số lượng không đồng nhất đáng người vốn là từ bốn phương tám hướng trào hướng cùng một mục đích nhưng là ở to lớn âm nhạc vang lên ngay tức thì hốt hoảng tứ t á n ở n nút giống như bảy kiến đang tránh né bản năng khắc tinh mà ở tòa thành thị này một góc vậy nổ vang âm nhạc bao trùm phạm vi vô số vốn là yên lặng s á t sống cũng hướng cái đó âm nhạc ngọn nguồn vào tới mà càng nhiều hơn s á t sống hội tụ thành bảy cương thi cùng với các loại thú nhân hóa vậy giống như một loại k h á c tộc bảy kiến hướng mê người thức ăn truy đổi s á n tới vậy âm nhạc giống như là đốt đúng thành phố vậy một góc động cơ để cho vốn là yên tính m ạ thế trao đổi sen kẽ chính giữa đường phố đỉnh đầu to lớn dù che nắng hạ tưởng sơn đang thịt nướng trên kệ lật trước mặt đủ loại thịt nướng trong tay cái kẹp xốc lên từng cục thịt phiến cùng với một ít to lớn dê bọ xếp vậy ở lửa than hạ lăn lộn thịt tươi toé ra mùi thơm mê người cùng với vậy bạt người con mắt và nóng ngón trỏ đại động hắn xốc lên một khối nướng không sai biệt l ắ m thịt bò trực tiếp nhét vào trong miệng vô cùng lo lắng ngay và vẫn là thịt nướng để cho người dễ dàng thỏa mãn thật mẹ nó ăn ngon một bên trong miệng cảm thán một bên ngay thịt trong tay vậy không ngừng cầm lên một bên bàn trải thấm điều liệu đang nướng thịt t r ư ớ c phía trên thịt nướng lên trả đứng lên bên hai nổ ấm âm nhạc âm lượng mặc dù có chút quá v ă n g rội nhưng là tưởng sơn cũng không thèm để ý đây là kiệt tắc của hắn vì hắn chuyến này mục đích hắn có thể chịu được như vậy hơi quá ồn ào âm nhạc chớ nói chi là bây giờ hắn chuyên tâm tại trước mắt mình bữa trưa dù sao đối với thân là dị hóa người hắn mà nói bổ sung thể lực vậy vô cùng trọng yếu hơn nữa cái này mê người thức ăn vậy đồng dạng là một loại hoàn thành hắn mục đích thủ đoạn bốn phía hai đài to lớn xếp quạt gió đang xoay tròn lắc lư đem không hề quá mát mẹ do tính mang cho tường sơn nhưng là vậy thịt nướng mùi thơm ở quạt gió dưới tắc dụng đã bắt đầu hướng đường phố bốn phía lan truyền vượt phiêu càng xa đã có hướng về phía hà tới bất an d i p tâm người sống sót ngửi thấy vậy mùi thịt thơm mê người nhưng là vậy nổ ẩm xuyên tấu thành phố giống vậy âm nhạc là bọn họ không dám ở có động tác nguyên nhân rất nhanh vậy chen t r ú c cự lượng sát xuống nhóm để cho những thứ này tránh n ú t trong bóng tối những người sống sót càng không cách nào hiểu đây là tên ngu xuẩn kia chế tạo hết thảy về phần đang đội bọn họ ngũ trong không ngừng truyền định cái đó thần bí vừa kinh khủng người đàn ông á châu vậy chuyện đương nhiên bị liệt vào nhất là có thể chế tạo đây hết thẻ danh sách đen lên dĩ nhiên cũng có người chiếm cứ một ít nhà trọc trời chế cao điểm cầm tồn tại ống d ò m dụng cụ hướng phát ra to lớn tiếng nhạc tâm điểm nhìn lại hiển nhiên tưởng sơn ở dù che năng xuống thành cựu bị một số người bắt được hiển nhiên những cái kia phát hiện tưởng sơn bóng người lắm người đối với cái này ở nhàn nhã thịt nướng thậm chí luôn luôn uống bia người đàn ông càng b ả n không thể nào tin nổi đúng không thể nào tin nổi người đàn ông này lại đang như vậy kinh khủng trên thế giới như vậy thành i ự u chớ nói chi là đối với những thức ăn này bọn họ đã hận không được lên trước c ấ p đ o ạ n thức ăn vốn là trọng yếu nhất mà bây giờ người đàn ông này bên người các loại bị hắn bày ra thịt một hộp hộp tinh xào đóng gói giống như mới từ siêu thị lớn mua đồ nơi được vậy chớ nói chi là để ở một bên trên mặt đất băng thủng bên trong chai chai bia ướp lạnh để cho những thứ này vốn là ở trong mặt thế vì nguồn nước chém giết mọi người chỉ không ngừng run rẩy đây chính là địa ở mặt thế cái này hai năm hiển nhiên đã kém không nhiều tuyệt chủng địa mà những cái kia mới mẹ thịt càng bản để cho những thứ này quan sát được mọi người không cách nào hiểu nhưng là tưởng sơn sẽ không đi để ý ý nghĩ của những người này hiển nhiên hắn trừ quan tâm mình và phụ nữ bên người cùng với điểm giao dịch và hắn vô tận thành ý nghĩ của người khác và hắn càng bản không có chút nào liên quan n g ồ i ở cái bàn tròn trước vẫn là chú ý thân phận mình hắn dùng dao nĩa cắt trước mặt dựa vào đen tui tê cốt bỏ bí tết sau đó xâm một khối lớn bỏ vào trong miệng vậy tươi đẹp thịt nước ép trực tiếp ở trong miệng nổ tung để cho hắn vô cùng thỏa mãn nắm lên một bên bia đá đổ một hớp lớn hắn vẫn là có chút bất đắc gì nói thật lâu không có tự mình ra tay cái này thịt nướng vẫn là thạc tử nướng tốt nhất nghe nói âu mỹ bên này có rất hơn sở trường thịt nướng đâu biết đến lúc đó tìm một chút xem có hay không chế nhạo rộng mang nhạo báng hắn nhanh chóng giải quyết cái này cái đĩa ở giữa bò bí tết sau đó dùng cái kẹp tiếp tục thay đổi trước mặt nướng trong thịt xốc lên mấy khối thịt dê túi nhập rau giết trong vừa muốn nhét vào trong miệm ở bên người đường thông nhiều hướng trên đường phố đã nhanh chóng chỗ dùng nhiều bầy cương thi cùng với một ít đã dâng trào tới tốc độ cực nhanh thú nhân hóa ai tự mình một người làm việc chính là điểm này không tốt loại chuyện nhỏ này đều phải tự mình ra tay nếu như tiểu hắc và người bên dưới ở đây ta liền uống uống bia ăn một chút t h ị t nướng còn vừa có thể xem của vui vừa tiếp tục t r e o chọc vừa nói ăn một miếng hết rau diếp bao gồm t h ị t nướng tay trái ấn ở trên mặt đất hột sắt ngay tức thì ba cây trường đao bại lộ ở trong không khí vậy vô tận sát khí bắt đầu tràn ngập trong ì n h h tầm mắt cao lầu dưới đường phố tràn ngập bảy cương thi các loại dữ tợn s á t sống giống như thủy triều vậy hướng phát âm nhạc cùng với tản gia thị thơm nồng trung tâm vào tới chàng trai tóc vàng người một đầu không ngắn mái tóc dài phối hợp hắn cường tráng cao lớn thân thể lộ vẻ được phá lệ quái dị giống vậy hắn vậy c a o mày quan sát dưới lầu và xa xa đường phố bây giờ hỗn loạn tình huống đã thoát khỏi mọi người n ắ m trong tay chớ nói chi là như vậy bởi cương thi xen lẫn các loại sắc sống nhất định sẽ đưa tới các loại càng kinh khủng hơn quái vật mà bọn họ đám người này bây giờ bị khốn ở nơi này trong các úc đặc biệt bị động ta cũng biết không cần ngươi nói nhiều nhưng là bây giờ cái tình huống này điều không phải muốn đi là có thể đi fx tích c vốn là đuổi theo ngầm người đã để cho bọn họ cùng đồ mặt lộ chỉ cần bắt n ó liền có thể hỏi tham gia tay súng đạn thuốc công binh s ư ở n g vị trí cụ thể bây giờ thất bại trong găng tấc còn nữa các ngươi nói người đàn ông kia chính là cái đó ở dù che nắng hạ thịt nướng người là hắn chế tạo bây giờ bảy cương thi bạo động cùng với như vậy to lớn âm nhạc hiển nhiên hắn có hắn mục đích nhưng là ta bây giờ không cách nào hiểu người đàn ông rõ ràng cho thấy ở nơi này ngồi cao ốc cao lầu tránh né nhiều người hơn đám người người cầm đầu hắn nhìn bên trên đồng bạn hiển nhiên tâm tình đặc biệt không tốt rát sần ta còn nhớ người đàn ông này một đao chặt đứt bên kia nhà trọ lầu hơn nữa hắn còn nói để cho chúng ta bên trong thành phố này tất cả người sống sót cũng đi hắn nơi đó người này rõ ràng cho thấy và n g ư ờ i vậy người tiến hóa chỉ bất qua hắn lực lượng và năng lực hắn vô cùng khủng bố có thể vượt qua n g ư ờ i được gọi là rát sân chàng trai tóc vào người gật đầu một cái không có phản bác hắn từ mới vừa rồi ống dòm quan sát đã thấy chính giữa đường phố người đàn ông kia cách đó không xa vậy từ ở giữa bị người một đ a o hai phán đoán nhà trọ lầu loại rung động này để cho hắn rõ ràng người đàn ông này khủng bố rát sân đốt một cây có chút chất lượng kém thuốc lá khạc ra một hớp khói mù thuận miệm mắng S.E. trong ngóc cưng quấn hãng này rác dưới thuốc lá lại vẫn muốn chúng dùng ăn đến nọc công binh sưởng, không ngóc cưng cùng nhau gây thuốc cái rác thuốc thức dưới tiêu. thật khi ta ta bắt ta thủ t dối, lá, lá lại lại đổi, r xem đem đồ mắt nam nhân vậy mang màu xanh con người tiết lộ ra một cổ phiền não và dữ tợn nhìn bầy cương thi hắn tiếp tục nói bây giờ liền xem xem người đàn ông kia làm ra lớn như vậy đ ộ c tĩnh nhìn chính hắn làm sao thu chẳng tụ tập ở nơi này mảnh thế lực dường như đã rất nhiều hắn như bây giờ không cố kỵ gì cầm ra mình thức ăn h i ệ n nhiên là có chỗ ỉ lại chẳng qua là hắn có thể hay không ở trong đám cương thi còn sống coi như còn sống cũng không biết hắn có thể hay không ở chúng ta những thứ này mexico thành người tiến hóa trong thế lực thấy mặt trời ngày mai rát sần trên người khí thế ngay tức thì dâng trào ra h i ệ n nhiên hắn chính là mình trong miệng cái loại đó người tiến hóa hắn đầu kia màu vàng kim m á i tóc dài không gió tự động từng trận than nhẹ không ngừng v ă n g lên chẳng qua là không cùng hắn thủ lãnh tạo dáng kết thúc dưới lầu chuyển tới một hồi loài người gào thét và hôn loạn tiếng ép ít thích cỡ là biến dạng thú mau trốn bên người ở tầng này cao lầu ở giữa đồng bạn vậy điên cùng giống lên chỉ gặp trong tầm mắt ở đường phố hai bên cao ốc bên ngoài mặt tường từng con từng con số lượng không nhiều loại người quái vật ở cao lầu mặt tường bay vọt mà trong đó một cái hiển nhiên vô tình đụng phải trốn ở cao lầu ở giữa loài người tiếng súng và tiếng gào thét ngay tức thì dẫn hỏa rát sân cả người cũng không khỏi cả người run một cái thấy đồng bạn bên cạnh kịch liệt động tác vội vang mở miệng hét cũng mẹ nó đừng bắn giấu giấu mấy con biến dạng thú chúng ta còn có thể đối phó nhưng là hấp dẫn xuống phía dưới bảy cương thi và quái vật chúng ta một cái đều chớ nghĩ xông xuống cho ta đều an tĩnh đã có người hấp dẫn đến bọn họ chỉ cần chúng ta không lên tiếng chúng không sẽ phát hiện chúng ta người đàn ông khẩn trương diễn cảm và mới vừa rồi khí thế hoàn toàn không cùng biến dạng thú như vậy quái vật cùng với không phải sát sống loại này người có thể so sánh mà bây giờ chớ nói chi là như vậy hỗn loạn tình cảnh do không được hắn không run sợ trong lòng nhìn bên người tay cái kế tiếp cái yên lặng tránh vào phòng cùng với nằm trên đất một hơi một tí loại này bầu không khí khẩn trương để cho không khí cũng ngưng trệ thi triều to lớn huyên áo coi như là tiếng nhạc đ i ế t thai nhức ó c cũng không cách nào dễ dàng che giấu chớ nói chi là tưởng sơn loại này ngũ quan đã trình độ cao nhất tiến hoa quái vật hắn toàn bộ cảm giác như cùng một tờ giày đặc trải thiên đại mạng lấy hắn tự thân làm trung tâm bao trùm đến toàn bộ đường phố sau đó hướng đường thông nhiều hướng đường xe chạy kéo dài những cái kia vô số sát sống và sen lẫn ở trong đó thú nhân hóa thậm chí thi h o a người đều bị hắn cảm giác tùy tiện bắt được mà những cái kia ẩn giấu ở bên đường cao ốc và kiến trúc bên trong những người sống sót vậy giống vậy không có bỏ sót t ư ờ n g sơn vô cùng hài lòng buổi chưa đến bây giờ mình hoàn thành thành quả quả nhiên có nhiều vô cùng người sống sót bị mình hấp dẫn trước đi nơi này còn như những người này ôm mục đích gì hắn không chút nào hứng thú dẫu sao người đàn ông này bây giờ mục đích chẳng qua là lấy được được những người này thân thể mà không phải là lòng hố nghĩa tựa vào ghế nhìn đã xuất hiện ở trong tầm mắt thi triều tưởng sơn không thèm để ý chút nào đối với bảy cường thi cùng với như vậy số lượng thi triều hắn có quá nhiều kinh nghiệm chớ nói chi là bây giờ đối với tại năng lực chính mình tự tin cho thịt nướng trên kệ thịt nướng lật cái mặt tưởng sơn nâng tay trái lên nhìn xem phía trên thời gian một điểm năm mươi bảy ba phút đi hàn đủ một vơi lầm bầm lầu bầu trước một bên được một cái cạn trong tay bịa trong tay trái vỏ chai rượu ngay tức thì quăng ra mà tay phải v ậ y khoảnh khắc sở lên một bên thôn mưa tăng vê anh ra khỏi vỏ tiếng mới vừa vang lên to lớn tiếng rít đã che giấu tới bởi vì tưởng sơn đã ngay tức thì biến mất ở dù c h e năng xuống bên trong không gian xi măng trên mặt xuất hiện hai cái rõ ràng dấu chân mà xa xa dẫn đầu vọt tới thi hóa người và sát xuống chỗ đã thoáng qua chói mắt hồng quang trên đường phố bỗng nhiên vang lên thú hống cùng với liền thành viên hí để cho ở chỗ này ẩn núp những người sống sót tinh nghi bất định t ư n g đạo chói mắt h ồ n quang không ngừng l o a lên đi đôi với sáng ngời ánh mặt trời giống như chói mắt hồng ngọc ánh sáng làm cho không người nào s o say mê j a c k s o n có chút kinh nghi bất định không hiểu chuyện gì xảy ra dựa vào bệ cửa sổ hắn quyết định bỏ dậy hướng ra phía ngoài quan sát một chút dẫu sao đã qua một ít thời gian hiển nhiên những cái k i a bầy cường thi hẳn đã và người đàn ông kia bùng nổ mâu thuẫn mà những cái k i a đáng sợ biến dạng thú chắc hẳn cũng đã rời đi mới vừa nằm sấp lên bệ cửa sổ tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại b à n h một tiếng tiếng va chạm để cho hắn cả người cả người run lên trước mặt bể cửa sổ thủy tinh bên cạnh cũng chính là cao ốc cửa sổ một bên mặt tường một cái dữ tợiến dạng thú đang nằm ở đó lôi xé một nhân loại đầu lâu máu tơi ư đầm địa đầu lâu không ngừng bị vậy mang răng nhọn khẩu khí cắn xé đã không còn hình dáng mà vậy biến giả thú tương tự bọ ngựa giống vậy thân thể bén nhọn kia xúc tu cắm vào mặt tường lúc này giống như phát hiện con n g ồ i vậy vậy đối với mắt kép đang chăm chú nhìn rát sần ngay tức thì không khí tựa như ngưng trệ một cái rát sần cả người không nghe được bên ngoài tiếng nổ kia âm nhạc và huyền áo trong tầm mắt của hắn chỉ có cái này xấu xí quái vật mà con quái vật này trong tầm mắt vậy giống vậy chỉ có cái này giống như thức ăn loài người một người một thú thoáng như cách một đ ờ i vậy đưa mắt nhìn trong r ắ t s ầ n vậy và ngóng mái tóc dài ngay tức thì dựng ngược lên mà vậy chỉ giữ tợn biến dạng thú đã tùng lên tiếng đầu người hướng hắn nào h tới tốc độ cực nhanh cũng cho ta lui về phía sau hắn mở miệng điên cuồng hét lên cái này biến dạng thú mục tiêu là mình nhưng là ở chỗ này ở nút còn có hắn đông đảo huynh đệ mình v à biến dạng thú chiến đấu không phải đám này đồng bạn có thể chống cự trong tay trường thương bị hắn bóc cỏ ngưng trệ trong không khí viên đạn từ họng súng trong ánh lửa h ơ i thông ra làm nổi bật không trung bay vọt biến dạng thú cùng với quái vật trước người j a c k s o n còn có người đàn ông sau l ư n g trận mắt hốc mồm kinh hoàng thất thố đ á n g người thử rồi một đạo c h ấ n điếc phát hội vậy biến dạng tiếng giống như các thanh em bị phóng đại mấy chục lần đi đôi với một đạo c h ó i mắt c h ó i mắt hồng quang để cho j a c k s o n bản năng nhắm hai mắt lại nhưng là ở mạng thế sinh tồn hồi lâu thành cựu chiến sĩ hắn ở điện quang đá l ử a t r ọ n g ngay tức thì lần nữa mở ra đôi mắt giờ phút này cảnh tượng trước mắt để cho hắn cả đời khó quên thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ bản điện thoại di động chương bảy trăm năm mươi trở về thành quần chủ ánh mặt trời ánh mặt trời nóng bỏng từ bên người vốn là lầu làm việc bên trong phòng chiếu vào hết thệ các thứ này đều có chút để cho người hoảng hốt bên chân mặt đất một cái dáng vóc to lỗ thủng giống như bị người một đao trẻ mở vậy xuất hiện ở g i á c sần bên người từ cái đó to lớn n gạch lỗ thủng có thể đi cao ốc phía dưới nhìn lại đúng cao ốc bị điều này lỗ thủng lôi kéo đến s ắ p xỉ mặt đất giống như bị người từ đầu đến chân tìm một đao mặt đất khẽ chấn động để cho người đàn ông lấy lại tinh thần đầu đầy mồ hôi hắn nhìn bên chân tựa như vực sâu giữ tợn cái hở cảm nhận được cái cao ốc này lại đang lực lượng trước mặt như vậy yếu ớt ngắm nhìn một phía mới vừa rồi vậy chỉ biến dạng thú tung tích đã miệng không thể ngửi nổi mà ở chỗ này nhiều người hơn đồng bạn từng cái run rẩy vẻ mặt sợ hãi cũng ở đây giải thích r ấ t sần giống như mình bàng hoàng ánh mặt trời chiếu ở trên người mọi người nhưng là vốn là cái loại đó nóng bỏng mọi người một chút cũng không có cảm nhận được chỉ có cái loại đó khắc cốt sợ hãi lúc này nhất là sâu sắc xa xa ở đường phố và trên cao ốc qua lại bóng người cùng với vậy không đoạn lóe lên đỏ tươi ánh sáng để cho bọn họ làm run rẩy hai bên đường phố kém không đủ kiến trúc nhà lầu ở đó thỉnh thoảng lóe lên h ồ n quang trong không ngừng xuất hiện các loại to lớn vết chảy cùng với một ít dữ t ậ n xuyên qua mà đáng sợ nhất là vậy giống như bị một đao chặt đứt to lớn lỗ thủng có thể thấy đạo thân ảnh kia còn c u ố n hương quang lướt qua mặt đường ngay tức thì bảy cương thi giống như b ư ớ c hơi vậy liền thành phiến ái mộ mà một ít ở lớn lầu vách tường quái mộn cũng là để cho những kiến trúc này biến thành như vậy thảm trạng nguyên hung đây rốt cuộc là lực lượng gì siêu nhân không mạ b u ẹ o đang đóng phim sao rát sần trong miệng có chút run rẩy vừa nói cả người hai mắt chợ to một bộ vẻ mặt khó thể tin quả thật hết thể các thứ này quá mức khủng bố ly kỳ một người lực lượng vậy mà sẽ đến như vậy thoát khỏi thực tế tình cảnh nhưng là đây là mặt thế hết thể tất cả có thể thế giới liên miên l ó e lên hồng quang ở t r ư a giữa mặt trời chói chan hạ tùy ý tách thả ra đường thông nhiều hướng trên đường phố cắt và biến dạng vậy tiếng vang che giấu nổ ẩm âm nhạc ở nơi này phiến khu phố tất cả người sống sót đều là không dám thở mạnh nhìn ở trên đường phố không ngừng l ó e lên bóng người và hồng quang cùng với vậy không đoạn diệt vong sát sống và q u á i v ậ t ẩm tiếng va chạm trong tưởng sơn từ giữa không trung rơi xuống đất cả người cả người trên dưới hiện đầy dơ bẩn vết máu lộ vẻ được dị thường chắng g h t đi t ớ i rủ c h e nắng bên trên hắn nắm lên bên trên thùng nước trực tiếp từ đầu tới xuống ngay tức thì tóc và trên mặt máu đen bị phóng đi một ít sau đó là trên người thậm chí còn trong tay thối lui h ư ờ n quang nhưng lại như cũ đỏ tươi thôn mưa trường đao tiện tay vứt bỏ trong tay đã chống thùng nước một cái tháo ra trên người áo ba lỗ sau đó nắm lên trên mặt bàn khăn lông l a o trên mặt trên đầu thậm chí còn toàn bộ trên người trần trụi cuối cùng vậy vốn là trắng như tuyết bây giờ dơ bẩn không chịu nổi khăn lông lao qua thôn mưa cũng theo đó bị vứt ken két trường đao và vỏ tưởng sơn vậy khạc ra một hơi ngồi sẽ mình chỗ ngồi ngầm tay trái v ậ y cổ tay đồng hồ đeo tay phía trên thời gian biểu hiện 13, 59, 27, h i ệ n nhiên hắn hoàn thành mình mục tiêu ba phút trong khoảng giải quyết bây giờ tình cảnh c ư ờ i một tiếng cầm lên cái kẹp đem thịt nướng trên kệ hơi đã chín mồi vàng nóng thịt nướng trực tiếp kẹp đến đĩa thức ăn sau đó há miệng ra ăn ngồn nghiến đứng lên mặc dù chỉ là ba phút không tới lúc chiến đấu gian nhưng là ở nơi này ba phút không tới trong thời gian hắn ít nhất chém ra trên t r ă m đ a à o hơn nữa vì theo đuổi tốc độ dị hóa và các loại kỹ năng cũng mở phối hợp đây cũng là tiêu hao thể lực nhiều vô cùng nguyên nhân tình cảnh như vậy đối với thể lực tiêu hao n ắ m trong tay có thứ tự hắn mà nói cũng không thèm để ý tối đa chỉ có thể coi như là nóng người đi bất quá có sắn thịt nướng bổ sung thể lực hay là để cho hắn vô cùng hài lòng càng không cần phải nói là đang chiến đấu sau đó thưởng thức của mình thích thức ăn đây là tưởng sơn thích nhất sự việc chẳng qua là bây giờ ăn thịt nướng uống đĩa đa hắn hy vọng chờ một chút đám này ở phía đường này bốn người sống ở phố phía s ó tự có thể có chút thể t mình hiểu lấy sớm một chút xuất hiện ở hắn trước mắt bởi vì hắn muốn ở ăn xong bữa này thịt nướng thời điểm đem chuyện nơi đây kết thúc sau đó về nhà tám dẫu sao trên người hôi thối vẫn là vô cùng chán ghét nhìn dáng dấp và người bên dưới như nhau ta cũng muốn làm bộ trang giáp cái gì nếu không cái này mỗi lần đ ộ n g thủ cả người hôi thối vẫn là có chút chán ghét trong miệng nai g thịt tưởng sơn một bên lẩm bẩm cảm giác mở ra hắn chờ đợi khách nhân đến cửa thịt nướng thị n h i ế n tiếp tục tiến hành đi đôi với như cũ như lửa mặt trời nhưng là t r u n g quanh tụ đi lên người dường như mao cũng không có cái này làm cho tưởng sơn dần dần có chút nhức đầu nắm lên một bên không chế âm hưởng công tác đóng cửa nghe được có chút thượng hòa âm nhạc tưởng sơn cầm mỹ lần nữa nói một câu tưởng sơn về nghĩa dựa vào cái ghế hai chân đặt ở trên bàn yên lặng chờ đợi quả nhiên uy hiếp vĩnh viễn là tốt nhất biện pháp chớ nói chi nói l xa xa. tụ ba tụ năm mỗi người báo đoàn nhưng rõ ràng có thể nhìn ra so sánh vô tận thành mọi người chỉnh tề sạch sẽ những người này lộ vẻ được hơn nữa nhăn nhữ bẩn thỉu nhưng là mỗi người trên tay đại khái đều có sung giới và vũ khí đây chính là quốc gia z cờ đưa đến không cùng dẫu sao nước ngoài là có thể cầm súng chớ nói chi là ở trong mặt thế mọi người có thể từ một ít bên đường súng ống cửa hàng cướp đoạt đến các loại súng ống tưởng sơn hài lòng gật đầu một cái rốt cuộc tiết tấu theo mình ý tưởng tiến hành có thể cùng những người này trao đổi sau đó mang những người này trở lại bên trong thành nhưng là hắn ý tưởng lần nữa tàn biến bởi vì vốn là về phía trước đám người lần nữa hỗn loạn tàn ra nguyên lai xa hơn chỗ v ọ t tới bảy cương thi rốt cuộc đến cái này p h i ế khu phố mà m ộ trong ít giữ trong miệng h mắng liền một câu lại phải tự mình ra tay người đàn ông lộ vẻ được có chút phiền muộn trước kia loại chuyện này căn bản không cần tự mình ra tay méo một chút đầu sơ một cái xuống mũi trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bản quần y chụp không nói hai lời ngay tức thì mở ra một đạo sáng ngời ánh sáng lóe lên sau đó hình một vòng tròn vòng sáng xuất hiện ở h ắ n bên người cái này vòng sáng là như vậy trói mắt cũng là như vậy thần kỳ xa xa chạy tứ tán đám người hiển nhiên vậy phát hiện một điểm này từng cái tức ngạc nhiên vừa khẩn trương mà sợ hãi vậy đang không ngừng nảy sinh tưởng sơn không nói hai lời đi vào cái này vòng sáng ngay tức thì biến mất ở trên đường phố đám người xa xa mỗi một người đều trận to cắm mắt hiển nhiên không thể nào tin nổi mình thấy được hết thảy nhưng là xa xa v ọ t tới quái vật và bầy cương thi để cho bọn họ không thể nào khảo cứu cũng không cách nào tiến lên cẩn thận quan sát cái này vòng sáng bọn họ chỉ có thể tứ tán né tránh nhưng là ở tiếp theo một cái trước mắt gian cái đó ánh sáng chói mắt vòng một hồi lay động người đàn ông kia lần nữa đi ra mà ở mọi người khiếp sợ trong mắt người đàn ông sau lưng nối liền không dứt liên miên không dứt đi ra từng cái võ trang đầy đủ người có ở đây không đến một phút thời gian chiếm cứ đường phố ngay chính giữa to lớn mặt đường mà giờ k h ắ c này b ở y cương thi và các quái vật vậy hung tàn hướng đám này thần kỳ xuất hiện lần nữa đám người n à o tới chương bảy trăm năm mươi mốt bắt nhân khẩu kế hoạch trở về thành quần t r ụ trở về thành quyền trục là có thể nhanh chóng trở lại trước điểm an toàn hoặc là ta phương thành trấn đạo cụ đang sử dụng người bên người mở ra chạy đi chạy lại cửa truyền thống sau cửa truyền thống thời gian hạn chế mười phút xuất xứ đen sông thần phá hoại hai tường sơn chính là sử dụng đồ chơi này quay trở về vô tận thành sau đó cùng vẫn ở chỗ cũ dưới đất không gian đ ợ i chờ mình linh giang các người g i ặ n do triệu tập chiến sĩ mệnh lệnh kém không nhiều một phút đúng chứa chờ phân phó tiểu đội thứ ba như cũ đi theo hắn chuyển kiếp cửa truyền thống đi tới cái này âu mị trên đại lục các chiến sĩ theo thứ tự gạt ra yên lặng đứng không có đội trưởng và thủ lãnh mệnh lệnh bọn họ chính là trầm mặc dê con nhưng là một một bùng nổ chiến đấu bọn họ chính là hung tàn manh thú c ử a truyền tống trong ninh giang và trần long vậy đi ra cảm thấy mới mẻ hai người vậy rốt cuộc cảm nhận được loại này thần kỳ cảm giác bất quá lúc này đã ép tới gần bảy cương thi để cho bọn họ không lòng hỏi nhiều mà theo tưởng sơn khoát tay một cái trần long mở miệng hét nên địch huyết chiến bốn chữ ngay tức thì nổ vang mà ở chỗ này tổng cộng ba mươi người tiểu đội thứ ba chiến sĩ ngay tức thì đội hình đội truyền từng cái sách la chắn lớn chiến sĩ giống như đội ngũ đầu n u i tên đứng ở trước nhất phương mà sau lưng và mặt bên là từng cái s á c h súng máy hạng nặng chiến sĩ phụ giáp trần long tiếng gào tiếp tục các chiến sĩ từng cái chạm mình cổ vị trí chỉ gặp ban đầu từng cái ăn mặc hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài mang mặt nạ các nam nhân ở ngay tức thì đầu bị đen nhánh kim loại nón sắt bọc trên mình kiểu cởi mở cơ giới xương cốt bên ngoài lên tràn ngập màu đen kim loại sau đó đem bọn họ thân thể toàn bộ bao trùm từng cái đen nhánh mang kim loại chất cảm trang giáp chiến sĩ xuất hiện ở trên đường phố đi đôi với ánh mặt trời soi cái loại đó yên tĩnh v ạ n n g m đen giống như không tiếng động hát ma b ầ y cương thi không có quan tâm trước mặt loài người bất kỳ biến hóa như cũ điên cuồng tham lam vào tới trước đầu thú nhân hóa và thi hóa người đã không tới một khoảng trăm thước khai hỏa trần tiếng rồng ngâm vang lên m ấ y mắt liền thành phiến to lớn tiếng súng nổ ẩm vậy đột nhiên nổ vang làm cho cả đường phố không ngừng run r u dậy trừ trước bưng mười tên dơ là c h ă n chiến sĩ hậu phương hai mươi tên chiến sĩ cũng dơ nặng loại súng trường bắn tự do phía trước thú nhân hóa và thi hóa người căn bản không cách nào ngăn cản như vậy l ử a to lớn lực ngay tức thì tan cảnh rồi sau đó phương vọt tới thi chiều, vậy ngay tức thì gặp gỡ loại này hỏa lực giống như nước biển gặp nham thạch nóng chảy thi chiều ở hỏa lực dưới sự sung kích không ngừng bốc hơi trần long ở đội ngũ phía sau nghiêm túc quan sát phía trước thành t i ệ u chiến đội chỉ huy hắn cần thực thì quan sát trước mặt chiến cuộc bây giờ điểm giao dịch các chiến đội đối mặt nhóm lớn lượng kẻ địch đã không giống như t r ư ớ c mù quang chiến đấu mà là lập ra chiến thuật dùng ít nhất tiêu hao và tổn thương đổi lấy thắng lợi lớn nhất còn như ninh giang một bên đã nương thịt vừa cùng tưởng sơn câu thông nổi lên ngẫu nhiên truyền thống quyển t r ụ và trở về thành quyển t r ụ vấn đề hiển nhiên hai thứ đồ này là hoàn toàn có thể thay đổi mạ thế cách cục thần kỳ đạo cụ mà có hai thứ đồ này vô tận thành cũng chính là tưởng sơn có thể ngay tức thì để cho cái mạ thế t này ở giữa loài người sinh tồn cứ điểm nhanh chóng cấp tốc bành trướng cùng với lớn mạnh tam ca ta liền nói sao người ở dưới đất không gian khắc xuống minh văn ta liền nói nhất định hữu dụng ý nguyên lai là truyền tống quyển trục sử dụng nhu phẩm cần thiết vậy chính là có thể để cho trở về thành quyển trục trở lại bên trong thành linh giang s ố c lên thịt nướng ở sau lưng không xa phát sinh chiến đấu kịch liệt tình cảnh bên trong có chút đắc ý thưởng thức thịt nướng sau đó cùng tưởng sơn trao đổi tưởng sơn nhìn hắn một mắt nói n h ằ n không nếu không ta ăn cơm no không có chuyện làm à. sau này ngẫu nhiên quyển trục sẽ phân phối cho các ngươi những thứ này chiến đội đội trưởng đây cũng là đến tiếp sau này điểm giao dịch khuyết trương một con đường khắc tuyến dĩ nhiên tỉnh chiết giang ninh thành t r u n g quanh không thể dừng lại dẫu sao ngẫu nhiên truyền thống quyển trục và trở về thành quyển trục đặc biệt khó khăn được đặc biệt là trở về thành quyển trục hai thứ đồ này trừ các ngươi tứ hùng không cho phép dành cho người bất kỳ rõ ràng tam ca ninh giang xem tưởng sơn thật tình như vậy lập tức diễn cảm đổi lại nghiêm túc gật đầu đáp ứng tưởng sơn gật đầu một cái tiếp theo sau đó nói đúng rồi cửa có chú Còn có nước quốc cận, thúc chiến cận có gian, gia truyền tống phút trì thời nhất một kết rất sót duy đấu, khu phố này vùng Lân cận đã có rất nhiều này này định nơi hẳn vùng lần người sống phố phải phụ hồi đợi đã ý. là Mỹ bọn ị ta tới tới trong thành. hấp những chuyển dẫn đến người này bên đây, đó đem lúc b họ trung thực nghe lời hết t h ể đều tốt không nghe lời cho ta cưỡng chế rời đi nhớ những người này trở lại điểm giao dịch cứ điểm dưới đất không gian lập tức cưỡng chế đi giao dịch phòng khách làm thân phận thẻ chứng minh còn có nói cho bọn họ vô tận thành quy củ để cho bọn họ ở trong thành có thể an ổn sinh hoạt trên tay những người này đều có súng giới hỏa lực đ ế nhớ lúc đó k nhân g quá an khẩu rời đi không nên phát sinh hỗn loạn dẫu sao đây là đang điểm giao dịch cứ điểm dưới đất không gian không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ninh giang lần nữa nghiêm túc gật đầu đáp ứng tưởng sơn mới hài lòng dùng khăn lông xoa xoa dầu mỡ miệng đem trên mặt b à n trưng bày một cái tiểu thiết dương tỏ ý ninh giang giữ bên trong là tưởng sơn mới vừa vừa mới chuẩn bị mới tinh trở về thành quần chủ bên trong có hai tấm một bản là lấy phòng vạn nhất dự bị hắn vô một cái ninh giang bà vai sau đó nắm lên bên cạnh mình vũ khí hô s á t cùng với một bên ba lô ở cửa truyền t ố n g sắp biến mất ngay tức thì đi vào đi đôi với hắn bóng người biến mất c ử a truyền t ố n g cũng ở đây mấy chục giây sau chậm rãi tiêu tán ở trong không khí đây là ninh giang mới bông lỏng căng thẳng thân thể đem ngực tư thái bông xuống sau đó đặt mông ngồi mới vừa rồi tưởng sơn ngồi vị trí mở miệng chào hỏi a long đừng xem như thế điểm thi triệu tiểu đội thứ ba tùy tiện ứng phó tới đây ăn thịt nướng tam ca lưu lại tốt hơn nguyên liệu nấu ăn ngươi xem còn có bia đá ta hai cùng tam ca cũng không ăn cơm trưa nhanh lên một chút tới đây trần long có chút bất đắc dĩ nhìn mình bạn già sau đó quay đầu nhìn xem tiểu đội thứ ba chiến sĩ như cũng a y ngắn không có lầm cách trở bầy cương thi bạo động không có hơn muốn đi tới thịt nướng tản ra mùi thơm và xa xa thi thúi cùng với quái vật tanh hôi ở trên đường phố không hội họ để cho cái mùi này lộ vẻ được phá lệ đặc biệt nhưng là loại kích thích này mùi vị cùng với không có gì sánh kịp chán ghét tình cảnh căn bản không cách nào để cho ninh giang và trần long co từng tia biến hóa hai người trò chuyện một bên trực tiếp nắm lên một ít thịt nướng nhét vào trong miệng cầm bia đ á uống thỏa thích hai người lẫn nhau thích đi trò chuyện với nhau mới vừa rồi tưởng sơn lưu lại nhiệm vụ và bố trí trần long luôn luôn quay đầu nhìn về phía thi triều bên k i a trên đường phố hiện đầy máu thịt nhưng là hắn như c ũ an ổn nắm lên thịt nướng nhét vào trong miệng nhai ngầu nghiến thậm chí và ninh giang một bên cầm lên dưới bàn để hộp giấy bên trong những cái tia Vừa đao dùng trường chương t tiếp tục vậy vào vị bỏ nướng lên. i nhiên hai n n g ờ i đói, là thật h nữa đến a tiếp s bảy trăm năm mươi hai thế lực đánh b ả o tháng tám nửa sau tuần trời như cũ nóng như thiêu cũng đã qua lập thu thậm chí lại qua hai ngày chính là chỗ năng cái này tiết khí nhưng là mùa hè nóng bức như c ũ vung tán không đi chỗ nắng tức là r a nắng là nóng bức ý rời đi nhưng là dường như ở chúng ta trong nước cái này tiết khí và lập thu đều là trưng bày không tới tháng mười tháng mười một hoa hạ phương nam địa khu vùng lân cận căn bản không biết hạ nhiệt đi xuống thật tốt mặt trời cùng với thỉnh thoảng báo trời mới là cao nhất thể hiện bất quá nam phương mọi người vậy thói quen liền cuộc sống như thế ở toàn cầu đổi ấm áp khí hậu h ạ mọi người cũng không cách nào chống cự chớ nói chi là bây giờ trong mặt thế đổi được hơn nữa nóng bỏng mùa hè vô tận thành ở vào ninh thành bên trong mà ninh thành ở hoa hạ tỉnh chiết giang còn như tỉnh chiết giang ở vào giáp biển phía nam dĩ nhiên nóng như thiêu mùa hè không thể rời bỏ những người ở nơi này nóng n ừ n g n ự c mặt trời vậy để cho mọi người quen thuộc cái mạ thế này ở giữa thế giới hai năm thời gian quá nhiều đồ có thể đi thích ứng cũng quá nhiều đồ có thể đi lựa chọn nếu như vẫn không thể đi thói quen và thích ứng nó vậy ngươi cũng đã bị đào thải bây giờ vô tận thành mới tính là một cái triệt triệt để để lâu đài bao quanh ở trong thành sinh tồn độ nhật mọi người để cho bọn họ có thể không lo lắng về sau ở bên trong hạnh phúc sinh hoạt từ đầu năm vô tận thành chính thức sửa đổi hoàn thành đến bây giờ tháng tám trung hạ tuần bên trong thành trị an là thủ trọng nặng những cái kêu bang hội tranh đấu cùng với các loại cướp đoạt giết người cùng với các loại đánh lộn đều là nghiêm nghị đà kích đối tượng r ấ t n h i ề u người, ban bang hội điểm, đầu ở các bang hội cứ điểm, hoặc lao à lúc b n tận thành bên n đầu vô g à i cùng ó thể t y ý s i h hoạt, mà bây i điểm giao nhiều ờ nhưng ở trong thành cần bị điểm giao dịch quán thuốc, đưa đến rất nhiều ở trong dịch thuốc, thế đưa ở ở rất mặt bị với ậ n bệnh người, không cách nào thay đổi, cho nên điểm giao dịch nghiêm nghị thi hành vèo và v hoặc cho giao lao cách thay dịch thi chế tắc cùng là làm tùy Thủy quy ý điểm đổi, độ. tương tự mặt thế trước luật pháp quy tắc sau đó ra đời tưởng sơn vẫn muốn mở rộng vô tận thành mà mở rộng vô tận thành cần các loại hoàng kim tài nguyên nhưng là những tư nguyên này đều phải cần nhân khẩu cho nên an toàn duy ổn khối này hắn xuống rất lớn nhân tâm dĩ nhiên ở ban đầu vạn đạt cứ điểm đến thứ nhất đợi vô tận thành lại đến bây giờ thứ thế hệ hai vô tận thành đại đa số ở nơi này phiến đòi thực mọi người cũng biết rõ điểm giao dịch phất lượng một ít gây chuyện người lớn hơn đều là ở trong mạ n thế mất đi từ người ta những người này không phải là bị điểm giao dịch tuyên án tử hình chính là nhốt ở thủy lao bên trong không bao giờ hôm nay ngày còn như bên trong thành các loại phương tiện điều kiện cùng với những người bình thường sinh tồn nhu cầu điểm giao dịch cũng ở đây từng bước hoàn thiện bên trong thành giao thông con đường quản chế cùng với kiểu cởi mở cư dân lầu cư trú không gian cũng đang không ngừng hoàn thiện ban đầu vô tận thành sửa đổi hoàn thành Các loại b a những g ộ i vào ở b thứ này miễn phí nhà cửa nhà và ở yêu cầu mới để cho bên trong thành thay đổi hài hòa tường sơn cũng không phải chưa từng nghĩ vô tận thành đều là thuộc về điểm giao dịch cho nên bên trong thành nhà kiến trúc đều là thuộc về điểm giao dịch hắn muốn ở nơi này chút cư ngụ ở nơi này người sống sót bên trong thu lấy tiền thuê hoặc là giao dịch những kiến trúc này nhà nhưng là cuối cùng cùng với điểm giao dịch cao tầng cùng với người phụ nữ mình họ thương nghị bác bỏ cái này hạng đề án không nói vô tận thành không ngừng khuyết t r ư ơ n g sau đó không ngừng khổng lồ rẽ nhà chính là một cái cần số lớn tinh lực quản lý khu vực hơn nữa đến lúc đó nhân khẩu cư trú sau đó bởi vì thu lấy tiền thuê hoặc là mua bán nhà đưa đến các loại vấn đề sinh ra sẽ để cho điểm giao dịch tiêu hao nhiều tinh lực ngược lại cái mất nhiều hơn cái được mà bây giờ miễn phí cho cùng những người may mắn còn sống sót này còn biết để cho bọn họ đối với điểm giao dịch cảm kích và sùng kính cái này cũng đã không tệ còn như điểm giao dịch bất động sản cuối cùng bàn kết quả cũng vậy điểm giao dịch để lại nhất là đến gần bên trong thành trung ương điểm giao dịch cứ điểm quan trọng vùng lân cận một ít cư dân lầu sau đó cho sửa đổi xây thành bên trong thành tốt nhất mắc tiền ngôi nhà lầu bán ra cho người bên trong thành cửa như vậy kiếm lấy nhiều tiền mà không đi tước đoạt chút tiền thế nào không là phối hợp điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong quán rượu cao cấp thức nhà trọ khối này nắm ở điểm giao dịch thù hạ từ mạ thế khai thác lời khu vực cũng coi là khá là không tệ khối này người phụ trách là trần thạc nàng thành t i ể u khách sạn thức nhà trọ cùng với mắc tiền ngôi nhà lầu người phụ trách gần đây một mực bận bịu điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên cạnh vậy nóc tìm phỉ đặc biệt khách sạn lớn bây giờ đang cải tạo kết thúc kiểm tra kết quả mọi người thói quen liền mạ thế cuộc sống vậy thói quen liền ở điểm giao dịch quản lý xuống cuộc sống vậy thói quen liền cuộc sống ở cái này bốn phía vây quanh cao vút tường thành gọi là vô tận thành cuộc sống gần đây vô tận thành dường như có chút không thế nào thái bình còn như nguyên nhân sao dường như là toát ra một nhóm xa lạ người mới dĩ nhiên bởi vì điểm giao dịch và bên trong thành người sống sót thế lực hướng ninh thành bốn phía lan truyền có rất hơn ninh thành bên ngoài các nơi các nơi người mới cũng chỉ là lần thứ nhất tới đến vô tận thành tiến vào tòa pháo đài này nhưng là cùng dĩ vã người mới không cùng cái này một nhóm người mới không phải người hoa hơn nữa lớn hơn đều là màu trắng da thịt người âu mỹ đây cũng là để cho bên trong thành gần đây các bang hội thế lực cùng với người sống sót bây giờ xuất hiện một tia không quá hải hỏa nguyên nhân d ẫ sao như vậy số lượng người nước ngoài b ê người t r o n thành n g s ố nước g không sót thụ đều qua, h n cảm coi như là ở mạng thế t r ư ngoài ư thường nước được. người ờ giờ i nơi ninh bình Bây bên cần không nhận này Trung quốc ninh thành người sống chỉ khó rất sót t cảm Quốc ra r vậy ở n g lâu đ đột đám một toát trang thế nhiên hình như lượng còn không nhỏ, hơn nữa lực lượng võ trang không kém người nước ngoài thế lực. Người nước ngoài vô vậy võ ra kém số lực lực. ở trong thành không phải là không có dẫu sao sinh hoạt công tác ở ninh thành và ninh thành chung quanh người nước ngoài thì có rất nhiều điểm giao dịch sau bếp liền có mấy người nước ngoài đặc biệt làm bữa ăn tây chớ nói chi là tường sơn ngự dụng bữa ăn tây đầu bếp cũng là một người nước ngoài chẳng qua là đám này người ngoại quốc thế lực Đột đối điểm đâu, đối xuất nhiên hiện, không nhưng dịch với giao coi với vào là bên trong thành các bang hội thế l ự cũng đánh vào rất lớn, bởi vì chủng tộc cái vấn đề được cái lớn, chủng vấn này, bản thân liền nói nơi này không cố kị gì trong mặt thế. Bên trong thành bang chút chớ chi thế. vào vì vẻ là rất tộc mặt lộ bởi ở hội, gì có sắc, cố sâu kị an bài thám tử và người nói xa nói gần thậm chí theo d o i đám này khó hiểu xuất hiện số lượng cao lớn mấy trăm người thế lực ngoại quốc bọn họ vậy phát hiện những thứ này người âu mỹ dường như cũng không phải một đoàn thể thế lực bọn họ là mấy chục đoàn thể thế lực vì quen thuộc cái này xa lạ vô tận thành tiến tới lẫn nhau bão đoàn dựa vào mới tạm một thăm, một mọi với thời lại tại người lại nhiên xuất hiện hỏi hỏi kết đột xuất trong thành, thông qua một ít hỏi thăm, hay là hỏi ra một ít thứ, nhau. như những hay nhưng là mọi phương đoán sao Còn này bên là là qua ra ở dĩ i điểm giao dịch, cái này vô tận thành người điều khiển ệ n hướng này tận thành đều chỉ dịch, chức. d vô tổ nhiên sờ đến nơi này bên trong thành các bang hội cũng chỉ đặc biệt an ý đồng thời dừng tay điểm giao dịch hành vi không phải bọn họ có thể suy đoán dẫu sao đám này mấy trăm người thế lực tuy nhiên đối với bên trong thành đánh vào rất lớn nhưng là quả thật cũng coi là cho cùng cái này hơi quá an ổ n ao nước rót vào mới mẻ sức sống từ mở đầu mấy ngày những thứ này người da trắng thế lực liền cùng bên trong thành bang hội bởi vì khu cư ngụ tranh đoạt vấn đề xảy ra mâu thuẫn nếu không phải đều biết nơi này là địa phương nào có cái gì quy tắc mấy trăm cái rằng c ó cường trắng người đàn ông cùng với trên trăm con súng ống đều đã bắt đầu khơi thông các loại hỏa lực cùng với tinh lực mặc dù n ô n ngữ không thông cũng là cuộc chiến đấu này không có lập tức phát sinh nguyên nhân nhưng là mọi người coi như là khắc chế dẫu sao sau lưng không xa vô tận thành bên trong điểm giao dịch cứ điểm nhân viên tuần tra mở xe bọc thép đã yên lặng đứng ở vậy nhìn chăm chăm bọn họ mà cái đó dáng người khoa trương người đàn ông Thậm chương bảy trăm năm mươi ba truyền tống nguy hiểm đối với mình vô tận thành đột nhiên xuất hiện như vậy một đám vô hình người nước ngoài hơn nữa còn là số người đông đảo thế lực quả thật mà nói không quá ổn định bất quá đây cũng là tất nhiên cần kinh nghiệm vấn đề dẫu sao từ ngẫu nhiên truyền tống quyển trục và trở về thành quyển trục bị hắn chưa từng hết sức cửa hàng mua đi ra như bây giờ ở trong thành xuất hiện vô hình nhân khẩu đã là tất nhiên kết quả tưởng sơn vì nhân khẩu cùng với phong phú bên trong thành phát triển cùng với vô tận thành khuyết trương hắn cần tăng tốc mà đi ra ngoài cần thời gian khuyết trương hướng ninh thành t r u n g quanh thành phố mặc dù tương đối ổn định và an toàn nhưng là tốc độ quá mức chậm chạp cho dù có máy bay trực thăng và xe cộ trợ rút tới lui chặng đường cùng với cần thăm dò thành phố thời gian đều cần tiêu phí quá hơn nhưng là ngẫu nhiên quyển trục và trở về thành quyển trục liền hoàn toàn bất đồng nó có thể ngay tức thì để cho ngươi bay v ọ t mấy chục ngàn cây số đi đến k h ắ c một cái q u ố c g i a sau đó ở nơi đó ngươi vận khí nếu như đầy đủ có thể ngay tức thì đụng vào một người tồn tại hàng loạt người sống sót địa phương sau đó dân vấn đề cũng chỉ nên nhận nhi giải giống như lần này tưởng sơn sử dụng ba tấm ngẫu nhiên truyền tống q u y ề n c h ủ liền truyền đến mexico sau đó mang điểm giao dịch chiến sĩ sử dụng võ lực và khuyên mang tới sấp xỉ mấy trăm người người sống sót đây là một cái thử nghiệm cũng là tưởng sơn vì mình vì điểm giao dịch vì vô tận thành nhất định phải đi các loại con đường cùng với các loại mang nguy hiểm đường tắt bất quá khá tốt ở lực lượng hạ hết thể các thứ này cũng còn có thể n ắ m trong tay mặc dù có rất hơn những thứ này đột nhiên đi tới vô tận thành người nước ngoài bị bên trong thành an tường hòa bình không khí làm được hoàn toàn xa lạ bây t phát các loại m u thuân và phạm tội, trả. thứ phạm nhưng là ở điểm giao dịch chiến sĩ chấp pháp hạng, họ cũng bỏ ra giá phải、trả. Hơn nữa, những can bọn cũng nữa n và là à điểm giao giá ở ra dự sĩ bỏ n giờ ư ờ ngoại quốc thế lực đều bị lần nữa ước nói. g i quốc đều lực thế bị Bây giờ có ở đây không đến một tuần trong thời gian những thứ này bên trong thành thế lực ngoại quốc cũng đã bắt đầu dung nhập vào bên trong thành không khí cùng với bên trong thành tiết tấu cuộc sống bang hội xây dựng ở giao dịch phòng khách bị bọn họ xin thậm chí đã có người bắt đầu đi ra ngoài thành phố lựa chọn khai hoang và đi săn cái này đều là vô cùng tốt hiện tượng dẫu sao ở sau này tương lai ngẫu nhiên truyền t ố n g quyển trục và trở về thành quyển trục sẽ lần nữa sử dụng mảnh đất này cầu tất cả quốc gia thậm chí các chủng tộc loại người cũng có thể xuất hiện ở bên trong thành phố này điểm giao dịch ở thích ứng mà vô tận thành bên trong những người sống sót cũng ở đây thích ứng bất kỳ sự việc đều là có lợi có hại nhưng là tưởng sơn đi đường v à phương hướng nhất định là đối với mình có lợi nhất một mặt dẫu sao chỉ có hắn cường đại hơn thêm mới có thể dẫn điểm giao dịch cứ điểm quan trọng đem vô tận thành thành lập thành loài người người sống sót c h e c h ở thành phố cửa truyền thống ngay tức thì mở ra bảo huy mặt đầy m ệ n mọi đi ra sau đó nhìn trước mặt chờ đợi tiểu đội thứ tư chiến sĩ cầm tường sơn lúc ban đầu thí nghiệm ngẫu nhiên truyền thống quyền trục và trở về thành quyền trục đem trở về thành tọa độ xác định vị trí ở tương đối an toàn ẩn nút điểm giao dịch cứ điểm quan trọng hạ nhưng là thí nghiệm qua sau đó nhóm đầu tiên từ cửa truyền thống tiến vào vô tận thành người nước ngoài vậy tương đối phù hợp ở dưới đất bên trong không gian đưa tới một ít hỗn loạn thậm chí có người thoát khỏi điểm giao dịch tạm thời còn h ạ n ở dưới đất bên trong không gian cũng chính là điểm giao dịch cứ điểm ẩn nút bí mật chỗ tùy ý đi đi lại lại cái này làm cho bản liền chỉ là vì thí nghiệm mà ở chỗ này thiết lập trở về thành tọa độ thường sơn lập tức an bài nhân thủ tìm địa phương thích hợp thành lập mới trụ sở bí mật thiết lập mớ i ý tọa độ mà bây giờ bảo huy các người chỗ ở ngân châu bên công viên lên một cái ban đầu ở xây tiểu khu dưới đất không gian biến thành trở về thành tọa độ địa phương mới còn như bảo huy chính là lần này thí nghiệm mới tọa độ thí sinh từ hắn mệt mỏi dáng vẻ dường như lần này ngẫu nhiên truyền thống quyển trục đem hắn t r u y ề n đến một cái không quá đẹp tốt địa phương đưa đến hắn toàn thân bẩn thiện đặc biệt chật vật thế nào đây là ngươi bay đến đâu rồi ta nghe tam ca nói hắn lần đầu tiên còn bay đến bắc cực vậy địa phương đầy t r ờ i băng tuyết một bên trần long mang nụ cười hỏi chẳng qua là nhìn bảo huy dáng vẻ chật vật cảm giác tốt vô cùng cười đừng nói nữa trực tiếp bay đến rừng mưa nhiệt đới vậy địa phương tất cả đều là phù sa và các loại a o đầm vậy hoàn cảnh vốn còn muốn xem xem có vật gì cùng với mình ở đâu mẹ nó không biết là không phải dị sinh thú một cái ít nhất có mấy chục mét dáng dấp rắn lớn phát hiện ta một mực đuổi theo ta chạy khá tốt lão tử sẽ ẩn hơn b ả o huy nhận lấy một bên khăn lông xoa xoa mặt thở ra một ngụm chọc khí lòng chua xót nói hắn hiển nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng hướng lao hà bên kia hét mau đem cửa truyền t ố n g đóng cửa đứng ở cửa truyền t ố n g một bên lão hà và mấy người chiến sĩ ngẩn người sau đó vội vàng điều khiển trở về thành tọa độ lên tấm đá công tác đem tọa độ đánh loạn sau đó tọa độ lên vẫy bạc ánh sáng màu trắng cửa truyền t ố n g cũng ở đây ngay tức thì đóng、kín. chẳng qua là đang đóng trong nháy mắt kia một đạo to lớn tiếng thú gạo từ cửa truyền tống vậy chuyển tới giống như thạch phá kinh thiên vậy ở nơi này dưới đất bên trong không gian văn g vọng để cho mọi người ở đây một hồi bất an sợ hãi cửa truyền tống biến mất phía trước một bãi nước dơ chính ở chỗ này nội nạo nói rõ mới vừa rồi kinh khủng tồn tại ta nói đi không lừa gạt các ngươi vậy mấy chục mét d à lớn hù được ta cũng sắp thiểu nếu không phải chạy nhanh ta cũng cảm giác mình phải chết bảo huy nhìn đờ đất trần long và ninh giang tiếp tục nói việc này cũng không phải đơn giản như vậy an toàn hơn nữa đặc biệt có không xác định tính và tính nguy hiểm a long ngươi còn muốn cất lên chỉ có tam ca như vậy quái vật mới có thể yên tâm to gan ngẫu nhiên truyền t ố n g sau này sử dụng ngẫu nhiên truyền t ố n g quần trục ầ n vạn phần cẩn thận vừa có không đúng tình huống lập tức sử dụng trở về thành quần t r ụ hơn nữa trước đó nhất định phải và ở chỗ này trở về thành tọa độ chiến sĩ lẫn nhau tiếp ứng câu thông tốt trở lại bên trong thành lập tức cắt đứt cửa truyền t ố n g nếu không đem một ít đáng sợ quái vật bỏ vào bên trong thành nhất định tạo thành hàng loạt tổn thất còn nữa mỗi lần ngẫu nhiên truyền t ố n g chắc chắn thành phố và nhân khẩu khu vực nhất định cần các đội trưởng mới có quyền thi hành ở xác nhận là loài người ở thành phố cùng với có người sống sót sau đó lại là sử dụng trở về thành quyền trụ cùng điểm giao dịch đợi lệnh chiến sĩ cùng nhau thi hành nhiệm vụ ninh giang và trần long đều thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái từ lúc ban đầu thí nghiệm ngẫu nhiên truyền tống quyền trụt thận trọng đến tưởng sơn an ổn hoàn thành thí nghiệm thậm chí mang tới mấy trăm người người sống sót bọn họ đều đã b u ô n g xuống lo âu lấy là chuyện này cũng không biết quá trượm cùng với có phiền thoái bây giờ nghe trước bảo huy nói rõ cùng với mới vừa rồi cửa truyền tống đầu kia triệt vang lên giống to bọn họ mới bắt đầu nhìn thẳng lên tới hiện nhiên thủ lĩnh bọn họ t ư ở n g sơn sẽ như vậy an ổn hoàn thành thí nghiệm là bởi vì là người đàn ông vậy cường đại không có gì sánh kịp lực lượng mà nếu như là bọn họ thi hành như vậy nhiệm vụ nhưng muốn vạn phần vạn phần cẩn thận coi như không cách nào ngay tức thì sử dụng trở về thành quyền trục thoát đi nguy hiểm cũng không thể đem kinh khủng Quái qua truyền đầu tuần huy Tiếp bài nơi ninh Ninh Giang mang bảo huy trở lại vật vô nhập tận thông tống thành trong theo Trần bắt thủ trí tra trở nhân mang đến bên Long an này an mang cửa Bố Mà bảo chương bảy trăm năm mươi bốn người khó khăn được yên lặng bên trong phòng họp tưởng sơn một người ngồi yên lặng hút x ì gà bắt trước như đang ngẫm nghị trước cái gì phòng họp không lớn rõ ràng cho thấy thuộc về điểm giao dịch nhân viên cao tầng họp cao cấp phòng họp và hắn hồi báo xong gần đây liên quan tới bên trong thành sự vật cùng với nhất là quan trọng hơn truyền thống tọa độ cặn kẽ trần long các người mới vừa đi ra nơi này rõ ràng người đàn ông này bây giờ cần yên lặng không gian suy tính bởi vì hắn mới là vô tận thành và điểm giao dịch không ngừng về phía t r ư ớ c cùng với đi về phía tương lai phương hướng liên quan tới bảo huy báo cáo liên quan tới truyền t ố n g quyển trục mở cửa truyền t ố n g nếu như không đem không tốt có thể sẽ đưa đến phóng thích cửa truyền t ố n g bên kia một ít kẻ địch thậm chí một ít đáng sợ quái vật tiến vào vô tận thành điểm này hắn cũng ở đây lúc ấy thì nghĩ đến bất qua cái vấn đề này hẳn không lớn chỉ cần ở truyền t ố n g tọa độ vậy t r o n g t r ư ờ n g chiến sĩ kịp thời ở nhân viên trở về đồng thời câu thông hào quan đóng tọa độ liền tùy thời có thể cắt đứt cửa truyền t ố n g mà cửa truyền t ố n g tồn tại chỉ là vì để cho điểm giao dịch chiến sĩ dù ngẫu nhiên truyền t ố n g quyển trục truyền t ố n g đến một ít tồn tại dân thành phố không cần đi và quái vật đánh giết chẳng ò n n ư như, nếu như có người người như người, dư nếu sống sót chuyển truyền tống, bọn chuẩn sánh trong những sống nói, kiếp thế các loại quái đều họ chìa khóa Tây, sót, dị hóa dịch thửa. h có cửa việc. các ốc cổ các coi sức có c sót sót, giao loại loại đối với điểm sớm sự So mặt vật tay, đây kịp đã là là là và mà bị mở dị qua là bây giờ hắn đang suy tư như vậy vì nhân khẩu nhất định sẽ trong thời gian ngắn tạo thành bên trong thành hỗn loạn dẫu sao như vậy từng c ổ một vô hình người sống sót thế lực tiến vào bên trong thành thậm chí những người may mắn còn sống sót này có thể vẫn là tất cả quốc gia người nước ngoài trao đổi vấn đề cùng với tập tục và thói quen thậm chí ở mặt thế trước tất cả quốc t r i gian vốn là có mâu thuẫn và coi là kẻ thù có thể sẽ tạo thành bên trong thành hơn nữa sốt xít không chịu nổi hỗn loạn cái này một tuần lễ nhóm đầu tiên mexico mà đến người sống sót mặc dù dần dần thích đứng bên trong thành cuộc sống và quy tắc nhưng là bọn họ tạo thành hỗn loạn và mâu thuẫn vậy là nhiều vô cùng nếu không phải đội ngũ tuần tra ở tường sơn sai phái hạ giám thị bọn họ những thứ này ở hai năm trong mặt thế đã thành thói quen liền chém giết người ở nơi này hài hòa vô tận thành bên trong sẽ xảy ra chuyện gì tình căn bản không cách nào tưởng tượng cho nên sau này truyền t ố n g dẫn dắt nhân khẩu kế hoạch tưởng sơn cần muốn điểm giao dịch chiến sĩ toàn phương vị giam quản nắm trong tay ở đây chút tiến vào vô tận thành cái này đối với bọn họ mà nói xa lạ vô cùng thành phố các loại người sống sót nhưng là hướng ninh thành t r u n g quanh cùng với ở tỉnh chiết giang nội bộ khuyết trương dọn dẹp cùng với điều tra thành phố tư nguyên nhiệm vụ cũng không thể dừng lại hai bên cũng là vì nhân khẩu mặc dù ở hướng ninh thành vòng ngoài khuyết trương đặc biệt dây dưa lúc dây dưa lực nhưng là những người này đều là người hoa đều là và tưởng sơn đồng tộc đồng nguyên người hắn vậy sẽ không bỏ rơi mặc dù hắn không hoàn toàn là vì cứu những người này hắn càng nhiều hơn chính là vì mình nhưng là có nhân khẩu mới có thể làm cho hắn có càng hơn đây là vô tận cửa hàng mang đến phản hồi bất quá bởi vì bây giờ cái này hai cái mấu chốt nhất kế hoạch cũng cần đại lượng sức người và tài nguyên cái này làm cho vốn là bị vô tận thành khuyết trương dẫn động tới điểm giao dịch cũng theo đó đưa đến nhân viên khẩn trương mặc dù thứ nhất thứ hai tiểu đội ở gần đây xây dựng thêm gấp đội số người nhưng là những thứ này người mới cần kỳ hạn s ắ p xỉ nửa tháng đến một tháng khảo hạch và huấn luyện cuối cùng mới có thể thành hình hơn nữa trong những người này sẽ đào thải hết rất nhiều sau đó sẽ lần bổ sung số người tiến bảo như vậy một lần tuần hoàn cho nên cũng không phải là tìm ra hai trăm người là có thể để cho những người này ngay tức thì biến thành điểm giao dịch bên trong những cái kia chiến sĩ hợp cách vậy hơn nữa bây giờ bây giờ theo điểm giao dịch cứ điểm quan trọng và vô tận thành q u y ế t t r ư ờ n g cùng với càng nhiều hơn kế hoạch và nhiệm vụ thưởng sơn thủ hạ điểm giao dịch ngược lại là những lãnh đạo kiêng ư ờ i đổi được hơn nữa khẩn trương và nhu cầu tất cả tiểu đội đội trưởng mỗi người đều có các loại nhiệm vụ mà thứ nhất thứ hai tiểu đội gánh vác bên trong thành tất cả an toàn canh phòng tiểu đội thứ ba gánh vác điểm giao dịch cứ điểm quan trọng và đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ trách nhiệm thứ tư tiểu đội thứ năm và tiểu đội thứ ba như nhau chẳng qua là bọn họ không có phòng thủ bên trong thành an toàn nhiệm vụ lớn hơn cũng ở ngoài thành thi hành nhiệm vụ mà các đang khuyết trương tiểu đội vốn là khẩn trương nhân viên quản lý cũng để cho muốn tiếp tục sau đó khuyết trương tường sơn lo âu nổi lên mới xây đội ngũ đội trưởng và một ít có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề người, người tốt nhất là dị hóa người đặc biệt là đặc thù dị hóa người người như vậy mới có thể có năng lực gánh vác một tiểu đội thậm chí các loại đội ngũ trách nhiệm Tiểu đội thứ i đội ể u t nhất trong thứ hai tiểu đội bây giờ xây dựng thêm hậu nhân đếm nhiều người hơn khinh lưu đồng hoa còn có xấu từ bọn họ nhất định không cách nào n ắ m trong tay thích hợp cần càng nhiều hơn phó đội trưởng tới quản lý hoặc là để cho đường tăng khảo hạch n g chọn chút tiểu đội thứ năm cụ già thoát khỏi đội ngũ tiến vào thứ nhất trận chiến thứ nhị đội còn có ở trong thành thu nhận đặc thù dị hóa người bây giờ người có năng lực mới khó khăn được liền cùng mạt thế trước như nhau hơn nữa có truyền t ố n g tọa độ tồn tại nhân khẩu kịch liệt gia tăng từ những cái k i a người từ bên ngoài đến thậm chí người nước ngoài chúng chiêu thu một ít đắc lực người vậy là lựa chọn tốt tưởng sơn trong lòng suy nghĩ k h ặ c ra vòng khói xác nhận kế hoạch tối t â m diện t à n thuốc đứng lên nhìn xem ngoài cửa sổ nóng ánh mặt trời người đàn ông rối người dự định hồi mình vậy xem xem mình bảo bối tử cùng tưởng sơn trở lại chỗ mình ở vừa đi vào phòng khách liền thấy hai cái người làm nữ người khi dọn dẹp vệ sinh dẫu sao lớn như vậy không gian quả thật lúc cần lúc dự định dọn dẹp đương nhiên là có rất nhiều tự động hóa dụng cụ các nàng vậy tương đối cần phải un dung rất nhiều thấy người đàn ông đi tới hai cái người làm nữ người bông u việc trong tay xuống cung kính con g người hỏi thăm tiếp theo sau đó mình làm việc t ư ở n g sơn không có phản ứng trong cuộc sống t ô i quen liền những nữ nhân này tồn tại hơn nữa ở hơn nửa năm này nhiều trong thời gian vậy thích thứng người làm nữ người tồn tại chớ nói chi là những thứ này người làm nữ người còn đều là cô gái trẻ tuổi mỗi một người đều coi như dáng dấp không tệ ban đầu bên người hắn mấy phụ nữ đối với những thứ này người làm nữ người tiến vào các nàng bên người đều có lớn vô cùng ý kiến nhưng là theo thích thứng cùng với phương diện sinh hoạt mang tới tiện lợi để cho các nàng tất cả bông xuống liền thành kiến mà lớn nhất thành kiến đương nhiên là những thứ này xa lạ phái nữ cuộc sống ở các nàng bên người tất nhiên cũng là cuộc sống ở tưởng sơn người đàn ông này bên người mà những thứ này hoa hoa thảo thảo mười trẻ tuổi người làm nữ người tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn hoặc là giống như ong mật như nhau hướng người đàn ông tới gần đây là mấy cái thành là phu nhân sau đó mỗi người đàn bà không muốn khi nhìn đến tưởng sơn bây giờ có sáu phụ nữ mặc dù người phụ nữ bây giờ coi như hài hòa an ổn nhưng là không đại biểu các nàng nguyện ý thấy càng nhiều hơn t ì muội dĩ nhiên các nàng sẽ không trên mặt nổi cự tuyệt nhưng là một ít có thể sử dụng thủ đoạn và thành、kiệu. Vẫn sẽ kiên quyết thi hành, giống như mỗi người sẽ thi mỗi quyết l ông i kéo ơ i cái này n mấy ư ờ i làm nữ n giữa ư ờ vì việc, mình thiếp thân người giúp việc, tới kéo khai hòa người đàn. Ông thiếp khai tới giúp i g kéo hòa khoảng cách tưởng sơn đi qua lối đi rộng rãi đã nghe được trương linh cao hứng tiếng cười cùng với mình bảo bối chết tiếng cười hắn bước nhanh hơn quả nhiên ở trương linh ở không gian bên kia k h ắ t một cái rộng rãi trong phòng khách có thể thấy mềm mại trên thảm trải mỏng đệm lông mình bảo bối tử đang nằm ở nơi đó dường như ở người phụ nữ khích lệ và dưới sự giúp đỡ học tập xoay mình chương bảy trăm năm mươi lăm bà bối tử đối với tưởng sơn mà nói từ mặt thế bắt đầu trước hắn đã coi như là một thân một mình một chút cũng không có ràng buộc nói khó nghe một chút chính là bên người đã không có một người thân nhân dĩ nhiên ngươi muốn kéo một ít thất đại cô bát đại gì cái gì vậy tổng vẫn là có thân thích nhưng là người thân hòa thân thích là hoàn toàn bất đồng định nghĩa dẫu sao người thân mới là sinh mệnh trong trọng yếu nhất một số thân tình cũng là loài người ý nghĩa tồn tại một trong từ hắn thu được lực lượng thân vừa bắt đầu tồn tại người phụ nữ sau đó đối với hắn mà nói tình yêu hòa thân t ì n h hắn cũng không có bố thí cho những phụ nữ này bởi vì mạ thế sau tàn khốc và thợ săn bản năng để cho hắn bắt đầu lánh khóc thậm chí có chút lạnh nhạt nhưng là loài người loại này có máu có thị t sinh vật óc tồn tại cảm tình loại vật này rất khó tránh tình cảm tích lũy và để ý cho nên không ngừng sống chung cộng thêm góp nhặt từng ngày bầu bạn tưởng sơn đối với phụ nữ bên người phần kia không muốn cho cùng cảm tình vậy dần dần bắt đầu đưa vào hắn có thể cảm nhận được những phụ nữ này đối với mình thật lòng mặc dù các nàng ở bên cạnh mình là vì được cái gì người đàn ông vậy vô cùng rõ ràng nhưng đã đến thứ địa vị này và quyền lực loại chuyện này vậy không cách nào tránh khỏi mà bất đồng chính là làm trương linh mang thai sau đó hắn cộng ư ờ i thêm đối với mấy người phụ nữ để ý hắn vậy rõ ràng muốn thỉnh thoảng bầu bạn các nàng dẫu sao mình mới là bọn hắn người tâm phúc nhưng là từ trương linh mang thai rõ ràng mình phải làm phụ thân sau tường sơn l i ê n bắt đầu giảm thiếu đi ra ngoài số lần đem đại đa số thời gian dừng lại ở phụ nữ mình bên người cùng với vô tận thành xây dựng lên mà đi ra ngoài các loại nhiệm vụ và đi săn đều giao cho người bên dưới hắn trong lòng mình cảm thụ chính là từ mấy người phụ nữ người đàn ông biến thành bọn hắn trợ phu thậm chí là đứa trẻ phụ thân cái này làm cho hắn trong lòng cảm tính binh phát ra thằng đến trương linh ở năm ngoái cuối năm sinh cái kế tiếp khỏe mạnh nam bà bảo tưởng sơn trong lòng t h ầ n tình và trách nhiệm bắt đầu để cho hắn đối với bên người mấy phụ nữ đổi được không cùng đây cũng là từ hắn đạt được dị hóa năng lực c dần dần bây giờ đứa nhỏ tên chữ nhiệm vụ giao cho trương linh cái này mẹ ruột mọi người cũng gọi trước đứa nhỏ hiện giờ tên tắt mặt mặt bởi vì đứa nhỏ là ở cuối năm ra đời trương linh liền lựa chọn mặt mặt danh tự này tới thành tựu đứa trẻ tên tắt cộng thêm kêu vậy tính l u ô n miệng tưởng sơn dĩ nhiên vậy cũng không sao ý kiến lúc này nhìn bị trương linh và chu tuệ cùng với mấy cái người hầu cái người vây vào giữa bà bảo tưởng sơn không kịp đợi đi tới đem mình bảo bối từ ôm sau đó bỏ mặc trong ngực đứa trẻ vùng ấy miệng to hôn ở mặt hắn lên bảo b ố i à, ba ba hôn hôn ha ha ha tưởng sơn lớn tiếng cười như vậy thời khắc là ở trong mặt thế hắn trước kia chưa bao giờ lánh hội qua cũng là hắn bây giờ nhất là vui vẻ hạnh phúc thời khắc chẳng qua là bị hắn vậy râu quắt gương mặt bà bảo dường như không phải như vậy cảm giác từ mở đầu vùng vây biến thành một bộ biểu tình bị khuất mắt dòm thì phải bắt đầu cản rỡ khóc lớn một bên trương linh liền vội vàng tiến lên nhận lấy người đàn ông trong tay đứa nhỏ liếc hắn một mắt mở miệng nói kêu n g ư ờ i đem dâu cạo cạo ngươi cứ quên mỗi lần đều phải ta và tuệ tuệ cho người cạo người ta mạt mạt thật tốt đang học xoay mình vốn là cũng sắp lật qua ngươi một chút cho ông đi người phụ nữ nói mang làm trách mang là loại này vợ chồng giữa liếc mắt đưa t ì n h ở tưởng sơn xem ra đã đặc biệt bình thường hiện ở bên cạnh hắn mấy phụ nữ vậy theo sống chung và sinh hoạt không giống ban đầu như vậy sợ và sợ hãi mình dần dần cũng sắp nhập vào sinh hoạt chu tuệ h nhìn hai người vậy cười nói linh tỷ tam ca vậy là thích mặt m ạ n như thế cái bảo bối nhi tử tam ca đ â u còn không kịp đây ngươi xem có mặt m ạ n sau đó tam ca trong lòng liền nhớ hắn tưởng sơn mấy phụ nữ thật muốn coi như chu tuệ h là x i n h đẹp nhất đặc biệt là vậy chính thống người mẫu xuất t h ầ n vậy vóc người và khí chất thật đặc biệt hấp dẫn người đây cũng là tại sao người đàn ông như vậy yêu thích n à nguyên n g nhân ha ha thằng nhóc mập mạp dĩ nhiên thích bất quá nữ nhi ta cũng thích không biết tiến tiến trong lòng là nam hay nữ vậy không có vấn đề rồi tưởng sơn dùng ngón tay chọn lấy hạ nằm ở trương linh trong n g ự c mặt mặt mặt lộ vẻ ôn nhu nói trương linh liếc nhìn chu thuệ vậy trêu chọc mở miệng tuệ h tuệ h ngươi vậy phải nắm chặt cho tam ca sinh cái thằng nhóc mập mạc cũng tốt bồi bồi mặt mặt chơi với nhau chu thuệ hiển nhiên bị trương linh mà nói làm được có chút khó vì tình mặc dù nàng cũng có loại ý nghĩ này chỉ là như vậy nói thẳng ra hay là để cho nàng có chút cảm giác ra mặt mỏng rứt linh thị ta còn muốn cố đài truyền hình sự việc bận điệu đều phải bận điệu chết thuận theo tự nhiên đi dù sao tam ca mớn ta liền nghe hắn chẳng qua là loại chuyện này Ta một người cố gắng vậy không có gắng không biện vậy phụ á p p hả? Người nữ thẹn thùng vừa nói sau đó ánh mắt liếc mắt một cái bên trên tường sơn cái này làm cho người đàn ông không cầm được hơn nữa cười ra tiếng liền một bên mấy cái người làm nữ người đều ở đây vậy cố né cười được buổi tối chúng ta cố gắng một chút xem ta không để cho ngươi cầu xin tha thứ tường sơn một cái tắt vỗ vào người phụ nữ cái ở trên ông còn dùng lực bóp nặng chu thuệ một cách tự nhiên dựa vào người đàn ông sắt người đàn ông bà vai một hồi quyền l í n rũ tam ca ghét trương linh ở một bên mỉm cười không nói nhìn chu thuệ và tường sơn động tác thành tựu trong mấy phụ nữ đại tỷ nàng có mình khí độ chớ nói chi là bây giờ còn đang người đàn ông trước mặt còn như một bên mới vừa rồi nhịn cười người làm nữ mọi người vậy đã sớm quen thuộc các nàng thủ lãnh và phu nhân giữa liếc mắt đưa tỉnh mặc dù nghe được như vậy tiếng nói vẫn sẽ để cho lẫn nhau đỏ mặt nhưng là vậy đã thành thói quen đúng rồi tuệ tuệ ngươi là truyền hình tin tức tiết mục chồng phát hạ gần đây bên trong thành xuất hiện người ngoại quốc tình huống cùng với đến tiếp sau này còn sẽ xuất hiện loại chuyện này báo danh về phần tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này sẽ dùng điểm giao dịch bí mật tới sơ lược tình huống tạc kẽ buổi tối ta sẽ cùng ngươi nói rõ ràng chu thuệ nghe người đàn ông nói gật đầu một cái đáp ứng xuống nàng vậy tiếp nối nói đúng rồi gần đây cái đó ở chuyển ca múa tài nghệ loại tuyển chọn thi đấu lập tức phải đến gần c u ố i ta muốn đến lúc đó tổng quyết tái lầy dễ ảm t r o n g mời ra trọng lượng cấp khách mời tăng ca ngươi đến lúc đó có d a n h r ồ i hay không ạ người phụ nữ vừa nói một bên sát người đàn ông lắc lắc tay hăn cánh tay một bộ nũng nịu hình dáng tưởng sơn suy nghĩ một chút sao cũng được gật đầu đáp ứng nhìn chu thuệ cao hơn hình dáng mình vậy đặc biệt vui vẻ người đàn ông để cho người phụ nữ mình vui vẻ một chút đây là một loại đặc biệt thỏa mãn thành tiệu còn nữa cái này cái tiết mục sau khi kết thúc ta dự định sau này ngừng nửa năm đang lộng quý thứ hai phía d ư ớ i kế tiếp tiết mục dự định lần trước đương đặc biệt kích thích tiết mục tưởng h sơn nổi lòng hiếu kỳ tới cảm thấy hứng thú hỏi à cái gì tiết mục chu tuệ rào hoạt nhìn hắn đỏ tươi miệng anh đào nhỏ trong khạc ra như vậy từng nói theo vũ các bang hội hoặc là bên trong thành thế lực một đương tả thực loại tiết mục còn có chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ đi ra ngoài chém giết thi hành nhiệm vụ ở nguy hiểm trên núi lao để cho người bên trong thành cửa xem xem mặt thế rốt cuộc l ạ như thế nào tồn tại Trưng theo quay phim. Kenket. trong tiếng, một Súng ống lên nòng giòn vang phim. dõi quay điểm ộ chiến mặc không khu, mình trang bị, dự định mình nhiệm dưới gian lại riêng tối trời i trang sang ăn trang lên đường vạng tuần sĩ sửa ở dự lớp đất đ tốt trạm tra. bị bị, vụ giao dịch ở vô tận thành bên trong đội ngũ tuần tra đặc biệt đầy vải mười người một tổ đội ngũ ước chừng hai mươi tổ trung lớp sau đó vẫn là sớm trưa tối lớp ba thay nhau hai mươi bốn giờ tự động thay phiên bây giờ vô tận thành đã không cùng ban đầu chẳng qua là lớn một chút quảng trường vạn đạn đoạn đạo tợ la ra hơi lớn như vậy địa phương đường tính sấp xỉ năm cây số thành phố bây giờ có được giang đầy kiến trúc và nhân khẩu an toàn ổn định là trọng yếu nhất vấn đề đội ngũ tuần tra là phòng bị bên trong thành phạm tội và canh phòng người sống sót trật tự tồn tại còn như đối bên ngoài bộ sát sống và quái vật xâm nhập thì có trên tường thành dò xét canh phòng cùng với cửa chiến sĩ phụ trách lúc này cái này đội sắp lên đường thi hành trạng vạng tối đến d ạ n g sáng nhiệm vụ tuần tra tiểu tổ lộ vẻ được có chút yên lặng dị thường bình thường cuộc sống bọn họ những thứ này lẫn nhau quen thuộc thường xuyên cùng nhau thi hành nhiệm vụ huấn luyện hưng đệ đều là cười cười nói nói cãi nhau ở bỉ mà giờ khác này bọn họ từng cái nghiêm túc vừa cẩn thận kiểm tra vũ khí trang bị một bộ không nói một lời một tia không qua loa hình dáng nếu như tình cảnh như vậy để cho cái khác tuần tra tiểu tổ thấy nhất định sẽ các loại treo g ẹ o nhưng là bây giờ tình huống dường như cũng có nguyên nhân đặc biệt bởi vì ở nơi này tổ đội ngũ tuần tra một bên không xa hết mấy trai gái đang đang bận rộn vây quanh bọn họ cầm trong tay máy quay phim đối với cái này mười người đàn ông quay phim trước bọn họ mong muốn hình ảnh đây chính là để cho những chiến sĩ này nơm nớp lo sợ thêm đổi được nghiêm túc nghiêm túc nguyên hùng điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong tivi n n h mới đẩy ra một đ ư ờ n g kỳ thực tiết mục đối với điểm giao dịch nội bộ tất cả đội chiến sĩ tiếp thân theo dõi ghi chép dùng mọi phía quay phim phương pháp đem điểm giao dịch vì vô tận thành cùng với bên trong thành mọi người ăn cư lạc nghiệp trả khổ cực và cố gắng ở bên trong tv phát hình ra tới đây là một cái tốt vô cùng chú ý có thể để cho bên trong thành vốn là đối với điểm giao dịch vô cùng hiếu kỳ mọi người trực diện biết rõ điểm giao dịch một ít nội dung cũng có thể ở nơi này dạng đi qua tận lực biên tập lại bên trong tv cho trong tuyên truyền điểm giao dịch vĩ đại và hồng tráng để cho mọi người hơn nữa tôn kính và sùng bái điểm giao dịch Chu Tuệ nhưng ó i cái tiết lên lúc, này từng Tưởng Sơn bản mục ứ n không lớn, hắn quyền n g giao g thú TV tiết mục là hắn giao quyền cho là dẫu sao mục ờ i phụ ữ quản cần n n lý, chỉ à không là l m theo ù y tiện t nàng làm ế tiết nào, căn bản không có vấn、đề. Nhưng là mới mục cái t có gì h đề. buổi tối ở hàm chiến trước khi ngủ nói chuyện trời đất gian trồng chu tuệ và hắn cặn kẽ nói ra cái tiết mục này xác cái cảm mục định vị trí và ý nghĩa, Tưởng Sơn vậy cảm thấy cái tiết mục này thấy và vậy trí tiết ý không tệ h i ệ n nhiên phụ nữ là muốn chứng minh mình coi như là ở t v i ngành như vậy một cái coi như là giải trí nghỉ ngơi khu vực nàng vậy vì người đàn ông và điểm giao dịch làm ra công hiến cho nên tưởng sơn đối với chu tuệ lần này tiết mục đặc biệt giúp đỡ trực tiếp dặn dò đi xuống để cho các chiến đội làm xong phối hợp dĩ nhiên vốn là chu tuệ muốn đem tv ngành chia mấy tổ và ở đến tuần tra biên phòng thậm chí đi ra ngoài khai hoang và thanh lý sát sống chiến đội chỗ làm một cái toàn phương vị theo dõi quay phim sau đó làm thành một cái tương tự phim ghi chép tiết mục chẳng qua là tưởng sơn suy nghĩ một chút bác bỏ một cái là đài truyền hình bây giờ nhân viên lực lượng có hạn còn có chính là quay phim ngoài thành chiến đội các loại nguy hiểm và không xác định tính quá hơn hắn không muốn để cho điểm giao dịch nhân viên bước lên như vậy nguy hiểm cuối cùng chắc chắn trước từ bên trong thành một ít chiến sĩ công việc tay quay phim mà ngày hôm nay ngày thứ nhất quay phim theo cơ hội trước từ một đội sắp ở trạng vạn g tối lên lớp trồi tuần tra chiến sĩ tiểu tổ bắt đầu lúc này không đơn thuần là những chiến sĩ này có chút khẩn trương và không thích ứng liền những thứ này theo quay truyền hình ngành các nhân viên làm việc vậy vô cùng khẩn trương dẫu sao trước mắt cái này từng cái một đại hán khôi ngô toàn thân cao thấp toàn bộ võ trang x u ố n g trong tay đều là viên đạn lên lỏng một cái đem trường đao sắc bén bước người bất quá đây là bọn họ công tác hơn nữa hai bên đều là điểm giao dịch cứ điểm người cho nên bọn họ khẩn trương trong lòng đều bị trôn ở đáy l ò n g các chiến sĩ kiểm tra xong trang bị dẫn đầu tạm thời tổ trưởng t r a xem đồng hồ đeo tay thời gian và các đội viên biểu thị lên đường chung quanh quay phim nhân viên vậy nhanh chóng đuổi theo bọn họ từng cái bưng máy quay phim cùng những chiến sĩ này tiến vào một bên thang máy gian hướng phía trên đi lên t i ế n lặng bên trong thư phòng nơi này là thuộc về tường sơn một người không gian coi như là hắn người phụ nữ không có đi qua hắn cho phép cũng sẽ không dễ dàng đi vào còn như những cái kia người làm nữ người cũng sẽ ở đặc định trong thời gian mới có thể đi vào thư phòng quét dọn vệ sinh mặc dù công việc này có cao ngạch thù lao và khen thưởng cũng có thể bảo vệ các nàng ở trong mặt thế không bị thương tổn nhưng là ở cái quyền lợi này khu vực trung tâm cẩn thận một chút cùng với nói gì nghe nấy là bọn hắn bản năng giờ phút này yên lặng bên trong thư phòng tưởng sơn ngồi ở bàn đọc sách hậu phương trên ghế ông chủ thoải mái dựa vào lưng ghế tầm mắt nhìn chằm chằm trước mặt nổ tẹ bục lên nội dung trong máy vi tính nội dung đặc biệt cặn kẽ là liên quan tới một người thân thể cấu tạo cùng với huyết dịch thể dịch cùng kiểm tra sau kết quả thậm chí liền đi vệ sinh nước tiệu kiểm tra kết quả đều có phía trên một đứa bé sơ sinh mô hình tranh ảnh cùng với vậy mặt mũi quen thuộc có thể không phải là tưởng sơn bảo bối tử mạt mặt, mặt sao không sai từ trương linh và chính hắn đứa nhỏ ra đời bắt đầu hắn liền thông qua các loại ngầm đường dây kiểm tra qua đứa trẻ thân thể thuộc tính đây cũng là sự việc không có biện pháp hắn đã là dị hóa người chớ nói chi là ở vô tận cửa hàng g i a tri hạ học tập không thể tưởng tượng nổi năng lực cùng với các loại thần kỳ tiến hóa mà trương linh vẫn là người bình thường như vậy hai người kết hợp sau sinh hạ b ả o bảo nhất là một cái phụ thân hắn không cách nào không đi lo âu và tò mò cho nên hắn thầm trung tướng mình bảo bối tử đi loại qua các k hãn mặt mặt bảo bảo tử r vô à tận r thành thành lập bắt đầu liền dựa vào thân phận thẻ cần ghi danh kiểm tra nhân khẩu đối với bên trong thành người sống sót làm toàn diện kiểm tra mà trong đó chú trọng kiểm tra ở mặt thế cái này hai năm sinh ra số lượng không nhiều đứa nhỏ mà căn cứ điều tra Hiển nhiên và hắn kiểm và thứ r a con n m ì kết quả một quả đều mực, là s c k hai ỏ e không có lầm, càng bản có lầm, không h ra p ả c hai ă n g là dị h ó n g ư ờ hoặc là b i ế người dị dị thành t là n r ù có thể. Cho thể. t nên ở n sơn n g g ư hiểu, cảm thấy có trở xuống mấy loại có thể. Thứ nhất, coi như là dị hóa người và người bình thường loại coi người người xuống cảm có có mấy trở là và dị kết hợp sinh hạ loài người hạ đứa nhỏ đều đứa là loài người bình thường. Thứ hai, hai người bình thường. nhỏ, Thứ hợp kết có thể ở g i a đời mấy trong năm là người bình thường loại nhưng là ở quá trình trường thành t r o n g có thể sẽ thức tỉnh dị hóa người năng lực thứ ba cũng là tưởng sơn đặc biệt mong đợi kết quả Có hóa thể dị người vì à người b n h thế ư ờ n g k tưởng hợp sinh hạ nhỏ sau đứa loài n là g ờ thường, người người người. i giữ lại bình Vì nhưng còn nhỏ, đồng dạng hóa hóa hợp thể hóa thế, kết t ư là là và dị dị dị có đứa sẽ sơn đặc biệt ở cùng là dị hóa người cao thiến trên mình cố gắng làm ruộng để cho vốn là không muốn nhanh như vậy bị đứa nhỏ ràng buộc người phụ nữ thuận lợi mang thai mà đây cái phỏng đoán kết quả cuối cùng chỉ chờ tới lúc đầu năm nay là có thể kiểm tra phải chăng có thể thành lập đối với tại con mình sức khỏe hắn nhất định sẽ toàn phương vị quản chế mặc dù như vậy có thể sẽ có chút lãnh khốc nhưng là nhất là một cái phụ thân và trợ phu hắn vẫn là phải làm như vậy hơn nữa làm như vậy còn có thể là bên trong thành ở hắn dưới quyền sinh hoạt tất cả người sống sót gia đình lo nghĩ dù sao lấy sau vô tận thành như vậy an toàn sinh hoạt sẽ có càng hơn người sống sót gia đình kết hợp chớ nói chi là dị hóa người giữa kết hợp đến lúc đó các loại đứa trẻ ra đời đ ề u phải c â n bắt tay vấn đề đây cũng là tại sao hắn tiêu phí sức người vật lực ở trong thành thành lập một trường học cho cùng ở trong m ặ t thế những đứa trẻ kia có thể tiếp tục lên học cùng với học tập trong m ặ t thế cần bọn họ nắm giữ các loại kiến thức và lực lượng chương bảy trăm năm mươi bảy nói phân hai đầu ánh sáng bạc t r ư ớ c mắt rồi biến mất bảo huy từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện ngay tức thì hướng mặt đất rơi xuống cũng may đoạn này thời gian cũng coi là thói quen liền loại tràng diện này và tưởng tượng ai kêu cái này ngẫu nhiên truyền tống quyển t r ụ c sử dụng chuyện sau đưa đến địa điểm đều là không biết mà người sử dụng thậm chí có thể trên không trung hoặc là một ít nhà cửa trong cơ thể vẫn ung dung căng thẳng thân thể hơi mở một ít dị hóa cả người ở c h ạ m đất ngay tức thì co giúp lại bản chân lực lượng chưa đến nôi để cho rơi xuống đất tiếng vang truyền đáng xuất đi điều chỉnh bởi vì sử dụng truyền thống q u y ể n trục có chút mệnh mọi tinh thần sau đó đánh giá b ô n phía vậy hoang vu kiến trúc và nhà một mắt có thể nhìn ra đây là một nhân loại thành phố h i ệ n nhiên lần này truyền thống không có ở đem hắn lấy được rừng mưa nhờ tới hoặc là một ít đảo nhỏ không người đi lên hắn bây giờ đang một cái dọc theo đường phố trong hẻm nhỏ tùy ý cha xem mặt đất một ít nhân loại để lại dấu vết vẫn là vô cùng nổi bật có thể thấy có một ít s á c sống thi thể dường như vẫn là mấy ngày nay mới vừa bị đánh chết nha còn có một chút thức ăn túi chứa hàng bảo huy đánh giá đối diện đường phố tình huống tiệm tay ở sau lưng ba lô nhẹ nhàng vỗ một cái chỉ gặp tương tự kim loại cấu tạo ba lô phía dưới đột nhiên mở ra từng hạt tròn chỉ có viên bi lớn nhỏ màu trắng bạc kim loại quả cầu ngay tức thì hết rơi xuống mặt đất hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng lan đi không bao lâu r ơ i đi hẻm nhỏ những thứ này mấy chục viên kim loại quả cầu ở trong nháy mắt giống như biến hình vậy biến thành từng cái mô hình nhỏ cơ giới con nện biến mất ở trên mặt đường tiếp theo bảo huy chừng xem một chút xét nhanh chóng chạy vào một bên một tràng tương tự văn phòng cao ốc bên trong bóng người chất động ngay tức thì đi đôi với người đàn ông trước mắt đeo máy quét hình ở bên trong cao ốc quét qua bóng người như gió vậy ở thang lầu gian thoáng qua không bao lâu hắn liền xông lên mười mấy lầu đang đến gần tầng cao nhất khu vực ngược lại mà hắn vậy xác định cái này chàng bên trong lầu làm việc hiển nhiên không có người sống xuất tồn tại tuy ý mở ra một miếng cửa phòng bên trong không lớn làm việc không gian bại lộ ở trong tầm mắt của hắn dường như là một cái công ty quảng cáo cửa huyền q u a n chỗ bảng hiệu còn hoàn hảo không hao tổn treo ở phía trên bảo huy phủi một cái trong không khí lơng l bụi bặm bởi vì vì mình bước chân mặt đất trên thảm đùi bặm bay múa lầy trời hiển nhiên chỗ này đã lâu không có ai tiến vào đi tới một cái bàn làm việc b nhìn phía trên phủ đầy bụi bậm các loại vật phẩm một ít văn phòng phẩm cuốn sách cùng với b ư ớ c mùi đông lại ly nước hắn nắm lên phía trên danh thiếp trong hộp một bản danh thiếp nhẹ nhàng vung ấy sau đó giơ đến trước mắt nhà máy châu bảo huy thấp giọng khạc ra hai chữ biểu tình trên mặt đ ổ i được dị thường thú vị rất rõ ràng chuyển đến trong nước một cái khác t ì n h phần đây là kết quả lý tưởng nhất dẫu sao truyền tống là vì thu thập nhân khẩu cứu những cái k i a người sống sót để tại mở rộng vô tận thành nhưng là cứu người sống sót đệ nhất lựa chọn nhất định là đồng tộc cùng tông người hoa đây là để cho hắn và điểm giao dịch cũng hy vọng nhất lựa chọn Mà này bây giờ lần trong u y n đặt t miệng lầm bầm lầu bầu suy nghĩ bà huy tiện tay vứt bỏ danh thiếp đi tới bên cửa sổ lên mở cửa sổ ra sau đó đem một mực nhấc ở trong tay kim loại công văn túi dùng sức quăng ra ngoài ngay tức thì công văn túi trên không trung xếp biến hình laser chim sông lên trời dưới ánh mặt trời dần dần biến thành một cái chấm đen Liếc nhìn ngoài cửa nhìn đường phố, sổ người người bà huy vừa dứt lời từ trong túi đeo lưng móc ra một bản trở về thành quần trục cẩn thận mở ra ngay tức thì một đạo cửa truyền thống nhảy tại phòng làm việc mao nhung trên thảm rồi sau đó hắn đi vào cửa truyền thống không bao lâu tiểu quỷ mang tổ một hai mươi người lớn thứ tư đội chiến sĩ đi ra cửa truyền thống ở có chút lộ vẻ được chật trội phòng làm việc và giá ngoài văn phòng cao ốc bên trong bận rộn còn như bảo huy vậy một lát sau đi ra cửa truyền thống tiếp theo cửa truyền thống tiêu hao hết mười phút ở trong không khí tự mình biến mất nóng như thiêu sau giờ ngọ ánh mặt trời để cho cái thế giới này đẻ nén có chút khó chịu đi đôi với nóng bỏng s i m a n g mặt có thể cảm nhận được toàn bộ không gian phát ra nhộn nhạo biệt dạng nóng bỏng q u a n g đầu quyền đi ở cái này nóng bỏng trên đường xe chạy lộ vẻ được có chút cô đơn thêm tiêu điều dẫu sao đúng cái hoàn thành cao giá trên mặt đường dường như cũng chỉ có hắn một người mà thôi cao giá lên hiện đầy hỗn loạn xe cộ cùng với đầy đất đồ là vặt coi như là hai năm sau bây giờ cũng có thể cảm nhận được vậy cổ t r ậ t vật và ban đầu hỗn loạn như vậy mặt trời hạ người đàn ông khó hiểu đi ở cao giá lên hiển nhiên là có mục đích dẫu sao thích đơn đả độc đấu mập mạc luôn là nghĩ đến vừa ra chính là vừa ra rất rõ ràng coi như là dị hóa người hắn cũng bị ánh mặt trời bạo chiếu có chút chịu không nổi cả người mồ hôi rầm rề đại hán khôi n ô trực tiếp đi tới trước mặt sáng lên khuynh đảo xe hàng lớn bên cạnh đặt n ô n g ngồi ở xe hàng hài cốt tạo thành trong bóng tối nghỉ ngơi tháo cái nó xuống v u n g xuống ba lô nước suối bị hắn sốt ruột lấy ra sau đó từng ngụm từng ngụm uống cuối cùng còn vui sướng tới vào giống vậy phủ đ ầ y mồ hôi trên đầu trọc nói thật cái này dị hóa người ở mạnh vậy không gánh nổi như vậy mặt trời a long kém không nhiều coi như là làm được đau thương bất nhập nhưng là cái này nóng lạnh bất sâm dường như không có đơn giản như vậy thở ra một ngụm trọc khí vứt bỏ không bình nước hắn nhìn lên đồng hồ cùng mình phương vị dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi thuốc lá tha đến trong miệng nhanh chóng đốt sau đó miệng to hút vào phổi tựa như một thân mệt mỏi và nóng như thiêu quang đầu quyền trong tay cha xét bình trên nền bản đồ hai long gật đầu một cái hắn lần này đi thành phố hàng châu mục đích chính là muốn xem xem tỉnh chiết giang tỉnh lỵ thành phố phải chăng tồn tại mạ thế trước để lại rét ép thế lực hoặc là do bọn họ thiết lập người sống sót cứ điểm dẫu sao mạ thế sau lực lượng lớn nhất bọn họ cũng tin tưởng chỉ biết là rét ép dựa vào tàn phá b ù n xe ngồi dưới đất có chút mơ màng nặng chữ q u a n đầu quyền đột nhiên bị từng trận huyên náo tiếng vang đánh thức tiếp theo trôi tiếng súng cùng với tiếng gào thét chuyển tới hiện nhiên dường như lại l o à i người người sống sót ở vùng lân cận dấu hiệu dường như hẳn là và sát sống hoặc là quái vật gì tại đánh g i ế t hơn nữa số lượng còn không ít dáng vẻ đứng lên đi tới cao ra một bên dựa vào hỏa năng lan can mập mạp hướng xa xa nhìn lại tầm mắt xa xa không tới mấy trăm mét địa phương h i ệ n nhiên ở nơi này tiêu núi và thiệu hưng chỗ d ấ p d ư ớ i cũng chính là tương tự thành hương tập h ọ p bộ địa phương một đoàn người sống sót đang một cái khu công nghiệp bên trong và b ầ y cương thi cùng với một ít thú nhân hóa đánh giết kịch chiến say xưa tình cảnh hỗn loạn dị thường nhưng là loài người người sống sót dường như chiếm cứ lên l ê gió hơn nữa mập mặt có thể thấy một ít rõ ràng cho thấy dị hóa người loài người đang cùng trong đám cương thi thú nhân hóa đánh giết khu công nghiệp bên trong kiến trúc bị bọn họ không ngừng đụng phá hủy mấy chục người người sống sót vậy hiển nhiên là một cái tập thể và đoàn đội phối hợp lẫn nhau đem sau lưng theo nhờ cho đồng bạn sắp bén chém giết trước mặt quái vợt ở bọn họ dưới sự cố gắng bảy cương thi đang không ngừng giảm thiếu những cái kia không nhiều thú nhân hóa cũng ở đây dần dần ngã xuống đất lần nữa ngậm thuốc lá một bộ xem náo nhiệt bộ g á ngập m ạ n vốn đang mang nụ cười trên mặt đột nhiên nhanh chóng biến hóa bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ lớn vô cùng sắc ý một cổ vô hình uy hiếp đây là đang không ngừng giết hại và trong chiến đấu bản năng cảm ngộ đi ra ngoài bản năng chiến đấu ở nháy mắt tiếng gió gào thét và giống như nháy mắt buôn lôi to lớn tiếng đạp từ sau lưng hắn xa xa chuyển tới giống như mai phục ở con mồi sơ sót k i n h thường không có phòng bị lúc thợ săn mới có thể toàn lực dâng trào ra nhất kích tối mạng quang đầu quên ở ngay tức thì phát giác mình thân là điểm giao dịch chiến sĩ cùng với dị hóa người cao thủ sơ sót và ảnh dưới chân run r à y kịch liệt cao giá tựa như gãy l i ị a vậy toàn bộ cầu cạn mặt xe cộ ngay tức thì bay bừng lên đi đôi với to lớn âm ảnh một đầu to lớn vượt qua cái cầu cao tương tự con hổ q u á i v ậ t gầm thét đụng tháp quang đầu quyền dưới chân cầu cạn hướng xa xa vẫn còn ở chém giết người sống sót và bầy cương thi nhào tới t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám dị sinh thú giết hại đây giống như bun lôi vậy vàng lớn xuyên qua toàn bộ khu phố đi đôi với tung tóe ở giữa không trúng đá vụn và bê tông mặt cầu to lớn dị sinh thú Đã đi. hướng nhanh xa xa lao nhanh đi. quang đầu quyền đôi mắt t r ợ t to bản năng canh gác mở ra dị hóa ngay tức thì thu hồi coi như là bây giờ thuần thục dị hóa hắn đang sử dụng cần trình độ cao nhất tiêu hao thể năng và tinh lực dị hóa lúc cũng cần phải cẩn thận một chút mà bây giờ hắn một ngày cũng chỉ có thể mở không tới năm lần dị hóa đi dị hóa kéo dài thời gian đều là theo thể lực và tinh lực giữ đặc biệt là cường độ cao chiến đấu sẽ để cho thể lực và tinh lực tiêu hao chạy mất thật nhanh như vậy dị hóa cũng sẽ sau đó không cách nào giữ thật ở giữa không trung hắn cả người vậy theo tung bay cầu cạn rơi xuống đất bất quá là một m chiến sĩ hơ cách hắn nhẹ một chút hòn đá cả người né tránh không c h u n g nguy hiểm an ổn rơi xuống đất không là hướng về phía ta tới tên này hiển nhiên là hướng về phía đám kia người sống sót nhưng là cái này dị sinh thú vậy mà sẽ ẩn nút đến khi đám kia người sống sót đến gần giải quyết tình huống chiến đấu bắt đầu thời điểm thư giản vào sân săn thật là có đủ thông minh trong miệng thuốc lá sớm cũng không biết đi nơi nào mập mạp dựa vào một bên đường xe chạy nhìn b ụ i bặm răng đ ầ y thành hương tập học bộ đường phố cùng với xa xa dị sinh thú cấp tốc chạy nhanh to lớn thân thể rất rõ ràng dị sinh thú như vậy to lớn dáng quái vật coi như là một cây số bên ngoài loài người cũng có thể phát giác dĩ nhiên trừ phi dị sinh thú hiểu được mượn nhà cửa n nút hoặc là tự thân có năng lực cận t ặ n g cái này to lớn tương tự con hổ quái vật hiển nhiên để cho đám này vốn là sắp kết thúc chiến đấu đoàn đội người sống sót vô cùng sợ hãi từ bọn họ hốt hoảng và sợ hãi hình dáng mập m ạ p có thể cảm nhận được bọn họ liền hiểu rõ dị sinh thú khủng bố vậy gặp qua như vậy quái vật cho nên trừ chạy trốn không có bất kỳ đường sống sự lựa chọn của bọn họ và mập mạc ý tưởng như nhau chính là bỏ lại trên tay hết thảy thậm chí đồng bạn không để ý bốn phía còn có một chút còn sót lại bầy cương thi và thú nhân hóa tự mình chạy thoát thân hiện nhiên dị sinh thú khủng bố và tàn bạo những thứ này ở trong mạn thế sinh tồn người sống sót đã sớm đã linh giáo rồi nhưng là trong nhân loại không thiếu anh hùng hoặc là cái loại đó nguyện ý là người khác tự mình hy sinh người người như vậy không thể nói hắn ngu muội chẳng qua là người hắn cách và phẩm chất là người bình thường không cách nào đã tới tiếng súng vẫn còn ở vang cự thú một trưởng liền đem trước mặt sát sống mang một cái bắn súng bắn người đàn ông vỗ trên mặt đất tiếng súng và kêu thảm hoàn toàn mà thôi Tiếp theo to đầu lâu l ớ là là nóng m bỏng máu tươi lúc này ở từ không trung chút xuống mặt đất đi đôi với cục thịt và tàn phá bể chi ở dưới ánh mặt trời bất chấp buốc lên hơi nóng tê rồi dưới đất thú vật một cây đỏ tươi to lớn đầu lưỡi đưa ra ở máu tươi và thi thể chốt dùng sức một liếm toàn bộ xi、si、măng mặt đều bị cái này cây mang gai thịt đầu lưỡi liếm lột rời đi chạy à cứu mạng à thét chói thai gào thét không ngừng đám người hỗn loạn chạy tứ tán sợ hai kiểm chế đến mức tật cùng liền sẽ cho người ngay tức thì tan vỡ xúc sinh một tiếng thét điên cuồng kích động giữa không trung một bóng người ở dưới ánh mặt trời h ư ớ n g túi đầu to lớn dị sinh thú bay đi trong tay lưới đao phản xạ ra ác liệt ánh sáng keng thanh thúy tiếng va chạm đi đôi với ngẩm đầu lên vậy đối với to lớn màu nâu mắt dọc cùng với phủ đầy máu tươi giữ tợn khẩu khí bóng người hiển nhiên phát hiện mình cái này một kích toàn lực lại đang làm không công nhưng là dị sinh thú sẽ không cho hắn rời đi cơ hội mang nóng bỏng hơi thở đầu l â u cùng với thật nhanh lộ ra cắn một cái hướng sắp hết rơi xuống mặt đất bóng người à một tiếng kêu thảm bóng người bay ra ngoài đánh mất xa xa ruộng đất gian có thể thấy hắn hai chân cùng với biến mất chỉ cần tràn ngập máu tươi cùng với dây r ù a thân thể không lành lặn ở ruộng đất gian kịch liệt lay động mập mạp nhìn một cái rõ ràng cho thấy dị hóa người người đàn ông một chiêu bây giờ bị dị sinh thú thiếu chút nữa cắn chết hơn nữa không chấp nhận chữa trị như vậy thương thế tất nhiên mất máu mà chết gặp phải như vậy quái vật còn có thể có đối mặt dũng khí ta rất thương thức nhưng là dường như đầu h ó c có chút không tốt khiến cho bất quá thật lâu không cùng dị sinh thú đối với qua lần này đang thử thử hy vọng không muốn giống như lần trước như vậy thua thảm như vậy quang đầu quyền móc túi ra trở về thành quần trục đi qua một bên kiến trúc hẻm nhỏ khoảnh khắc mở ra cửa truyền t ố n g lóe lên không trung hắn đi vào cửa truyền t ố n g không bao lâu ở chỗ này đi ra hiển nhiên là cùng chờ đợi ở truyền t ố n g tọa độ các chiến sĩ giao tiếp một chút nơi này tình huống rất rõ ràng khu vực này bên trong tồn tại nhiều vô cùng người sống sót cùng với ở chỗ này phát hiện dị sinh thú dẫu sao dị sinh thú vật này bây giờ là nguy hại loài người và thành phố địch nhân lớn nhất một gặp phải dị sinh thú thời gian đầu tiên thì phải phản hồi cho điểm giao dịch cứ điểm tất cả mọi người dĩ nhiên điểm giao dịch thủ lãnh tường sơn cũng cần ở thời gian đầu tiên báo cáo đi ra cửa truyền tống quang đ ầ u quyền t i ệ n tay cầm trong tay ba lô đưa cho sau lưng theo thứ tự đi ra điểm giao dịch chiến sĩ đi theo hắn tới trước là thứ hai tiểu đội năm tiểu tổ tổng cộng năm mươi người chưng vặn vẹo một cái đầu nhìn phía xa vẫn ở chỗ cũ đường phố tàn phá bừa bãi dị sinh thú h i ệ n nhiên chết ở nó miệng xuống người sống s ó t và sát sống đang không ngừng gia tăng các ngươi hai đứa nhỏ tổ âm thầm đi theo những người này xem xem bọn họ rốt cuộc đi đâu có phải hay không vùng l ầ n cận tồn tại người sống s ó t cứ điểm còn nữa còn thừa lại ba cái tiểu tổ mỗi người t ặ n g ra, giữ canh gác cha xem có thể là còn có, có hay không tồn tại dị sinh thú quang đầu quyền phân phó xuống mệnh lệnh liền sau lưng luyện ngục vậy ném cho thủ h ạ bây giờ luyện ngục đối với mợ dị hóa sau hắn mà nói lộ vẻ được quá nhỏ vậy quá nhẹ vừa nói n g mặc vào một hắn đã n hướng phía trước phòng tới tay phải ở cổ tay trái tay vòng lần trước điểm ngay tức thì hắc quang trước mắt hắn màu đen tắc chiến phục lên che phủ một tầng tường tự trang giáp vật c h ế t trừ hắn phơi bày ở ngoài hai cánh tay cùng với đầu lâu và hai chân trên người và hai chân đều bị túi bọc ở tầng này chiến giáp vẫy trang phục hạ d â y lính đạp trên mặt đất giòn v a n g đi đôi với dây dày đứt đoạn tiếng v a n g ngầm đầu nhìn về phía phía trước m ậ p mạc trong miệng thấp giọng hét dị hóa thử rồi chạy nhanh tốc độ nhanh chóng tăng nhanh d â y lính giống như phồng lên quả banh ra vậy vậy nhanh chóng văng tung toáy mở đồng thời đi đôi với hắn vậy cường tráng thân thể m ậ p mạc cũng ở đây không cầm được phồng lên mà hắn bên ngoài cơ thể tương tự trang giáp chiến đấu p h ụ vậy giống vậy đang không ngừng phồng lớn Ấm, ẩm ẩm b à n h vành đạp trên mặt đất tiếng vàng dần, dần từ thanh thúy biến thành to lớn thêm nặng nề tiếng và chạm vậy đôi to lớn chứ không vậy giống như một cánh cửa bản đem trên mặt đất xi、si、măng đạp chia năm xẻ bảy thậm chí một ít xe cộ cũng ở đây hắn trong lơ đãng bị đánh bay tăng cảnh quang đầu quyền thân thể to lớn chĩa vào vậy ở dưới ánh mặt trời phản chiếu giống vậy đầu t r ọ c hướng to lớn giống vậy dị sinh thú phong tới mà đây vậy ồn ào động tĩnh hiển nhiên trước tương tự con hổ dị sinh thú đã sớm phản ứng lại chỉ gặp nó đổi lại thân thể đem truy kích người sống s ó t động tác dừng lại cả người làm bộ muốn tấn công giống vậy chặt chặt phục trên mặt đất toàn bộ xi、si、măng bị nó bảo ra một cái hố sâu biến thành người khổng lồ quang đầu quyền vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng tốc độ đối diện trong tầm mắt Vậy dị s i chương thú t bảy trăm năm mươi chín thú nhân hóa bộ lạc mặt trời bắt đầu xuống núi tháng tám nhiệt độ rốt cuộc có chút hạ xuống nhưng là không chút nào giảm thiểu dường như ở tiếp tục như vậy mưa như thác đổ có thể đánh đến nơi ở vào chiều tà hoàng hôn xuống thành phố như cũ chút nào không người ở hơi thở chẳng qua là thành thị này trong tràn ngập sát sống cùng với các loại quái vật đi đôi với ở chỗ này kéo dài hơi tàn người sống sót một tràng không hề quá cao lầu làm việc giờ khác này ở cao ốc tầng chót tiểu quỷ đang cùng mấy cái tiểu đội thứ tư chiến sĩ bận rộn trước mặt tương tự chuyển tin thi bố trí tín hiệu cơ trạng quả thật giống như nó bề ngoài như nhau cái này bằng sắt tương tự tín hiệu t h á p đ ồ chính là có thể để cho bọn họ nối liền ở vào nơi này mấy trăm cây số xa vô tận thành chiến đội bên ngoài thi hành nhiệm vụ tất nhiên không thể rời bỏ bên trong thành liên tiếp chuyển tin tín hiệu tiếp viện báo cáo cầu cứu thậm chí ở điểm giao dịch nội bộ các loại tư liệu truyền đều phải cần tín hiệu mà rời đi ninh thành sau đó vô tận thành nội bộ tín hiệu liền tiếp thu đặc biệt khó khăn cùng với căn bản không tiếp thu được cho nên để bảo vệ một điểm này thành lập nhân tạo tín hiệu cơ trạng tới đón bị điểm giao dịch tín hiệu là đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cần thiết môn học Dĩ dựng, nhiên, tiểu quỷ trước mặt loại này nhìn như có chút cao lớn phức tạp tín hiệu cơ trạng, quả thật cần gian nhưng tương chút phức hiệu thật thời tiểu loại đối trước mặt tạp một ít quỷ quả có cao cơ là xây lấy xuống găng tay tiểu quỷ vỗ một cái bên cạnh đồng bạn bà vai ngậm lên một điếu thuốc nói kém không nhiều tốt lắm ngươi ở kiểm tra hạ đ ừ n g ra chuyện rắc rối ta đi phía dưới hướng huy ca báo cáo hạ còn đang vùi đầu kiểm tra chiến sĩ gật đầu một cái tiếp tục chăm chỉ làm việc đứng lên tín hiệu cơ trạm vô cùng trọng yếu các chiến sĩ thai nghe dụng cụ truyền tin đều là không thể rời bỏ h ắ n cho nên có thể thấy ở trên lầu chót trừ nguyên bản tuần tra giám thị dưới lầu đường phố và xa xa chiến sĩ ở tín hiệu cơ trạm bốn phía vậy đứng mấy người tiểu quỷ ngậm thuốc lá đi xuống lầu chót sau đó đi tới tiểu đội thứ tư cứ điểm tạm thời c h ô ở tầng lầu có thể thấy vốn là bụi bặm phân bố tầng lầu trừ một ít lối đi đưa đến cũng được quét d ọ n qua mà thông hướng lầu dưới hai cái thang lầu ra và miệng đều có chiến sĩ ở canh giữ đối với điểm giao dịch chiến sĩ c h ô ở cao úc vấn đề an toàn là trọng yếu nhất không đơn thuần là đối với sát sống và các loại quái vật còn phải phòng bị trong mạng thế những cái kia người sống sót xâm hại dưới lầu đường phố bốn phía trạm gác n g ầ m tất không thể tránh chung quanh cao tầng kiến trúc trong đã xây dựng ẩn nút q u ả n chế cũng ở đây thực thì vận hành q u a n cửa quen mẹo các chiến sĩ đặc biệt là vì điều tra phục vụ thứ tư chiến đội mọi người hơn nữa tay cầm đem nắm chặt đi vào ban đầu phòng làm việc có thể thấy b à n làm việc đều bị tụ trung một chỗ tổ hợp thành một người còn coi là lớn bạn họp phía trên bày đầy một ít màn hình và máy vi tính sách tay các loại đường dây và ánh sáng ở nơi này sắp nên đón ban đêm bên trong căn phòng lộ vẻ được phá lệ nhìn chăm chú trên màn ảnh đều là một ít q u ả nổ c h tẹ bực lên nhưng là một ít đang đang di động thị giác cái này thị giác đặc biệt thấp giống như bỏ lồm lồm trên mặt đất vậy tiểu quỷ biết đây là bỏ túi con n ệ n người máy quay phim hình ảnh vì tìm vùng lân cận người sống sót cùng với vùng lân cận khả năng tồn tại bảy quái vật thể bất quá con n ệ n người máy điện lực không quá giúp đỡ chúng thời gian dài điều tra công tác cộng thêm mặt trời sắp xuống núi năng lượng mặt trời chữ điện cũng không cách nào sử dụng bây giờ kém không nhiều cần quay trở về tiểu quỷ tiện tay đem thuốc lá tiêu diệt ở cái gạt tàn thuốc bên trong bởi vì vì ở ban đêm ngăn che ánh mặt trời cái này tạm thời cứ điểm vậy chính là cái này phòng làm việc cửa sổ và thông gió dụng cụ cũng bị đóng chặt phòng bị mùi và hết thệ có thể bị bên ngoài thấy ánh sáng để lộ ra ngoài h u y ca cơ t r ạ m kém không nhiều s ơ n tốt lắm muốn không muốn trước đem nơi này tình huống hồi báo cho trong thành trụ sở chính tiểu q u ỷ cung kính đứng ở bảo huy bên người nhìn người đàn ông túi đầu nhìn chăm chú trước mặt nổ tẹp p h ụ h i ệ n nhiên cái này mắt nhìn xuống thành phố hình ảnh là bọn họ tiểu đội thứ tư có một k h ô n g hai laser chim nơi l à bảo huy không có ngẩng đầu lên tự mình uống một hớp bên trên nước mở miệng nói phân phó huynh đệ nấu cơm đi buổi tối có việc muốn làm ở phụ cận đây bảy cây số bên ngoài có người sống sót cứ điểm hơn nữa kích thước không nhỏ tiểu quỵ rõ ràng kích động một chút sau đó tới gần Nhìn bảo Huy bảo tiểu r ư ớ c mặt màn hình, n h quả ê n nhìn xuống trong hình,、ở、hắn làm việc không ngừng kéo gần trong, laser làm chim việc có h mắt t kéo ở thấy t nhỏ hơn không h vẫn là vô cùng nhỏ bé bóng người đang đi, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Cái này dường như là bé đi, i số ế Cái cộ. ca, cho hơi đi. Như thế nhiều xe cộ. Huy ca, buổi tối hành động, để cho ta đi đi. Tiểu này dường như trung Như hành động, là Huy thế một tâm ta xe xe để quỷ lấy lòng nói h i ệ n nhiên hắn cái này tiểu đội thứ tư phó đội trưởng ở trong đội có rất lớn uy tín nhưng là ở bảo huy cái này đội bọn họ ngũ thống l ĩ n h trước mặt vẫn là cần định luận lần này không phải giống như trước như vậy gặp phải một ít l ẻ kẻ người sống sót trực tiếp tỏ rõ thân phận nghiền ép đi lên bây giờ gặp phải là người sống sót cứ điểm từ con n ệ người n máy đại khái phản hồi cứ điểm này ít nhất có mấy trăm người quy mô ta dự định phái hai cái huynh đệ trang điểm thành người sống sót lẹn vào tiến vào rõ ràng cứ điểm này tình huống cùng với nhân viên phân phối thậm chí bọn họ thế lực an bài mới phải cuối cùng hành động bà huy liếc một bên tiểu quỷ một mắt tiếp theo sau đó nói tốt lắm an bài nhân thủ nấu cơm đi đúng rồi cẩn thận một chút nấu cơm mùi vị ta xem qua lầu làm việc phía dưới có nhà để xe ở nhà để xe tìm một phong bế gian phòng tiểu quỵ gật đầu một cái có chút t ủ rủ chào hỏi hai người cùng chung đi ra ngoài mà bảo huy nhìn trong hình người sống sót cứ điểm điều chỉnh thử ra tay vòng sau đó ở tín hiệu cơ trạm thành công vận hành đồng thời b ấ m tưởng sơn điện thoại vô tận thành điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cao tầng độc lập phòng họp trần long ninh giang đang yên lặng ngồi ở đó nghiêm túc nghe một bên đường tăng báo cáo ở lúc xế chiều đường tăng mang tiểu đội thứ năm toàn thể quay trở về bên trong thành lần này hắn thống lĩnh tiểu đội thứ năm đi ra ngoài sấp xỉ hai tuần lễ đi dọn dẹp chiếm cư ở thái châu phương hướng một cái thú nhân hóa xào huyện thai châu nối liền ôn châu và lệ thủy là quét dọn tỉnh chiết giang miền nam cầu cho nên phái chiến lực cường hãn nhất tiểu đội thứ năm dẫu sao ở điểm giao dịch bây giờ đã lưu loát bố trí tiểu đội thứ năm vậy chính là đối mặt thú nhân hóa và thi hóa người cùng với một ít d ị biến quái vượt t ư ở n g sơn vậy nghiêm túc nghe đường tăng báo cáo đối với ngày càng tiến hóa và tăng nhiều thú nhân hóa vĩnh viễn cũng là loài người đại họa trong đầu lần này nhiệm vụ và hành động hoàn thành coi như thuận lợi mặc dù có một ít tình huống nội phát nhưng là tổng thể không có quá nhiều thay đổi đếm các chiến sĩ mặc dù có trọng thương nhưng là không có xuất hiện chết trận tình huống đường tăng cao mày dừng một chút tiếp tục nói bất quá lần này gặp phải thú nhân hóa xào huyệt lại phát hiện mấy chồng bất đồng thú nhân hóa hiển nhiên và ban đầu rắn rắn mối thú cùng với thi trò thú như vậy kèm động vật đặc biệt tương tự cá nhân ta định nghĩa cái này thú nhân hóa xào huyệt là thú nhân hóa bộ lạc hắn tầm mắt nhìn sang một bên tường sơn thành t ự u lần này nhiệm vụ người phụ trách hắn cần hoàn toàn không có cất giữ hồi báo cho mình cao nhất thủ lãnh tương tự gà thú nhân hóa còn có một chút con vịt cuối cùng lại phát hiện còn có côn trùng loại thú nhân hóa chúng không có giết hại lẫn nhau mà là chung một chiến tuyến tập kích chúng ta đây là có chút ngoài ý liệu đường tăng mà nói lộ vẻ được có chút khôi hài nhưng là người ở chỗ này không có một cái cảm giác được b u ồ n c ư ờ i ở nơi này hai năm các loại thú nhân hóa bọn họ vậy gặp qua rất nhiều chỉ cần là động vật cũng có thể tiến hóa thành thú nhân hóa bọn họ thậm chí gặp qua lạc đà ạ nạ cả thú nhân hóa bộ lạc quả thật từ ngươi báo cáo số lượng trước đến gần hai trăm con thú nhân hóa quả thật giống như một trình hợp bộ lạc tưởng sơn vậy rốt cuộc mở miệng nói mặc dù lần này thú nhân hóa bị dọn dẹp sạch sẽ nhưng là như vậy không cùng chủng loại thú nhân hóa lại có thể sống yên ổn với nhau vô sự sinh tồn ở cùng nhau vẫn là ra hắn ngoài ý liệu hơn nữa cái vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều quyết sách và sinh ra lớn vô cùng biến số mấy người cũng trầm mặt lại h i ệ n nhiên đang suy tư tiêu hóa tin tức này dẫu sao nếu như trong mạ thế t thú nhân hóa cũng biết lẫn nhau liên hiệp vậy toàn bộ mạ thế t cách cục cũng, cũng biết làm thay đổi lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên tưởng sơn nhẹ hô một tiếng tiếp thông chỉ gặp một người đàn ông ảnh chân dung xuất hiện ở phòng họp một bên lờ cờ trên màn ảnh đây là thứ hai tiểu đội chiến sĩ từ ngực hắn minh bài là có thể nhìn ra hắn thân phận người đàn ông ngắn gọn mấy câu nói chương ù n g với ắ n hình ảnh, n đổi để lại mọi cho g ờ i tại đây c bảy trăm sáu mươi tức giận hóc thuốc và ảnh tiếng va chạm to lớn long trời lở đất vậy ở trên đường phố không hồi đãng đi đôi với chia năm xẻ b ả y nhà kịch liệt tiếng va chạm bên thai không dứt. tựa như nổ giống vậy động tĩnh to lớn để cho xa xa vốn là đang chạy chối chết người sống sót cũng không cầm được quay đầu muốn giỏ minh rốt cuộc lại chuyện gì xảy ra trong tầm mắt một cái thân ảnh khổng lồ thử ừ p thử í c giống như các t t giống vậy tiếng va chạm đi đôi với điểm điểm hòa tinh ở quang đầu q u y ề n chiến giáp lên toát ra chẳng qua là màu đen phẩm chất chiến giáp phía trên xuất hiện hai đạo móng hình vết chảy hơn nữa cửa vào cực sâu、Cút. một tiếng giống to mập mạp chân phải một cái thằng đạp đánh vào dị sinh thú n g ẩ n bụng nhưng là bởi vì d á người n g lớn nhỏ không cùng cái này toàn lực một cước chẳng qua là để cho cự thú thân thể hơi lên ngưỡng mà không cách nào sinh ra đánh lui hiệu quả nhưng là cự thú hai móng và giữ t ậ n miệng to lần nữa hướng hắn tấn công tới một đoạn giống như cây cột cánh tay sắt nhét vào cự thú trong miệng quang đầu quyển cả người có chút mồ hôi đồng địa suy tính như thế nào bởi vì đối với cái này có chút khó khăn hơn nữa có người n cục diện từ g á người lên trực con nhìn hãn dị hóa toàn lực mở ra sau đó sắp xỉ bốn gạo ra mặt t r ạ thái đã cao lớn vô cùng và khủng bố nhưng là trước mặt quái thú tứ chi đứng ở trên đất liền so hắn còn cao ít nhất một m mở trở lên cộng thêm to lớn tia nhảy vút hướng dáng người và sức nặng loại này ngạnh thật lực lên nghiền ép hay là để cho hắn không cách nào khống chế cục diện trước mắt chớ nói chi là thiếu thiếu một cái binh khí tự tay đây là để cho hắn không cách nào phát huy tất cả thực lực mấu chốt nguyên nhân loài người và thú vật lớn nhất khác biệt chính là nhân loại có chi khôn và đầu óc có thể sử dụng các loại công cụ mà vũ khí là trong mạng thế loài người người sống sót tốt nhất đồng bạn quang đầu q u y cái này dị tan ra khải sau dáng người vũ khí giống vậy căn bản không cách nào bị hắn sử dụng dẫu sao cả người giống như người khổng lồ như nhau vũ khí giống vậy liền thật giống như đồ chơi ken k e t cánh tay phải cảm giác bị áp bách và c h ó i bột cảm dần dần tăng cường đi đôi với trên cánh tay duy một hai bảo vệ tay trang giáp giòn v à n g có thể cảm nhận được trang giáp ở cự thú răng nhọn g ầ m cắn bắt đầu chia đứt đoạn nứt ra mà đây đầu tương tự con hổ dị sinh thú tiếp theo thân thể to lớn và áp đảo tính sức nặng bắt đầu hướng quang đầu quyền đè ép tới đây giống như thái sơn áp định vậy loại này thế cục có ở đây không rời đi trận địa hoặc là tránh thoát mập mạp rõ ràng mình thì biết giống như bị địch nhân n ắ m trong tay thế cục tiên yếu để cho cái này còn cự thú từ trên xuống dưới che chở ở trong ngực chỉ có thể bị động bị đánh cự thú lực lượng đã chèn ép vậy từ cánh tay xuyên qua đến hai vai ở l à đến toàn thân quăng đầu quyển cả người vì không bị đ è n ã xuống đất hai chân liều mạng c h ố n g đỡ giống như cày địa vậy về phía sau không ngừng tối lui mà cự thú miệng to như chậu máu ở phát hiện tạm thời không cách nào đột phá mặt che giấu chữ mấu chốt người trang giáp sau đó hướng hắn vậy sáng bóng sáng lời hóc chào hỏi đi lên ẩm ẩm và n h và n h tiếng va chạm không ngừng đi đôi với tiếng va chạm q u a n g đầu q u y ề n thân thể to lớn vậy đang không ngừng lay động bởi vì liên tục đụng cũng để cho hắn cảm nhận được một ít tổn thương nhưng là hắn như cũng không lòng chiếu cố đến dẫu sao trước mắt cự thú vậy ác liệt hai móng và giữ tận miệng to một mực l i ề u mạng hướng mình đại đầu chọc tới trên mình giống như bị một ngọn núi đại vậy cả người không cách nào dễ dàng đứng dậy cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu như vậy trạng thái đã giữ rất lâu rồi cơm mơ nhìn dáng dấp đánh giá cao mình hơn nữa cái này dị sinh thú dáng người quá lớn lần trước ta đối mặt vậy chỉ dường như không có lớn như vậy cưới h ổ khó xuống chính là quang đầu quyền bây giờ dán g vẻ cả người mặt s ắ c đỏ lên muốn l u i lui không được muốn bảo không vào được đột nhiên bên trái chỗ cổ tay tay vòng một hồi lay động tiếp theo một người đàn ông thanh âm từ nơi này và hắn cùng c h u n g trở nên lớn tay vòng trong chuyền tới đi ra mập mạp chết bẩm đầu góc linh hoạt điểm làm gì và con xúc sinh này cứng đôi cứng nếu bây giờ mới vừa bất quán nó liền giải trừ dị hóa sau đó điều chỉnh trạng thái lại tới đừng quên ta không chỉ là dạy các ngươi kỹ x ả o chiến đấu còn có các loại có thể tăng cường thực lực đạo cụ đâu không nghi ngờ chút nào cái này ổn định thêm t r e o chọc r ộ n g tất nhiên là tưởng sơn vô tình trừ tưởng sơn không có ai có thể dùng loại này dạy bảo giống vậy r ộ n g tới g i à cái quái vật này giống vậy mập mạc ba tám ca. quang đầu q u y ề n g ầ n ra h i ệ n nhiên không phản ứng kịp mình ở chỗ này chiến đấu tình cảnh xem bộ dáng là bị lao đại mình biết phế nói cái gì còn không mau quang đầu q u y ề n trong đầu ngay tức thì giật mình một cái h i ệ n nhiên giờ phút này vậy chậm lại chỉ nháy mắt vốn là bị cự thú áp chế người khổng lồ ở khoảnh khắc biến mất cái này cũng đưa đến dị sinh thú vốn là miệng khổng lồ gặm cắn trước mặt biến thành không khí lập tức một cái miệng và bùn để cho nó s ô n g lên ngã xuống mặt đất còn như lúc này biến thành nhân loại bình thường quang đầu quyền nơi tay vòng trong bắt đầu liên lạc ở xa xa thứ hai tiểu đội chiến sĩ cũng nhanh chóng rời đi trận địa dẫu sao dị sinh thú khíu giác đặc biệt bén nhạy có thể lúc này biến cô sẽ để cho quái vật ở trong nháy mắt đ ổ i được hàng o hốt nhưng là cái này thời gian không sẽ kéo dài quá lâu bản năng của g i ã thu rất nhanh sẽ để cho nó tìm được mình mới vừa rồi kẻ địch bước chân thật nhanh cả người liệu mạng lao ra sấp xỉ mấy trăm mét mà xa xa chạy tới thứ hai bình tĩnh xảo Ở dưới trời ánh á h mặt p quang tia đầu quyền một tay một cái vững vàng nắm trong tay mà sau lưng lao nhanh mà đến văng lớn cùng với thú vật dữ tợn gào thét để cho hắn rõ ràng đó là cái gì trực tiếp cắn xé mở bên tay phải bình kia đỏ tươi giữ nước không hề nghĩ ngợi rót vào trong miệng đi đôi với màu đỏ dịch thể vào vào trong miệng hắn cả người chỉ không ngừng run rẩy mà vậy vốn là đỏ tươi không lui đôi mắt ngay tức thì lần nữa đỏ thấm thậm chí hắn bạo lộ ở trong không khí cánh tay cũng hơi ửng đỏ nổi gân xanh run rẩy hắn xoay người nhìn phía xa lao nhanh mà đến cự thú đem tay trái khắc một chai r ợ c thể vậy cắn xé mở ở cả người run rẩy đồng thời ngửa đầu vốn vào nháy mắt mặt đất vỡ vụt hắn hơi cong lên run rẩy thân thể sưng lên mà để cho người sợ hãi là hắn thân thể giống như xuất hiện trọng ảnh vậy không ngừng lan truyền dị hóa dữ tận đỏ t h ô n g diễn cảm ngửa mặt lên trời gầm thét đối mặt với nào tới dữ rõ ràng, rõ ràng số số tận cự thú tam ca ta điều khiển chiến tranh ti tan đi trước tiếp viện đi mập mạp một người coi như g ầ m r ư ợ c vậy không giải quyết được t ư ở n g sơn không có cự tuyệt gật đầu một cái l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u l ầ m b ầ m là thời điểm cho mập mạp làm đem tiện tay vũ khí nếu không hắn sức chiến đấu ít nhất lật một phen cũng có thể cùng dị sinh thu trực diện tỷ thí trần long đã đi ra phòng họp mà tại chỗ ninh giang đường tăng phụng bồi tường sơn tiếp tục nhìn về phía trong hình nội dung chỉ gặp đụng vào cao ốc cự thú vùng gậy lại không tự chủ lui về phía sau ở nó trước đầu một cái to lớn mập mạp hai tay nắm nó đầu lâu dùng sức đẩy r a nó lớn lên miệng to như t r ậ u máu h i ệ n nhiên lúc này quang đầu quyền đã vượt qua mới vừa rồi cao độ đã cùng bái vật tề đầu tịch tiến thậm chí vượt qua dị sinh thú cao độ vậy cả người quỷ dị đỏ thẫm làm nổi bật hắn đỏ tươi đôi mắt một loại kiểu khác cùng bạo chương bảy trăm sáu mươi mốt người khổng lồ cùng c ự thú vê anh động cơ nổ hầm lên đi đôi với ô tiếng rít có thể cảm nhận được xe cộ tốc độ thật nhanh tổng cộng không tới mười chiếc xe hơi ở trên đường xe chạy nhanh chóng bay vùn hiển nhiên tiêu núi và thiệu h ư n g giao tiếp cái n à y đầy đất mang bốn phía đường xe chạy bị người quét d ọ n qua trừ lại một cái có thể cận cùng chiếc xe chạy qua loang lổ mặt đường xe nhóm có chút hỗn loạn xe nhỏ xe thể thao xe jeep thậm chí xe buýt xe hàng đều có bên trong tràn đầy đều là người sống sót hơn nữa các đều là cầm súng vũ khí toàn bộ võ trang đoàn xe tốc độ rất nhanh thượng như ở truy đuổi cái gì quả nhiên đoàn xe phía trước hai cái người đàn ông đang chạy nhanh bóng người tiến vào tầm mắt có thể thấy cái này hai cái người đàn ông tốc độ hiển nhiên so đoàn xe không bị nhàn rỗi nhiều cái này thì đặc biệt không thể tưởng tượng nổi dĩ nhiên bọn họ dị hóa người thân phận vậy nổi lên ra chỉ có ở trong m ặ t thế dị hóa loài người mới có loại này tốc độ không thể nào hình dung và lực lượng còn có không tới ba cây số lao trương thả tín hiệu cầu cứu đánh hơn nữa lần này thi hành nhiệm vụ có s ắ p xỉ năm mươi người nhất định là gặp tình huống đặc biệt nếu không sẽ không hướng cứ điểm cầu cứu điện thoại vô tuyến trong phát ra thanh thúy t i ế nói g n người đàn ông thanh nhâm lộ vẻ phải gấp xúc thêm tiết lộ ra vẻ lo lắng rõ ràng ta và a hoa trước chạy tới hiện trường cha xem các ngươi đoàn xe mục tiêu quá lớn ở chung q u a n nhận nút đầu chờ chúng ta tìm hiểu tình huống sau đó các ngươi nhân viên khi tiến vào chiến trường chạy ở trước chiếc xe phương hai người một người trong đó ăn mặc màu đen tay ngắn người đàn ông sau lưng đeo một cây trường thường ở trong tay điện thoại vô tuyến trong nói đôi câu sau đó cùng bên trên đồng bạn nhìn nhau một cái hai người một cái lần nữa tăng tốc độ nhanh chóng chạy đi bóng người vượt qua mặt đường xông vào r u n g đất mà hậu phương xe cộ cũng ở đây sau đó theo thứ tự đuổi theo vượt qua cái này phiến cỏ dại m ọ c cung tùm r u n g đất ở đi thẳng hai cây số chính là bọn họ mục tiêu bên kia là một cái thành hương tập học bộ đường phố cỏ dại ở mắt nhìn xuống trong tầm mắt giống như hai cái thẳng đường dài tự động tách ra hai cái người đàn ông tốc độ nhanh để cho người hoa mắt như bay sắp lao ra ruộng đất nhưng là lúc này phía trước xa xa phát ra to lớn phá sập nổ hầm mặt đất chấn động kịch liệt vây anh sau đó đầy trời bụi đất cùng với các loại văng khắp nơi bay vụt hải cốt khối vụn hướng ruộng đất cái này phiến rơi tới cẩn thận xe cộ ở giữa điện thoại vô tuyến cũng phát ra tiếng giống to từng chiếc một ở phía sau đi theo xe cộ cũng nhanh chóng thắng xe chế động nhưng là loại này cao tốc chạy dưới tình huống đột nhiên thắng xe gấp để cho chiếc đầu xe cộ trơn chợt giống vậy ngang tới đây hậu phương xe cộ còn lẫn nhau đánh vào nhau b à n h ẩm tiếng va chạm không ngừng bất quá khá tốt bởi vì xe cộ cũng trải qua sửa đổi và cải trang lại trải qua t h ắ n g xe chậm x u ố n g lên mặc dù có nơi tổn thương nhưng là người bên trong xe nhân viên không có xuất hiện thương vong mà bên trong xe người sống sót vậy nhanh chóng xuống xe loại này đột phá tình t trạng để cho bọn họ cần thời gian đầu tiên dò minh tình huống đã chín điểm che chở và ẩn nút nhưng là sau khi xuống xe chiếc xe ruộng đất ở giữa tình trạng đã để cho bọn họ trận to đôi mắt chỉ gặp không xa mấy mét ruộng đất gian Trải rộng cái c l o ạ đá vụn và n hải h cốt, k ô gì cần cẩn có thận quan n sát, là có thể h là n ra m ộ tình ít ít chí cốt rõ ràng cho thấy một ít kiến trúc nhà lên, thậm chí còn có thể thấy một tà tà trước mặt ruộng đất trong. hải cho nhà nhà hơn nhà, kiến cái Cái còn có nóc cắm rõ ràng ruộng lên, nửa g vào lầu t ì huống chuyện gì xảy ra xuống xe mọi người hiển nhiên bị cái tình huống này sợ ngây người mà bọn họ bản năng m ở mịt vậy bởi vì ở trong m ặ t thế gian khổ chui luyện để cho bọn họ nhanh chóng phản ứng lại chẳng lẽ là rất nhiều người cũng lập tức phản ứng lại loại trạng hướng này và hủy diệt trình độ chỉ có loại quái vật kia mới có thể theo thành mà hiện nhiên bọn họ bọn chạy ứ điểm vậy ước c ừ n người đội ngũ, g đội l i vẫn cần bắn nhất n là g u chạy ơ tín i ệ u cầu cựu cũng chỉ có đánh, gặp là l o i quái vật n à Chạy! Chạy hả? là thú biến dị phía trước xa xa né tránh những thứ này hài cốt và đá vụn hai cái người đàn ông tiếng g à o từ điện thoại vô tuyến trong gà o t h é t tiếp theo ở mọi người hốt hoảng đồng thời hai cái người đàn ông bóng người đang cấp tốc bay vào tới mà ở phía sau bọn họ v ậ y bụi đất phân bố đường phố kiến trúc chỗ kinh thiên vậy gà o t h é t cùng với trói hai tiếng va chạm chấn thiên hám n i ệ tất cả mọi người chạy thoát thân giống vậy xông lên riêng mình xe cộ loại này phản ứng tự nhiên cũng là đối với loại này bọn họ thấy qua quái vật tốt nhất tôn trọng bởi vì loại quái vật này to lớn kia dáng người cùng với không có gì sánh kịp khủng bố là bọn họ không cách nào tương đương và chống lại bỏ mặc xe cộ hay không còn đụng vào nhau không cẩn thận một chút thao tác nói có thể sẽ tạo thành hai lần tổn thương sợ cái gì đám người này cùng với điên cuồng bắt đầu điều khiển xe cộ liều mạng quay đầu về phía sau đi tới lớn sợ hai trước mặt coi như là ở trong mạng thế kéo dài hơi tàn tham sống sợ chết những người sống sót cũng không muốn lúc này chết đi còn sống cái gì cũng tốt một tiếng tiêu chuẩn nước mắng đâm rách chân trời vậy vang dội ở tất cả mọi người trong thai giống như cao ấm loa vậy giống như chiếu ở bên thai to lớn âm hưởng để cho tất cả mọi người cả người giật mình một cái những lời này ngay tức thì ở bên thai văn g vọng xe cộ r ồ n dập tiếng thắng xe chói thai đây là đang giống to trong tiếng bị hoảng sợ loạn đạp phải thắng xe người còn có một chút biểu tình hốt hoảng không tự chủ từ cửa kiếng xe thò đầu ra hướng phía sau vang lớn chỗ nhìn người bọn họ là vừa tò mò lại sợ hãi thế nào sẽ có người phát ra tiếng gào to lớn như vậy chẳng qua là so những người này mo hơn là vậy hai cái bạn ở ngoài xe chạy như điên người đàn ông đã sớm thời gian đầu tiên ở giống to phát ra đồng thời quay đầu nhìn lại lúc này bọn họ diễn cảm giống như gặp được cả đời không cách nào nhìn thấy cảnh tượng đôi mắt trợn miệng khoa trương lớn lên cả người không cầm được run dày kịch liệt rồi sau đó tiếp theo giống vậy quay đầu nhìn người sống sót và bọn họ diễn cảm giống nhau như lúc bởi vì ở bọn họ phía sau cũng chính là mới vừa rồi đồng ruộng cuối thành hương kết hợp bộ đường phố kiến trúc chỗ một cái to lớn người đàn ông đem trước mặt một đầu to lớn giống vậy quái vật đè ở dưới người tay trái bấm cự thú cổ tay phải thiết quyền không ngừng hướng dưới người cự thú đầu lâu đánh tới ẩm ẩm ẩm đi đôi với tiếng nổ thật to người khổng lồ vậy giữ tợn đỏ thâm khuôn mặt t r o n vậy tấm dương lên miệng máu tiếng gào t é t tiếp tục chuyển tới m têu ngươi cắn lao tử bây giờ quăng không căng quăng không căng chân mắt hốc mồm là hiện ở phía xa người sống sót đám người chân thực vết i theo thậm chí có người đem xe mở đụng phải ruộng đất một bên cái cầu cao trụ cũng đều bừng tỉnh luôn cuống dẫu sao rung động như vậy lòng người tình cảnh bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua cự thu kịch liệt vùng đấy cũng để cho người khổng lồ có chút không cách nào tiếp tục c á p chế có thể thấy cái này khổng lồ đồ sộ trên người màu đen kia tương tự trang giáp quần áo đã phá loạn không chịu nổi trên mình trên đầu khắp nơi là nước da vết thương gây rợn loang lổ vết máu và máu tươi không ngừng toắt ra mềm mại khắp nơi đều là v â n h người khổng lồ bị cự thú phản công đụng ngã xuống đất đệ sụp bên trên mấy chàng l i ề n xếp nhà dân đi đôi với cự thú nội trương miệng to như chậu máu hướng trên mặt đất người khổng lồ cắn xe đi v â n h t h anh、Thanh、thúy tiếp đập người khổng lồ chậm rãi đứng dậy thân thể cùng với trong tay hắn cầm đã gãy lịa thành mấy đoạn dây điện trụ tử mà mới vừa rồi nào tới cự thú đã bị quất hoành bay ra ngoài đụng vào xa xa đồng ruộng bên thôn trang trong m ạ đức người khổng lồ khạc ra một búng máu mạt từ bên cạnh lần nữa vất lên một cây cột dây điện hai tay sách lao nhanh trước hướng cự thú chỗ lần nữa phóng tới mà xa xa người sống sót đoàn xe giống như mạ thế trước trong nước tham gia náo nhiệt quần chúng vây xem ở nơi đó đều quên mình muốn làm gì từng cái tinh thần s u ấ t khiếu vậy tựa như mất đi riêng mình linh hồn Trước tối, Tây tới. Bất thành thế trước tới tự tối tĩnh tối, thế nhất thêm ra đường đường, với với lúc Châu, cũng có mạc cùng lúc, mạc Lẫn lại luôn là vẫn Hoàng hôn dần tối, hoàng hôn、Tây、Sơn, nửa đêm lại sắp tới. Bất quá lúc này nhà máy thành phố Châu cũng không có thế trước náo, ban động đèn yên bóng nguy Bảo. phố phố hiểm và máy sắp sau đêm đêm đêm mở quá quỷ ở p、so、nói hợp châu, châu như n vậy t hơn cuối cùng chủ yếu trình bày chính là nhà máy đông bên trong tỉnh nhà máy thành phố châu là một cái giàu có địa phương nhân khẩu dày đặc phát triển kinh tế nhất lưu cái này cũng tỏ rõ tài nguyên hết sức dư thừa thiên có chút tôi xuống nửa đêm luôn là cho người âm u cảm giác dẫu sao ở mặt thế giờ phút này ánh đèn loại này trước kia vô cùng chuyện đơn giản vợt bây giờ vậy giống như hy vọng xa vời vậy làm cho không người nào sò、so、khao khát hai đạo thân ảnh ở một tòa có chút hoang vu bệnh viện cao ốc bên ngoài ngừng lại đổ nát bệnh viện từng rào cùng với tán lạc đầy đất đồ là vặt cũng đang kể nơi này tất nhiên gặp qua mặt thế t ẩ y rửa cùng với người sống sót vô số lần quét sạch thời gian sáu giờ đúng chúng ta bây giờ ở vào nhà máy thành phố châu đại học y khoa chi nhánh bệnh viện đúng đ u ở thẳng tắp theo bệnh viện trước mặt đường xe chạy không tới một cây số thì đến chúng ta mục tiêu vậy phiến khí lắp thêm thành người sống sót cứ điểm tiểu quỷ nâng lên tay hướng về phía cổ tay trái lên tay vòng thấp giọng nói tầm mắt nhìn sang một bên bẩn thịu bệnh viện bảng hiệu sau lưng đồng bạn ở không được quan sát b ụ n phía làm canh gác vốn là có chút màu bạc trắng tay vòng lúc này bị tiểu quỷ dùng phá vải bao vây lại sau đó che giấu ở người mặc ống tay háo háo thun bên trong đây là vì phòng bị cái nhìn này là có thể nhìn ra bất phàm tay vòng bị người sống sót vấn đề phát hiện tự thân trang bị và vũ khí toàn bộ bị bọn họ bỏ qua vì lẫn vào cái này không biết người sống sót cứ điểm biết rõ nội bộ tình hình rõ ràng bọn họ cần giả trang thành mạt thế người sống sót tiểu quỷ và bên người tiểu đội thứ tư chiến sĩ hai người cả người nhăn nhữ bẩn thỉu t ó c vậy cùng một ổ gà như nhau có nhiều chỗ còn cố ý biến thành kết k h ố i trạng tản ra mùi thúi trên người mặc dù một cái ống tay hao hao thun một cái bên ngoài bộ nhưng là đều là phá động phân bố liền liền dày lên vậy khắp nơi là mái vết trên người hai người vũ khí chứa đều đã thao xuống dĩ nhiên trừ tay vòng cái này có thể truyền tin và định vị vạn năng trang bị còn có mỏng dính hình phụ thể trang giáp cái này để ngừa vắn nhất vì hai người an toàn duy nhất trang bị cái này trăng giáp giống như đồ bó sát người vậy đặc biệt mềm mỏng nhưng là có thể chống đỡ đạn và đao cắt xâm hại dĩ nhiên đạn và đao kiếm lực trúng kích vẫn là không cách nào toàn bộ tránh dán vào hai người bụng màu đen l á t mỏng chỉ cần nơi tay vòng lên truyền vào chỉ thị liền có thể ngay tức thì mở ra phụ thể trăng giáp đây là thuộc về hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài hiện lên sinh phẩm cũng coi là hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài bên trong sấn chống đỡ một ít bắn tung t pé đến trên người xâm hại dĩ nhiên trừ cái này cái phòng bị vật ở hai người không cùng d á n vẻ g à y rách đế dày vậy bổ sung sắp xếp một cái tự động lò so dao găm đây là vì rơi vào trong nguy hiểm có thể tự mình cứu vãn và đề phòng bất cứ tình huống nào hai người trong hai đều nhét vào liền bỏ túi hình thai nghe loại này thai nghe không thích hợp với lúc chiến đấu sử dụng vào thời khắc này loại này l ẹ n vào giống vậy tác chiến ngược lại đặc biệt là l á thích hợp đối diện cái này dường như là khí lắp thêm thành người sống sót cứ điểm từ l i ề u lấy bản đồ xem nơi này kiến trúc địa lý tình huống đặc biệt phức tạp các loại nhà kiến trúc hẻm nhỏ dạy đ ặ t thêm lần lượt thay nhau sốc xếp ta tính toán tổng đường tính diện tích sấp xỉ một cây số hơn bởi vì một cái rộng vườn đông đường xuyên qua đại khái phân là hai cái khu vực rộng vườn đông trên đường phương phía bắc một cái khu vực đường xe chạy phía dưới phía nam cũng là một cái khu vực hai cái khu vực lớn nhỏ kém không nhiều giống nhau các loại tiểu xưa tiểu khu sen lẫn trong đó ta hoài nghi cái phạm vi này to lớn bên trong khu vực cái này người sống sót cứ điểm tất nhiên tồn tại nhiều vô cùng thế lực và đoàn thể tiểu q u ỷ các ngươi hiện đang đến gần phía dưới cái khu vực đó các ngươi t r ư ớ c từ khu vực này lẫn vào trong đó tùy ý gia nhập bên trong người sống sót đoàn thể sau đó dùng mấy ngày thời gian ở chúng ta dưới sự phối hợp thăm dò nơi này phức tạp k u y ê n hướng bà huy bình tĩnh nói tiếng nói Từ nghe h ỏ quỷ t r o n t a thai ngay thanh ca, ta i túi cái này làm cho cái tuổi này cũng không lớn thanh niên, hơi nghiêm lời, Đi đi. bỏ bên trong túc trả chúng cho không như nhưng như Huy hành h văng lên, này này cũng lớn ràng. động. n mày, vậy rõ làm là cũ được cấp trên câu trả lời tiểu quỷ và bên người giống vậy hiểu đồng bạn đều là lẫn nhau gật đầu một cái sau đó đi ra bệnh viện sắt trước mặt đường xe chạy hướng xa xa trong tầm mắt mục tiêu đi tới có thể thấy vậy sốc xếp kiến trúc các loại đổ nát xe cộ thủy ý ngừng ở ven đường cái này tương tự với một cái thôn thành trung địa phương ở mở tối tiết lộ ra từng tia khó tả quỷ dị nổ t h ậ t to đi đôi với bùi đất tung bay cùng với không c h u n g quanh quẩn võ trang vận chuyển máy bay trực thăng để cho cái này p h i ế n huyên náo ngày tận thế đầu đường lộ vẻ được hơn nữa cùng người khác không cùng đây t r ờ i bùi đất dần dần ở máy bay trực thăng cánh quạt to lớn sức gió hạ nhanh chóng phiêu tán thưa tớt mà hạ xuống độ cao máy bay trực thăng hạ một cái to lớn làm cho không người nào có thể coi nhẹ bóng người chậm dãi xuất hiện dưới trời chiều thân thể to lớn màu đen kia phẩm chất kim loại tràn đầy lực lượng và uy nghiêm đỏ tươi vô tận hai chữ như cũng như vậy rõ ràng phối hợp to lớn thêm đặc lâm nòng súng cùng với tràn đầy khoa huyễn phong cách hình dáng thật là mục huyễn thần mê chiến tranh ti tan số một trang giáp động cơ khởi động chuẩn bị ổn thỏa to lớn cơ giới nổ ẩm đi đôi với cơ giáp đầu vai nhức mắt ánh đèn để cho buổi hoàng hôn này trong sắp nên đón bóng tối thành phố đổi được phá lệ h u y ê n á o trần long ngồi ở chiến tranh ti tan trang giáp bên trong tầm mắt xuyên thấu qua trước mặt buồng lái này nhìn về phía xa xa mà trên đỉnh giữa không t r ù n g võ trang vận chuyển máy bay trực thăng vậy theo chiến tranh ti tan ăn như vậy hạ xuống vậy chuẩn bị phụ trợ hắn hoàn thành lần chiến đấu này cùng với ngăn địch tầm mắt đường phố yên lặng có chút quỷ d mà trần ù cùng y thấy ý có thể thấy được cốt, các thể t hải loang lồ loại gây lịa kiến gây với ú c vẫn long có chút không nén được cơ giáp đài điều khiển nối liền truyền tin bắt đầu gọi quang đầu quyền dẫu sao quét nhìn toàn trường liền trên bầu trời máy bay trực thăng người điều khiển cũng phản hồi cho hắn không nhìn thấy dị sinh thú và quang đầu quyền bóng dáng tiểu đội thứ ba chiến sĩ toàn bộ trên xuống tìm người cho ta còn có cho ta tiếp thứ hai tiểu đội tại chỗ đội viên truyền tin ta muốn thực thì báo cáo trần long có chút khẩn trương từ máy bay trực thăng mang ti tan trang giáp cùng với hắn lên đường tới chỗ này một cái hơn giờ gian thời gian sự tình phát sinh hắn không có mắt thấy cho nên hiện trường biến thành như vậy kết quả như thế nào hắn căn bản không biết không chung quanh quần máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống lớn gió đem đường phố b ù i đất hơn nữa cạo tán từng cái nối thành chuỗi tiểu đội thứ ba chiến sĩ từ máy bay trực thăng bên trong bắt đầu hướng mặt đất trên xuống xe xe dong đ ệ n tiếng sau đó nối liền buồng lái này bên trong không gian vang lên tưởng sơn thanh âm a long mập m ạ p không có sao dị sinh thú chạy hắn mặc dù bị thương nhẹ nhưng là hắn không chuyện bất quá chỉ sợ dị sinh thú xuất hiện lần nữa hoặc là có nó、no、tột quần ngươi trước hết để cho mập m ạ p và thứ hai tiểu đội trở lại căn cứ sau đó ngươi và tiểu đội thứ ba chiến sĩ tại chỗ đợi lệnh còn nữa ngươi vùng lân cận hai cây số cơ đó có một người sống sót đoàn xe ngươi có thể phái người đi liên lạc hạ phụ cận đây chắc có một người sống sót cứ điểm trần long nghe gặp mập m ạ p không có sao nhẹ nhàng nói cho h à giận tháo ra trên người cơ giới quấn cố định mở miệng câu trả lời nói rõ ràng tam ca vừa nói hắn lượt nhấn trước mặt đài điều khiển sau đó một tiếng g i n g ã Vùng lái này lái từ p h í a t r ê n mở ra, hắn vừa hắn n h ả y r a đứng ở c ơ g i á ba ả v i lại. hướng đường phố nhìn đường xa xa nhìn lại. Chương 763, thế cục trời tối để cho người n g ẹ i tờ chừ vậy loang thoáng ánh trăng chiếu trói lọi đúng thành phố tựa như ở mực trong đắng dạng không có một tia một hào ánh sáng nhưng là thời khắc này tiêu vùng núi bên bờ cái này đến gần t i ệ u hưng thành hương tập h ợ p bộ vậy ở vào tiêu núi sân bay không tới mười cây số một chỗ đèn đốt thông minh chiến tranh ti tan to lớn cơ giáp ở ánh trăng trong vẫn là rung động lòng người như vậy mà nó bà vai hai cái tương tự đèn pha nguồn sáng theo bắn trước phía dưới và bốn phía đường phố để cho nơi này điểm giao dịch các chiến sĩ có thể tự nhiên chuẩn bị riêng mình bữa ăn tối cùng với bố trí nơi này phòng ngự và chặt gác mùi thơm của thức ăn phiêu đãng có chiến tranh ti tan tại chỗ cộng thêm trần long ngồi thu bọn họ ước gì vậy chỉ bị thương dị sinh thú lần nữa tìm tới cửa hơn nữa lần này nhiệm vụ còn cần tìm xa xa tồn tại người sống sót bốn phía tàn phá kiến trúc bên trong cũng cất g i ấ u tiểu đội thứ ba chiến sĩ nghiêm ngặt có thứ tự chiến sĩ kỷ luật đã để cho bọn họ ở mã thế giờ phút này trở thành hợp cách cường h ã n chiến sĩ trần long ngồi ở chiến tranh ti tan bên chân trước mặt mấy cái n ổ i lớn trong nấu tươi đẹp canh cá người đàn ông ngậm thuốc lá nhìn một bên nằm ở chiếu lên ngủ say quang đầu quyền mập mạp buổi chiều và dị sinh thú trong chiến đấu bị thương mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng là tinh lực và thể lực tiêu hao lại hết sức lớn cộng thêm đồng thời uống hai bình dược tề loại này dược tề mặc dù có thể thời gian ngắn tăng cường lực lượng nhưng là sau này i ế u ớt vẫn sẽ để cho người hết sức nhức đầu tưởng sơn để cho quang đầu quyền và thứ hai tiểu đội mấy cái tiểu tổ trở lại căn cứ nhưng là mập mạp lo lắng dị sinh thú sẽ lần nữa đánh tới vẫn là đang tranh thủ liễn tưởng sơn đồng ý hạ lưu lại bất quá ở các chiến sĩ đơn sơ chữa trị cùng với uống một ít tu b ổ dược nước sau đó cuối cùng không nhịn được đã ngủ trần long tuy nhiên đối với mập mạp cố chấp có chút ý kiến nhưng là vẫn là không có cự tuyệt hắn ý tốt dĩ nhiên người đàn ông đối với mình cùng với sau lưng chiến tranh titan cũng có vô cùng mạnh mẽ lòng tin bên người tản ra mấy tên chiến sĩ đều là mang dụng cụ nhìn ban đêm không ngừng hướng bốn phía quét b á n đề phòng có thể xuất hiện nguy hiểm và kẻ địch Tạch tạch tạch! Tiếng bước chân rồn dập nhưng là thai nghe trong ở bốn phía kiến trúc chiếm cứ chế cao điểm giám thị vọc gác đã thông báo bọn họ là người mình tiếng bước chân ngay tức thì kéo gần chỉ gặp tổ một năm người đội ngũ đã chạy đến trần long trước mặt có thể thấy bọn họ mỗi người mặc dù trang bị hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài nhưng là mồ hôi trên mặt vẫn là rõ ràng có thể gặp đội trưởng dẫn đầu chiến sĩ mới vừa mở miệng môn u báo cáo trần long liền giơ tay lên cắt đ ứ t hắn chỉ chỉ bên người không xa nằm mập m ạ n h i ệ n nhiên là ở tỏ ý hắn nói chuyện nhẹ một chút chớ quáy dày tình hắn trước mặt chiến sĩ hiểu ý dựa vào tới đây kê vào lộ thai thấp giọng nói đội trưởng ngài phân phó tìm vùng lân cận xe cộ chúng ta lộ ra hai cây số sau đó căn cứ xe chạy dấu vết tìm được nhưng là bọn họ tốc độ xe rất nhanh cũng vì không bước dây động d ừ n g chúng ta tiểu tổ giữ lại năm người tiếp tục theo dõi còn thừa lại người trở lại hướng ngài báo cáo còn có chính là căn cứ trên đường xe cộ dấu vết chúng ta phát hiện đám người này trong giường như có tách ra dấu vết mà tách ra một nhóm kia dễ hiểu bước chân chúng ta theo dõi sau phát hiện là trở lại chúng ta nơi này trần long cặp mắt ngay tức thì sáng lên coi như là ở dưới màn g ê m giờ phút này cũng là để cho trước mặt chiến sĩ trong lòng run lên mình cái này đội trưởng không đơn thuần gánh vác tiểu đội thứ ba đội trưởng chức vụ còn là cả điểm giao dịch cứ điểm chiến sĩ giáo quan cũng là tứ hùng một trong từ bọn họ mới vừa gia nhập điểm giao dịch và tiểu đội thứ ba cũng đã lãnh hội qua người đàn ông này tàn khốc quả nhiên giống như ta muốn như nhau mập mạp và dị sinh t h ú kinh thiên đại chiến cùng với chiến tranh ti tan đột nhiên xuất hiện lại thêm chúng ta đám này người thần bí nhân viên khu vực này vùng lân cận đoàn đội người sống sót nhất định sẽ tò mò và cẩn thận bọn họ nhất định sẽ mạo hiểm tới g i minh nơi này tình huống chẳng qua là bây giờ đều bị người sờ tới đây các người đám tiểu tử này còn không có một chút phát hiện sẽ để cho ta rất thất vọng những lời này trần long không đơn thuần là lầm bầm lâu bầu vậy là đối trước mặt các chiến sĩ nói hơn nữa từ t hai nghe trong truyền đến ở vòng ngoài canh gác tuần tra các chiến sĩ trong n g a y mắt tất cả bốn phía kiến trúc trên đường phố ẩn nút chiến sĩ chuyên chú độ điều chỉnh đến trăm phần trăm đối với khả năng này lẹn vào tìm tòi nghiên cứu kẻ địch muốn tìm được bọn họ rất nhanh ở có lòng tính toán không trong lòng cộng thêm các loại công nghệ cao dưới sự giúp đỡ hai nhân loại người sống sót bị bắt được nhận lấy trước mặt chiến sĩ đưa tới máy tính bảng nối liền ra đa trên màn ảnh máy vi tính hiện lên hai cái yếu ớt điểm đỏ đây là hai cái người đàn ông vị trí một vị trí ở xa xa ruộng đất gian một cái ở đường phố không xa trong phế tích chúng ta kiểm soát qua dường như cũng không có phát hiện trước mặt chiến sĩ thấp giọng k ể nhưng là lời nói càng ngày càng yếu bởi vì chào đón chính là trần long vậy l á n h khóc c ả mắt thùng cơm còn chờ cái gì cho ta đem cái này hai vị nhận lấy ta còn muốn vừa ăn cơm một bên hỏi chút vấn đề đâu trần long nói thanh â m rất thấp nhưng l à vậy cổ sắc khí để cho trước mặt chiến sĩ nhanh chóng túi đầu sau đó bên thai cơ hội trong vội và ngăn bài ngay tức thì bốn phía chiến sĩ ngay ngắn có thứ tự chậm r i ẩn nhập bóng tối mà tuần tra chiến sĩ từng cái đánh về phía vậy hai người sống sót tận thân địa điểm yên lặng bên trong phòng họp ninh giang và t ư ở n g sơn đang ở vừa ăn bữa ăn tối một bên thương thảo sự việc bởi vì đột phát tình huống thành cựu các chiến sĩ nhiệm vụ người thi hành thủ lãnh hắn cần theo vào những tình huống này để kịp thời làm ra phán đoán và sau này phân biệt cho nên hắn liền một mực sống ở phòng h ọ cái này có thể để cho công tác yên lặng tiến hành địa phương dĩ nhiên ban đêm hàng lạc hậu thời gian bữa tối cũng theo đó ở chỗ này tiến hành còn như cùng trung tính chung quyết sách n n h g i n g vậy chuyện đương nhiên lưu lại mà đường tăng bởi vì mới vừa trở lại bên trong thành đã đi về nghỉ ngơi bữa ăn tối mặc dù so với bình thường đơn giản một ít nhưng là vẫn là màu sắc đa dạng hai người ăn trước mặt mấy cái thức ăn nhìn trên mặt tường màn hình trong truyền hình ảnh nơi đó là trần long và bảo huy chỗ khu vực một ít tình huống trần long bên kia chỗ ở khu vực hai người cũng không lo lắng nơi đó khoảng cách ninh thành cùng với vô tận thành so với gần máy bay trực thăng một tiếng là có thể đến chớ nói chi là có truyền t ố n g quyển t r ụ p tồn tại mặc dù dị sinh thú vẫn là phiền phức lớn nhưng là cái phiền t h á i này không ảnh hưởng tới vô tận thành cho nên đối với hai người đều không quá mức để ý hai người bây giờ chủ yếu chú ý điểm là bảo huy chỗ ở nhà máy đông tỉnh nhà máy thành phố châu cái này cùng tồn tại hoa hạ cũng không cùng tỉnh lỵ địa phương nơi này tài nguyên và nhân khẩu cùng với phức tạp không rõ thế cục đối với bọn họ và vô tận thành đều là vô cùng mấu chốt chỗ còn như bảo huy phái tiểu quỷ hắn hai người chúng ta lẫn vào phát hiện một người sống sót cứ điểm tưởng sơn minh rằng cũng không có gì ý kiến chẳng qua là đối với c h ủ x u â n cái này người sống sót cứ điểm cái này rắc rối phức tạp dễ nhà cùng với buổi chiều trời vẫn sáng thời điểm rõ ràng có thể thấy số lượng đặc biệt khả quan nhân khẩu hai người vẫn là có chút lo âu dẫu sao ở đó đội ngũ chỉ có hai tổ tiểu đội thứ tư chiến sĩ cùng với bảo huy một cái đội trưởng mà thôi mặt thế chi vô tận cửa hàng chương bảy trăm sáu mươi b ố phái chương bảy trăm sáu mươi lăm phái tường sơn một bên nắm tôm hùm nước ngọt một bên từ từ lột chức xác thành cựu bữa ăn khuya thích hợp nhất thức ăn tôm hùm nước ngọt m ù i vị là ai ăn ai biết dĩ nhiên bây giờ sáu bảy điểm thời gian đ ể ra bữa ăn khuya hơi sớm nhưng là cái này mùa hè tất nhiên sẽ để cho người nhớ tới tôm hùm nước ngọt cho nên muốn ăn liền kêu sau biết làm dẫu sao chỉ cần là tưởng sơn muốn ăn cái gì liền có thể ăn được cái gì không cần cân nhắc cái gì làm quý hoặc là không làm quý t h a n h cựu người miền nam cũng coi là dựa vào biển lớn lên người hải sản thứ này từ nhỏ tưởng sơn liền ăn quá hơn dĩ nhiên những cái kia đắt tiền hắn loại này người bình thường nhà đứa nhỏ cũng là tất nhiên không ăn nổi bất quá bây giờ có vô tận h à n h một ít hải lý lội đất liền đi hắn đều có thể được ăn thỏa mãn ham muốn ăn uống thật ra thì cũng coi là đời người nhất là thích ý một trong những chuyện chớ nói chi là hắn bây giờ thể chết còn như thế ăn đều ăn không ngập cho nên có thể thấy hắn và ninh giang hai người trước mặt chứa một cái c h ậ u nước rửa mặt vậy lớn nhỏ chén bên trong chứa đỏ rực tôm hùm nước ngọt bên cạnh một ít cải xanh n ấ m hương x à o giác gần cùng với một cái tuyết thái cá đỏ dạ n g cũng chỉ còn lại có một miếng kho bài cốt cái này năm thức ăn mà thôi hai người ăn năm thức ăn thật ra thì không tính là nhiều không tính là thiếu nhưng là đối với tưởng sơn mà nói quả thật đã là đặc biệt đơn sơ ở hắn mỗi ngày cùng mình mấy phụ nữ ở nhà mình nhà ăn ăn cơm trên mặt ban ít nhất tràn đầy sấp xỉ hai mươi mấy thức ăn sấp xỉ chừng trăm phòng trện bên trong phòng bếp Có từ sau bếp điều tới mười tên đầu bếp lắp thêm bộ phục vụ chớ nói chi là bên trong phòng ăn cũng có mười tên người làm gái hầu hạ loại này xa xỉ đến mức tận cùng sinh hoạt đối với hắn mà nói đã là thành thói quen sinh hoạt bãi phụ nữ bên người cửa vậy thói quen liền như vậy sinh hoạt mà đây chút phục vụ bọn họ điểm giao dịch các nhân viên vậy đã thành thói quen bởi vì hết thể các thứ này đều là tưởng sơn mình sáng tạo tới toàn bộ vô tận thành đều là hắn thiết lập thành tựu đúng thành phố vương và chủ nhân hết thể các thứ này cũng là chuyện đương nhiên mặc dù những thứ này đối với tưởng sơn mà nói đã thành thói quen nhưng là biết hắn như vậy xa xỉ sinh hoạt điểm giao dịch bên trong nhân viên đặc biệt là các nữ công nhân viên vẫn là vô cùng hâm mộ dẫu sao như vậy sinh hoạt thật giống như thiên đường hâm mộ tưởng sơn các nàng sẽ không quá suy nghĩ nhiều đối với người đàn ông này tôn kính và sợ ở trong lòng mỗi người tồn tại các nàng hâm mộ và ghen t ị là tưởng sơn người phụ nữ những phụ nữ này trừ vận khí tốt và dáng dấp không tệ liền thu được ở mặt thế t r ư ớ c cũng không cách nào tưởng tượng cuộc sống và địa vị đây cũng là tại sao tưởng sơn bắt đầu giảm thiếu và điểm giao dịch một ít phái nữ nhân viên tiếp xúc bởi vì quá hơn người phụ nữ đối với hắn Vậy thức r ăn, ăn, ăn, ăn lãng phí vấn đề không cần lo lắng điểm giao dịch mỗi ngày dọn dẹp sinh hoạt rác dưới và thức ăn rắp dưới ở ngoài thành tiêu hủy chỗ đổ rác đều có các loại người sống sót đoàn thể và bang phái canh chừng thậm chí những thứ này rác g ư ớ i cũng biết bị những người may mắn còn sống sót này chia cắt sau đó còn thừa lại bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ ở tiêu hủy đây cũng tính là điểm giao dịch và những người may mắn còn sống sót này quy tắc ẩm dẫu sao quá nhiều người muốn từ điểm giao dịch những thứ này bỏ qua rác g ư ớ i trong nhặt được một ít đồ hữu dụng cùng với một ít coi như sạch sẽ thậm chí bọn họ không ăn được các loại thức ăn trong mặt thế lẫn vào tốt mới tính là người phối hợp không tốt có thể giống như một người như nhau còn sống cũng đã không tệ cá đỏ dạ thịt rất tươi mặc dù là chưa từng hết sức cửa hàng mua nguyên liệu đâu ăn cũng chết rơi nhưng là không thể nói tại sao thịt giống như là mới vừa tàn sát vậy tươi hơn nữa tưởng sơn gánh là hoang dại như vậy một cái sấp xỉ năm cân nặng cá đỏ dạ hoang dại ở ninh thanh ít nhất sấp xỉ một trăm nghìn khởi bước nhưng là vào thời khắc này đối với hắn mà nói cũng chỉ là mỗi ngày tùy ý bữa ăn tối mà thôi hết t hệ các thứ này đều là vô tận cửa hàng cùng với hắn phát triển điểm giao dịch và vô tận thành mang đến ăn nửa con cá liền con cá này canh đem cơm ăn xong tưởng sơn cái này mới chậm rãi để đua xuống mà một bên ninh giang vậy ăn kém không nhiều thấy hắn để đua xuống vậy cùng chung để đua xuống sau đó dùng khăn nước xoa xoa tay đối với cấp trên kính ý không cần quá nhiều lời tiếng nói rất lâu hiểu ý là được liền giống bây giờ như nhau chỉ cần tưởng sơn ăn xong hắn những thứ này huynh đệ và thủ hạ kém không nhiều cũng sẽ dừng tay đây là đối với hắn người thủ lãnh này tôn kính mặc dù tưởng sơn đối với cái này khách s á o đ ồ không rõ lắm để ý nhưng là trong lòng vẫn là rất thoải mái n i n h b ợ người người sẽ vỗ nhưng là nhất định phải đập tốt mới có người thích ninh giang b à huy ở nhà máy đông bên kia tạo ý nghĩa là muốn ở nơi đó thành lập cái truyền thống cơ trạm toa độ dẫu sao khối kia khu vực và chúng ta ninh thành cách nhau q u á xa hơn nữa nhà máy đông nối liền hương cảng và ma cao cùng với bên cạnh chính là nhà máy tây mà nhà máy phía tây lên trong sông cùng với lào nước thái những quốc gia này n g ư ờ i cũng biết cùng toàn bộ tỉnh chiết giang bị chúng ta vô tận thành thu phục sau đó toàn bộ hoa hạ chính là của chúng ta bước kế tiếp mà nhà máy đông và chúng ta tỉnh chiết giang liền cách một cái hồ sơ bây giờ nếu bảo huy đã đến nơi đó cũng là chuyện cần phải làm có thể trước thời hạn làm xong an bài thu phục bên kia nhân khẩu thậm chí ở bên kia thành lập điểm giao dịch trí nhánh mà lấy sau chúng ta bước chân nhất định sẽ bước ra hoa hạ mà nhà máy tây bên trên những quốc gia kia nhất định đứng m ú i chịu xào bảo huy đốt một điếu thuốc hít một hơi thật sâu sau khi ăn xong một điếu thuốc quả thật vẫn là thích hợp thuốc lá xì gà bất quá phổi không có cái loại đó cảm giác sung sướng linh giang vậy giống vậy đốt một điếu thuốc loại này nam nhân gian ăn ý cũng coi là mấy người hóc lúc nhất là rõ rệt động tác cơ bản tam ca những chuyện này ta không ý kiến ngươi quyết định sự việc chúng ta đi theo là được bất quá lần này nhà máy đông hán châu sự vật ngài dự định ăn bài vậy tổ nhân viên đi vẫn là phải quyết định hạn dẫu sao lần này ở nhà máy đông sự việc có thể sẽ kéo dài rất lâu cũng không phải là mười ngày nửa tháng đơn giản như vậy mặc dù có truyền tống quyền trục nhưng là quyền trục chân quý chúng ta vẫn là biết tạm ca ngươi vậy lần lượt nhắc nhở chúng ta phải quý trọng sử dụng hơn nữa mỗi lần nhận quyền trục đều cần cao nhất cách thức phê duyệt và báo cáo ta cảm thấy lần này nhà máy đông chuyến đi sai phái nhân viên muốn hơn nhân viên tương quan kinh nghiệm muốn đủ còn có phân phối cho tiếp tế cũng muốn làm đến trước kia sử không trước ca giống vậy cao đê đối với ninh giang mà nói tưởng sơn không có ý kiến truyền tống quyển trục c h â n quý những người khác mặc dù vậy hiểu nhưng là đối với hắn mà nói lộ vẻ được hơn nữa thấu triệt loại này quyển trục giá cả thật để cho hắn đặc biệt đau lòng coi như bây giờ ra đại nghiệp đại cho nên lần này mượn bảo huy ở nhà máy châu cơ hội hắn sắp bố trí nhà máy châu sau đó lan truyền đến toàn bộ nhà máy đông mượn có thể tiêu phí nhiều thời gian thậm chí là mấy năm đến khi hắn thu phục tính chết giang sau đó thành lập nối liền nhà máy đông hai tỉnh giữa đường dây lại là đà thông hồ xê đây cũng là ninh giang tại sao nói lần này sai phái nhân viên muốn hơn tiếp tế và trang bị muốn đầy đủ làm được điểm giao dịch đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ xử không có tiền lệ cao độ suy nghĩ một chút tưởng sơn mở miệng nói tiểu đội thứ ba cùng trần long lần này ở thiệu hưng và thành phố hàng châu nhiệm vụ kết thúc để cho hắn mang nửa đội ngũ đi nhà máy châu tiểu đội thứ ba cái này năm mươi người kinh nghiệm lão luyện coi là là có thể ngăn c h ậ n bãi đến lúc đó thứ hai tiểu đội thứ nhất ngươi tới quyết sách p h ả i cái đó trước đội ngũ đi gần đây cái này hai đội xây dựng thêm để cho những cái người mới kia có thể rèn luyện hạ ninh giang gật đầu một cái đáp ứng phòng họp v ê n tính lại hai người nhìn lên trên mặt tường hình ảnh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 Ở trước quay khách sạn c ù nhà g với k á c h khu sạn l m việc nhân viên phục vụ, cùng với quản lý đại và đại phục cùng nhân quản sảnh lý trọ ổ t ư thường thay phiên, trước hết để cho mấy người người nước ở n thông phiên, đồng nghiệp đi trên lầu phòng ăn ăn cơm, sau đó cùng những người đó cơm nước xong, lại là các nàng.、Khách、sạn nhà g đều đã để đi đó đó lầu sau dựa thay theo một hết t cho Khách mực mấy cơm, cơm các lại r là mặc dù không có thể cùng giao dịch phòng khách cùng với đấu t r ư ở n g cái này hai cái vô tận thành nhất là h ú t kim ngành muốn so sánh với nhưng là cũng coi là làm ăn hân vinh rất nhiều thành trong ngoài người sống sót cũng sẽ ở đi ra ngoài quét sạch lấy được được tốt thu được trở lại bên trong thành sau đó đi tới tầng ba vô tận thành cái mà thế này t r o n g có một không hai khách sạn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 cùng với võ trang đầy đủ điểm giao dịch chiến sĩ xuất hiện ở thang máy gian bên trong ở chỗ này chờ đợi giám đốc khách sạn cái này mặt hơn ba mươi thiếu phụ liếc mắt một cái liền nhận ra dẫn đội chính là thứ hai tiểu đội đội trưởng xấu tử nàng đã mở miệng vội vàng nói xấu tử bên này tình huống gì có người ở chỗ này gây chuyện hắn là muốn chết sao ba số bốn gian phòng có khách đem chúng ta phục vụ viên kéo vào phòng bên trong hiện ở bên trong tình huống không biết nội bộ video hình ảnh cần hà tỷ và linh tỷ trao quyền tình huống nguy cấp thêm vào bên trong đã phát ra cảnh báo hiển nhiên gặp phải nguy hiểm sự việc s ấ u tử gật đầu một cái dây lính đạp ở chỉnh tề trên đạch xứ thả ra giọt vang sau lưng năm tên thứ hai tiểu đội chiến sĩ đi theo hắn hướng lối đi bên hướng kia gian phòng chạy đi quản lý đã thở hào hẹn đi theo bọn họ đi tới ba số bốn gian phòng trước cửa phòng nàng không người ở cửa phòng chỉ tay khóa lại thao tác sau đó dùng trong tay điện thoại vô tuyến vào phòng làm việc nhân viên câu thông tại phòng làm việc đồng nghiệp ở ngay tức thì giúp nàng giải trừ cửa phòng khóa trừ b à n h s ấ u tử bên người một người chiến sĩ trực tiếp một chân đạp mở cửa phòng mang súng vào sau lưng bốn tên chiến sĩ theo thứ tự nhanh chóng tiến vào Mà xấu tử hướng c o i n h ư q u e n thuộc g bảy trăm sáu mươi bảy bất ngờ hai lần này nhiệm vụ ta không làm quá nhiều thuật lại bởi vì tại chỗ các dẫn đội đội trưởng đều đã từ ta chỗ này biết ta muốn nói chính là bất kể là điểm giao dịch tân binh vẫn là lao binh ta cũng muốn nhìn từng cái lên đường sau đó từng cái yên ổn trở về không muốn cho ta chết ở bên ngoài chết đối với trong m ạ n thế chúng ta mà nói quá mức đơn giản bây giờ có vô tận h thành có điểm giao dịch cứ điểm quan trọng ta muốn các ngươi đi theo chúng ta thật tốt còn sống thật tốt mạnh mẽ đi xuống chúng ta mục tiêu là cứu toàn bộ hoa hạ cùng với toàn bộ hoa hạ ở giữa đồng bào ở chỗ này trước ta hy vọng các ngươi đều phải bình an trở về bồi bạn chúng ta làm chứng điểm giao dịch ở tam ca dưới sự hướng dẫn hoàn thành như vậy hành động vĩ đại linh giang dừng một chút đảo mắt nhìn người trước mặt nhóm có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt các chiến sĩ bị hắn như vậy từng nói kéo theo riêng mình tâm trạng bầu không khí dần dần nồng nặc còn nữa nhiệm vụ lần này là điểm giao dịch từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần đội một đội hai đều có người nhân viên tham dự đối với sớm nhất ở điểm giao dịch thành lập các ngươi hy vọng biểu hiện tốt một chút không muốn để cho các ngươi đội trưởng cùng với ta ở tam ca trước mặt không ngóc đầu lên được một đội một trăm tân binh do khinh n ư u thống lĩnh lên đường đội hai năm mươi lao binh do s ấ u tử thống lĩnh lên đường tiểu đội thứ ba đến tiếp sau này sẽ ở qua mấy ngày lục tục đến tới tiếp viện các ngươi nhiệm vụ tốt lắm lời hong tiếng ve không nói nhiều tất cả đội đội trưởng an bài các chiến sĩ đi trang bị khu phối chi vũ khí h với i trí vũ trang cùng n bị, ệ m vụ lần n à y t i ế phút tế. p sau ở chỗ này tập họp đi truyền tống tọa đội điểm ninh giang vừa dứt lời khinh như và xấu tử cùng với vây tay triệu tập đội trưởng các tổ trưởng mang chật trội đội ngũ chạy về phía một bên trang bị khu mà ninh giang cao mày suy nghĩ mới vừa rồi ở bên trong phòng họp trải qua hình ảnh trong lòng không tự chủ có chút p h i ề n não yên lặng bên trong phòng họp bây giờ chỉ còn lại t ư ở n g sơn một người thời gian đã sấp xỉ rạng sáng mấy phụ nữ cũng đều qua cửa điểm giao dịch cứ điểm quan trọng tồn tại người máy trí năng cho người đàn ông điện thoại gọi hỏi hắn làm sao còn không trở về nghỉ ngơi bất quá người đàn ông cũng không có dấu dếm nói thẳng điểm giao dịch có trọng đại hành động hắn không phân thân ra được cho nên mấy phụ nữ cũng đều khôn khéo không có ở đây nói nhiều dĩ nhiên h i ể u chuyện quan tâm mấy cái vẫn là hỏi thăm người đàn ông phải chăng cần tiêu đêm cùng với có cần hay không các nàng bầu bạn ở tượng sơn bác bỏ sau đó các nàng cũng chỉ vóc dáng nghỉ ngơi vốn là căn bản không cần như vậy nấu đêm cùng với đột nhiên triệu tập thứ nhất thứ hai tiểu đội ở nơi này đến gần lúc rạng sáng tùy tiện lên đường cũng là bởi vì là một cái đột phát bất ngờ để cho hắn và ninh giang xuống cái quyết định này toàn bộ nguyên nhân chính là trước mặt đang cùng t ư ở n g sơn nói chuyện điện thoại video người đàn ông trong miệng nói hết thảy trước mặt trong hình bảo huy diễn cảm nghiêm túc không nói một lời hắn cũng nhìn thấy t ư ở n g sơn giống vậy cau mày lánh khóc diễn cảm hiển nhiên hết thảy cũng để cho người đàn ông không hài lòng lắm trong tay xì gà đã đốt đến một nửa hiển nhiên nói chuyện điện thoại vậy tiến hành rất lâu tiểu quỷ hai người tình huống bây giờ như thế nào la re chim xác định vị trí liền không có tường sơn khạc ra vòng khói một câu nói vậy theo khạc ra đối diện trong hình bảo huy cầm trong tay máy tính bảng lần nữa xác nhận một chút mở miệng vội vàng trả lời hai người kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định không chết laser chim đã xác định bọn họ vị trí sẽ ở đó người sống xuất cứ điểm trung tâm xe hơi khu vực vậy n g ư ơ i ngược lại là nói cho ta ngươi bố trí chiến thuật tại sao người ngươi còn không có qua một buổi tối liền bị người phát hiện mở ám sau đó dùng tay vòng thả tín hiệu cầu cứu làm sao tiểu đội thứ tư có phải hay không bởi vì một mực gánh vác điều tra nhiệm vụ đều là đang điều tra dò xét khu vực và các loại quái vật bây giờ liền người sống x u t cũng không biết làm sao câu thông và lẻ vào người cái này đội trưởng người là làm việc thế nào còn nữa bọn họ rốt cuộc là làm sao lộ ra chân tướng ngươi ngược lại là điều tra rõ không bảo huy sắc mặt khó khăn xem tưởng sơn mấy cái này liên tục nghi vấn giọng lạnh như băng để cho hắn không biết trả lời thế nào cộng thêm rất lâu không nhìn thấy thủ lãnh như vậy giọng để cho hắn trong nháy mắt cả người tâm trạng thấp nhưng là trong đầu chán nản để cho hắn chặt cắn chặt hàm răng t a m ca! ta là ta sơ sót lấy làm cho này t r ồ n g lẫn vào người sống sót cứ điểm nhiệm vụ tay cầm đem nắm chặt không có bất kỳ vấn đề không nghĩ tới lại đột nhiên tiếp nhận được hai người tín hiệu cầu cứu đến trước mắt mới ngưng ta tra duyệt laser chim quay phim video cùng với nối liền bọn họ hay nghe số liệu chỉ biết là bọn họ và người khác xảy ra mâu thuẫn như thế nào bị đoán được nguyên nhân không có giò minh t ư ở n g sơn nhìn bảo huy mặt tâm trầm h i ệ n nhiên vậy cảm nhận được cái này thủ hạ đắc lực chán nản loại này mất mặt và ném tinh thần sự việc thậm chí nguy hại đến thủ hạ tính mạng làm sao không để cho hắn khó chịu chớ nói chi là không giải thích được nhiệm vụ thất bại cái này làm cho điểm giao dịch và thứ ba thứ tư đều là thuộc về tác chiến vương bài chiến đội bảo huy rõ ràng có chút không cách nào tiếp nhận tưởng sơn khạc ra vòng khói ngón tay chỉ hắn mở miệng phân tích nói theo lý thuyết giống vậy người sống sót cứ điểm đột nhiên xuất hiện hai cái xa lạ người sống sót mặc dù có chút để cho người cảnh giác nhưng là đối với cái này coi là là đặc biệt khổng lồ người sống sót cứ điểm vẫn là một cái rõ ràng thế lực phân phối hỗn loạn cứ điểm mà nói đều là càng nhiều hơn sẽ bị người tiếp thu hoặc là uy hiếp dụ dỗ lôi kéo tiểu quỷ ta cũng biết hắn hai người chúng ta cũng coi là thanh niên thân thể cầm tráng coi như ở giả trang thành trong mạt thế cơ không kết quả bụng người sống sót vậy người đàn ông bình thường ráng người đều là ở đó một cái thế lực như vậy địa phương hỗn loạn thời gian đầu tiên đại đa số thế lực cũng biết điều tra và tê h ẩ m vấn bọn họ sau đó để cho tiếp thu bọn họ coi như là gặp cái loại đó không kiêng ăn mặn đ o à n thể muốn giết người c ư ớ p đồ và vật liệu nhưng là kinh n g ư ờ i nói hai người lên đường cũng cố ý không có mang theo bất kỳ đồ không vô một vật đây nếu là gặp phải những thứ này mò thiên môn đặc biệt c ư ớ p đoạt người sống sót đ o à n thể vậy chưa đến nỗi người khác thấy hai cái lưu manh còn lên tới mỏ một khoản dẫu sao bây giờ cũng không phải là r ư tiền túi v ậ y chứa không là cái gì thức ăn t ư ở n g sơn dừng một chút phủi một cái cho khói vệnh lên hai chân đổi một cái tiếp tục nói ta nghĩ tới xấu nhất dự định liền liền cái loại đó tập kích con người người sống sót đánh chết bọn họ sau đó ăn thịt người ta cũng l i ề n nghĩ qua nhưng là loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ lớn như vậy một người sống sót cứ điểm thế lực hỗn loạn như vậy phản loại người đoàn thể không thể nào biết sống được hơn nữa coi như là gặp phải như vậy tình huống đ ộ t p h á t tiểu quỷ bọn họ không phải người ngu có h a i cơ hội ở đây tất nhiên thời gian đầu tiên báo cáo hai người không có quá hơn chỉ nói phiến ngự báo cáo lại đột nhiên bị người tập kích chỉ kịp phát ra tín hiệu cầu cứu sau đó cũng chỉ bắt được xác định vị trí hiển nhiên nhất định chuyện gì xảy ra hơn nữa chuyện này nhất định không đơn giản thậm chí hai người phá vỡ cái này không biết bên trong cứ điểm cái gì không muốn người biết sự việc cũng có thể là vận khí không tốt kẹp vào những thế lực này có thể đang đang phát sinh một ít nguy hiểm trong xung đột b ả o huy yên lặng nghe mặc dù hắn suy đoán cũng là và tưởng sơn kém không nhiều nhưng là hắn không dám chết miệng nơi này là hắn làm hỏng sự việc mặc dù bây giờ tình huống không nghiêm trọng nhưng là dính dấp đến tiểu quỷ hai người tánh mạng cũng có chút đội được phức tạp tam ca bây giờ tiếp theo làm thế nào ta đã tập học tại chỗ tiểu đội thứ tư người dự định đột phá cứu tiểu quỷ bọn họ bây giờ không biết hai người tình huống từng giây từng phút cũng sẽ phát sinh các loại không biết biến cố nguy hiểm đến hai người tánh mạng tưởng sơn gật đầu một cái ta đã để cho ninh giang triệu tập nhân viên vốn là sáng mốt điều chỉnh xong công việc thống nhất lên đường tới tiếp viện ngươi kia bố trí bây giờ đã phải lên đường tới đây ngươi đó ngươi và ninh giang liên lạc lần này ninh giang vậy sẽ tới tính chung chương ò n có t ứ thứ nhất n hai tiểu đội, đội ũ người như bảy trăm sáu mươi tám cứu mau mau mau khinh lưu tiếng ê ở không gian kín gió bên trong văn vọng làm nổi bật liên miên tiếng bước chân lộ vẻ được có chút huyền não có thể thấy ở khinh ngưu bên người một đạo sáng ngời thấu triệt quan môn lúc này trôi lơ lửng ở cách mặt đất cỡ mười cm giữa không trùng điểm giao dịch chiến sĩ toàn bộ võ trang cũng có trật tự nhanh trong tiến vào cái này đạo quan môn trong cửa truyền t ố n g chỉ có mười phút kéo dài thời gian mà số lượng đạt tới một trăm năm mươi người chiến sĩ đội ngũ cần thông qua cái này quan môn đến bảo huy chỗ ở nhà máy châu cho nên tốc độ nhất định phải mau cửa truyền t ố n g tiện lợi để cho điểm giao dịch chiến sĩ đại vi được lợi nhưng là cũng có nó không tốt một chút cũng không cách nào thông qua dáng người khổng lồ xe cộ như vậy tất nhiên cần các chiến sĩ tự mình mang theo nhiều vật liệu và trang bị một điểm này quả thật không có xe cộ chuyên trở tới thuận lợi nhưng là có thể để cho mọi người chuyển kiếp mấy trăm cây số thậm chí nửa trái đất cái này trở về thành vện trục thiết lập cửa truyền thống lợi hoàn toàn lớn hơn t hai hại như vậy khuyết điểm không có ai sẽ để ý chen trúc nhanh chóng chạy động đội ngũ ở khinh hữu dưới sự chỉ huy coi như ngay ngắn có thứ tự có thể thấy một ít dáng người cường tráng khổ người tương đối lớn chiến sĩ con từng cái to lớn ba lô có vài người còn dẫn từng cái quân giới dương mà có chút cái dương hiển nhiên quá mức khổ c người. Người thứ hai tiểu đội năm mươi người và bọn họ đội trưởng cùng với lần hành động này chỉ huy ninh giang cũng sớm đã làm tiến vào trước cửa truyền thống mà giờ khắp này liền chờ đợi khinh ngư thủ hạ một trăm năm mươi người hiển nhiên hắn vẫn là có chút nóng này b ấ thang qua k á toán tốt, tính và như n h u c ò lại chiến tiến còn có hơn một phút, các cửa hơn toàn truyền n phút, một bộ t sĩ đã toàn bộ tiến vào ố mà lúc này lúc sách khinh như vậy sách trong tay xuống trường, hướng bên vậy tay người về phía đến ứ n nơi này g ở đổi i c h sĩ, lẫn nhau cửa h à vào o sau đó đi c truyền tống Thằng truyền tống đến cửa tống biến mất ở nơi này ở vào vô tận thành bên trong tư mật không gian truyền tống tọa độ t r ạ m nơi này đứng gác mấy người chiến sĩ mới rời đi bên trong phòng tiến vào bên ngoài phòng duy trì mình vào gác an tính dị thường nhà để xe dưới hầm lúc này lại có chút huyền áo nhưng là loại này huyền áo vậy duy trì không tới một hồi ngay tức thì lần nữa đổi được yên tĩnh mà giờ khác này ở nơi này vốn là cũng không có người khói nhà để xe dưới hầm bên trong nhưng rậm rạp chẳng c h ị tồn tại trên trăm cái hồn người mặc vào đen nhánh làm chiến y người đàn ông mỗi một người chỉnh tề đứng xếp hàng liệt một hơi một tí giống như chờ đợi lên dây quất người máy ninh giang c a o mày đang cùng bảo huy câu thông hiển nhiên hắn cũng biết nơi này phát sinh hết thảy cùng với tưởng sơn chỉ thị b ư ớ c kế tiếp mệnh lệnh nếu không cái này một trăm năm mươi người chiến sĩ tới đây không hề không phải là tới nơi này đi dạo phố nhìn k i n h lưu và xấu tử dựa vào tới đây hiển nhiên là đang đợi mệnh lệnh của hắn ninh giang mở miệm chào hỏi Các ngươi trước h ế t để cho n g ư ờ i b ê n dưới, đi t h e o tiểu đội như toàn cứ điểm tạm thời, đem tiếp tế và xấu t ử gật đầu một cái xoay người rời đi rất nhanh hai cái tách ra trong đội ngũ theo thứ tự đi ra mười mấy người và mấy chục người đi theo một bên tiểu đội thứ tư thành viên hướng nhà để xe dưới hầm bên ngoài di động tam ca đồng ý ta kế hoạch bây giờ liền tiến hành đánh bất ngờ kế hoạch cứu kế hoạch lần này ta nghe theo ngươi ý kiến ninh giang bảo huy sắc mặt vẫn là có chút âm trầm h i ệ n nhiên vẫn là không có từ nơi này đột phá trong t chuyện tình lại ở đồng liêu trước mặt mất thể diện thật sẽ cho người đặc biệt khó chịu ninh giang không có cự tuyệt trực tiếp nói thứ hai tiểu đội năm mươi người cùng với tiểu đội thứ nhất năm mươi người cộng thêm khinh lưu và xấu t ử dẫn đội trực tiếp lẻn vào tiểu quỷ bọn họ tọa độ xác định vị trí điểm nếu như có thể âm thầm cứu liền không nên đi kinh động cái này không biết người sống sót cứ điểm nếu như kinh động bọn họ vậy liền trực tiếp ngay thẳng m ặ đi bảo huy nhữ mày một cái người vào à. doanh cho nói, n tới âm thầm ta cứu, để cho ta tới à. Người biết ta bản lãnh người không hiểu ta ý nghĩa ta nói âm thầm cứu là ở không kinh động cái này diện tích to lớn đúng người sống sót cứ điểm mà đây nhóm dám bắt cóc thậm chí tổn thương chúng ta điểm giao dịch thế lực tam ca và ta ý nghĩa đều là hy vọng cho bọn họ một cái dạy bảo mà đây cái dạy bảo là ở bọn họ không có phản kháng điều kiện tiên quyết nếu như phản kháng ta không hy vọng thấy một cái có thể đứng lên người bảo huyếp h đôi mắt một cái hiện nhiên vậy rõ ràng liền hắn ý nghĩa chính là muốn bắt cái nhóm này g i m tập kích điểm giao dịch chiến sĩ người sống sót sau đó thuận thế từ bọn họ trong miệng hỏi ra liên quan tới cái này người sống sót cứ điểm hết thảy sau đó đám người này trung thực dạy bảo sau này vứt xuống vô tận thành nếu như dám phản kháng không t r ừ một mống gật đầu một cái bà huy kéo mặt nạ sắc mặt tâm chầm đổi được hơn nữa lạnh như băng mà ninh giang bắt đầu hướng về phía trước mặt k i n h như và xấu tử bắt đầu bố trí nổi lên kế tiếp nhiệm vụ chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ có chút mở tối bên trong không gian có thể nghe được cây đốt tiêu đốt nhẹ giòn vang cùng với bên ngoài chuyển tới tiếng bước chân và một ít người đàn ông tiếng cười lửa tiểu quỷ có chút chật vật mở mắt ra cất lực nhìn chung quanh một cái hỗn loạn thêm bẩn thịu không gian mà hắn bị xích sắt chói gô sau đó vứt ở góc tường đồng bạn bên cạnh dựa vào ở một bên xa xa xuyên thấu qua đ ố c ánh lửa có thể thấy cái này không lớn bên trong không gian còn có mấy cái và mình như nhau bị trói người cùng với mấy cái nằm trên đất không có tiếng thở thi thể lắc đầu cố gắng để cho mình ý thức thanh tỉnh bị người đập ở đầu đòn nghiêm trọng để cho hắn lóc phối hợp đội có chút không để được tinh thần mà toàn thân đau đớn để cho hắn có chút nhớ nhung muốn dê l ê gì túi đầu xem hướng mình thân thể có thể thấy rõ mình trên mình hiện đầy vết thương những thứ này có chính là ở ban đêm lần đó mâu thuẫn trong đánh g i ế t tạo thành còn có chính là ở lần đầu t i ê n tra hỏi trong sinh ra còn như còn dư lại hắn lúc ấy dường như hôn mê bất tỉnh hiển nhiên vậy không biết được phản cột ở sau lưng hai tay dùng s ứ c muốn phải thử t r a xem tay vòng cùng với sử dụng tay vòng nhưng là đau đớn trên người để cho hắn thẳng hút khí lạnh bất quá tay phải sờ một cái cổ tay trái tay vòng có thể cảm nhận được phá vải cùng với bị người phá hoại nhưng là màu bạc trắng tay vòng hiển nhiên không có bị những người này phát hiện mờ ám mặc dù màu bạc trắng tay vòng đeo ở nơi này dạng một cái t r ậ t vật người sống sót trên mình lộ vẻ được có chút đột ngột nhưng là tay vòng tự bảo vệ mình chức năng có thể để cho nó biến thành một cái toàn phong bế màu bạc thiết vọng để cho người nhìn sang giống như một trang sức giống vậy thủ bộ treo kiện khác ra ngụm c h ọ c khí nhìn nằm ở bên người không xa đồng bạn núp ánh sáng để cho tiểu quỷ có thể thấy mình anh em thương thế trên người cũng là máu thịt mơ hồ t h ừ a nhẹ giọng hò hét mấy cái nhưng là không có một chút đáp lại cố gắng hắn muốn di động qua đi đánh thức mình đồng bạn hắn có chút sợ hãi sợ không nhúc n í c h đồng bạn có thể đã lần này vốn là bạn vô nhất thất trong nhiệm vụ rời hắn mà đi. Bành. Một tiếng hắn Bành. mà Một c ử a vang, ở an toàn ban đụng đêm tiếng toàn t ở dị h ư ờ n g trói thai, tiểu quỷ c ả người r t m ộ t c á i hắn nghe đ ư ợ c thanh thúy t i ế n g b ư ớ c c h â n cùng với cười với đánh ù a vang, dựa người đàn ông tiếng vang, hướng hắn bên này Trưng tới đây. đ vào 769, đánh khảo mấy cái người đàn ông cầm cây b u ố c đi vào có chút mở tối gian phòng đem nơi này triệt triệt để để chiếu đỏ bừng sáng lời tiểu quỷ c ú i đầu hít mắt nhìn trước mắt xa xa tiến vào trong tầm mắt mấy cái người đàn ông mặc dù có chút mơ hồ hôn đ ộ đầu nhưng là vẫn là nhớ tên dẫn đầu kia người đàn ông chính là ở hắn trước khi hôn mê đánh dữ dội khảo hỏi thằng nhỏ của hắn người đàn ông là một người cao gầy cả người sắc mặt tái nhợt hắn hít mũi một cái nhìn vòng quanh không lớn gian phòng t u é t miệng cười một tiếng miệng phun cục đàm đem bọn họ đánh thức lao tử không đồng ý bọn họ ngủ ai bảo bọn họ ngủ sau lưng hắn m â y tên tiểu đệ cười hắc hắc có người giống như nịnh nọt vậy mở miệng cười nói lao đại chính là hài hước mấy cái này ăn xong mấy bữa đánh đều là ngất đi nghị xong ngủ ngon rác đây là đang vọc tường bên người mấy người vệ phụ họa cười lên mà trước mặt người đàn ông cười hơn nữa xương cuồng mẹ nó người sẽ nói ha ha người cao gầy cười một tiếng lần nữa hít mũi một cái cả người có vẻ bệnh phối hợp sắc mặt hắn để cho người một mắt nhìn sang cũng không quá thoải mái làm cho ta tỉnh đi anh đạo lên tiếng ngày mai trước khi trời sáng mấy người này còn không mở miệng hoặc là để cho bọn họ chết hoặc là chính là chúng ta ăn đứng đầu người đàn ông nói để cho phía sau tiểu đệ cả người đều là run một cái cái đó mới vừa rồi tiếp lời đầu tiểu đệ dựa vào tới đây nhỏ giọng nói lao đại nơi này mấy người trừ ngày hôm nay bắt hai cái còn lại kém không nhiều cũng tàn phế nhìn dáng dấp không sống được mấy ngày ta xem không giống như là bên kia người còn như ngày hôm nay bắt hai cái chúng ta ở cha hỏi hạ có lẽ sẽ có điểm tin tức vậy còn chờ gì vào tay đi bố đ â y đi trước xem một vòng xong chuyện kêu ta người cao g ầ y cười h ắ t h ắ t cười vỗ một cái thân biên tiểu đệ b ả vai xoay người đi ra ngoài lưu lại mấy cái người đàn ông ở nơi đó yên lặng mà quỷ dị nhìn trước mắt một bộ chật vật mấy cái người đàn ông lấy mới vừa nói chuyện người cầm đầu bắt đầu ở một bên trên bàn dài cầm lên một ít cha hỏi công cụ tiểu quỷ rõ ràng nhớ phía trên xích sắt và gậy gỗ mới vừa rồi đập ở mình đau đớn trên người cái loại đó t h â u xương và xỉ n h ụ hắn chưa bao giờ lánh hội qua đúng từ tiến vào điểm giao dịch trước một năm hơn tới nay hắn chưa bao giờ lánh hội qua như vậy bị người tùy ý làm lục đánh thể nghiệm loại thể nghiệm này để cho hắn cả người tràn đầy l ử a rận trong đầu lần quần bắt đầu lại từ đầu đi qua đã không giải thích được sự kiện phát sinh hắn bây giờ vẫn là chưa tỉnh hồn lại không cách nào hiểu tại sao phải bị đám người này kịch liệt như vậy vây công cùng với cột ở chỗ này thẩm vấn hắn và đồng bạn chẳng qua là tiến vào cứ điểm này văng ngoài gặp một ít dường như tuần tra người thậm chí cũng không có tiến lên câu thông hỏi chẳng qua là làm bộ như mạ thế thông thường người sống sót cố ý làm bộ phòng bị đi xa định trước rõ ràng nơi này sau đó ở tiếp xúc người sống sót nào biết không bao lâu nên đón bọn họ chính là một nhóm người đánh bất ngờ hai người vốn còn muốn lật nút nhưng là những thứ này xông lên người căn bản không nghe bọn họ hỏi thậm chí từng chiêu không lưu tay hướng về phía bộ vị mấu chốt tới cái này làm cho tiểu quỷ hai người bắt đầu phản kích chẳng qua là đối diện người quá hơn cộng thêm xảy ra chuyện đột nhiên cùng với căn bản không có bất kỳ vũ khí và trang bị mang theo liền lòng bản chân dao găm cũng không cầm ra hai người cũng đã bị bảy người bao vây đánh ngã tiểu quỷ chỉ kịp len lén thả tín hiệu cầu cứu liền ngây ngô dại r ộ t bị người đánh xịu cột đến nơi này sau đó cùng hắn tỉnh lại bị mới vừa rồi rời đi người đàn ông kia cũng chính là dường như là nơi này l ã o đại một hồi nghiêm hình đánh khảo hỏi một ít hắn căn bản không h i ể u cùng với không biết nội dung sau đó sẽ lần hôn mê bất tỉnh đi đôi với trên thân thể xích sắt cũng là một hồi căng thẳng có thể cảm nhận được nằm trên mặt đất thân thể chậm rãi di động hướng sau lưng trên mặt tường thăng nguyên lai là xa xa mấy cái người đàn ông năm kéo cột vào hắn sợi dây trên người sợi dây cố định ở xích sắt lên từ nóc phòng chống đỡ một cây xà ngang lên vượt qua năm kéo tiểu quỷ thân thể chậm rãi treo ở giữa không trung giờ phút này vậy không chứa được tiểu quỷ mở mắt ra dẫu sao hắn không muốn ở bị đánh như vậy xích sắt và gậy g ộ c đánh vào người thật đau đớn vô cùng chớ nói chi là làm là chiến sĩ quen thuộc kinh nghiệm tự mình nói trên người hắn ít nhất gãy liệ mấy cây xương sườn cánh tay trái còn vặn vẹo làm gãy vậy đã có chút mất đi trí giác nhìn tiểu quỷ chật vật ngầm đầu lên nửa hết trên không trung dẫn đầu người đàn ông sắc mặt ở trong ánh l ử a n h ư c ũ lộ vẻ được gâm u tái nhận trên mặt hắn hồ tra tử phối hợp có chút xấu xí lao khí gương mặt là như vậy g i ữ t ậ n và cùng ông tiểu tử t ỉ n h ạ ha ha ta vậy không nói nhảm với ngươi bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu m u ố n thông khái điểm vẫn bị anh em chúng ta từ từ chơi chết tiểu quỷ nửa hết trên không trung xích sắc cột vào ngực xiết hắn có chút không thở nổi trong miệng còn sót lại máu tươi theo dương da hô hấp miệm dài hướng mặt đất nhỏ xuống Ta, ta nói gì ta căn bản không biết người các n g ư ơ i ta phải nói cái gì tiểu quỷ thật không đầu không đôi hiển nhiên từ vốn là lần đầu tiên cha hỏi hắn vậy ý thức được những người này hoài nghi mình là bọn họ kẻ địch nhưng là những người này không phải ở cha hỏi hắn có phải hay không liên quan tới điểm giao dịch và vô tận thành sự việc mà là một những chuyện k h á c vật mà những chuyện này vật để cho cái này mới vừa tới nhà máy châu thậm chí một ngày cũng chưa tới chàng trai thật vô cùng không rõ ràng không hiểu có chút bực bội người đàn ông mặt xấu xí lên giữ tợn diễn cảm tùy ý có thể gặp há miệng trong mở miệng hét lão tử hỏi ngươi có phải hay không trong bên kia núi người đừng mẹ nó lấy là lão tử không biết các ngươi trong bên kia núi người muốn muốn ăn chúng ta ha ha lão tử nói cho ngươi nếu không phải các ngươi bên kia có rét ép người chỗ dựa còn có chúng ta nơi này thế lực không thể đồng tâm sớm đã qua liền chỉ các người bên kia tiểu quỷ nghe người đàn ông nói đầu góc mơ hồ hình dáng nhưng là trong lòng thật ra thì nhiều ít cũng đoán được một ít nội dung h i ệ n nhiên nơi này người sống sót cứ điểm khu vực này thế lực có thế lực đối nghịch dường như tên gì trung sơn mà bây giờ khả hỏi hẳn đám người này đ e một hắn coi l đại đại、okay. xem xem tiếng thanh thúy tiết đập đi đôi với tiểu quỷ rên dỉ một tiếng bên trên một người đàn ô n g dùng trong tay gậy sắt quất vào hắn e o của để cho hắn không nhịn được co gáp đau đớn lan tràn toàn thân ngươi có phải hay không tràn sống con mẹ nó muốn lựa gạt lao tử thằng nhóc ngươi trắng trẻo đầy đạn một thân khỏe mạnh b ắ t thịt vừa thấy cũng biết ở nơi này quỷ cuộc sống ăn rồi cơm no theo lão tử chứa cái gì lưu lạc còn tìm ăn n g ư ơ i mẹ nó mở mắt ra xem xem lão tử mấy cái đều không ngươi lớn lên phi ê u phì thể tráng theo ta kéo cái gì con bê người đàn ông nước miếng và miệng thúi vị cũng phun ở tiểu quỷ trên mặt nhưng là hắn không co so đo bởi vì hắn dường như tìm được bị đám người này hoài nghi căn cứ không cùng hắn lần nữa suy tính lần này là xích sắt quất vào mặt hắn lên máu loang phun ra ngoài đi đôi với răng rán ra đau đớn trên mặt để cho hắn đầu góc một hồi thanh tỉnh mà vào lúc này vốn là yên lặng tự bảo vệ mình tay vòng đột nhiên hơi một hồi lay động để cho hắn cả kinh cũng để cho bên người trước mắt mấy người phát hiện cái gì m ở ám c h ư n g bảy trăm bảy mươi đánh bất ngờ tiếng súng đâm rách bầu trời đêm ngay tức thì cũng coi là cứu hành động chính thức kết thúc thời khắc thời khắc này cứu hành động ở trong nháy mắt chuyển biến thành xâm lược cùng với tiêu diện hành động cái này đột ngột tiếng súng không hề bao hàm ở trong kế hoạch cái này phá hư điểm giao dịch lần này bí mật lẹn vào kế hoạch nhưng là vốn là có thể ngăn cản tiếng súng này phát sinh nhưng là xa ở cứ điểm tạm thời ninh giang không có đi ngăn cản mà là để cho cái đó giải cứu tiểu h ắ c thứ hai tiểu đội chiến sĩ c h ơ mắt nhìn hắn rút súng ra bắn hết thệ cũng ở nơi này d ạ n g sáng ban đêm lộ vẻ được có chút khác thường lại lộ vẻ được như vậy thuận theo tự nhiên mà giờ k h ắ c này xuất phát ở nơi này người sống sót bên trong cứ điểm hoặc là cứ điểm bên ngoài một trăm tên thứ đội một đội hai chiến sĩ bọn họ giống vậy tham dự hành động chỉ huy đội trưởng khinh ngưu và xấu t ử hai người trong hai chuyển đến ninh giang nói tiếng hành động điều chỉnh chuyển đổi là đột kích hành động tận lực lưu người sống tốc độ nhanh laser chim ở đêm khuya tối u nhìn chằm chằm ánh trăng sáng trong không ngừng ở trên không quanh q u ầ n nó vậy không chỗ nào không có mặt giống vậy tầm mắt mắt nhìn xuống mặt đất đem hết t h ể tất cả đều thấy ở trong mắt sau đó truyền đến cứ điểm tạm thời bên trong ninh giang và bảo huy trước mặt chỉ huy trên bàn trừ laser chim có thể tùy ý k h ô n g chế hình ảnh tầm mắt còn có tất cả tiểu đội trong chiến sĩ đeo có chức năng quay phim n ó n sát mỗi người chiến sĩ hình ảnh ở nơi này tấm tạm thời gom góp đi ra ngoài chỉ huy mặt bàn trước phơi bày cho ninh giang và bảo huy hai người là ước chừng có sấp xỉ mấy chục màn hình phía trên các loại lớn nhỏ không đồng nhất bao lớn trên trăm cái đang lay động hình ảnh. Cho nên, vào thời khắc này tiểu đội thứ tư tất cả nhân viên đã cùng còn dư lại năm mươi tên tiểu đội thứ nhất chiến sĩ giao tiếp tuần tra và vọng gác phòng ngự nhiệm vụ nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm những hình ảnh này thời khắc này bọn họ chính là nhiệm vụ lần này và kế hoạch nhân viên tham mưu là ninh giang và bảo huy hai cái tổng chỉ huy làm được quan sát và tính trung tác dụng hình ảnh đổi lại ở k h í lắp thêm thành dựa vào đường cái một bên có thể thấy năm mươi tên tiểu đội thứ nhất tân binh chính thành hình quạt mai phục ở cứ điểm bốn phía và ngoài mà thứ hai tiểu đội ở xấu từ dưới sự hướng dẫn đã đến gần cứ điểm trong đó tổ một mươi người đánh lén tiểu tổ vậy đã sớm các loại tìm được mình nhận n ú t vị trí cứu nhiệm vụ mới vừa rồi x u ố n g thứ nhất chính là một thành viên trong bọn họ đánh v a n g lên mà còn dư lại bốn mươi người trừ xấu tử trong đó một đội cũng đã giải cứu hoàn tiểu quỷ hai người ở tiếng súng vang lên ngay tức thì tất cả nhân viên mười người tổ nhỏ c o n tiểu quỷ hai người đã cùng tiếp ứng xấu t ử các người đục đầu sau đó phân ra người đem tiểu quỷ bọn họ chuyển giao cho và ngoài khinh ngư bọn họ giờ p h ú t n ra n g h ờ i đem tiểu quỷ bọn họ chuyển giao cho và ngoài khinh ngư bọn họ một bên bên thai cơ hội trong không ngừng thấp giọng nói tốc độ thật nhanh chóng có thể thấy dựa vào cái này ban đầu là khí lắp thêm thành tạo thành ở cứ điểm nhất bên trong thứ hai tiểu đội bốn mươi người đã ở xấu từ dưới sự hướng dẫn mỗi người mở ra trong tay ông nhắm hồng ngoại tuyến hướng bên trong phát ra tiếng người và ánh đèn ánh lửa kiến trúc đột kích nếu đã trào tiếng súng chiêu cao trước bọn họ tới cũng không cần quá mức cần nút trực tiếp dùng nhanh nhất lực lượng mạnh nhất nhanh chóng giải quyết chiến đấu mới là thượng sách d ấ u sao cái này khí lắp thêm thành diện tích đặc biệt khổng lồ bên trong thế lực phân phối điểm giao dịch mọi người căn bản không có một chút tình báo chỉ có thể nhanh chóng đồng phục cái này phía ngoài nhất một phe thế lực để tránh kinh động toàn bộ khí lắp thêm trung tâm xe hơi cứ điểm còn như khi ngưu h tiểu đội thứ nhất năm mươi người nhanh chóng dưới sự chỉ huy của hắn phân ra hai mươi người đi theo sấu t ử đội ngũ phía sau tản ra b ộ t phía cái này hai mươi người mỗi người cũng cầm súng trong đó còn có người cầm vũ khí nặng bọn họ là tới che chở thứ hai tiểu đội tất cả tổ hành động còn như ở vòng ngoài ba mươi người bọn họ phụ trách vòng ngoài canh gác cùng với có thể yêu cầu tiếp viện tiếng người huyên áo cùng với các loại hỗn loạn tiếng bước chân tiếng tê đều, đều ở đây ban đêm giờ phút này vang lên toàn bộ khí lắp thêm thành tất nhiên sẽ không bởi vì cái này một tiếng súng vang mà t h ứ c t ỉ n h nhưng là thời khắc này khí lắp thêm thành một góc cũng chính là thứ nhất thứ hai tiểu đội chỗ ở nơi này nơi này thổ dân thì mỗi một người đều bị kinh tỉnh lại khu vực này cái này phiến thế l ự c chỗ là vị tại diện tích to lớn khí lắp thêm trung tâm xe hơi góc tây nam thành một cái dị trạng hình tam giác bị bước ngang qua cái này khí lắp thêm thành rộng vườn đông đường ngăn trở và phía nam cứ điểm nối liền còn như nó mặt đông một m ạ n g lớn kiểu xưa tiểu khu kiến trúc cùng với dày đặc liền thành phiến hẻm nhỏ tạo thành thôn thành trung tọa lạc tại vậy để cho khu vực này ở nơi này khí lắp thêm thành cứ điểm lộ vẻ được phá lệ độc lập còn như bây giờ tiểu đội thứ nhất những người còn lại mai phục ở vòng ngoài chính là khu vực này phía bắc đường xe chạy một bên một cái đang xây công trường và lùi bại công viên cùng với nối liền cái đó bệnh viện ung biếu rộng rãi đường xe chạy chuyện gì xảy ra mau mau mau tập họp tới bắt vũ khí nhanh lên một chút đương mẹ nó lưu cái này hình tam giác khu vực có chừng mười nóc không tới kiến trúc hai nóc liên thể kiến trúc đối mặt đường xe chạy tổng cộng tầng năm nhất là rộng lớn mà cách bên trong con đường n g h i ê n hướng song song ba chàng tương tự lầu làm việc ca o úc chẳng qua là cái này ca o úc cũng chỉ mười tầng không tới dường như một bên bảng hiệu còn treo cái gì nhà khách chẳng qua là chiêu bài này bẩn t h i u không chịu nổi h i ệ n nhiên có chút cũ mà ở những kiến trúc này sau đó là một cái tương tự bệnh viện ngân hàng như vậy làm việc phòng khách bình tầng kiến trúc diện tích lớn nhất bên cạnh giống vậy làm nổi bật hai cái vậy lớn nhỏ kiến trúc cái này m ớ i kiến trúc trung gian con đường h i ệ n nhiên là một bãi đậu xe chẳng qua là giờ phút này cái bãi đậu xe rộng rãi lên không ngừng xông ra bóng người c ộ n thêm ban đầu ở nơi này trưng bày các loại thùng xăng trong không ngừng tiêu đốt ngọn lửa từ kiến trúc trong toát ra bóng người đều là người đàn ông hơn nữa mỗi một người đều là có chút sắc mặt tái nhợt gầy yếu người đàn ông cái nhìn kia là có thể thấy không sức khỏe sắc mặt cùng với hiện lên vành mắt đen tướng mạo phối hợp nhăn n h u bẩn thiệu quần áo và lối ăn mặc lộ vẻ được dị thường thô bỉ và xấu xí xê mẹ nó chuyện gì xảy ra ta một người đàn ông trong tay cầm súng mới vừa đi ra bên ngoài có chút lén la lén lút vừa nói chuyện sau đó ở ngay tự thì hắn nói tiếng biến thành gạo thét đi đôi với hắn ngã xuống đất bóng người cùng với vậy nguyên bản nắm súng lục tay phải giờ phút này đã biến mất biến thành một đoạn chân tay gãy và phun trào máu tươi mà ở rung động như vậy tình cảnh hạ nguyên bản ở hắn đám người chung quanh vốn đang lười biếng biểu tình kích động ngay tức thì thay đổi không cùng tiếng gào thét tiếng hô to vang lên lần nữa còn như lúc này tiếng gào lộ vẻ được hơn nữa trực quan rõ ràng địch tấn công có súng bắn tỉa là trung sơn người sao tất cả mọi người lần nữa xông vào riêng mình kiến trúc mà một lát sau súng ống tiếng lên nỏng cùng với tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng truyền ra mà ở đó ba dãy cao cũng chính là nhà khách bảng hiệu chỗ một nhóm người chương ầ m súng vũ k í lao x n bảy trăm bảy mươi mốt quét sạch、Băng. nặng nề tiếng ngã xuống đất đi đôi với thanh thúy tiếng ngã xuống đất người đàn ông kêu thảm thiết và tiếng gào thét đây là mớ i chấn động ban đêm huyền áo chẳng qua là người đàn ông bi thảm tiếng gào thét mới vừa lối ra c ò người, người c người. Người đàn ông tiếng kêu thảm thiết người phụ nữ tiếng thét trói thai này thay nhau vang lên nhưng là đều là liền thành phiến thoáng qua rồi biến mất giống như bị người ở trong bóng tối bóp lại cổ họng chim két lộ vẻ được dị thường quỵ dị những thứ này tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét cùng với các loại tiếng gọi ở m ỉ chẳng qua là bữa ăn tránh trước món n g ọ n mà những cái kia không ngừng triệt vang lên lên n á o tiếng súng mới là cái này bữa ăn tránh món ăn khai vị hảo ẩm ẩm hỗn loạn tiếng súng có thể dễ dàng nghe ra phát ra từ bất đồng xuống ống thật ra thì ở điểm giao dịch chiến sĩ mỗi người đeo nón sắt trong từ mang nhìn ban đêm cùng với máy ghi nhận chức năng bọn họ nón sắt gương mặt trước bưng liền có thể nói tương tự một cái công nghệ cao trong suốt màn hình đem các loại bọn họ cần sử dụng chức năng trực quan biểu diễn ở trước mắt mỗi người chiến sĩ người mặc thiếp thân chiến y gì a tất cả chức năng cũng đến từ trên đầu cái này n ó n sát mà đây đầu khôi vậy đến từ mỗi người đeo tay vòng hết thệ các thứ này đều là tưởng sơn bỏ ra mới để cho bọn họ có như vậy ở khoa huyễn điện ảnh trong mới có thể thấy được trang bị thiếp thân chiến y không có gì đặc biệt chức năng chỉ có thể tạo được một tầng bảo vệ và nhiệt độ ổn định tác dụng nhưng là ở chiến y bên ngoài mỗi người đều mặc t r ư ớ c trước hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài mà đây cái mới là để cho những thứ này giống vậy thân là người bình thường các chiến sĩ có thể ở như vậy ban đêm giống như siêu cấp chiến sĩ vậy tùy ý đánh bất ngờ mỗi người bọn họ mục tiêu đám người hỗn loạn giống như con kiến trên t r ả o nóng ở ánh trăng trong phân bố tầm mắt bóng người cùng với đan vào hồng ngoại tuyến còn có vậy không đoạn ngã xuống đất đồng bạn để cho những thứ này vốn là vạn phần hoảng sợ mọi người đổi được hơn nữa tự lo không x o n g thậm chí còn loạn mỗi người tiếng súng không ngừng khơi thông bọn họ l ử a giận mặc dù có thể từ trong tiếng súng nhìn ra súng ống của bọn họ không hề quá hơn nhưng là vẫn có thể để cho người giật mình trong đó vẫn còn có một ít hạng nặng vũ khí ví dụ như súng trường và đột kích cấp các loại hiển nhiên ở như vậy trong m ạ n thế vượt qua hai năm như vậy không có trật tự thế giới có thể tìm được súng ống thật ra thì cũng không tính là quá khó khăn dẫu sao những cái kêu ban đầu duy trì trật tự những người bảo vệ bọn họ vậy vẫn là có thể tìm được súng ống hơn nữa số lượng không thiếu có thể từ đồng phục nam bên người thân xem đến trên mặt đất súng trường đều là trong nước di cờ và di sử dụng phổ biến loại h i ệ n nhiên ở như vậy mà thế hạ zf cũng không cách nào may mắn tránh khỏi điểm giao dịch chiến sĩ mỗi người đeo súng ống cũng cài đặt ống hăng thanh như vậy sốt xếp tiếng súng cũng chỉ có thể là đám này ở trong bóng tối hốt hoảng vô cùng người sống s u t nơi là trong bóng tối cũng có điểm giao dịch trong chiến sĩ thương chẳng qua là cơ giới bộ xương ngoài hộ giáp lớn hơn t r ở cách những thứ này bắn về phía bọn họ viên đạn coi như là không có bị cơ giới xương cốt bên ngoài ngăn trở cũng có t h i ế p thân chiến y phòng vệ bọn họ chẳng qua là bị đạn bắn trúng vị trí vẫn sẽ để cho bọn họ đau vô cùng đau cùng với tạo thành bầm đen thậm chí gãy xương các chiến sĩ có thứ tự dọn dẹp những thứ này giống như chim c ú t người sống sót không ngừng có người ngã xuống đất báo tiếp nhận được tận lực lưu người sống mệnh lệnh đại đa số người đều bị đánh cho bị thương sau đó đánh n ấ t đi tổ hai tổ hai phía trước có hai rất súng máy ở năm giờ phương hướng kiến trúc bên trong đại s ả n h đột kích cho ta đi vào xấu tử trong miệng trao hỏi bắt lại hướng n g ư ợ c đâm tới trường kiếm mang phòng cắt rời cái bao tay hắn có thể thấy thanh trường kiếm này xù xì cùng với cảm nhận được ở mình bắt trường kiếm lúc trước mặt người đàn ông không được lay động và thở hào hẹn dùng sức kéo một cái trước mặt người đàn ông tựa như c ũ n g không biết làm sao vậy thuận thế bị kéo tới đây nắm trường kiếm cánh tay phải hướng lên một ngưỡng tuổi trọ trực tiếp đụng vào đầu của nam nhân bộ đi đôi với nặng nghề tiếng va chạm người đàn ông giống như mềm bùn vậy ngã xuống đất nhàm chăn ạ liền không một cái dị hóa người sao thì thầm trong miệng hai nghe t r o n g có thể nghe được mình thứ hai trong tiểu đội các tiểu tổ ở câu thông r ồ n r ậ p tiếng nói đối với như vậy nhiệm vụ mỗi người chiến sĩ cũng vô cùng hưng phấn thêm giàu có cảm xúc mạnh mẽ dẫu sao và không có đầu góc không cách nào trao đổi quái vật chiến đấu mọi người luôn là hơn nữa thích cùng đồng loại tranh đấu như vậy mới ý nghĩa của chiến đấu bước chân về phía trước mới vừa phải hướng mới vừa rồi từ vào một cái đến người xuống vậy uy bước ra liên quan tới bọn họ cái này phiến thế lực thủ lãnh vị trí trong thai to lớn tiếng nổ chuyển tới để cho hắn dừng bước thần xác đông lại một cái phía bắc k i n h hưu một đội phương hướng t h i t h ầ m trong miệng hắn trực tiếp t h ấ p giọng nói một đội thời chiến băng tần ngay tức thì hai nghe ở giữa băng tần đã tiến vào khinh ngưu chỗ ở một đội băng tần hắn còn không có đặt câu hỏi liền nghe gặp băng tần trong có người đang nóng nảy hầm hử đội trưởng gọi đội trưởng phía trước phát hiện dị hóa người còn có phát hiện kẻ địch có l i ề u đạn trọng cơ thương cùng vũ khí hạng nặng báo cáo vị trí nổ phát sinh khinh ngưu thanh âm nặng nề văng lên xấu tử vậy lộ ra thấy rõ rõ ràng hắn không xen tay vào được chẳng qua là cái này tiếng nổ hiển nhiên ở ban đêm như vậy văng rồi hắn cần cảnh giác cái này p h i ế n người sống sót bên trong cứ điểm cái khác khu vực có thể sẽ có người tới dò xét nơi này chuyện gì xảy ra cho nên hắn nhanh chóng điều hồi mình đội hai băng tần mở miệng bố trí các đột kích tổ tốc độ tăng nhanh tiếng nổ sẽ hấp dẫn cái khác kẻ địch thời gian cấp bách đánh l é n tổ cho ta coi t r ư ờ n g phía bắc và mặt đông có thể tới đây kẻ địch liên lạc cứ điểm tạm thời tùy thời điểm lấy điều tra tin tức rõ ràng hai ngay trong thủ hạ chiến sĩ trả lời kiên quyết lại rõ ràng xấu tử suy nghĩ một chút vẫn là hướng nổ phát sinh lao đi hắn muốn đi xem xem b ê n kia dị hóa người có lẽ khinh lưu tạm thời giải quyết không hết hắn có thể rút một tay giải quyết hoặc là cấp l ư ợ c trận cũng tốt b à n h tiếng va chạm từ đ ằ n g xa chuyển tới loại này thanh thúy vang dội tiếng va chạm xấu tử có thể ý thức được chuyện gì xảy ra hắn bước chân tăng nhanh quả nhiên ở lướt qua một tràng kiến trúc sau đó hắn thấy được từ trong bóng tối bay ra một bóng người cùng với ở nơi này thân ảnh gầy nhỏ sau đó thanh thúy tiếng bước chân và to lớn kia làm hắn quen thuộc bóng người thân ảnh nhỏ gầy thật ra thì không thể nói gầy đét chẳng qua là và đuổi theo hắn bóng người vừa so sánh với liền lộ vẻ được phá lệ gầy đét người đàn ông ở trần, nửa n m ì hai dưới trước cái sẽ mặc trước một cái, của lót, cái này làm cho hắn nhìn sang phá lệ thê đó lâu, lực đang nỗ lực lấy tay chống lên mình thân thể Thân ảnh khổng lồ, giống lồ, vậy bọc ở đùi e n nhánh chiến ý hạ, và các chiến sĩ không hạ, các c ý và sĩ n hắn không g g có mặc trước cơ ớ i ngoài, hơn nữa hai tay bao quanh một đôi kim loại trong cái bao tay. Người hai đùi xương hơn bên nữa quanh trong đàn ông hai tay chống thân cốt tay một tay. tay thể, bao bao phải lăng không rút ra đánh vào khinh lưu nào tới trên cánh tay phải khinh lưu không cảm giác chút nào mà người đàn ông nhưng tắn răng không ngừng run dậy s ấ u tử ở một bên nói cho h à giận được rồi không có gì ta cần rút cái này mẹ nó vậy quá yếu trong sân người đàn ông đùi phải đánh trúng mục tiêu sau đó vậy hiển nhiên ở nơi này mấy lần sau khi giao thủ phát giác lực không thể là trực tiếp hai cánh tay dùng sức về phía trước nào tới nhưng là chân phải của hắn ngay tức thì giống như bị kèm sắt v ậ y bắt tiếp theo cả người tựa như bay v ậ y xoay tròn không chịu mình không chế đ ụ n g vào một bên kiến trúc bên trong miệng phân phó thủ hạ mình chiến sĩ tiếp tục đánh bất ngờ mà hắn vậy nhấc chân hướng phá vỡ mặt tường đi tới ken, ken. tương tự trọng cơ thương lên cò thanh â m bóng tối bột miệng chỗ hắn có thể thấy một bóng người trong tay ôm một cái súng máy sau đó ánh lửa bốn màu ngay tức thì hai cánh tay lần lượt thay nhau cả người một cái trung bình tấn công lại thân thể dị hóa ở đồng thời mở ra vậy thân ảnh khổng lồ ở trong ánh lửa lộ vẻ được hơn nữa cường trắng nô lên nô lên nô lên nô lên súng máy hạng nặng ánh lửa và tiếng súng ngay tức thì bao phủ khinh hưu đi đôi với người đàn ông tiếng gào thét xấu tử ánh mắt đông lại một cái chân phải điểm xuống mặt đất cả người lăng không nảy lên ở bên trên kiến trúc mặt tường lần nữa n g a lực như lần lặp đi lặp lại hai、lần. Hắn tựa chương bảy trăm bảy mươi hai quét sạch hai thân trên không trung xấu tử ngay tức thì đã mở dị hóa nón sắt ở giữa hắn phong tỏa phía dưới kiến trúc trong ở n h i ệ t thành giống dưới tác dụng rõ ràng biểu hiện ở là trong tầm mắt bóng người lăng không một cái xoay mình hai chân thay nhau hướng xuống đánh tới mười hai đường đàm chân, chân bị hắn trên không trung linh hoạt vận dụng tiếp theo tung tích thế sông giống như một cái từ trên trời giáng xuống lệp ứng ở ánh lửa chiếu rọi xuống vậy đôi bị đặc chất dậy đinh bao gồm hai chân giống như liệp ưng nóng nhọn chưa từng có từ trước đến nay và ảnh mặt tường ở dưới chân của hắn ngay tức thì nổ t u n g dị hóa sau lực lượng đi đôi với mười hai đường đàm chân uy thế cùng với dùng thép dòng chế tạo vẫy đôi d ầ m d ạ p chẳng trị phủ đầy đinh thiết loa cái này nhẹ thế chấp gạch cấu tạo mặt tường không có chút nào ngăn trở lực như do bóng người và ánh trăng sáng trong đi đôi với phá vỡ mặt tường từ lên tới hạ theo bắn tới cái đó vẫn ở chỗ cũ b ắ c cỏ điên cuồng khơi thông đạn bóng người lên dẫm chân yếu chỉ chính là ở chỗ núi chân lực lượng muốn hội họp đúng cái chân cùng với toàn bộ eo lực lượng sau đó ở một điểm này phóng thích giống như câu ca dao như nhau chém người vậy lập tức chém người không chết nhưng là dùng dao găm phạt người đại đa số một thọt chết một người mà đây cái dấm chân và hoa tâm cướp kém không nhiều có hiệu quả hay như nhau lấy mũi chân là nhận lấy điểm phá mặt đối với địch nhân tạo thành cực hạn sát thương giống như dao găm ngăn đ ị c h vậy dính người không chết cũng bị thương mượn túi xông lên còn chưa hầu như không còn quá tính xấu tử là rõ ràng khinh ngưu cái này bị trọng cơ súng ria bắn nguy cục trực tiếp hiện ra hắn sát chiêu một t r ò n g có thể thấy ác liệt như thế còn chưa tới thân vậy rất động súng máy người đàn ông đã cảm nhận được phần kia khủng bố và đột nhiên chiếu vào a n h trăng cùng với vậy ngay tức thì lăng không che khuất bầu trời giống vậy âm ảnh ý định giết người người đàn ông hiển nhiên cảm thấy vô tận ý định giết người bao phủ mình vậy mồ hôi rầm d ề tóc trong da đầu giống như bị sức lực gió thổi tập kích vậy đau đớn sắp nước tựa như bị người xé vậy ngay tức thì ngẩng đầu trong t â m mắt a n h trăng kia xuống âm ảnh càng phát ra to lớn và đến gần bản năng chống cự cùng với đối với sanh khát vọng còn có vậy trong mạt thế kịch chiến chém giết kinh nghiệm để cho hắn lần này nguy hiểm trí mặc trong chạy khỏi thăng thiên ken két Kim loại đụng gãy đang xây xây bên trong và về s ấ u tử một kích toàn lực đã bỏ mặt dưới chân người sống hay chết hắn chỉ là nhất kích t o mạng nhưng là cảm nhận được lòng b à n chân đụng độ cứng trong tầm mắt ở dưới chân hắn nổ tung trọng cơ thương cùng với khoảnh khắc dừng lại tiếng súng cũng để cho hắn rõ ràng người đàn ông này tạm thời phản ứng cứu mạng hắn chẳng qua là đối với mình cất lực hắn đặc biệt tự tin hiển nhiên trọng cơ thương không cách nào ngăn trở hắn thế công đang đá bể súng máy ngay tức thì hắn mũi chân đánh vào người đàn ông bản năng đón đỡ tới đây trên hai cánh tay ken két thanh t h ú tiếng vang xấu tử có thể cảm nhận được ở dưới chân hắn người đàn ông hai cánh tay bên trong xương cốt ở trong nháy mắt vỡ vụn đúng không phải gãy lịa mà là vỡ vụn xương ở khoảnh khắc bây giờ một tấp một tấp vỡ vụn thành m ả n h vụn khủng bố đây là hắn mỗi ngày vì luyện tập lực chân phụ trọng nhi hành cộng thêm thành hơn trăm ngàn lần đá gãy cốt sát cùng với ở khắc khổ thực chiến xuống thành quả bất quá người đàn ông này dùng hắn hai tay thay thế mình thân thể gặp nặng như vậy đánh h i ệ n nhiên chết thế công đã rời đi chẳng qua là mất đi hai cánh tay hắn vậy vào thời khắc này phế mà chết đếm ngược giờ chẳng qua là chậm một hồi vây anh bóng người về phía sau bay đi đục ngã thành hàng bàn ghế xấu tử cũng theo đó rơi xuống đất tầm mắt đổi lại không có ở đây chú ý vậy cũng địa không dậy nổi người đàn ông hắn nhìn sang một bên phá vỡ lầu một mặt tường bên kia xa xa đứng ở kiến trúc bên ngoài khinh l ê u lúc này vậy chậm rãi đi vào nhìn cương tráng người đàn ông trên người đen nhanh chiến y đã bể tan cành không còn hình dáng phơi bày ở ngoài bắp thịt cường trắng lên cũng là đ ế m không hết dữ t ậ n dấu đạn máu tươi tràn ngập ở phía trên mà người đàn ông bể tan cành nón sắt trong vậy tâm chính trực mặt giờ phút này vậy lộ vẻ được đặc biệt tâm t r ư ở như thế nào cần phải gọi ta chữa bệnh tổ tới đón cần phải ngươi sao xấu tử mặc dù có chút bận tâm t a o mày nhưng là hiển nhiên vậy vô cùng rõ ràng k i n h ngưu đặc tính và thực lực thành tựu p h o n g ngự hình phổ thông dị hóa người k i n h ngưu trên người bắp thịt còn mở khải dị hóa sau cứng rắn như thiết mà giờ khắp này mặc dù trên người hắn phân bố vết đạn nhưng là còn có thể đi tới đây nhìn d á n g dấp không có gì tổn thương trí mạng k i n h ngưu dùng sức nắm đã hư hại non sắt đem nó tháo xuống có thể thấy mặt hắn lên vậy vết đạn nhưng là cái bộ vị này vết đạn trong có thể rõ ràng thấy viên đạn cắm ở gò má trong xương không cần trước đem chuyện bên này giải quyết giang ca và huy ca lo lắng mới vừa rồi nổ hấp dẫn bên này khí lắp thêm thành bên trong cứ điểm khác thế lực để cho chúng ta mang bắt được người sống rút lui trước cách xấu tử gật đầu một cái gọi thủ hạ chiến sĩ đem bên kia đã choáng váng qua người đàn ông cũng chính là cái này p h i ế n trong thế lực có thể lão đại bắt đi như vậy theo sau khinh hưu biến mất ở trong màn đêm mà hoàn thành đánh bất ngờ nhiệm vụ các chiến sĩ trong tay trên vai cũng là ba n g ba hai hai vác bóng người nhanh chóng biến mất ở nơi này hỗn loạn ban đêm Hiện nhiên, ở dạng sáng yên ở t Đã sớm để sớm sống cho cách nhau khu vực này không xa, các cuộc nhau khu không này xa, ở khí lắp thêm thành thế lắp lực điểm cứ tất dưới màn đêm tô điểm ánh đèn yếu ớt và giao thoa ánh lửa làm nổi bật không ngừng thoáng hiện bóng người và các loại tiếng va chạm Hiện nhiên cái này phiến cứ điểm tất cả cái thế lực cũng không hòa hài, nhau cái điểm cái đội này cũng ngũ lẫn cứ cả lực một tất ít làm những người này nhóm tiến vào đi qua chiến đấu kịch liệt phương này đất n a y lúc yên tĩnh không tiếng động bầu không khí để cho bọn họ có chút kiềm chế ma ga lớn đã nhìn trên mặt đất một ít thi thể xông vào bọn họ có chút quen thuộc kiến trúc trong bắt đầu điều tra đứng lên cùng càng ngày càng nhiều người tràn vào nơi này phát hiện ở chỗ này trừ chết người đàn ông lại không một cái người sống lúc bọn họ sợ hãi đội ngũ nhanh chóng hôn loạn rút lui hướng mỗi người ban đầu lên đường khởi điểm rút lui bọn họ cần nha nhanh chóng báo cáo nơi này tình huống loại này quỷ dị kinh khủng tình trạng đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn họ an toàn cùng với bọn họ thế lực đoàn thể an uy nhưng là ở mặt thế giới bóng tối người quá nhiều vì một ít dục vọng và các loại tự mình thậm chí không sợ chết giống vậy uy hiếp một ít người đàn ông thoát khỏi riêng mình đội ngũ lẻn vào các kiến trúc bắt đầu tìm kiến trúc bên trong khả năng tồn tại vũ khí trang bị cùng với các loại thức ăn tài nguyên mà quá mức người thậm chí trực tiếp nhào tới những cái kia thi thể lạnh như băng lên bắt đầu thu cạo trên thi thể thấy một ít vũ khí và vật liệu mặt thế sau trần chuồng nhiệt í n h ở đêm này trong là như vậy thấu triệt hiệt lộ chương bảy trăm bảy mươi ba ảnh hưởng tình h u gì trà rõ không lão đại p h ả i đi kiểm tra các linh đệ ta đều cặn kẽ hỏi qua rồi bài cốt bên kia xảy ra chuyện Trừ đ â y đất thi thể một cái người sống đều không còn lại cái gì người đàn ông sợ h ã i tiếng hô để cho trước mắt giống vậy sợ h ã i tiểu đệ cả người run một cái vội vàng túi l ầ u xuống ngôi ở vị trí đầu người đàn ông đã đứng lên trực tiếp đi tới tiểu đệ trước mặt hỏi lần nữa rốt cuộc tình huống gì bài cốt thẳng nhóc kia đâu cũng đã chết tiểu đệ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mình lao đại hiển nhiên quen thuộc lao đại mình hắn biết giờ phút này trước mặt mình lao đại là một bản như thế nào khủng bố diễn cảm hắn liền vội và nói bài cốt không có tìm được các huynh đệ chạy một vòng phát hiện mặc dù có rất nhiều thi thể nhưng là bài cốt thằng nhóc kia trong thế lực hiển nhiên huynh đệ không có như vậy thiếu hơn nữa rất nhiều người phụ nữ vậy đều không thấy ta suy đoán là bài cốt và hắn một ít huynh đệ những cái kia người sống bị người bắt đi bài cốt không thấy còn đem người cột đi cái này không giống như là chúng ta cái này mảnh tay chân ngược lại là có thể và trong bên kia núi có chút liên quan tiểu đệ gật đầu một cái có chút khẩn trương lần nữa kê vào lỗ t a i nói lao đại chuyện này bây giờ toàn bộ người trong thành đều biết mấy cái khác lão đại cũng đều phái người đã qua tra xét bài cốt là của ngài tiểu đệ chuyện này có chút khó giải quyết à. mẹ nó bài cốt phế vật này lão tử đã sớm kêu hắn quản tốt dưới tay mình còn có mẹ nó chớ tự mấy vậy lư u băng cái này ngu si đem ta nói làm bên thai gió đúng rồi lão đại nghe thủ hạ huynh đệ nói buổi tối tám giờ hơn bài cốt phái người tới bên này nói trộm được hai cái người khả nghi bất quá lúc đó hắn nói vẫn còn ở thẩm vấn ta liền không coi ra gì bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác có cái gì không đúng nghe tiểu đệ nói người đàn ông chừng mắt trợn tròn nhìn hắn một mắt hù được trước mặt tiểu đệ vội vàng túi đầu cơ mờ nờ làm sao không sớm một chút nói cho ta ta xem lão đại ngài trở về phòng ta muốn bài cốt bản thân có đúng mực cũng không có suy nghĩ nhiều cơ mờ nờ liên lạc trong thành mấy cái lão đại chắc hẳn bọn họ vậy rất nóng lòng muốn xem xem ta bởi vì tiểu đệ và thế lực bị người quét qua sau đó tức giận diễn cảm rõ ràng lão đại một chàng tương tự nông ra đại viện kiến trúc bên ngoài có thể thấy có mấy cái người đàn ông ở yên lặng đứng gác mà khu vực vòng ngoài cũng có người ảnh ở đêm khuya tuần tra dấu vết trong i tới, tin chiếu ế n chân chuyển tới, đèn tin và đèn g bước pha và ấ t t xa a r đổi t ư ơ tự khẩu lệnh lời nói. tiếp theo khẩu lệnh nhanh chóng lời nói, bóng người mấy đại i vào trong bên đ viện Trong đại viện đại có cây cối rậm rạp và cài ao dường như mặt thế trước nơi này là một cái tư quán cơm mà chính giữa kiến trúc giờ khác này ở d ạ n g sáng trong bóng tối cũng là đèn đuốc thông minh mấy bóng người theo thang lầu lên lầu hai ở đại s ả n h cửa bị cố thủ lần nữa hai cái người đàn ông kiểm soát qua sau đó bỏ vào giờ phút này bên trong đại sành sửa sang lộng lây hơn nữa ánh đèn sáng tỏ người là cải tạo qua phòng khách mặc dù có chút mất tự nhiên nhưng là vẫn là tiết lộ ra ở mặt thế ít có thư thích có thể thấy ở trong phòng khách này đứng rất nhiều người đàn ông mà ở ở giữa tương tự phòng khách vậy bài trí trên ghế salon một cái mang mắt kiếng người đàn ông đang cùng ngồi ở bên trên người đàn ông người phụ nữ thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì vội vội vàng vàng tiến vào mấy bóng người ngay tức thì yên lặng đứng đứng n g h i ê m một bên sau đó dẫn đầu người đàn ông lau mồ hôi nước đi tới ngồi ở trên ghế salon người đàn ông sau lưng không người kê vào lổ thai nói những gì kém không nhiều một phút người đàn ông thẳng người lui về phía sau yên lặng đứng ở một bên mà bên trong phong ò n vốn là có chút nghiêm túc bầu không khí, đổi được hơn nữa khẩn trương. n g là à có chút túc được khí, Thế đổi bầu p h o ca bên trên người phụ nữ mở miệng nghi ngờ hỏi từ d ạ n g sáng xa xa kinh van g tiếng nổ và tiếng súng đi đôi với thủ hạ huynh đệ tụ tập hiển nhiên nàng vậy biết phát sinh một ít không tốt sự việc mang mắt kiếm người đàn ông nhỏ hết sức sạch sẽ ngón tay đỡ đỡ mắt kính cười lắc đầu một cái an ủi không có sao ngươi đi ngủ đi đừng cùng ta ta muốn cùng các h u y n h đệ nói chút sự việc người phụ nữ nhìn người đàn ông một mắt biết người đàn ông cá tính nàng dặn dò người đàn ông mấy câu sau đó xoay người rời đi phong khách mà bên trong đại s ả n h một đám người đàn ông hiển nhiên vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra mỗi người diễn cảm cũng đổi được đặc biệt nghiêm túc tốt lắm lão đạo bên kia b à i cốt bị người bưng nhìn dáng dấp hẳn là trong bên kia núi người làm có thể nói kể từ cùng trong bên kia núi người khai chiến lần này là chúng ta bên này lớn nhất thương vong liên lạc mai phục ở trong bên kia núi huynh đệ cho ta sự kiện lần này cặn kẽ tay đôi còn có liên lạc lão đạo ta đây là muốn xem xem tên này muốn giải quyết như thế nào chuyện này hỗn loạn dạng sáng vậy giống như cái này phiến ở dưới màn đêm lộ vẻ được càng thêm hỗn loạn người sống sót cứ điểm giống vậy xa ở hai cây số ngoài ra điểm giao dịch tạm thời cứ điểm lúc này cũng là lộ vẻ được có chút ồn ào và hỗn loạn người phụ nữ tiếng khóc tiếng ồn ào người đàn ông tiếng cầu xin tha thứ tiếng gọi ở mỹ tiếng quá t mắng để cho cái này thường t r ư ờ n g lầu dưới nhà để xe dưới hầm lộ vẻ được phá lợi náo nhiệt phụ nữ là từ đánh bất ngờ thế lực điểm t r ụ c tới vì để tránh cho lưu lại người sống tiết lộ điểm giao dịch hành tung và sự tích vậy tránh những thứ này n u nhược người phụ nữ gặp được cái này phiến không thuộc về bọn họ trong thế lực những người đàn ông kia xâm、hại. nhân khẩu như nhau trọng yếu tưởng sơn bố trí quy cụ c h ồ n g đặc biệt là người phụ nữ cái này có thể sinh sôi loài người mấu chốt luôn là bị điểm giao dịch chiến sĩ cố ý dưới sự bảo vệ tới b ỏ mặc nàng có phải hay không thuộc về bệnh nhân phụ trách trông coi chiến sĩ nhìn mười mấy tuổi t ắ c bất đồng người phụ nữ đầu đều đau ở thân thỉnh thượng cấp chỉ thị sau đó dùng chấn an mang uy hiếp tiếng nói sai một ít thời gian rốt cuộc đem các nàng dưới sự chấn an tới còn như những người đàn ông kia đương nhiên là đang bị điểm giao dịch chiến sĩ đánh xịu mang về nơi này sau tỉnh lại một số người có những ú t t là r người này các chiến sĩ cũng biết dành cho bọn họ chủ nghĩa nhân đạo vậy chữa trị sau đó để cho bọn họ nhắm lại miệng mình còn như đóng không được miệng vậy cũng chỉ có thể lần nữa để cho bọn họ ngất đi dấu sao như vậy ban đêm không người nguyện ý trong thai nghe xa lạ người đàn ông trói hai tiếng gào thét giờ khác này ở thương trường bên trên lầu làm việc c đây cũng là điểm giao dịch cho tới nay truyền thống tất cả bỏ mặc lớn nhỏ bất kỳ nhiệm vụ đều phải ở kết thúc trở lại là lập tức báo cáo trong nhiệm vụ các loại tình huống cận kẽ và tình báo cùng với địch nhân các loại thẩm tra kết quả bao gồm sau cuộc chiến tự thân trong đội ngũ nhân viên thương vong hao tổn những thứ này đều là cần cặn kẽ báo cáo giờ phút này ninh giang đang chỉ trích k i n h ngưu l i ề u l ĩ n h và khinh địch để cho hắn bị không cần thiết tổn thương mặc dù bây giờ trước mặt k i n h ngưu một bên ở chữa bệnh tiểu tổ tiêu độc và đào lấy viên đạn t r ò n còn trung thực nghiêm túc nghe hắn giao hấn nhưng là ninh giang vẫn là ít nhiều có chút tức giận k i n h ngưu trên mình từng cái một miếng máu không ngừng bị cắt sau đó tay thuật đao cắm vào bên trong đào lấy bên trong đầu đạn như vậy thảm trạng nhìn hắn cũng có chút im lặng theo mặt trời nước đang đào tốt đạn một cái vết thương ái mộ sau đó vết thương nhanh chóng kết vẩy dĩ nhiên một ít vết thương lớn giấu đạn nhiều khu vực thì trước cần khâu lại sau đó mới có thể ở nước thuốc chữa trị xuống kết vẩy ninh giang lắc đầu một cái h i ệ n nhiên phòng ngự tính dị hóa người cường hãn vẫn là thể hiện ra ngoài mặc dù khinh ngưu cường hãn như thế năng lực là thủ lãnh cố ý tài bồi kết quả nhưng là vẫn là nhiều ít để cho hắn có chút giật mình vỗ một cái một bên bảo huy bạ bả vai hắn mở miệng nói đi thôi đi thẩm thẩm người đi cũng tốt hỏi một chút là ai đem ngươi người bên dưới đánh cho thành bộ kia quỷ dáng vẻ hai người theo thứ tự đi ra phòng họp Mà xem xấu tử nhìn xem bình tĩnh nhìn bình vẫn chương ò n ăn ở t ứ này, trên mình n h n n g khắp i là vết t h ư ơ ngỡ khinh máu nhu, cũng là c ả người r u sau lên, cùng hắn nói đó đôi câu, c h ạ y ra phòng họp. m ư ơ g 774, b ố trí ninh g i a ngậm n g thuốc lá liếc mắt một cái bên người sắc mặt âm trầm bảo huy sau đó cười một tiếng này không cần như vậy khoa trương đi không phải là tiểu quỷ mã thất vó trước bây giờ không phải là trở về mặc dù bị thương nhẹ nhưng là không có chết liền có thể còn sống được rồi đừng như vậy trầm mặt bảo huy không có tiết lời sắc mặt như cũ m í môi dẫn đầu hướng nhà để xe dưới hầm một góc đi tới hiển nhiên hắn tâm tình vẫn như cũ tồi tệ có một số việc mặc dù khuyên qua nhưng là vẫn là không có dùng ninh giang cũng biết bảo huy là bởi vì là thủ hạ huynh đệ bị thương động hòa khí nhưng là càng nhiều hơn vẫn là bởi vì tiểu quỷ không cẩn thận cùng với tiểu đội thứ tư lần đầu tiên như thế nghiêm trọng thất bại vẫn còn ở tam ca trước mặt mất thể diện thậm chí cần những cái khác tiểu đội tới đây mở ra cứu hơn nữa ở mình cái này đồng liêu trước mặt mất thể diện cũng là để cho hắn không thoải mái đi khác ra khói mù hắn cũng không ở suy nghĩ nhiều dẫu sao như vậy sự việc nếu để cho hắn gặp phải cũng sẽ là không sai biệt lắm tâm tình cho nên hắn cũng sẽ không ở đi nhiều quản lý đi theo bà huy rất nhanh hắn đi vào cái này nhà để xe dưới hầm tầng hai h i ệ n nhiên và ban đầu điểm giao dịch nhà để xe dưới hầm hoàn toàn không cùng bởi vì thiếu ít người hành động cùng với mặt thế chức quản lý bảo vệ cái xe này trong kho bẩn thiệu có đủ chán ghét xe cộ gì x e gì cùng với thi thể hoặc là các loại mục nát mùi vị cộng thêm nhăn nhữ bẩn thiệu không chịu nổi mặt đất đi đôi với tạm thời sửa chữa xây dựng ánh đèn để cho nơi này không lúc nào đều ở đây tiết lộ ra một cổ mục nát tính mỹ đi tới ánh đèn coi như ra lệnh m ộ t c ước có thể thấy khu vực này tương tự là cái này cửa hàng tổng hợp nhân viên dừng xe điểm mà giờ khắc này bảo huy và hắn đi qua ở chỗ này thủ vệ điểm giao dịch chiến sĩ tiến vào cái này p h i ế n không ngừng phát ra người đàn ông kêu thảm thiết và tiếng cầu xin tha thứ địa phương có thể thấy ước chừng s ắ p xỉ không hề đến ba mươi người đàn ông ở chỗ này hoặc nằm hoặc ngồi có người đã ngủ mê man cũng có người thành tỉnh phát ra ngây ngô nhưng là tỉnh lại người đại đa số vẫn là ở kêu thảm bởi vì bọn họ trên mình đều tự bị bất đồng t ư ơ n g thế lúc này ở chỗ này thủ vệ tiểu đội thứ nhất chiến sĩ vậy cung n k í hắn cho cấp cáo cái cái cáo chiến cả cảm có chút chán hai hơn tình huống. Ninh nghe thấy hưng thú nhưng ghét thần trào, báo báo trong loại sau Giang ra mang nơi giờ miệng miệng nói tiếng nói, người vị trên một một này này À, sĩ, s đó mở c mà một b ê bảo hủy đã đi tới. Hắn trực ớ i Hắn t tiếp bắt qua một cái nằm trên đất người đàn ông cảm ngón tay hơi dùng sức cũng đã bóp ra liền người đàn ông miệng có thể thấy người đàn ông biến thành màu đen vàng ố răng cùng với một cổ hôi thối sông và mũi tiếp theo thấy người đàn ông trên cánh tay lỗ kim cùng với một bên có mấy cái tỉnh lại người đàn ông ở nơi đó giống như điên giống vậy la lên hiển nhiên loại tràng diện này đối với ban đầu gặp qua điều này bà huy mà nói vậy một mắt xem thấu mẹ nó lao tử ghét nhất đám này con nghiện bà huy hất tay một cái người đàn ông trực tiếp đầu đụng vào mặt đất ngay tức thì im hơi l ạ g tiếng ken két x u ố n g lục lên cò thanh âm bà huy trực tiếp đi tới cái đó bị những người này gọi là lao đại người đàn ông trước người hắn nằm ngồi trên mặt đất đôi mắt tầm mắt đơ đẫn hai cánh tay rũ trên đất lộ vẻ được giống như một cổ thi thể vậy nói đi để cho ta nghe một chút các ngươi cái đó khí lắp thêm thành cứ điểm rốt cuộc là đường gì đếm ta cũng không hỏi các ngươi tại sao động người ta ta liền muốn hỏi một chút nơi này s ắ p xỉ ba mươi người tại sao đều là con nghiện người đàn ông nằm trên đất căn bản giống như một cái tử thi một hơi một tí không có chút nào sinh khí b ả o huy cười cười trong tay súng lục hơi nhấc lên một chút hướng về phía người đàn ông bên cạnh một cái ở nơi đó phát như điên vậy nằm kéo buộc hắn xích sắt cắn xé người chính là ngay đầu một súng ẩm nổi điên người đàn ông ngay tức thì yên tĩnh lại mà tại chỗ vốn đang ở kêu thảm thiết gào thét các nam nhân nhưng nháy mắt dừng lại tình cảnh vào thời khắc này yên lặng có chút kiềm c h ế trên mặt đất người đàn ông cặp mắt kia ở giữa con n g ư ờ i giật giật hiển nhiên hắn cũng không phải là người chết ẩm lại là một súng hắn bên kia một người đàn ông vậy ngay tức thì đầu bể cây súng này giống như lướt qua hắn bên thai lướt qua vậy mà bên cạnh mất đi sinh cơ bóng người thi thể để lại người đàn ông hai chân ninh giang nhìn bảo huy như vậy động tác không có một tia ngăn cản ý dẫu sao hắn từng giết người thật ra thì cũng nhiều đến không hết ở nơi này người ăn thịt người mặc thế cho tới bây giờ chỉ có tự thân lợi ích coi như là cứu loài người điểm giao dịch cũng chỉ là ở chiếu cố mình lợi ích đồng thời cứu loài người nhưng là chỉ cần là đứng ở điểm giao dịch phía đối lập đó chính là kẻ địch bất quá khá tốt địch nhân như vậy khi nhìn đến điểm giao dịch mạnh mẽ vừa sẽ có mắt gặp mà bây giờ không có nhãn lực giống như nơi này người đàn ông hoặc là chết hoặc là vĩnh viễn xa và ở vô tận thành thủy lao trong nháy mắt tiên lặng không gian lần nữa xôi trào giả chết người giả bộ ngủ cửa bắt đầu thét trói thai cầu xin tha thứ mở miệng kể mình có thể giải thích hết thảy mà những cái kia nổi điên phạm vào quyền lộ vẻ được hơn nữa liên cuồng ẩm ẩm ẩm lần nữa đốn thương lần nữa ngã xuống đất bốn người bảo huy không thèm để ý chút nào như cũ đứng an tĩnh trong tay em m ộ 1 n g h c h n t i m ò n dư lại một phát đạn hắn biểu tình trên mặt dần dần mang nụ cười chậm rãi ngồi xuống hắn dùng trong tay nhỏ nóng họng súng nhẹ nhàng đặt ở người đàn ông trên n ó bây giờ ta liền muốn nghe một chút ngươi nói ngươi ý như thế nào làm tưởng sơn mới vừa ngâm mình đang suy tư buổi tối đi mình người đàn bà nào vậy qua đêm thời điểm ninh giang c h u y ể n tin thỉnh cầu liên lạc với hắn sau đó hắn cũng chỉ một cách tự nhiên đi vào thư phòng ninh giang và bảo huy ở nói chuyện điện thoại video trong tặng kẽ hồi báo lần chiến đấu này nhiệm vụ trước sau tiến triển tình trạng cùng với cha hỏi đi ra ngoài hết thẻ tin tức tình báo ở tưởng sơn suy tính đồng thời vậy bởi vì bất tiện q u á g i à y hắn nghỉ ngơi đưa ra đến tiếp sau này nhiệm vụ tiến hành đề án mặc dù tưởng sơn còn đang tiêu hóa nghe được tin tức và tình báo nhưng là đối với hai người đề nghị đến tiếp sau này nhiệm vụ vẫn là cho bác bỏ nhiệm vụ lần này vốn là quá rồn rập và đột phát chớ nói chi là đã kinh động cái này phiến cứ điểm những thứ khác thế lực nếu kém không h i ề u rõ ràng cái này phiến thế lực phân phối đã đại khái tạo thành liền không cần liều lĩnh đến khi a long và các ngươi hội họp sau đó trong một kích đ i ệ n mới là thượng sách dù sao đối với loại này giết hại mạ thế người sống sót cứ điểm cùng với ở trong mạ thế t còn là một du ổ địa phương chỉ cần bọn họ không đầu hàng ta trước sau như một cách làm đều là cho dọn dẹp ở ta trong mắt chỉ cần là xì d u người đều là rát dưới nếu như bọn họ đầu hàng muốn thay đổi cho cùng cơ hội nhưng là làm chống cự vô vị để cho bọn họ không thấy được mặt trời ngày mai mới là tốt nhất biện pháp còn như các ngươi cha hỏi tới vậy mấy cái còn đặc biệt chế tạo đủ tính thế lực đối với vậy mấy cái thế lực đầu m ụ nhất luật đánh chết không c h ừ một ngống tưởng sơn vốn là lớn tâm tình tốt bị phá xấu xa hầu như không còn trong miệng có chút lánh k h ó c khạc ra như vậy tiếng nói bất quá hắn dừng một chút tiếp theo bố trí nói mấy ngày nay trước điều chỉnh đội ngũ thành lập cứ điểm tạm thời truyền thống tọa độ và cơ trạm còn có nghe được cái đó ở nhà máy châu gọi là trùng sơn loài người người sống sót cứ điểm các ngươi phái người đi sờ một cái để nếu và những thứ này cặn bã ở đối nghịch và chiến đấu những người này ít nhất coi như là chính nghĩa một phe giải quyết bọn họ tình báo sau đó tiện việc chúng ta tiếp thu ninh giang và bảo huy gật đầu đáp ứng video hình ảnh cũng theo đó ngừng bất gãy Tưởng nốt, thư Sơn nắm lên xỉ gà vừa muốn gà phòng xỉ vừa thấy video hình ảnh, chương ử a t ì có n g ờ i x bảy trăm bảy mươi lăm do xét to lớn chiến tranh ti tan trang giáp như c ũ yên lặng đứng sừng ở t à n phá thành hương kết hợp bộ đường phố khốc hạ trong ánh nắng cái này tôn to lớn cơ giới quái vật lộ vẻ được như vậy trang nghiêm thêm tràn đầy mênh mông lực lượng lúc này ở chiến tranh ti tan một bên trần long đang mang tiểu đội thứ ba chiến sĩ yên lặng đứng ở đối với đồng ruộ một bên khe núi t ầ một m n bên phía xa vượt qua, qua vượt u kiến trúc trong quăng đầu quyền trên người đeo băng tay phải kẹp thuốc lá đi ra nhìn xem xa xa đoàn xe sau đó mở miệng hỏi đối diện lai lịch gì ạ như thế giống chống thua chiêng trần long vậy ngậm lên một điếu thuốc bình tĩnh trả lời có lai lịch gì chính là trong mạng thế một đám tụ lại b á o đoàn người sống sót lần này đi bọn họ cứ điểm sờ một cái tình huống mặc dù mới đầu và bọn họ người có chút mâu thuẫn nhưng là đều giải quyết dẫu sao ở tuyệt đối thực lực trước mặt bọn họ căn bản không cách nào chống cự cộng thêm sau này câu thông trong chúng ta tiết lộ vô tận thành và điểm giao dịch tồn tại mặc dù mới đầu còn có hoài nghi nhưng là ở thấy được chúng ta vũ khí trang bị cùng với một ít làm bọn họ không cách nào tưởng tượng khoa học kỹ thuật sản phẩm sau đó bọn họ dĩ nhiên nguyện ý cùng bằng p h ẳ n g tại chúng ta hợp tác hi hi loại chuyện này vừa là ninh giang thằng nhóc này làm hắn vậy tài ăn nói có thể nói người khác s ừ n g sốt một chút làm sao bây giờ đến phía ngươi mập mặt phủi một cái cho khói mang nụ cười nói loại nạo h báng này thái độ vậy biểu thị hắn tốt tâm tình trần long nhữ môi dựa theo hắn cá tính ở người bình thường trước mặt coi như là mình gần gũi thủ hạ trước mặt cũng không biết nói nhiều lời như vậy hắn một mực ở điểm giao dịch thậm chí vô tận thành đều là một cái lanh khóc vô tình đại danh tử chỉ có ở cùng là tứ hùng mấy cái này đồng xanh cộng tử qua huynh đệ trước mặt cùng với tưởng sơn người thủ lãnh này trước mặt hắn mới có thể lộ vẻ được nói nhiều hơn một chút lúc này hắn vậy mang nụ cười mở miệng đáp lại ngươi mẹ nó không phải nói n h ả m sao ngươi đều bị thương ngất đi mấy ngày nay cũng đang tu dưỡng nơi này chủ sự liền ta một cái ta không đi ai đi hả ninh giang bên kia bây giờ ở nhà máy châu dường như vậy đặc biệt bận điệu hơn nữa tam ca đã liên lạc ta chuyện bên này kết thúc ta thì phải tập hợp đội ngũ chạy tới bên kia nào có thời gian rỗi rãnh trọng yếu nhất chính là bây giờ điểm giao dịch cứ điểm chiến sĩ nhân viên cũng đang nhanh chóng khuyết trương và tăng tiến mà chúng ta những cao tầng này người quyết định và các chiến lược chủ yếu đội trưởng và giáo quan nhưng có ít người nhân viên thiếu thốn loại chuyện này vốn là đúng là người thủ hạ đi làm là được bây giờ lại cần ta từng bước theo vào lần này sau khi trở về cùng nhà máy châu chuyện bên kia kết thúc lần trước tam ca đề nghị tuyển chọn chế độ cùng với theo mở rộng nhân khẩu sau các loại chiêu mộ cũng phải khai triển tiến hành quang đầu quyền gật đầu một cái những thứ này liên quan tới điểm giao dịch và vô tận thành quyết sách phương diện sự việc hắn vậy tham dự nhưng là không biết chủ động nói lên ý kiến chính hắn cho mình xác định vị trí là đem mà không phải là đẹp trai cho nên mặc dù hắn rõ ràng điểm giao dịch sự vụ lớn nhỏ nhưng là hắn không muốn hư quản chẳng qua là trần long nói chuyện này quả thật cũng là việc cần kíp thứ nhất thứ hai tiểu đội đều ở đây xây dựng thêm bốn trăm người một tiểu đội vậy lập tức gặp phải lần nữa điều chỉnh số thứ tự và đội tên mà tiểu đội đội trưởng cũng chỉ có hai người hơn nữa các loại sự vật cũng không có phân quy rõ ràng đây là có chút xù xì và tùy ý bất quá chuyện này mặc dù là trọng yếu nhất nhưng là cũng là cần tuần tự tiến đến dần mà bây giờ bọn họ việc cần kíp quả thật trước mặt chậm rãi càng phát ra đến gần đoàn xe những xe này trong đội loài người người sống sót đều là vô tận thành sau này con dân đều là tương lai có thể điểm giao dịch bên trong chiến sĩ hoặc là là chiến hữu của bọn họ vậy nói không chừng Ấm, ẩm ẩm vâng tiếng súng từ đường xe chạy trong vang lên ở nơi này nối liền các loại nhà cửa bầu trời chậm rãi v ă n g vọng tiếng nổ loài người tiếng kêu t h ả g thiết cùng với kêu lên tiếng gào thét đều là nối liền không r ứ t giống vậy ở nơi này hoang vu thành phố vang lên đi đôi với mặt đất đường phố đường xe chạy xốc xếp vết máu và ngã xuống đất thi thể luôn là làm cho không người nào so tuyệt vọng tiếng súng liên miên bóng người ở dưới ánh mặt trời chất động thân ảnh màu đen tỏa ra ở đường xe chạy đường phố ngõ hẻm cùng với các nhà cửa trong ngoài ánh lửa bắn ra bùn phía rất nhanh đi đôi với xa xa chạy thuộc mạng bóng người cùng với ở lại mặt đất thi thể trong tiếng kêu gào thê thảm người bị thương bị thân ảnh màu đen thu thập mang đi mà thi thể thì bị nhanh chóng rời đi dọn dẹp dưới ánh mặt trời thân ảnh màu đen phản phất từ không xuất hiện qua vậy ngay tức thì biến mất ở trên đường phố điểm giao dịch ở vào nhà máy châu cứ điểm tạm thời cũng là ở vào tòa thành thị này mây trắng khu một cái thông thường bên trong lầu làm việc giờ khác này ở cái này từ vòng ngoài nhìn sang vắng lặng cũ nát lầu làm việc n h ư c ũ g i ố n g như trong mạn thế kiến trúc như nhau không có chút nào sức sống thiên thiên nhất luật nhưng là ở nơi này lầu làm việc bề n g o à i hạ n điểm giao dịch tất cả người chiến sĩ nhân viên ở chỗ này quản lý vận hành bọn họ mỗi ngày nhất định công tác và sự vật tiểu đội thứ nhất chiến sĩ từ nhà để xe dưới hầm nhanh chóng ngồi đã khôi phục thang máy lên tới lầu làm việc tầm chót sau đó tiến vào một kiện công ty bên trong đại s ả n h có thể thấy cái này kiện đơn giản cải tạo qua nội bộ công ty điểm giao dịch nhân viên ở lẫn nhau bận rộn dục dịch đi vào nơi này chiến sĩ hiển nhiên mới vừa tham dự qua kịch liệt vận động hoặc là chiến đấu mồ hôi trên đầu và trên mình chiến ý dính vết máu luôn là thể hiện ra hắn thời khắc này tâm trạng đội trưởng chiến đấu đã kết thúc mỹ mãn bắn chết đối diện năm người đánh cho bị thương ba tên đều đã mang về cứ điểm tra hỏi còn như chạy trốn nhân viên số lượng đang thống kê tiểu đội thứ nhất hai cái t ắ c chiến tiểu tổ tổng cộng hai mươi người bị thương nhẹ ba người không có xuất hiện t ử trận ở chỗ này xin phép phải trăng theo dõi kẻ địch cho tiêu diệt k i n h lưu trong tay điểm mặt bàn tầm mắt như cũng nhìn trước mắt màn hình phía trên đang phát một đội người đến k h n g nhiều ở đường phố khắp nơi thương hoảng hốt chạy t h u c mạng mọi người không cần đây là cái này hai ngày đợt thứ ba tháng tử bắt được người cha hỏi xuống lấy được tin tức dường như đều không phải là đồng nhất phương thế lực bất quá đều là xuất từ cái đó k h í lắp thêm thành bên trong cứ điểm người mỗi lần bỏ lại mấy cổ thi thể sau đó liền là muốn dò minh thế lực của chúng ta cứ điểm cùng với cặn kẽ tình báo những người này vậy thật sự là quá ngu xuẩn mấy ngày nay nhiều người như vậy chịu chết còn tới muốn tới cũng phải để cho những cái kia dị hóa người tới đây à k i n h ngưu câu nói sau cùng là mình thấp giọng than phiền sau lưng thủ hạ không quá nghe hiểu vừa muốn đi lên thẩm vấn hắn k h o á t k h o á t tay tỏ ý lui ra cửa phòng đóng lại và bận rộn phòng khách ngăn cách hắn tiếp tục xem trước mặt màn hình ở c h â n hắn cường tráng trên thân thể những cái kia tươi sáng d i ấ u đạn cũng đều đã kết vẩy mà hắn không hề quan tâm giống vậy hút thuốc mấy ngày nay bởi vì đánh bất ngờ và kế hoạch cứu kết thúc bắt được vậy phiến thế lực nhân viên và thủ lãnh sau đó vậy khảo hỏi ra bọn họ mong muốn tình báo tiếp theo đang xin phép thủ lãnh sau đó kế hoạch kế tiếp đại khái vậy theo lần này mâu thuẫn cùng với cặn kẽ biết rõ cái này phiến cứ điểm bọn họ kế hoạch vậy từ đàm phán cùng hợp tác biến thành cưỡng chế võ lực thu phủ bất quá bởi vì cha hỏi đi ra ngoài nội dung biết cái này p h i ế n cứ điểm vậy có không tầm thường thực lực vì an toàn dạy gặp cộng thêm thủ lãnh án bài bọn họ bây giờ mấy ngày nay đều đang đợi trần long và sau này tiểu đội thứ ba đến chương bảy trăm bảy mươi sáu từ nhập tiếng nổ thật to đi đôi với ngăn che ánh mặt trời to lớn âm ảnh để cho ngồi ở lộ thiên xe dịp bên trong nguyên hoa ngầm đầu như c ũ duy trì ngầm đầu lớn lên trước miệng khiếp sợ hình dáng mặc dù bộ dáng này hắn đã giữ rất lâu rồi đồng bạn bên cạnh nhìn hắn bộ dáng này cười lắc đầu một cái sau đó đánh hắn một chút mở miệng nói còn xem ạ ở xem ngồi ư ớ ở vị trí kế bên tài xế người đàn ông trong tay ngậm một điếu thuốc sâu đậm hút hiện nhiên từ hắn biểu tình hưởng thụ trong có thể thấy được hắn dường như hồi lâu không có hút thuốc không cầm được ho khan để cho bên cạnh lái xe đồng bạn đều nợ nụ cười rút ra người đàn ông tay phải c h ố n g không có thủy tinh cửa xe né người nhìn hàng sau nguyên hoa cười nói a hoa đừng xem không phải mới vừa cũng nhìn hồi lâu bọn họ còn để cho ngươi sờ một cái làm sao còn chưa đủ hả nguyên hoa rốt cuộc thu hồi tầm mắt nhìn mang nụ cười mọi người có chút rơi vào trầm tư giống vậy nói các ngươi không có cảm giác sao đây chính là cơ giác ạ sống sờ sờ cơ giác ở trước mặt của chúng ta trước kia loại vật này chỉ sẽ xuất hiện ở điện ảnh và trò chơi hoặc là phim hoạt hình trong bây giờ ta chẳng những thấy được còn mọ tới không biết ta còn có thể hay không ngồi vào đi sau đó điều khiển cái này cơ giáp bên trong xe ngoài ra ba người cũng ở đây thanh niên lộ vẻ được có chút hưng phấn và ước mơ trong giọng nói cũng trầm m ặ t lại hiển nhiên đối diện đám người này mang cho bọn hắn đánh vào và rung động xa không có phát hiện ở bọn họ biểu hiện lạnh nhạt như vậy kế bên người lái người đàn ông tiện tay vứt bỏ tàn thuốc sau đó sẽ lần móc ra trong túi thuốc lá làm hắn nắm thuốc lá lúc cả người ngần, ngần ra hắn hồi tưởng lại hắn dường như sắp xỉ gần nửa năm đã không có hút thuốc lá bởi vì vật liệu thiếu thốn thuốc lá loại này tài nguyên sớm ở một năm cỡ đó ở khu vực này cái thành phố này còn kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn coi như là tồn tại thuốc lá khu vực vậy bởi vì đường xá xa xôi và các loại quái vật phân bố để cho bọn họ những thứ này cần thuốc lá mọi người trúng bước mà bây giờ hắn nhưng thu được dòng d ã một cái thuốc lá mặc dù hắn đem thuốc lá chia một ít cho đồng bạn nhưng là túi và dưới chân trong túi đ e o lưng lặp đi lặp lại kiểm tra thuốc lá hay là để cho hắn rơi vào trầm tư tại sao đối với bọn họ mà nói như thế khan hiếm vật liệu ở những người đó ở trước mặt người nam nhân kia lộ vẻ được như vậy phổ thông tùy ý lần nữa đốt một điếu thuốc h ắ như nẽ người n ì mình n nguyên này n hoa, h cái và nhau, này bị đám này gọi là gọi từ vậy ô t n thành mà đến chiến sĩ, cùng chung bị bắt h mà sĩ, qua u bị n hắn h đệ, một ở miệng nói, có thể sẽ có cơ thể h sẽ i đi. Như vậy m ộ cái tổ chức đã khởi cách chúng ta tưởng tượng lao lý đơn giản điều tra qua hắn và ta nói tên này khoa học kỹ thuật hàm lượng ít nhất vượt qua m ặ thế t người xưa loại năm mươi năm đây là khái niệm gì hắn cũng không cách nào tưởng tượng hơn nữa các ngươi vậy đều nghe qua những thứ này gọi là điểm giao dịch chiến sĩ ở bọn họ hình dung h ạ n cái đó vô tận thành là loài người mạ thế sao an toàn nhất chỗ che chở có bọn họ như vậy chiến sĩ bảo vệ ở mặt thế đã tồn tại hơn một năm hơn nữa mọi người có thể từ bọn họ vậy mua mình muốn bất kỳ thức ăn gì và vật liệu đây là chúng ta không cách nào tưởng tượng và hiểu người trên xe đều rơi vào t r ầ m tư mỗi người bọn họ trong lòng vừa tràn đầy mong đợi và tò mò vậy tràn đầy hưng phấn và hoài nghi đây là đối với cái này không biết vô tận h à n h các loại háo hức thể hiện cùng với vì còn sống không làm không được lựa chọn và thỏa hiệp nguyên hoa nhìn trông xe bên trong trên mặt mỗi người mang không cùng biểu tình gương mặt sau đó quay đầu nhìn phía sau hào hào đón xe những thứ này đều là bọn họ cứ điểm đồng bạn và người sống sót mà giờ khắp này tất cả mọi người bọn họ cũng người đi theo giao dịch này điểm tổ chức hứng cái đó bọn họ trong miệng loài người bờ bên kia vô tận thành đi hắn trong lòng không biết cuộc sống sau này sẽ là như thế nào nhưng là người trẻ tuổi này trong lòng nhưng xuống một cái quyết tâm quyết tâm này để cho hắn lần nữa ngẩng đầu lên nhìn dần dần ở trên trời biến thành một cái chấm đen máy bay trực thăng và v ậ y rung động lòng người to lớn cơ giáp máy bay trực thăng cánh quạt tiếng ổn chậm rãi nhỏ đi đậu sát ở một tràng lầu làm việc tầng chót máy bay theo tầng chót mặt đất đột nhiên l o n xuống hướng tựa như vô tận vượt sâu phía dưới gào thét biến mất ở tầng chốt đám người chung quanh trong tầm mắt thàng đến mặt đất nhanh chóng lần nữa khép lại đám người cũng có tự xếp thành đội ngũ từ tầng chốt thang máy gian theo thứ tự xuống đây là ở vào vô tận thành bên trong một tràng văn phòng cao ốc bất quá vậy bởi vì đã sớm bị điểm giao dịch và ở sửa đổi mà biến thành điểm giao dịch tư hữu sản vật đúng dãy cao ốc bao gồm dưới đất không gian liên thông điểm giao dịch cứ điểm quan trọng là điểm giao dịch phục vụ người bên trong thành cửa vậy đã sớm quen thuộc d ã cao ốc này tác dụng cùng với gào thét máy bay trực thăng đối với điểm giao dịch động tác bọn họ cũng đã tràn đầy thích ứng trần long đứng ở lầu làm việc chót đỉnh một bên nhìn phía xa vô tận thành từng rào ở bên kia cổng nam lúc này liên miên đoàn xe đang tiếp thụ kiểm soát sau đó theo thứ tự có thứ tự tiến vào bên trong thành lần này nhiệm vụ h i ệ n nhiên hoàn thành viên mãn hơn nữa tiếp nhận nhân khẩu ước chừng đạt tới hơn hai trăm n g ư ờ i đây là hắn tình nguyện nhìn thấy cũng là tam ca kỳ vọng chiến tranh ti tan trang giáp đã sớm ở ngoài thành sửa đổi kiến trúc trong trở lại dưới đất bí mật không gian điểm giao dịch có chút bí mật vẫn là cần đối với đại đa số bên trong thành người sống sót làm được giữ bí mật và ẩn nút sau giờ ngỏ ánh mặt trời nóng bỏng bất quá hắn không thèm để ý chút nào chờ một chút lên đường đi ninh giang bên kia dường như bên kia trời vậy có chút nóng n ả y hắn thì thầm trong miệng sau đó vậy đi về phía một bên thang máy gian tiếng bước chân dần dần biến mất bên trong phòng họp trần long cặn kẽ hồi báo lần này nhiệm vụ cùng với đối phương cứ điểm điều tra qua tới tình báo còn như vậy chỉ và mập mạp chiến đấu sau chạy trốn dị sinh thú cũng bị sai phái đội viên cặn kẽ theo dõi điều tra qua tường sơn yên lặng nghe đối với lần này nhiệm vụ hắn cũng không vượt qua kiểm tra lòng chẳng qua là đối với trần long nói lên thu những người này trong thành viên đối với điểm giao dịch hữu dụng người hán ngược lại là nổi lên một ít ý nghĩa trong mặt thế dị hóa người vẫn luôn là loài người b ẫ u vật cũng là điểm giao dịch cho tới nay bao trùm nồng cốt và điểm chính ở vô tận thành và điểm giao dịch phát triển trong hấp thu dị hóa người vẫn luôn là trọng yếu nhất chẳng qua là dị hóa người ở giữa đặc thù dị hóa người quá mức thưa thất và c h â n quý cộng thêm điểm giao dịch cái tổ chức này không đơn thuần chỉ cần có năng lực đối với một người sống sót bản chất nhân phẩm cùng với dị vãng tác phong c ă n cơ đều phải rõ ràng t ấ u triệt mới có thể cho trọng dụng cho nên vậy bởi vì đoạn này thời gian vô tận thành quyết t r ư ơ n g đưa đến nhân viên cao tầng khan hiếm bất quá cái vấn đề này tưởng sơn và tất cả mọi người câu thông qua các đội ngũ mở rộng cần chính thức biên chế và danh hiệu chuyện này vốn là cũng bị định ở cuối năm tổng kết điều chỉnh chẳng qua là bây giờ dường như muốn hơi nói trước hai người vậy bản kém không nhiều chẳng qua là bởi vì rất nhiều chuyện cần muốn mọi người đều ở đây trận thương nghị cho nên cũng chỉ điểm đến mà thôi t a m ca, vậy ta vậy lên đường ninh giang và bảo huy vậy thúc giục ta rất nhiều lần bên kia người dường như vậy không đơn giản ta cũng tốt đi sớm về sớm Trần Long đứng lên, mở miệng nói, mở mà h ắ n mặt đất t ư ở n g s ơ n c ũ n g cười đứng bảy trăm cũng cùng đi xem, xem, thuận tiện có danh dôi đi bảy mươi xem, xem, từ c h ăn a như một một bảy thú vị cựa truyền thống quang hồ cách cấp cm ở giữa không trung ngay tức thì lan truyền lộ vẻ được đặc biệt sáng ngời thêm thông suốt loại này ưu mỹ hình ảnh để cho rất nhiều điểm giao dịch chiến sĩ ít nhiều có chút say mê mặc dù đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc như vậy hình ảnh cửa truyền t ố n g thành một cái vòng tròn hình cung quả thật đỉnh trệ trên mặt đất giống như một đạo cây đứng ở đó viên hồ cửa hình cái này đạo quan môn không thể nói đặc biệt cao lớn nhưng là so sánh truyền thống trên ý nghĩa cửa phòng mà nói vẫn là hơi ở lộ vẻ được lớn một chút đồng thời thông qua hai người vẫn là dư sức có thửa bất quá cũng kém không nhiều giới hạn nơi này điểm giao dịch mọi người đều biết cái này truyền t ố n g quan môn Nó nó m ặ cho dù nên đối với à tận truyền t c h thống n quang môn đẹp ế t o á n h n g mắt cái loại đó núp ở thần kỳ sau khủng bố vẫn bị mọi người nhớ trong lòng chẳng qua là vào thời khắc này cái này truyền thống tọa độ sáng lên màu trắng bạc quang môn mở ra ngay tức thì tại chỗ tất cả điểm giao dịch chiến sĩ cũng ở nơi này nhà để xe dưới hầm rộng rãi bên trong không gian ngẩng đầu giữa ngực nín thở ngưng thần quan ngôn sáng lên trong n g a y mắt không qua hai giây một cái ăn mặc tu thân áo sơ mi người đàn ông đi ra hắn áo sơ mi hạ làm à u đen quần jean một đôi giống vậy màu đen g i à y lính đem hắn khí chất tốt vô cùng làm nổi lên đi ra thủ lãnh một đạo chỉnh tề tiếng gọi ở mỉ cùng với liền thành hàng trào để cho tưởng sơn một bên t h á o kính mắt xuống một bên gật đầu cười k h o á t tay tỏ ý giáo quan sau đó các chiến sĩ lần nữa chỉnh tề têu lên đây là hiến tặng cho tưởng sơn sau lưng đi ra trần long hắn là điểm giao dịch tất cả chiến sĩ tổng giáo quan mặc dù bây giờ hắn đảm nhiệm tiểu đội thứ ba chức vụ đội trưởng đây cũng là bây giờ điểm giao dịch cần phải cải tiến việc cần k i ế p đó chính là ninh giang trần long đám người chức vụ và cấp bậc đều có chút hôn loạn và thiếu thiếu xác định vị trí cùng với mấy đội ngũ bây giờ tốt hơn theo ý sử dụng thứ nhất thứ hai như vậy tiểu đội để gọi cho nên tại chỗ chiến sĩ đối với trần long chỉ có thể gọi là giáo quan chức vụ này bất quá chuyện này bây giờ đã bị tưởng sơn nhớ ở trong lòng ở cuối năm trước điểm giao dịch tất cả chiến sĩ tiểu đội biên chế chức vị cùng với các điểm giao dịch trừ công nhân viên bình thường cao tầng chức vụ đều phải bắt đầu chính thức an bài sau đó rơi vị nga o một tiếng cơ giới điên cuồng hét lên từ cửa truyền tống chỗ truyền tới tiểu hắc đầu lâu g i ữ tợn cùng với thân thể cao lớn ở truyền tống quang môn vậy dùng sức vùng gãy có thể thấy quang môn ngay tức thì bị nó chống đỡ lớn đến một cái quái dị hình dáng sau đó thẳng đến nó đi ra quang môn mới khôi phục nguyên trạng rồi sau đó tiểu đội thứ ba t hai hai đồng hành từ cửa truyền tống trong nhanh chóng chạy ra sau đó chỉnh tệ tụ họp xếp thành đội ngũ đây cũng là hiếm thấy tiểu đội thứ ba toàn thể chiến sĩ đồng thời tụ tập ở một cái địa điểm một cái nhiệm vụ lên hiển nhiên lần này vượt qua tỉnh l ị nhiệm vụ và an bài đúng là điểm giao dịch từ trước tới nay khổng lồ nhất số người nhất là đông đảo một lần ninh giang và bảo huy đi lên trước tới đón tiếp bọn họ thủ lãnh cùng với đồng bạn chẳng qua là có thể nhìn ra hai người diễn cảm không quá đẹp tốt dường như có chuyện gì khốn n h i u bọn họ t ư ở n g sơn gạt gạt mỗi ngày vừa chạy ra ngoài đi vừa nghe trước hai người mở miệng hướng mình báo cáo nơi này tình huống dĩ nhiên giờ phút này hai bởi vì sao như thế chẳng tốt diễn cảm cũng bị bọn họ nói ra thứ hai tiểu đội thứ hai tiểu đội nơi này là tiểu đội thứ nhất b ê tổ mặt tây đường phố không có tình huống ở dưới ánh mặt trời mang nón sắt chiến sĩ giơ tay lên hướng trên trời bay qua máy bay không người so ngón tay cái sau đó bên thai cơ hội băng tần trong nói mười người một tổ chiến sĩ theo thứ tự tản ra đang cứ điểm tạm thời một cây số phạm vi biên giới do xét gần đây bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều người sống sót h i ệ n nhiên cái đó khí lắp thêm thành cứ điểm vậy phát hiện cái gì phái thám tử ra tới hỏi d o điểm giao dịch cái này phá hoại bọn họ và hải tổ chức gần đây mấy ngày nay mặc dù tốt m â y rút không cùng thế lực phái tới nhân viên số lượng không nhóm vũ khí trang bị không các loại nhưng đều bị điểm giao dịch chiến sĩ không trở ngại chút nào đánh lui bất quá một mực bị quấy dày cộng thêm điểm giao dịch đánh trả vậy biểu thị cứ điểm tạm thời đại khái vị trí kém không nhiều hiện lộ không thể nghi ngờ cho nên đang đợi trần long và đến tiếp sau này quân đội mấy ngày nay bên trong tuần tra và vắng gác đặc biệt nghiêm c ẩ n ninh giang và bảo huy không muốn xuất hiện một ít đột phát truyền k i ệ n tổ này mười người tiểu đội thứ nhất chiến sĩ mặc dù đều là mới vừa gia nhập điểm giao dịch tháng một tả hữu chiến sĩ nhưng là huấn luyện gian khổ và điểm giao dịch chế độ để cho bọn họ vẫn là bảy trận mà đợi không có xuất hiện lười biếng và các loại sơ xuất mười người đội ngũ theo thứ tự có chút phân tán dựa vào đường phố nơi kỳ náo từ trong ra ngoài quét qua cũng coi là tuần tra những thứ này khu vực dĩ nhiên ở những khu vực này nhà cửa c h ó t đỉnh đều có đã sớm an trí thiết bị giám sát và điều khiển để ngừa chuẩn bị xuất hiện một số người là tầm mắt sơ xuất thân phụ hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài tay cầm súng trường các chiến sĩ cả người đen nhánh luôn là để cho người không thấy được bọn họ tướng mạo và diện mạo khu tây khu tây bên kia có nhân viên khả nghi bị quản chế quay trụp vùng lân cận chiến đấu tiểu tổ mời lập tức đi hai nghe trong truyền tới tiếng nói tiếp theo trong n ó n an toàn vậy cho thấy trước mặt bản đồ cùng với ở bản đồ một đầu lấp lánh điểm đỏ mà tiểu đội thứ nhất b tổ vị trí vừa vặn ở nơi này điểm đỏ vùng lân cận mười người tiểu đội nhanh chóng tụ lại tụ họp hướng điểm đỏ vị trí chỗ ở di động rất nhanh tiếng súng tiếng nổ cùng với thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm truyền đẩy ra tới mười mấy phút sau đó cảm giác tình hình không ổn cộng thêm liên lạc không được tiểu đội thứ nhất b tổ tình huống hai tổ tiểu đội thứ nhất chạy tới tiếp viện chỉ phát hiện nằm trên đất chết thảm trọng chiến sĩ cùng với đầy đất hải cốt và viên đạn xác ninh giang nhìn yên lặng ngồi ở cũ nát bàn h ọ p hậu phương tường sơn từ hắn trên nét mặt không nhìn ra cái gì biến hóa trong lòng nhưng là mình trên mặt nhưng có chút khó chịu và tức giận tay hắn điểm ở hình chiếu m ạ c bao lên truyền hình ảnh theo dõi tiếp tục nói từ quản chế v u a tới hình ảnh mặc dù góc độ có chút kém nhưng là điều lấy vùng lần cận bốn cái quản chế vẫn là chụp được một ít lúc ấy trong chiến đấu tình cảnh có thể thấy tiểu đội thứ nhất b tổ thành viên nhất trí mở bắn sau đó trong đó có đội viên sử dụng lựu đạn bỏ túi nhưng là từ nơi này thấy Mấy tên đây ộ i viên n g cũng thì đ là tại sao b tổ bắn súng bắn không công mà về bắt đầu liên lạc tiếp viện cùng với sử dụng lựu đạn bỏ túi nguyên nhân chẳng qua là đối phương hiển nhiên là một cái thực lực vượt qua bọn họ quá nhiều đặc t h ù dị hóa người chiến cuộc ngay tức thì mất thăng bằng ở tiếp viện còn chưa tới lúc bọn họ đã linh giang nói không nói một chút chẳng qua là mọi người ở đây hiển nhiên vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra tất cả mọi người sắc mặt đều rất kém một cổ áp lực tức giận có chút muốn không cầm được phún ra ngoài tường sơn ngón tay nhẹ nhàng điểm ở mặt bàn yên lặng bên trong phòng hiển nhiên đều đang đợi hắn nói tiếng nói chết tình huống như thế nào cha rõ đối phó di động phương hướng và tung tích sao bốn chết sáu trọng thương có h ạ ninh cơ giang dừng một chút cắn răng tiếp tục nói chết bốn người ba người chết tại chỗ một người cứu chữa không có hiệu quả chết chết tại chỗ ba người có thi thể hai người đi qua trọng áp đã không còn hình người hơn nữa trên người cơ giới xương cốt bên ngoài bị người chóc còn có một người đầu trúng đạn nón sắt bị người cưỡng ép thoát khỏi c ò như n cứu chữa vô hiệu là bởi vì là thương thế chân thực quá nặng cho nên tám ca, tiểu đội thứ tư và laser chìm đã đi theo còn để lại dấu vết đuổi theo không ra ngoài dự liệu hẳn là bên kia khí lắp thêm thành cứ điểm người chỉ bất quá lần này do xét đối diện hiển nhiên phái ra bọn họ thực lực chân thật tường sơn g õ mặt bàn ngón tay trong chốc lát ngưng m ặ t không cảm giác hắn đứng lên mở miệng nói an bài trọng thương chiến sĩ trở lại vô tận thành không cần lo đau truyền tống q u y ề n chủ còn có mang theo hy sinh bốn tên chiến sĩ t h n g nhập chiến sĩ lang n ộ trong đi thôi ta ngược lại là phải xem xem chương điệu lớn như bảy trăm bảy mươi tám trưng bày lực lượng tường sơn một người một ngựa đi ở nhăn nhữ bẩn thịu trên đường xe chạy lộ vẻ được như vậy tùy ý lại nhàn nhã hắn mang trên mặt kính mát phối hợp trong miệng ngậm x ì gà giống như đi dạo phố đại lão vậy là như vậy tiêu vẩy đi theo phía sau ninh giang b à o huy trần long cùng với mỗi người dẫn thứ nhất thứ hai tiểu đội khinh như và xấu tử tình cảnh nhìn sang quả thật có chút r u n động thậm chí có chút p h á c lối ô đệ đệ một mảnh x ó người đã trăm mỗi người chiến sĩ đen nhánh trang điểm phối hợp võ trang đầy đủ xuống ống để cho người sẽ không coi thường cái này một cổ cường đại lực lượng đây cũng là tại sao tưởng sơn một người ở phía trước sau lưng nhiều người như vậy đi theo sơn thác s u ấ t cái loại đó vô hình giống vậy khí thế cùng với cái loại đó vừa xem không bỏ s u ấ t bướng bình và phách lối khoảng cách cái đó khí lắp thêm thành cứ điểm không tới năm cây số cỡ đó bình thường đi ít nhất riêng biển giờ cộng thêm điểm giao dịch nhân viên đi tới nhà máy châu tương đối giao thông công cụ cũ còn chưa có trang bị cho nên mọi người cũng lấy là bọn họ thủ lánh biết cưới trước, mình thu cưới, đi trước một bước nhưng không nghĩ đến tưởng、sơn、tùy thân sơn đối i điểm tạm thời, đi ngoài, đi giới quái i ra ra cứ chỉ cơ tạm mà thẳng theo to hắn lớn g vậy vợ, n như ẩn thân g vậy, b ế n người trong mất mọi tầm mắt. ở Đối với bọn họ thủ lãnh đại đa số chiến sĩ đều là ô m sợ hãi và tôn kính tâm tính người đàn ông mạnh mẽ chỗ một ít đội viên cũ đại đa số người cũng không có lãnh hội qua chẳng qua là từ một ít chiến hữu chỉ nói ngắn gọn trong có thể cảm nhận được cái loại đó lời nói cũng có thể kiềm chế lòng người mạnh mẽ một loại giống như thần minh giống v ậ y áp đây cũng là tại sao lại xuất phát lúc đại đa số các chiến sĩ đối với kế tiếp hành động vừa hưng phấn vừa khẩn trương vốn là ban đầu đối với chiến hữu bị giết hận ý tức giận giờ phút này nhưng có chút không mãnh liệt như vậy quả thật thấy mỗi người đội trưởng và giáo quan bọn họ ra tay đều đã đặc biệt k ít c gặp có thể thấy thủ lanh ra tay bọn họ đã không khỏi kích động chẳng qua là nón sắt che cản các chiến sĩ gương mặt để cho bọn họ không có đem mình diễn cảm bại lộ ra chẳng qua là bọn hắn bây giờ dường như vậy không lòng d ỗ i danh nghị quá hơn bởi vì phía trước tường sơn mặc dù chỉ là tùy ý lại đi nhưng là vô hình tốc độ thật nhanh hậu phương đội viên lại cần chạy mới có thể miễn cưỡng đội theo bước chân rất lớn hơn nữa tốc độ thật nhanh giống như tùy ý một bước thật ra thì đi về phía trước mấy mét không rứt đây là t ư ở n g sơn sau lưng ninh g i a n g mọi người cảm thụ bọn họ đối với mình lao đại bây giờ nơi là sẽ không có cái gì ý kiến cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bằng bản lãnh của mình theo thứ tự đổi theo dẫu sao không thể ở sau lưng một đám huynh đệ thủ hạ trước mặt mất thể diện đường phố và đường xe chạy cùng với các loại kiến trúc ở bên người thoáng qua kém không nhiều mười phút đội ngũ ở t ư ở n g sơn dưới sự hướng dẫn đã nhích tới gần khí lắp thêm thành cái đó cứ điểm còn có một cây số tả hữu chặng đường đội ngũ theo tường sơn dừng lại bởi vì hắn đã cảm nhận được loài người tồn tại hơn nữa từ đàng xa có thể cảm nhận được ở người xung quanh đếm cùng với những người đó tiếng hít thở tiếng tim đập thậm chí đại khái vị trí bản năng cảm giác cùng với ngũ quan tiềm lực ở thực lực không ngừng cường đại bây giờ đã bị hắn mở rộng đến cực hạn hắn giống như một hướng loài người không biết phương hướng tiến hóa dị số như cũ không biết điểm cuối chạy về phía trước dừng một chút tưởng sơn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nhấc chân lần nữa đi về phía trước rốt cuộc bóng người bọn họ và đậu tĩnh hiển nhiên vậy tiến vào ở chỗ này thế lực khắp nơi nơi tồn tại vọng g á và thám tử trong tầm mắt rõ ràng dị thường chạy động tiếng cùng với các loại tiếng k ê u đều đã chuyển vào sau lưng các chiến sĩ trong hai rất rõ ràng những thế lực này v ọ n gác g bị trước ở dưới ánh mặt trời ô đẻ đẻ số người bị do sợ tưởng sơn không thèm để ý chút nào hắn tới mục đích liền là muốn tới xem xem đám này trong thế lực rốt cuộc là cái tê n kia giết người hắn còn súng hắn đổ mặc dù hắn vốn là chẳng qua là tới đi thăm các chiến sĩ nhiệm vụ thi hành cũng không muốn đ h ú n g tay giống như hắn nói như vậy hắn muốn đến cái này phiến tìm một tốt một chút đầu bếp là một m chút cảm thức điểm tâm bước chân không ngừng rốt cuộc phía trước xuất hiện t h ư ớ n g ngại vật trên đường giống vậy đề nghị ngăn trở vật còn có một chút đang xây xây trong thỉnh thoảng liều l ĩ n h ra bóng người mà tiếng người và hỗn loạn tiếng bước chân hơn nữa bên thai không dứt tưởng sơn ngừng lại nhẹ nhàng n â n g dờ tay lên ở trên không bay lượn l à d è chim ngay tức thì hạ xuống cao độ vây cánh lên cơ hội súng chìa về phía đối diện cứ điểm bắn càn quét đi đôi với viên náo chói h a i tiếng súng đinh thai nhức góc loa phóng thanh vậy trên không t r u n g vang vọng ta cho các ngươi một phút ta muốn nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người đi ra liền một phút nếu không tự gánh lấy hậu quả ta cho các ngươi một phút ta muốn nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người đi ra liên một phút nếu không tự gánh lấy hậu quả đơn giản sáng tỏ một câu nói lắp thêm trên không trung dương cánh bay lượn cơ giới chim quái dị cùng với xa xa ô đẻ đẻ đám người là như vậy rung động lòng người cái này làm cho bên ngoài bưng thấy cái tràng diện này vọng gác và người sống sót không cầm được chảy ra mồ hôi lạnh ken két vật nặng rơi xuống đất thanh âm chỉ gặp khinh lưu đem một cái một mực sách theo ghế s a lon ghế đặt ở tưởng sơn sau lưng đi đôi với tưởng sơn một cách tự nhiên hướng sau ngồi xuống cái loại đó chính diện nhìn phía xa hết thẻ tùy、ý. một loại không tiếng động uy áp đập vào mặt thời gian trôi qua ba mươi giây xa xa như cũ huyên náo hỗn loạn nhưng là hiển nhiên không có một người đi ra đối với không biết uy hiếp đại đa số người cũng không biết làm cái này ra mặt chim chớ nói chi là điểm giao dịch mọi người một đ ộ người tới dáng vẻ không tốt đem đối diện hai nóc lầu cho ta nổ t ư ở n g sơn thấp giọng mở miệng nói mặc dù không có đến một phút nhưng là hắn nóng này có chút đi lên cho đám người này một cái dạy bảo và đồng hát cần phải trần long lập tức đem phân phó của hắn chuyển đưa cho hậu p ư ơ n g khinh n ư u và xấu tử sau đó thứ hai trong tiểu đội đ ngay,、so、ngay tức ê thì tên lửa đồng bị lấy ra gác lại ở ngồi xuống hai người chiến sĩ bà vai ngoài ra hai người chiến sĩ cầm ra hỏa tiễn cẩn thận đưa bỏ vào tên lửa đồng phát xạc khẩu đang đợi mấy giây đi đôi với khói mù và tiếng nổ thật to hai đạo hỏa quản g bắn ra vê anh vê anh giống như đồng thời vang lên nổ lớn tiếng ở xa xa nhà cửa l ê n hệ ra đi đôi với cực hạn ngọn lửa và mặt đất chấn động trong tầm mắt hai nóc làm việc kiến trúc tựa như l à o đảo muốn rơi xuống ở to lớn bụi bặm và trong khói mù bốc l ử a quang tiếng gọi ở bỉ khóc tiếng huyên áo chạy đ ộ n g tiếng cùng với tiếng súng lẹ thẻ đây là những nhà kia vật bên trong những người sống s ó t ở khơi thông mình sợ hãi tờ f chín mươi bảy tức chín mươi ba mm từng binh sĩ mây bạo tên lửa như vậy uy lực cũng chưa tính là điểm giao dịch vũ khí hỏa lực mạnh trong kho mạnh nhất chương ò n có ạ c h bảy trăm đối phó phòng cứ điểm, cùng với dị sinh thú ở phá sập vũ khí, mới là bảy lửa, chỉ là đối phó trang giáp và phá hủy hỏa lực đối hỏa cứ ể mươi tồn chín nói chi là chẳng qua là từng binh sĩ là có thể trang bị vũ k ặ n Trưng g 779, phản ứng lão đại lão đại không tốt rồi đám người kia xuất hiện liền ở bên ngoài bóng người còn không có xuất hiện tiếng kêu đã ở chống t r ả i kiến trúc bên trong vang lên đi đôi với tiếng bước chân r ồ n rập một người đàn ông vập vào người ở chỗ này nhóm cũng có chút khẩn trương đoạn này thời gian p h ả i đi ra ngoài điều tra huynh đệ hoặc là chính là sinh tử không biết coi như là trở về cũng là kinh hoàng thất thố hỏi một chút đều không biết dáng vẻ chỉ biết là bọn họ đối mặt đàm kia thế lực thần bí vô cùng cường đại bọn họ nơi này cứ điểm không chỉ có mình cái này phe thế lực mấy cái thế lực lão đại cũng p h ả i người đi ra ngoài rõ xét nhưng là lẫn nhau câu thông trọng dường như cũng không có tiến triển gì hơn nữa nhất trí có thể nhìn ra mọi người đều là cố hết sức không đạt được kết quả tốt ta mẹ nó đã sớm thấy lớn như vậy tiếng vang trả cho chúng ta một phút n g ư ơ i mẹ nó làm thai ta gần nhà đứng ở bên cửa sổ người đàn ông xoay người lại nhìn xông vào thủ hạ trong miệng thấp giọng mắng vừa muốn đang nói gì v a n g v a n g to lớn tiếng nổ triệt vang vân tiêu to lớn trấn cảm để cho bọn họ nơi ở bên trong phòng cửa sổ thủy tinh cũng không được lay động chuyện gì xảy ra thế nào nơi nào nổ người ở chỗ này nhóm cái là vội vàng thấp nửa m i n g dưới mỗi một người đều là kinh nghi bất định dáng v ẻ không biết phát sinh cái gì bọn họ lão đại còn lộ vẻ được t r ậ n tĩnh chẳng qua là trên mặt thần sắc vậy đặc biệt khó khăn xem một cổ không nói áp lực để cho mọi người đều có chút thở không thông không biết kẻ địch thế lực thần bí hơn nữa còn là ở mạng thế trong hoàn cảnh như vậy để cho trong lòng người lại là khủng hoảng không dứt đám người đều là nhìn bọn họ lão đại muốn từ người tâm phúc trên mình tìm một ít dũng khí và kiên trì vê anh vê anh lại là tiếp liền hai đạo to lớn tiếng nổ đi đôi với chấn động kịch liệt cảm lần này gian phòng thủy tinh không có chịu đựng đột nhiên vỡ vụn đám người lần nữa kinh nghi bất định ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi không tiếng động khủng hoảng đã bắt đầu lan truyền người đàn ông nhìn hiện trường mọi người vậy rõ ràng mình có ở đây không nói gì hoặc là làm những gì lòng người khủng hoảng sẽ để cho cái đoàn thể này tan vỡ hắn c a o mày mở miệng hét thông báo tất cả huynh đệ mang theo người theo ta ra ngoài xem xem lớn như vậy động tĩnh chó điên bọn họ chắc hẳn vậy đều hiểu lại không ra mặt sẽ bị người đánh lên cửa đ ể chết kín do dưới đất không gian đèn trên trần nhà quang mặc dù sáng nhưng là dường như bởi vì điện lực không dư thừa lộ vẻ được có chút mở tối không gian kín gió coi như rộng rãi đi đôi với không quá trong sáng ánh đèn đem vốn là có chút âm u bầu không khí hơn nữa làm nổi lên tinh tế hai cái người đàn ông đang vùi đầu đứng tại trong không gian ương trước bàn giải bản thùy ý xây dựng ánh đèn thẳng tắp thẳng ngay trung ương bàn giải đem hai người không biết đang làm gì vậy bóng người kéo rất dài người mẹ nó ngược lại là có hay không nghiên cứu ra cái cho nên như vậy hả cũng mấy giờ gật đầu một cái tự trưa một cái trong đó cường tráng người đàn ông hướng về phía hắn bên người rõ ràng lâu năm rất nhiều một cái người trung niên Mở m i ệ người hô, h ắ đàn ông trung niên giữ lại mồ hôi thấp giọng nói nhưng là có thể thấy hắn cắm mắt cùng với biểu tình trên mặt mang một cổ kiểu khác hư phấn hắn tầm mắt nhìn trước mặt cơ giới xương cốt bên ngoài cùng với một cái hư hại non sắt hai tay công cụ và máy vi tính người ề n cái n à y n ông giọng d a n dập căn bản để cho người trung niên chen miệng vào không lọt hắn mục đích rất rõ ràng kiến thức qua những trang bị này cường hãn hắn vậy muốn có như vậy trang bị thậm chí có thể mình chế tạo sau đó để cho thủ hạ các minh đệ phương diện trang bị như vậy thủ hạ mình sức chiến đấu k h ô người cần cũng nói n biết. g đàn ông trung niên há miệng không biết nên nói cái gì nhìn trước mặt người đàn ông hắn lừa một cái căn bản không cách nào câu thông tựa như hai cái căn bản không có chung nhau đề tài và tư tưởng người giờ phút này cự tuyệt nào đó một chuyện cần hợp tác cố gắng cái này làm sao không là đàn gãy thai trâu ông nói g ả bà nói vịt người đàn ông trung niên bông tha giải thích hắn biết mình cái này lão đại là một mãn phu càng vốn không hiểu hắn nói cho nên không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ta không có năng lực này hơn nữa bây giờ chúng ta điều kiện vậy không cho phép rất nhiều khoa học kỹ thuật dụng cụ và dụng cụ cơ giới chúng ta cũng không có nếu như là mặt thế trước ta đơn vị có lẽ có thể phá giải hơn nữa tu bổ những trang bị này vừa nói hắn nhìn trước mắt để cho mình hưng ơ phấn trang bị sâu đậm thở dài nhưng là hắn bên trên người đàn ông nhưng dị thường hưng ơ phấn nói vậy còn chờ gì người muốn cái gì khoa học kỹ thuật dụng cụ cái gì dụng cụ cơ giới ta để cho các minh đệ đi tìm người muốn cái gì ta cũng an bài người đi tìm nhất định phải đem vật này sửa xong người trung niên giống như nhìn một cái trí chướng vậy ánh mắt nhìn mình lao đại trong miệng không nhịn được mở miệng không nói bây giờ mà thế hai năm trước kia dụng cụ không có bảo vệ còn có thể hay không dùng ngươi nói một chỉ bằng chúng ta ở đây máy phát điện dầu ma rút ngươi muốn làm gì ngươi xem xem trên đỉnh đèn điện cái này dãy lầu cung cấp điện cũng sắp cung cấp không được còn muốn tu bổ ta vê anh vê anh tiếng nổ chuyển tới mặc dù là ở dưới đất không gian nhưng là cái loại đó hơi c h ấ n cảm và tiếng nổ vẫn là xuyên thấu tới đây người trung niên có chút sừng sờ mà lao đại của hắn cái đó cường tráng người đàn ô n g h i ệ n nhiên phản ứng lại vừa hướng bên ngoài chạy đi một bên hô ngươi ở chỗ này đ ư n g động ta đi ra ngoài xem xem ngay tức thì mở ra phòng cửa đóng chỉ còn lại vẫn còn ở sừng sờ người trung niên năm bốn ba hai một đi đôi với từ bầu trời vang vọng tiếng kê ừ người đàn ông từ cửa sổ thu hồi mình ngẩng đầu hướng lên hướng tầm mắt sau đó nhẹ nhàng đỡ đỡ mình khung k i ế n g phụ nữ bên người đem một kiện bên ngoài bộ đưa cho người đàn ông sau đó giúp người đàn ông cột lên dây khoa kéo như vậy người đàn ông mới vừa rồi mặc sát người trước tương tự á o c h ố n g đạn trang phục bị ngay tức thì che giấu lên chẳng qua là để cho hắn lộ vẻ được ở mùa hè mặc có chút q á i dị mang mắt kiếng người đàn ông dịu dàng bóp nặng người phụ nữ thu hồi tay sau đó cười một tiếng hắn tướng mạo phối hợp nhỏ gọc kính lộ vẻ được có chút thanh tú và nho nhã đừng lo lắng đi theo lão tứ bọn họ đi trước nơi này không quá an toàn nhìn người đàn bà muốn nói lại thôi dáng vẻ người đàn ông nói lần nữa tốt lắm ngươi biết ta yên tâm ta sẽ tới ngay đón ngươi người phụ nữ gật đầu một cái sau đó cùng một bên người đàn ông cùng với mấy phụ nữ rời đi cái này phiến phòng khách người đàn ông đang đăng quần áo cổ áo có thể thấy quần áo hắn đặc biệt chỉnh tề và sạch、sẽ. và trong m ạ n thế những cái kia nhăn nhữ bẩn thiệu người sống sót có rõ ràng khác biệt hắn quay đầu nhìn bên kia đứng ăn tĩnh mấy cái người đàn ông mở miệng nói các huynh đệ đều chuẩn bị xong chưa lão đại sẽ chờ mệnh lệnh của ngài nghe một bên thủ hạ đáp lời người đàn ông hài lòng gật đầu một cái mặc dù hắn thấy thủ hạ cố tự chấn định trên mặt vẫn là có chút trắng bệnh hiển nhiên mới vừa rồi tiếng nổ hay là để cho bọn họ có chút sợ hãi mang theo các huynh đệ lên đường ta đi trước xem xem rốt cuộc là người nào như thế hưng sư đậm chúng trước mặt thủ hạ lập tức cúi đầu đáp lại rõ ràng lời còn chưa dứt t r ư ớ chương mặt n ờ i bảy trăm tám mươi mang mắt kiếm người đàn ông giờ là c h ắ n lớn chiến sĩ giống như chặn một cái tường thành đem tưởng sơn cùng cả đám an toàn canh phòng ở sau lưng thẳng đến tiếng súng chậm rãi dừng lại bọn họ cũng không từng tránh ra điểm giao dịch huấn luyện và đào tạo không đơn thuần là để cho bọn họ trở thành một cái chiến sĩ hợp cách cũng là để cho bọn họ trở thành một cái vô tư vì điểm giao dịch vì thủ lĩnh bọn họ và trường quan có thể dâng hiến hy sinh hết thẻ binh lính các bậc vĩnh viễn tồn tại ở chế độ trong c là là tiếng súng linh linh tinh tinh hiển nhiên xa xa người sống sót vậy rõ ràng trong tay mình vũ khí không cách nào khoảng cách xa như vậy thường tổn tới những thứ này người xa lạ chớ nói chi là ở dưới ánh mặt trời n h ứ c mắt lá chắn lớn ngăn cản bọn họ bắn hậu phương các chiến sĩ h i ệ n nhiên có thể cảm nhận được bầu không khí xu hướng tại bùng nổ một cổ sắp đột phá điểm giới hạn phun ra bọn họ đều đang đợi thủ lãnh mệnh lệnh sau đó chưa từng có từ trước đến nay xông vào phía trước dãy nhà đi hoàn thành có thể yêu cầu bắt đánh lui thậm chí đánh chết nhưng là tưởng sơn như cũ yên lặng ngồi ở trên ghế salon ngầm xì gà buốt khói sương mù nóng bỏng ánh mặt trời nướng tất cả mọi người tại chỗ không khí yên lặng thêm kiềm chế tất cả mọi người đều đang đợi hắn mở miệng có thể là một cái nhỏ nhẹ diễn cảm ánh mặt trời nóng hôm nay sau giờ ngọ không có một chút gió oi bức làm cho không người nào có thể chịu đựng nhưng là ở chỗ này tất cả mọi người cái là một hơi một tí giống như p h o r tự vậy hugh một đạo nhỏ nhẹ tiếng rít đi đôi với một đạo lớn gió thổi qua để cho sau giờ ngọ đè nén oi bức n h i ề u một phần mắt rươi nhưng là tưởng sơn liệt dậy khoe miệng cùng với bên người trần long n i n h rằng các người đột nhiên cong lại thân thể cũng tiết lộ ra từng tia không đúng một cổ vô cùng quỷ dị hơi thở bởi vì là một người đàn ông đột nhiên đứng ở bọn họ không xa đường phố khoảng cách tưởng sơn thậm chí không tới mười m chỉ như vậy thành niên rắc giống vậy chậm rãi nhìn nhau chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ biến hóa động tác thậm chí từng tia động tĩnh các chiến sĩ ở nháy mắt xuất hiện nhất trí s ô n s a o nhưng là ở rất nhanh bình tĩnh lại đây là hoàn mỹ trật tự thể hiện cũng là một cái hợp cách chiến sĩ thể hiện bọn họ và phía trước riêng mình đội trưởng đã trần long ninh giang cùng điểm giao dịch cao tầng như nhau xúc thế đãi phát nhìn cái này đột nhiên thần kỳ xuất hiện ở trong tầm mắt người đàn ông trong lòng đều là vô cùng kinh ngạc và khẩn trướng còn như trong nội tâm vậy từng tia sợ hãi lại nhìn thấy bọn họ phía trước như cũng ngồi ăn tính thủ lánh sau đó cũng ở đây khoảnh khắc biến mất không thấy cái này mang một bộ nhỏ gọng kính người đàn ông ăn mặc sạch sẽ bộ chứa một đầu coi như chỉnh tê tóc để cho hắn ở tất cả mọi người trong ấn tượng lộ vẻ được đặc biệt b ộ t một phối hợp hắn giống vậy sạch sẽ tướng mạo cùng với nhỏ dài ngón tay nhờ nhờ trên mặt mình không tiếng một cổ không tiếng động khí chất không còn gì ra hắn yên lặng đứng ở mãnh liệt sóng người xéo đối diện hắn tầm mắt nhìn chằm chằm vào ngồi ở trên ghế xa lon tường sơn mà giờ khắp này tường sơn vậy đeo kính mác tầm mắt hiển nhiên vậy đang chăm chú nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người đàn ông. ngâm thuốc lá khoe miệng đã hơi nhổng lên một cổ vô hình nụ cười từ hắn trên mặt dạo rực ra làm sao vậy không che giấu được chẳng qua là ở kính mát sau tầm mắt để cho tất cả mọi người đều không cách nào thấy rõ hắn chân thật diễn cảm cái này điện quan g hỏa thạch ngay tức thì nếu như đi qua rất lâu nhưng là thật ra thì không tới mấy giây mà thôi tại tất cả người vẫn còn đang suy tư thậm chí cân nhắc phải trăng sông tới công kích người đàn ông này thời điểm ở người đàn ông sau lưng kiến trúc phía trên to lớn tiếng gào thét chuyển tới nga ô mang đặc biệt cơ giới tiếng hô phá vỡ tất cả mọi người tại chỗ suy nghĩ Tiểu t hác h â người ảnh n h k ổ lồ, đống n hiển là ộ ai n g trần long thấp giọng mở miệng nói thanh âm ngột ngạt thêm giàu có xuyên thấu tính đi đôi với hắn tiếng nói toàn bộ bất động bức họa giống như ngay tức thì khơi thông mở ra v ò i nước lập tức toàn bộ x u ố n g lại sau lưng các chiến sĩ ngay tức thì từng cái bày trận mà đợi trong tay làm việc x u ố n g trường tiếng vang nối thành một phiến truyền đưa tới là như vậy ngay ngắn thanh thúy mang mắt k i ế n g người đàn ông hãn tầm mắt từ tường sơn trên mặt thu hồi sau đó tập trung ở trần lòng cánh tay trái vậy chỉ ở dưới ánh mặt trời lõe lên ánh sáng màu bạc kim loại cánh tay bởi vì đi đôi với t r ư ớ c trần lòng tiếng nói người đàn ông kim loại cánh tay vậy đồng thời tựa như mở ra động lực phát ra một cổ lao nhanh mà lại mang bùng nổ cảm thang nhẹ giống vậy trong tầm mắt của hắn cũng nhìn thấy một cái mái tóc dài người đàn ông bước chân tiến lên trong tay xách theo hộp sắt ở hơi phát ra l â y động mà hắn bên trên một cái thành thục người đàn ông vậy phủ đầy hồ cha t ử trên mặt cặp mắt hung tợn nhìn chằm chằm mình người đàn ông giống như thói quen động tác vậy lần nữa dùng ngón tay dài nhọn đỡ đỡ không tiếng mặc dù hắn diễn cảm không có quá nhiều thay đổi hóa nhưng là có thể rõ ràng thấy hắn hơi thở phụ động một cái hơn nữa hắn tầm mắt không ngừng quét qua trước mắt mấy người còn có trước mặt xa xa võ trang đầy đủ điểm giao dịch các chiến sĩ hiển nhiên rung động này lòng người đội ngũ cùng với hắn không cách nào hiểu tr còn có hắn ngẩng đầu thấy kinh tâm động p h á c h làm cho người ta không cách nào tin nổi cơ giới quái vật đều đã vượt ra khỏi loài người có thể tin tưởng không gian chẳng qua là trước mắt lòng của nam nhân trạng thái dường như ở trong mặt thế đã trải qua rất nhiều dẫu sao ở trong mặt thế có thể đến bây giờ người còn sống lớn hơn cũng không đơn giản chớ nói chi là người đàn ông này ở mọi người mỹ mắt thấp kém trong nháy mắt thần kỳ xuất hiện cũng biểu thị hắn không đơn giản người đàn ông diễn cảm không thay đổi nhưng là có thể cảm thụ hắn hô hấp rõ ràng biến hóa cùng với thân thể càng phát ra căng thẳng từ mới xuất hiện tùy ý và dừng dừng đ ế người bây i lại biến ờ căng phức cách thẳng, rõ ràng đều là hắn trong lòng vậy phức tạp mà lại không cách nào đoán tạp hóa rõ là mà đều đ vậy a Ta, ta chẳng qua là tới xem xem, rốt cuộc là ai. cửa, ra ta ra. đến. được đánh đi chẳng Không lên cửa, còn ra lệnh chúng ta trong vòng n tới rốt thích một phút tất cuộc cả giải g là là xem xem, ư đàn ông tầm mắt lần nữa đổi lại đến tưởng sơn trên mặt như vậy vị trí bên này phách lối ngồi rất rõ ràng không cần nhiều lời người đàn ông này chính là chỗ này đồ lĩnh ta hỏi ngươi là ai trần long thanh âm chấm thấp nhưng là càng phát ra văng r ộ i mang tức giận trên mặt gân xe nhận hiện hắn bước ra một bước kim loại cánh tay trái tầng thứ rõ ràng kẻ hở giống như miếng vẩy giống vậy lay động đi đôi với vẩy cổ hơn nữa rõ r à n g than nhẹ tiếng mang mắt k i ế n g người đàn ông diễn cảm không thay đổi trần long vậy cảm giác bị áp bách mười phần khí thế đã đánh tới loại này giống như manh thu sắp xúc thế đai phát s á c ý là một người cũng có thể cảm nhận được hắn run lên mi mao nâng tay lên kẹp lại khung k i ế n g chậm rãi tháo xuống mắt kính giống như một văn khí thành phần t r í thức đem mắt kính bỏ vào mình áo trong túi sau đó c à i chắc n ú t áo không khí ngưng trệ một cái thêm yên lặng hắn túi đầu nhìn túi đầu chậm rãi nâng lên vậy tấm mắt không cảm giác trên mặt cặp mắt ngay tức thì ừng đỏ nụ cười gi vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta rốt cuộc là ai người đàn ông lời nói tựa như còn mới vừa khát ra nhưng là giống như vờn quanh toàn trường t i ế n g sóng quanh q u ầ n ở b ố n phía mà đây cái ở đám người viết đối diện người đàn ông đã ngay tức thì biến mất chương 781, t ố c độ h u g ẩm bất động trong hình ninh giang cặp mắt đang chậm rãi t r ợ t o bên trên bảo huy cả người run một cái chậm rãi quay đầu mà khinh như và xấu tử t ầ m mắt động lại tựa như đang ngẩn người vậy còn như yên lặng ngồi trên ghế xa lon tường sơn khoe miệng hắn nụ cười khuyết tán hơn nữa rực rỡ Cái này điện này quang hỏa tiếp h h thì, hình ảnh ạ ạ c tức ngay dừng l vậy, giây, có thể còn chưa thể tới một giây, một t hồi i n tiếng, xé gió và tiếng va chạm to lớn, đồng thời văng lên, cùng với người đàn ông vậy cùng chung biến mất bóng người. Bành, bành, bành. g gió xé thời với và va vậy to mất t ế chạm theo từ đường phố một bên kiến trúc bên trong chuyền đến chuỗi tiếng va chạm lúc này trên đường phố mọi người giống như thêm màu sắc bức họa giờ phút này mới sinh động ninh giang hai mắt t r ợ to nhìn mới vừa rồi còn đứng trần long vị trí thời khắc này bây giờ ở đó một mang mắt kính người đàn ông biến mất đồng thời trần long cũng giống như cùng chung biến mất trong tay hắn hộp sắt ngay tức thì vỡ vụn ra cao chu ba trường đao ngay tức thì than nhẹ lay động bị hắn bắt tựa như lập tức thì phải ra khỏi vỏ mà một bên bảo huy nồng đầm lông đã bắt đầu lan truyền dị hóa không ngừng được triển khai ngay tức thì một loại cực hạn nguy hiểm tràn ngập toàn thân hai người cảm thấy trần lòng phước vị cùng với mơ hồ cảm nhận được mới vừa mới chuyện gì xảy ra phá sập vậy tiếng va chạm rốt cuộc dừng lại mà đang muốn nhào ra hai người bị tưởng sơn ngăn lại đợi một chút trước đ ư n g n h n g tay để cho a long tự mình giải quyết hắn thu hồi kính mát cả người nụ cười không cầm được đầy hắn mới vừa rồi lại có thể cũng không có hoàn toàn thấy rõ người đàn ông động tác nhưng là kém không nhiều bắt được người đàn ông là vì sao biến mất cùng với trần long cũng là vì sao biến mất nguyên nhân thú vị thú vị đặc thù dị hóa người phương hướng tiến hóa thật sự là quái lạ không chớp mắt thật để cho ta tốt mong đợi hắn tiếp tục mở miệng nói tầm mắt nhảy chuyển nhìn về phía bên kia bên kia đường phố ban đầu vắng lặng tịch mịch cửa tiệm cùng với hậu phương dãy nhà giờ phút này xuất hiện một cái to lớn phá động có thể thấy phá vỡ lô lớn liên miên đến đặc biệt sâu vị trí hiển nhiên mới vừa rồi trong n h y mắt như vậy cục diện là người đàn ông kia tạo thành tưởng sơn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa tiệm một bên ba tầng hệ điều hành người đàn ông kia giờ phút này yên lặng đứng ở đó phủi một cái trên y phục bụi đất tựa như là một kiện không thèm để ý chút nào chuyện nhỏ này tốc độ rất nhanh à? người dị hóa phương hướng là tốc độ sao tưởng sơn trực tiếp hướng người đàn ông mở miệng h ô hắn mang trên mặt hưng phấn và nụ cười một loại cảm thấy hứng thú diễn cảm h i ệ n nhiên rất lâu không có chuyện gì vụ có thể để cho hắn như vậy tràn đầy hứng thú dẫu sao hắn gặp qua quá hơn dị hóa người mặc dù đặc thù dị hóa người không nhiều nhưng là ở vô tận thành bên trong cũng có rất nhiều hắn cũng gặp qua mà giờ khắp này một cái mới tinh đặc t h ù dị hóa người cùng với mới m ẹ độc đáo dị hóa phương hướng để cho hắn cảm giác được thú vị đặc biệt thú vị đứng ở trên bình đ à i người đàn ông dừng lại động tác tầm mắt tập trung nhìn thẳng t ư ở n g sơn hắn không có mở miệng h i ệ n nhiên t ư ở n g sơn nói toạc liền hắn năng lực từ mới vừa rồi trong nháy mắt tưởng sơn tầm mắt mặc dù không có bắt toàn diện nhưng là hắn cảm giác tự mình nói người đàn ông không phải biến mất mà là hắn tốc độ quá nhanh mau để cho loài người cặp mắt bắt không tới sau đó hắn ở trong nháy mắt công kích trần long vậy không có gì sánh kịp tốc độ để cho trần l o n g căn bản không có bất kỳ phòng bị nào hình ảnh dừng lại tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông này ninh giang bảo huy các người giờ phút này mang tức giận mà tưởng sơn mang hưng phấn hắn đang chờ người đàn ông đáp lời mặc dù không ôm quá hơn kỳ vọng ken két tan vỡ giòn vang từ một bên phá vỡ mặt tường lỗ lớn chuyển tới tràn chê bụi bặm trong một bóng người hiện lên trần long vừa dùng tay trái xua tan trước mặt bụi bặm tay phải nắm hai nghe có thể thấy mực của hắn bộ chiến y đều đã biến dạng bắn chắc mơ hồ lộ ra mà mọi người điểm chính cũng không ở người đàn ông nhăn nhữ bẩn ở trên h u t mình, mọi miệng màu nhìn gì. người cũng nhìn Trần Long khỏe miệng nhỏ xuống màu tươi. hiển nhiên lần này, để cho hắn cũng không hơn gì. Trên khỏe cho hứa tươi, để bình đài người đàn ông bước lên trước vậy giống vậy túi đầu nhìn dưới chân tình huống hắn trong lòng mặc dù có chút khiếp sợ nhưng là vậy rõ ràng mình công kích không thể nào chỉ một chút liền giải quyết hết đám này người thần bí trong một cái nhìn như đầu mục vậy người a long không có sao chứ ninh giang cất bước về phía trước muốn t r a xem trần long tình huống nhưng là xa xa người đàn ông nâng lên tay chậm lại tựa như cùng tưởng sơn lời nói mới rồi vậy trước sau như một thấu triệt r ư ớ c trần long nóng nảy và t â m tính đang chiến đấu và kẻ địch phương diện hắn vẫn luôn là mình có thể giải quyết từ không quáy dày người khác chớ nói chi là một đám điểm giao dịch các h u y n h đệ nhìn mình những cái kia từng cái mình dạy n ê n chiến sĩ đội một đội hai mình đội ba còn có đội bốn bọn họ giáo quan trần long ở ăn như vậy biết giống như bêu s ấ u dưới trạng huống căn bản không biết tiếp nhận ninh giang trợ giúp hơn nữa hắn bây giờ chiến ý sắc ý của hắn đã bắt đầu cháy giống như cái này sau giờ ngọ mặt trời bên kia tùy ý lan truyền tay phải hơi nhấc lên một chút cầm trong tay hai nghe ném cho ninh giang tay trái dùng sức kéo một cái trước mặt mặc dù biến đến dạng nhưng là sau lưng đã sớm đổ nát không chịu nổi chiến ý đi y bị hắn dùng sức kéo xuống ở chân người đàn ông vậy cường tráng tràn đầy lực lượng thân thể ở dưới ánh mặt trời giống như bị lấp vậy quá quay đầu nhìn về phía tường sơn mở miệng nói tam ca cho ta một chút thời gian tường sơn không có cự tuyệt mang nụ cười hắn trong miệng xì gà quất hơn nữa hăng hái đi đôi với gật đầu hắn điều chỉnh hạ ghế xa lon phương hướng đối mặt hướng trần long bên kia ngầm đầu lên trần long đầu kia tóc ngắn lên có thể thấy từng tia máu tươi đang chạy trước hiển nhiên gặp gỡ mới vừa rồi để cho hắn căn bản không có một chút phòng bị tựa như cùng hai cái đặc thù dị hóa người giữa chiến đấu rất có thể tại đối phó không biết mình dị hóa năng lực điều kiện tiên quyết đột nhiên bạo khởi mở ra dị hóa trong náy mắt chiến đấu thì biết nhanh chóng kết thúc bởi vì đặc thù dị hóa người lực lượng quá mạnh mẽ cũng quá quỷ dị và quái lạ để cho người khó lòng phòng bị l i ê n giống bây giờ trên bình đài người đàn ông mặc dù hắn mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện đã sớm bị định nghĩa là một cái dị hóa người nhưng là hắn dị hóa năng lực hiển nhiên không có bị mọi người biết rõ ràng mà chính là như vậy nguyên nhân đưa đến hắn đột nhiên bùng nổ công kích trần long để cho hắn hoàn toàn như nguyện cũng để cho trần long ngay tức thì bị thương chẳng qua là hiển nhiên hắn vậy bại lộ chính hắn dị hóa năng lực mà bây giờ trần long cũng đem mở ra hắn toàn bộ lực lượng đi đánh chết cái này để cho hắn rất lâu không có như vậy điên c u ầ n người đàn ông tốt lắm ta không muốn biết ngươi là ai dù sao ta sẽ để cho ngươi biến thành một người chết trần long n g n g đầu gân xanh tuôn ra cặp mắt tràn lan máu đỏ dị hóa đi đôi với giữ t ậ n phun ra hai chữ hắn trên người trần trụi ngay tức thì phủ đầy lân xám cả người giống như một cái hình người khủng long ở dưới ánh mặt trời tùy ý tản ra sát ý vô tận hiển nhiên như vậy tình huống để cho trên bình đài người đàn ông kinh động hắn diễn cảm ở trong nháy mắt có chút mất khống chế nhưng là rất nhanh hắn khống chế được trần long một đạp mặt đất ngay tức thì cướp ra tốc độ thật nhanh trong nháy mắt liền trực tiếp bao t ố bắn tới người đàn ông ba tầng trên bình đài ở dị hóa mở ra hạ giống vậy xuất hiện dị hóa màu s á m bạc cánh tay trái trên không trung không ngừng lay động phát ra thắt nhẹ hứng người đàn ông đánh tới đột nhiên này bùng nổ tốc độ và vì thế lần nữa để cho người đàn ông kinh hãi chẳng qua là ở một giây kế tiếp đi đôi với một hồi tiếng xe gió người đàn ông ở trần long trước mặt biến mất hugh ẩm thiết quyền đánh vào hệ điều hành sau kiến trúc mặt tường toàn bộ cánh tay cắm vào mặt tường trong đi đôi với nước nẻ tứ tán kẽ hở trần long dùng sức rút ra tay hắn cánh tay chẳng qua là ở trong nháy mắt cảm giác bén nhạy cùng với lâu dài tới nay chiến sĩ bản năng để cho hắn cảm nhận được một cổ đập vào mặt sắc ý còn có vậy tiếng gió gào thét cánh tay trái vây l ỡ cánh tay phải đập ra nhưng là hiển nhiên người đàn ông tốc độ vẫn là quá nhanh chỉ gặp trần long ngay tức thì giống như bị cự lực đ ụ n vậy muốn bay bay đi xuyên tấu h hậu phương tiểu khu lầu mặt tường biến mất ở tầm mắt mọi người trong hiu tiếng xe do thanh thúy có thể cảm nhận được người đàn ông tựa như như gió vậy đuổi theo dị hóa dường như là tốc độ ở tuyệt đối tốc độ trước mặt lực lượng v ậ y theo còn tính trở nên lớn vô số lần thú vị thú vị tường sơn yên lặng nhìn đem xa xa xôn xao khí lắp thêm thành cứ điểm hoàn toàn ném ở sau dù là bên kia đã bắt đầu xông ra một nhóm người ảnh chương bảy trăm tám mươi hai hôn chiến bắt đầu bùi đất đồng bình tiểu khu tầng lầu trung ương vậy phá vỡ mặt tường trong đi đôi với đầy trời bụi bặm và hải cốt có thể thấy trần long rơi vào cái này tầng bốn cư dân lầu bên trong căn phòng thời khắc này hắn duy trì ngồi tư thế thật sâu thẻ vào nhà phòng vệ sinh bên trong bồ tám đi đôi với mặt đất vết kéo cùng với nhà bên trong phá động có thể tưởng tượng được lần này uy lực đặc biệt to lớn dị hóa phương hướng là tốc độ hơn nữa tốc độ cộng thêm dị hóa người lực lượng mang tới chính là phóng đại vô số lần lực t r ù n g kích chiến đấu là vô t h ì vô khắc tính toán và quyết sách trần long thành tựu đi theo tưởng sơn lâu nhất cụ già trải qua quá hơn quá hơn nhỏ yếu kẻ địch, kẻ địch cường đại kinh khủng dị sinh thú giữ tợ dị chủng hắn đều trải、qua. coi như là còn mở khải dị hóa trạng thái của bạo hắn vậy tận lực duy trì đầu góc thanh tỉnh bởi vì hắn biết cuộc chiến đấu này không đơn thuần đại biểu mình cũng là đại biểu mình điểm giao dịch mặt mũi chống gãy lịa b u ồ n tắm đứng lên hắn liền thấy ở xốc xếp gian phòng vậy bột miệng chỗ theo chiếu vào ánh mặt trời một bóng người yên lặng đứng ở đó cái này thì để cho ta rất khó chịu tốc độ nhanh như vậy rất khó đánh tới hắn ý nghĩ trong lòng vừa mới nổi lên trần long đất rơi chân gạch ngay tức thì vỡ vụn cả người lần nữa cấp ra tốc độ cực nhanh nhưng là tốc độ ở trước mắt trước mặt người đàn ông này Hiển nhiên hơn nữa chiếm nữa ẩm tại tại tà tà tiến tiếng nổ thật to đi đôi với bối cảnh tường gạch khối mặt tường cùng với bụi bậm tung tóe mà tan ảnh người bình thường ảnh lần nữa đuổi theo ẩm ẩm ẩm từ phòng khách đến phòng ngủ từ phòng ngủ đến nhà lầu thang máy gian lại từ thang máy gian lối đi tiến vào một bên kia cùng tầng nhà dân tiếp theo sau đó đem cái này gian nhà dân phá hư tinh tế trần long khạc ra một bãi nước miếng từ một hàng tủ quần áo bên trong đi ra đầy trời bụi đất ngăn tre hắn tầm mắt chẳng qua là tinh thần và ngũ quan cảm giác chưa bao giờ bung ô lòng qua hắn đem hết toàn lực ở bắt người đàn ông kia chiều hướng hắn trong lòng vô cùng rõ ràng chỉ cần bị mình bắt một lần người đàn ông kia ở mau tốc độ cũng không cách nào thoát khỏi mình n ắ m trong tay nhưng là tình huống vẫn không quá hay tầm mắt như cũ có chút không theo kịp người đàn ông tốc độ loại này tốc độ cực hạn trần long chỉ có ở tường sơn trên mình lánh hội qua như vậy tốc độ ánh mắt giờ phút này kém không nhiều mất đi tác dụng chỉ có thể nhìn được một ít tàn ảnh mà thính giác và k h i u giác cũng bị tiếng nổ và tiếng rít cùng với các loại bụi đất bụi bặm che giấu lúc này có thể trợ giúp mình hiển nhiên vẫn là lần lượt ở bị đánh ở giữa thử nghiệm cùng với mình ở trong mạ thế các loại trong chiến đấu kinh nghiệm cùng với cái loại đó bị tam ca nhắc qua huyền nhi hiệu huyền bản năng cảm giác trên người miếng vẩy một hồi lay động đặc biệt là cặm và gương mặt miếng vẩy tựa như phát ra một hồi đặc biệt kêu nhẹ đi đôi với tiếng xe gió trần long bản năng một tay nó nỡ một tay về phía trước tìm kiếm q trần độ long ngực hơi đau đớn đây là đang hắn cả người phòng ngự vô cùng cường han miếng vẩy dưới sự bảo vệ nếu như là không có mở dị hóa trạng thái hắn có thể rất khó nhịn đi xuống giống như người đàn ông lần đầu tiên công kích để cho hắn trực tiếp bị thương khá tốt ta dị hóa là liên quan tới bảo vệ phòng ngự nếu như là ninh giang bọn họ đối với, h i ệ n nhiên ở mấy lần thế công hạ không có bắt được hắn, rất có thể liền bị hắn đánh bại. trong lòng suy nghĩ điện quang đá lựa vậy thoáng qua tiếng xe gió ở chỗ này tấn công tới, trần long một cái kéo qua bên trong căn phòng bể tan thành giường hai người, dùng sức về phía trước nem tới. hiu tiếng xe gió vang lên lần nữa, trần long cặp mắt sáng lên, tựa như phát giác cái gì, nhưng là đi đôi với một đạo tàn ảnh, hắn chỉ kịp rơi lên cánh tay trái, cả người đã bị cự lực đánh ngã xuống đất, ngay tức thì xuyên thấu mặt đất sàn nhà và tầng lầu, rơi xuống mặt một tầng ẩm ẩm Vâng, vâng, tiếng va chạm tiếng sụp đổ cùng với những thứ này thanh â m nhức thai nhức cóc và về ở trước mắt không xa tiểu khu nhà lầu trên trung bình diễn mặt tường phá vỡ lô lớn bùi bằng đã tùy ý từ vậy bay ra đi đôi với tiếng nổ t h ậ to t đúng dãy lầu tựa như đang kịch liệt lay động mà đi đôi với t r ư ớ c kịch liệt lay động mọi người cũng hơi có thể cảm nhận được mặt đất cảm giác chấn động phá bỏ và rời đi dường như cũng không quá như vậy phía dưới tất cả nhân viên cũng ngẩng đầu nhìn vậy chàng không ngừng chấn động cư dân lầu liền tưởng sơn vậy giống như vậy mang đầu cùng với tập trung tầm mắt mặc dù không thấy được bên trong cảnh tượng nhưng là cái loại đó va chạm kịch liệt tiếng h i ệ n nhiên chiến đấu đặc biệt nóng như lửa nga ô tiểu hát to lớn tiếng hô đem tại chỗ khẩn trương xem cuộc chiến mọi người từ vậy c h à n g cư dân bên trong lầu hấp dẫn tới đây xa xa trên mặt đường ô đẻ đẻ một nhóm người đang chậm dại đến gần h i ệ n nhiên tưởng sơn lời nói mới rồi và cảnh cáo vẫn là có chút tác dụng dĩ nhiên cầm mấy quả tên lửa có thể cụ thể hơn nhiệt tính linh giang cao mày h i ệ n nhiên hắn còn đang lo lắng cho mình huynh đệ an nguy chẳng qua là hắn nhiều ít rõ ràng trần long bản lãnh cùng với phòng ngự tính sở trường dị hóa năng lực cộng thêm t ư ở n g sơn ngăn lại cùng với trần long cũng không để cho bọn họ nhúng tay bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết cục tất cả chiến sĩ cũng đổi lại tầm mắt nhìn về phía phía trước bọn họ bây giờ phải đối mặt là trước mắt xa xa những người này nhóm những thứ này ở trong mắt bọn họ cầm một ít súng ống tạp binh cùng với nhăn nhữ bẩn thịu mà thế người sống sót t ư ở n g sơn lại lần nữa mang theo kính mát hắn mở miệng nói tốt lắm ta ở cái này nhìn a long bảo huy và ninh giang trước mặt những người này liền xem các ngươi đúng rồi đem giết người chúng ta người cho ta sách đi ra còn có những người may mắn còn sống sót này tận lực cho ta lưu người sống dẫu sao các ngươi cũng biết vô tận thành vẫn là vô cùng thiếu dân ninh giang và bảo huy gật đầu đáp ứng sau đó ngót tay sau lưng khinh ngư và xấu tử mang thứ nhất thứ hai tiểu đội nhanh chóng từ tưởng sơn bên người phân nhánh hướng trước mới chậm rãi di động còn như tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ tư mặc dù mọi người đều hiểu thủ lãnh thực lực không cần người bảo vệ và canh gác nhưng là thủ lãnh địa vị bảy ở chỗ này bọn họ đã thành thói quen vây quanh người đàn ông này phục vụ và công tác đây cũng là tại sao tiểu đội thứ ba ở đội bọn họ dài trần long đang kịch liệt thời điểm chiến đấu có thứ tự t à n g ra canh giữ nơi này cùng với bao vây cái này đang đang phát sinh chiến đấu kịch liệt cư dân lầu còn có toàn bộ khu dân cư nhỏ tiểu đội thứ tư như c ũ yên lặng mai phục ở một ít cao lầu và nơi k í náo không thuộc về chiến đấu tiểu tổ bọn họ phụ trách tất cả chiến sĩ chiến đấu bố khống công tác đối với bốn phía không biết đã biết tình huống bọn họ phải tùy thời nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ tưởng sơn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vậy chàng lay động cư dân lầu bây giờ duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là ở nóc trong lầu người đàn ông kia cùng với trên ầ n Long n như thế nào đối mặt người đàn ông này thế công, còn có kinh khủng luân Trương thế thế Nhiên mặt tuyệt luôn tốc đối độ. kia không có chỗ bầu trời laser chim không ngừng lập lại phát như vậy tiếng nói mặc dù đặc biệt trực tiếp nhưng là vẫn là mang một bộ trên cao nhìn xuống cả v ũ lấp miệng em cảm giác nói nói như vậy làm sao giống như vậy thời xưa chiêu an cùng với mặt thế trước di cờ để cho phần t ử phạm tội nộp khí giới đầu hàng nói h i ệ n nhiên những lời này mặc dù để cho trên mặt đất người sống sót lớn hơn m ộ t người nhưng rõ ràng hiệu quả rất giống nhau từ cứ điểm tràn ra người sống sót ở mỗi người thủ lánh dưới sự hướng dẫn vốn đang y theo d ậ p khuôn chậm dãi đến gần chẳng những đề phòng một bên đồng bạn còn khẩn trương trước mặt thế lực thần bí chẳng qua là đến khi điểm giao dịch các chiến sĩ ở t ư ở n g sơn dưới mệnh lệnh do ninh giang và bảo huy dẫn nhanh chóng phát động những thứ này vốn là còn chút do dự và khẩn trương người sống sót hiển nhiên vậy bắt đầu hỗn loạn sông lên động kẻ địch hướng về phía mình tới đây hoặc l à trốn hoặc l à chiến chớ không có cách nào khác mà đây chút hết mấy thế lực hội tụ người sống sót đoàn thể ở lẫn nhau lẫn nhau biết và quen thuộc dưới tình huống hiếm có chung một chiến tuyến ở điểm giao dịch cái này thần bí không biết tên sợ h ã i hạ vì mình có thể sống được bắt đầu chiến đấu tiếng súng bắt đầu khơi thông cái này thành phiến tiếng súng để cho vốn còn ở tưởng sơn dưới mệnh lệnh tận lực lưu người sống ninh giang cả người ngay cả người nhưng là gặp phải súng ống uy hiếp như vậy chính là là dị hóa người đều phải mười phần cẩn thận dẫu sao một viên đạn nếu như bắn trúng đầu và tim c o i như là có thần kỳ dược tể vẫn sẽ muốn n g u y ê mạng cho nên không muốn thủ hạ các chiến sĩ xuất hiện thương vong hắn nhanh chóng mở miệng hét hỏa lực nặng rút lui đột kích thủ l á chăn chiến trên đỉnh tận lực không nên đối với chính xác đ ổ bắn biết chưa hai nghe đem ninh giang tiếng gạo rõ ràng truyền đến sau lưng tất cả chiến sĩ trong thai Rõ ràng. trong này chiến sĩ một mực tiếng đảo, ngay tức thì phản hồi đến ninh giang trong thai. Loại này liền thành phiến tiếng đảo, không đơn phần ng gạo, gạo, Các mực tức thì hồi thai. thai Loại sĩ một từ ở trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết tiếng rên rỉ cùng với liền thành phiến tiếng ngã xuống đất đi đôi với điểm giao dịch chiến sĩ một vòng bắn sau khi kết thúc tay c ầ một n ặ tịp tắc này t công t h phu t để cho những thứ này vốn là hỗn loạn tạp bên cửa lại đồng thời dừng lại trong tay thổ lộ tiếng súng vạn phần hoảng sợ diễn cảm từ trên mặt bọn họ hiện lên hoảng sợ nguyên nhân có rất hơn đầu tiên là bọn họ trước nhất bắn súng nhưng là đối diện ăn mặc đen nhanh chiến y tổ chức thần bí lại không một người ngã xuống thậm chí liền chậm s ô n g lên bọn họ tốc độ đi tới cũng không có làm được còn đối với mặt một vòng bắn phát một mình bên này đã có mấy chục người gục xuống loại này giống như trời cùng đất giống vậy t r ê n l ệ n h triệt triệt để, để đánh ể đ nát bọn họ vốn là còn may mắn ngay tức thì đối diện trong đội ngũ bắt đầu nhóm lớn lượng nhân viên thoát khỏi đội ngũ bắt đầu chạy trốn linh g i a ngay n g tức thì phát giác một điểm này mặc dù và hắn theo dự đoán không có gì ra vào lúc này hắn mở miệng hô bảo huy ngươi mang xấu tử và thứ hai tiểu đội đi đánh lén chạy trốn đội ngũ bên kia giao cho ngươi bên kia giải quyết sau đó và ta tại đối diện khí lắp thêm thành khu vực trung tâm sẽ cùng b ả o huy ở hắn bên người v ô vai hắn một cái dẫn đầu cấp ra đây là mới mở miệng tiếp đ ố i nói xấu tử mang n g ư ờ i thứ hai tiểu đội theo ta đi thứ hai tiểu đội ở xấu tử dưới sự hướng dẫn rất nhanh thoát khỏi đại quân nhanh chóng từ tà chắc cắm vào đường phố một bên ngõ hẻm và đường xe chạy theo b ả o huy quanh co hướng bên kia thoát khỏi đội ngũ trốn hướng khí lắp thêm thành nhân viên đi vòng qua còn như đại đa số vẫn là tân binh tiểu đội thứ nhất thì ở ninh giang và khinh n ư u dưới sự hướng dẫn y theo dập khôn u hướng phía trước nghiền ép chính là triệt triệt để để nghiền ép ninh giang ở các loại chờ trước mặt những tạp binh này trong nô gia dị hóa người hoặc giả là trong bọn họ thủ lãnh hoặc giả là trong bọn họ lao đại hắn ngay tại các loại loại này có thể đánh loạn mình đội ngũ tiết tấu uy hiếp nhân tố vain rốt cuộc nhà lầu không nhịn được như vậy tàn phá kết thúc mình vậy vốn nên hơn nữa lâu dài cả đời đi đôi với đinh thái nhức góp tiếng sụp đổ chấn động kịch liệt đầy trời bùi đất còn có phía trước nương t ử cái này dãy lầu bên đường cửa tiệm đều là gặp gương toàn bộ phía trước ba tầng đường phố cửa tiệm b đường phố. Đường phố lúc này tường ngang sơn dĩ nhiên cũng không tốt ngồi trên ghế salon ngoài đường phố làm ra vẻ dẫu sao cái này đẩy trời bụi bặm và đá vụn vẫn là vô cùng ảnh hưởng hắn chớ nói chi là hắn đang ngậm xi gà cho nên nắm ghế salon ngồi hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất ở bụi bặm còn chưa lan truyền đến hắn đây là đã bay nhảy đến đường phố bên kia một dãy cao ốc trên đỉnh trên cao nhìn xuống tiếp tục xem nhìn lên tràng này đặc sắc c hay dĩ nhiên hắn vậy nhắc nhở bên cạnh canh phòng hắn tiểu đội thứ ba dẫu sao những chiến sĩ này ở chỗ này thật ra thì không có tác dụng gì ngược lại có thể bị trần long hai người chiến đấu ảnh hưởng đến thương tổn tới tiểu đội thứ ba toàn bộ tàn ra đi trước tiếp viện thứ nhất thứ hai tiểu đội tiếp nhận linh giang lãnh đạo cho nên ở tiểu đội thứ ba có thứ tự sau khi rời đi tình cảnh mặc dù như cũ h u y ê n áo nhưng là ở vào tường sơn k ố i này chỉ còn lại có hắn còn có trước mắt còn đang phát ra tiếng sụp đổ trong chiến đấu kịch liệt hai cái người đàn ông cùng với xa xa phát ra tiếng súng tiếng gào thét tiêu điểm chiến trường ẩm đầy trời bùi lất trong tầm mắt khó mà thấy rõ hết thảy nhưng là một bóng người hoành bay phóng tới kiến trúc h ả i cốt ma sát mặt đất đi đôi với xi măng trên mặt trợt hiện cống rãnh hắn cắn răng ngừng một chút còn muốn bay xa thân thể kim loại cánh tay trái sâu đậm cắm vào mặt đất đầy trời bùi lất trong trần lòng cả người phủ đầy bùi đất và dơ bẩn chật vật không chịu nổi nhưng là trên người hắn màu xám cho miếng vẩy tựa như đang hô hấp vậy ngay ngắn thêm không g á n đoạn nhẹ nhàng lay động phát ra hàng loạt than nhẹ. Hơi hơi đi đôi với thân thể vậy lay động cảm giác bốn phía hết thảy hắn vẫn còn ở bắt người đàn ông kia tung tích đ â y trời bùi đất bao gồm đúng p h ế n khu phố trần long tầm mắt hoàn toàn bị nghẹt chuyện đương nhiên người đàn ông kia cũng cùng hắn như nhau mai phục ở bùi đất trong tìm kiếm trần long dấu vết h i ệ n nhiên ý thức được mấu chốt này điểm trần long ở trong nháy mắt khống chế trên thân thể miếng vậy khép lại không có ở đây theo mình thở hào hẹn phát ra vậy lay động vậy thắt nhẹ tình cảnh yên lặng có chút quỷ dị hắn chậm dài đứng lên tận lực hạ thấp động tác thanh âm để cho bản năng cảm giác tới cha xem bốn phía hết thảy gió thổi cỏ lay nhưng là s ắ p xỉ mấy phút trôi qua hắn không có cảm nhận được từng tia động tĩnh z i ế t liền ý cũng không có cảm nhận được cái này làm cho trần long vô cùng hiếu kỳ mà ngồi một bên chóp đỉnh cao ốc tường sơn thì cảm thấy kiểu khác thú vị một loại nhìn mình đào tạo ra được cao thủ và một cái khác tự mình lớn lên cao thủ bây giờ trí cùng trí lực cùng lực hoàn toàn va chạm như bây giờ tình cảnh đối với a long ngược lại có lợi có thể mượn đầy trời bụi đất điều chỉnh t i ế t tấu khôi phục thể lực mà cái đó người thú vị nên như thế nào giải quyết loại vấn đề này đâu dẫu sao hắn như vậy không g á n đoạn phóng thích dị hóa như vậy trình độ cao nhất tốc độ tất nhiên cũng là giống nhau cao tiêu hao dị hóa năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận tiết kiệm dị hóa lực lượng nhanh chóng giải quyết chiến đấu đây là mỗi một dị hóa người đối với chiến đấu cơ bản nhất quy tắc tưởng sơn trong lòng l ạ g yên suy nghĩ đối với dị hóa năm giữ ở hắn dưới sự chỉ đạo cùng với vô tận cửa hàng dưới sự giúp đỡ trần long rõ ràng cường đại hơn nhưng là người đàn ông cũng kia dị hóa sau tốc độ quả thật đối với người bình thường mà nói quá mức khó giải quyết mà bây giờ hắn tạo thành như vậy tình cảnh rõ ràng cần chính hắn để giải quyết như vậy bất lợi tình cảnh dẫu sao người đàn ông kia cũng hẳn rõ ràng ở hắn xa xa mình đang đầm rồng hang hổ giống vậy nhìn chằm chằm hắn cuộc chiến đấu này tất nhiên cần hắn nhanh chóng giải quyết chương bảy trăm tám mươi bốn chó điên hô hô trần long đã hết sức đ ẹ thấp mình vậy tiếng thở dốc r ồ n r ậ p hắn rõ ràng vậy phát hiện đây là loại hỗn loạn này không chịu nổi tình cảnh là hiếm có để cho mình có thể thời khắc nghỉ ngơi loại này che khuất bầu trời b ố i đất mặc dù sẽ không kéo dài quá lâu nhưng cũng không phải là tạm thời nửa khắc thì biết biến mất mà mình dưới tình huống này không cách nào tìm được người đàn ông kia hiển nhiên người đàn ông kia cũng giống như vậy chẳng qua là vốn là mình chính là một mực bị động bị đánh thế cục đổi đến như bây giờ tình huống rất rõ ràng đây là đối với mình có lợi trần long sờ một cái ngực sau lưng cùng với gương mặt những chỗ này đều là mới vừa rồi đang chiến đấu bị cái tên kia điểm chính chiếu cố địa phương mặc dù có mình dị hóa vậy phòng ngự nhưng lại như cũ mơ hồ cảm giác đau đớn mấu chốt hơn là giờ phút này dị hóa mở ra tiêu hao còn có bị động bị đánh đặc biệt có thể tinh thần tiêu hao đối với bây giờ hắn mà nói cũng không khó khăn nhưng là chỉ cần tình cảnh như vậy một mực không cách nào đột phá vậy chính là mình không cách nào bắt hoặc là bắt hắn v ậ hữu tiếng c xe gió nổ vang để cho trần long ngay tức thì tinh thần căng thẳng nhưng là cái này quen thuộc tiếng xe gió cũng không ở gần bên mà là ở đường phố xa xa bầu trời cái này làm cho hắn có chút nghi ngờ tóc mày t u y thời chuẩn bị mở dị hóa hắn, h i ệ n nhiên ở trong tối từ phòng bị. Hieu, hieu, hieu. thứ nhất bắt đầu. Ngay tức thì ở trên đường phố không hơn nhanh. không phố không nhiên chuyển tịch như phẳng Không hóa thì Tiếng gió tiếng lại liên Đi đôi với tiếng gió, liệt tiếng giết, cái này tiếng giết, quyển trứ đầy trời bụi giống như một con gió, đôi đầu, quyển quần từ bắt tức trên tục tốc trên trứ đất, một đất tốt. Trần Long đôi mắt trọn trọn, tức đến ngay đường ngừng văng lên, nữa nổ vang, càng càng nào đường đống này con rồng bằng lên. Long ngay xe xe độ đầy ra lúc lúc ác ở ở mở lập dị mà hắn bóng người cũng theo đó bại lộ nguyên lai n g ư ờ i ở nơi này hả một đạo tựa như ở bốn phía vòng quanh tiếng vang đi đôi với to lớn tiếng rít để cho trần l o n g trận mắt hốc mồm ngay tức thì cực hạn tiếng xe gió nổ ẩm trần long bóng người biến mất n g á y mắt sau lưng đường phố cửa tiệm giống như bị vỡ ra vậy hướng bốn phía sụp đổ bên này cửa tiệm phía sau là khí lắp thêm thành một bên các loại hẻm nhỏ mà đây chút ngõ hẻm và trong ngõ hẻm các loại kiến trúc từ đàng xa nhìn tựa như nối thành một cái tuyến vậy đi đôi với tiếng nổ thật to và tiếng sụp đổ cùng với trong tầm mắt sụp đổ nương theo bụi đất hướng xa xa t ư ờ nhưng g Sơn e n n h miệng, rất thông rất minh, phát hiện bùi đất mục là rất rõ ràng thằng nhóc này giấu nghề mới vừa rồi hắn phát động tốc độ cùng với liên tục không ngừng bùng nổ rõ ràng so lúc ban đầu tốc độ nhanh hơn rất nhiều hơn nhìn dáng dấp hắn đối với mình dị hóa rõ ràng rất quen thuộc thấu triệt không thể coi thường trong m ặ thế t loài người ạ thu được cường hãn dị hóa năng lực trong bọn họ cũng có người sẽ vì còn sống đem hết toàn lực mạnh mẽ mình năng lực dị hóa như vậy lực lượng quả thật giống như ta hiểu nghiên cứu như vậy còn không có phát hiện loại này lực lượng điểm cối u chẳng qua là bây giờ a long có bị không biết hắn đỉnh không chịu nổi ạ tường sơn nghiêng về trước tư thế c h ậ m rãi thu hồi ngậm s i gà hắn vỗ một cái ghế s a lon tay vị n đứng lên chiến cuộc đã ngay tức thì di động mấy chục mét không dứt. hắn nếu như phải thật tốt xem cuộc chiến đấu này h i ệ n nhiên cũng phải rời đi chiến trường nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất bỏ ghế s a lon ghế hắn ở trên lầu cao bay vọn sau lưng tiểu hát khôn khéo đuổi theo vây anh đầy trời bùi đất trong đầy đất trong phế tích đ ỗ n g nhiên từ trong nổ bể ra đi đôi với v a n g lớn trần long trống đất mặt chậm dại đứng lên phúc v ề miệng rốt cuộc chịu đựng không nổi một búng máu từ trong phún ra ngoài xen lẫn một ít tương tự cục máu sự vật để cho hắn cả người không tự chủ được cả người phát run cả người trên giới chật vật không chịu nổi hắn cả người khắp nơi đều là vết thương có thể thấy một ít miếng vẩy đã gây liệng thậm chí nghiêm trọng địa phương miếng vẩy bao gồm khu vực đã biến mất đỏ tươi máu thịt chảy xuôi máu tươi ở nơi đó không được kể mới vừa rồi gặp thảm trọng đ ạ p ở đá vụn tiếng bước chân từ xa tới gần truyền vào hắn trong hai ở bụi đất mông lung trong tầm mắt một bóng người chậm dại hướng hắn áp sát bây giờ biết ta là ai không vậy làm hắn vô cùng phẫn nộ thanh â m mang từng tia bướng bỉnh và khinh thường chuyển tới cái này làm cho trần long run dậy thân thể hơn nữa điên cuồng mặc dù ngươi lực lượng vô cùng cường đại nhưng là ở trước mặt của ta ngươi như c ũ g i ố n g như một đáng thương trẻ sơ sinh chỉ có thể ở không ngừng bị ta trong công kích khóc không ra nước mắt mà lại không cách nào chống cự vậy dần dần chết đi thanh em dần, dần mang một loại hưng phấn nụ cười vậy đi đôi với thanh â m c h ó i hai lần nữa chuyển tới đúng rồi ta đây là thật là tò mò bên kia vị kia ngươi đồng bạn là không là lao đại của ngươi hắn liền nhìn như vậy ngươi sống sờ sờ bị ta đánh chết sao còn nữa để cho ta càng tò mò hơn là vậy chỉ cơ giới quái vật còn có các ngươi trên mình vậy kỳ quái trang bị rốt cuộc là ở đ â u ra mặc dù cái mặt thế này vốn là để cho chúng ta phóng đại vô hạn tưởng tượng để cho chúng ta sống ở liền trước kia không cách nào hiểu trên thế giới chúng ta có vô cùng cường hãn lực lượng nhưng là ta hay là muốn biết ta không biết hết thảy có thể hay không nói cho ta Ta có thể để cho chết đau nhanh một chút. đau nhanh có cho để ngươi ừ tiếng bước chân theo người đàn ông lời trói thai giọng nói dần dần đến gần trần long hiếp trong ánh mắt thấy được b ụ i đất trong người đàn ông đến gần bóng người cùng với hắn trên mặt lộ vẻ được điên cồn u g mà lại mang nụ cười diễn cảm ừ khắc ra một búng máu mạng trần long đứng thẳng người trên mặt biểu tình tức giận dần dần thu hồi nhìn thẳng cái này trước mắt người đàn ông hắn thấp giọng nói n g ư ơ i mẹ nó nói nhảm tốt hơn à muốn tới cứ tiếp tục lao t ử thật tốt thoải mái à ngay tức thì xa xa người đàn ông vốn đang trêu chọc diễn cảm ngưng trệ một cái ở mặt hắn lên bắt đầu lay động cái loại đó điên cuồng lần nữa hiện lên con ngươi đỏ tươi trong chiếu ngược xa xa trần long bóng người hắn ngước đầu há miệng trong thấp giọng cười điên cuồng nói vậy thì như ngươi mong muốn nhớ ta kêu chó điên mà ta đem để cho ngươi cảm nhận được chết bóng người còn ở phía xa mà thanh âm đã nháy mắt tựa như gần sát bên hai trần long đồng thời mở miệng gầm thét tới à. mặt hắn lên ngay tức thì bị miếng vảy bao trùm mà những cái kia vốn là giống như lớn chừng móng tay miếng vảy khoảnh khắc lan tràn trưởng thành biến thành một phiến miếng lá cây vậy liền vết thương chỗ cũng bị mới tinh miếng vảy bao trùm Hiển nhiên không thực thể hắn thả hóa giữ Trần Long gìn toàn năng lượng. lực lực, có ở đây gìn giữ thực lực và thể lực, hắn thả toàn bộ dị ẩm tiếng va chạm to lớn trong trần long cả người về phía sau bay chân hai chân sâu sâu cắm vào mặt đất hắn kéo tới xi măng lui về phía sau ít nhất mười mấy mét phía tích và hải cốt bị hắn c ẩ y ra hai cái to lớn cống ránh hắn lộ ra hai tay hiển nhiên không có đập trong công kích hắn chó điên nhưng là nguyên bản h ắ n bị công kích đập bay cách mặt đất hắn nhưng rất miễn cưỡng đứng lại thoải mái lại tới ạ trần long toàn thân bao quanh n g u vẩy mở miệng điên cuồng hét lên to lớn tiếng vang chấn bốn phía bụi đất đều tựa như không cầm được lay động à à à một tiếng thét điên cuồng ngay tức thì p h á không giống như âm bạo vậy ở phía xa nổ vang trần long thân thể nháy mắt về phía sau c o n g lại nhưng là ngay tức thì lần nữa nghiêng về phía trước đổ rồi sau đó lại dường như muốn ngã xuống mặt đất nhưng là vừa giống như là muốn hoành bay ra ngoài hắn giống như trong cuồng phong bạo vũ lục bình ở đó không giúp quái dị lay động hắn hai chân sâu sâu cắm vào mặt đất hai tay giống như qua loa giống bậy quơ mà từ trên người hắn không ngừng phát ra tiếng va chạm to lớn chương bảy trăm tám mươi lăm tốc độ âm thanh tiếng súng tạm nghỉ hiển nhiên trước mặt người sống sót đoàn thể vốn là lẫn nhau nghi kỵ tất cả cái thế lực bởi vì bắt đầu hỗn loạn hống náo h chạy trốn đồng bạn để cho bọn họ vậy bắt đầu đung đưa không chừng thậm chí có chút còn do dự ở giữa người sống sót vậy bắt đầu khiếp đảm dự định bước vào chạy trốn theo gót giống như thời xưa c h ạ y lính kinh khủng nhất rào rào đổi mặc dù không có đến như vậy cấp bậc nhưng là rất rõ ràng người đối diện lòng đã bắt đầu tan vỡ chỉ cần ở thêm sức lực lập tức phát triển mạnh mẽ linh g i a n g ánh mắt như đuốc hắn một bên chỉ huy đột kích thủ và hắn cùng chung nhào tới trước một bên cha xét khả năng tồn tại uy hết điểm cũng chính là những người may mắn còn sống sót này trong đội ngũ đầu mục bọn họ lao đại giống vậy thuộc về dị hóa người loài người lúc này đối diện lưu lại người sống sót vậy phát hiện dần dần đến gần bọn họ ngay tức thì tiếng súng lần nữa nổ vang mà lần giao dịch này điểm chiến sĩ không có ở đây dừng lại dựa vào hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài cùng với thiếp thân chống đạn chiến ý và nón sắt tồn tại tiếp tục về phía trước chạy thật nhanh mà trong tay súng trường luôn luôn bắn phát một đánh trả trước mắt không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đất hoặc là mất đi chống cự hoặc là chịu đựng đau đớn tiếp tục ngoan cố kháng cự nhưng là cái loại đó t r ư quan lòng người đổi được hơn nữa đung đưa không chừng giống như lục bình vậy tăng thêm tốc độ đến gần sau sử dụng tận lực không muốn tạo thành phe địch tàn tật chữa trị và nước thuốc cũng phải cần tiền ninh giang bên thai cơ hội ở giữa lời nói rất nhanh lấy được các chiến sĩ đáp ứng đội ngũ mắt thấy lập tức phải và đối phương đụng vào nhau còn có chú ý phe địch ở giữa dị hóa người tùy thời báo cáo khinh n h u dị hóa người ta đi đối phó ngươi chú ý mình trong đội tân binh không muốn xảy ra sai và mạo tiến cẩn thận một chút k i n h như ở một bên gật đầu một cái nhanh chóng và hắn tách ra theo bên người tiểu đội thứ nhất đại quân dẫn đầu hướng phía trước p h o n g tới hai tay mang kim loại găng tay hắn ở đại quân khoảng cách phía trước rõ ràng vừa đánh vừa lui kẻ địch chưa đủ mười mấy mét sau đó mở miệng hét tất cả tản ra cho ta quanh thân tiểu đội thứ nhất mặc dù có chút khẩn trường nhưng là đang không ngừng huấn luyện và dưới sự dạy dỗ nhanh chóng tản ra b ụ n phía bọn họ mặc dù có chút không rõ cho nên nhưng là tuân thủ trưởng quan đội trưởng mệnh lệnh đây là cơ bản nhất quy tắc giống như bản n ă n g vậy mà khinh mưu thì ngay tức thì tăng tốc về phía trước cướp ra mấy mét sau đó hai chân dừng lại thân thể vốn là vô cùng cao lớn hắn ở khoảnh khắc mở dị hóa đi đôi với cảng phát r a cao đại khủng bố dáng người hắn vậy mang găng tay xa so với người thường lớn chân còn to hai cánh tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu không người ngồi sùng xuống toàn lực đánh về phía mặt đất m ì n chấn động một tiếng ghét điên cuồng chẳng những t r u y ề n tới tất cả đội viên trong hai vậy t r u y ề n đến phía trước vẫn còn ở chật vật lui về phía sau trước mặt địch nhân b à ảnh nặng nề g h tiếng oanh kích đi đôi với liên miên không dứt sụp đổ tiếng lấy khinh như làm trung tâm xi、si、m a n g mặt thậm chí quốc lộ vòng ngoài nhà kiến trúc còn có vậy các trồng cây mộc đều bắt đầu chấn động ken két ken két s i măng mặt đang không ngừng dạn nước sụp đổ mà nhà mặt tường đi đôi với chấn động kịch liệt vậy đang không ngừng dạn nước giống như động đất phát sinh giống vậy cảnh tượng để cho tất cả mọi người bắt đầu khủng hoảng bất quá tiểu đội thứ nhất các chiến sĩ ở ngay tức thì liền kịp phản ứng đây là đội bọn họ giải thi triển năng lực đây là vô tận thành thậm chí còn điểm giao dịch cũng để cho người là điên cuồng thần kỳ lực lượng kỹ năng bản cũng đã tản ra bọn họ tránh n ẽ dạn nước sụp đổ địa phương về phía trước tiếp tục nào tới mà những cái kia đang phát sinh chấn động sau đó kinh hoàng hốt hoảng phía trước những người sống sót cũng chưa có như vậy ung dung thậm chí bọn họ không biết chuyện gì xảy ra đại đa số người cũng lấy là động đất ở chấn động kịch liệt sau đó bọn họ bắt đầu hơn nữa hốt hoảng thẳng đến sụp đổ bề mặt đất lan tràn dưới chân bọn họ mới bắt đầu điên cuồng chạy trốn về phía sau Hiện nhiên, khí kính, thì hao hầu như không、còn. Chạy hãi thích nhất, phút họ chính như lại tia tiêu loài người đối với sợ hãi giải thích tốt nhất, giờ vốn còn từng dũng ngoan cũng ngay còn. trốn, này bọn và vậy. tốt là là là tức sót sợ ở đây hắn ở bắt đối phó dị hóa người chẳng qua là không có tiến triển gì nhìn tiểu đội thứ nhất chiến sĩ nhanh chóng dùng gần người đánh cận chiến hoặc là bắn súng bắn tư chi đem từng cái chạy trốn cùng với định phản kháng người sống sót đồng phục hắn chân mày dần dần nhữ lại ninh giang ta bên này có tình huống bảo huy nói tiếng nói từ hai nghe trong chuyến tới để cho ninh giang cả người tâm trạng đại c h ấ n người ở đâu đe m t ọ a độ xác định vị trí phát ta ngay tức thì không có sử dụng nón sắt ninh giang từ tay vòng giả tưởng màn hình trong thấy được ở phía trước phương khí lắp thêm thành không xa điểm đỏ hắn cặp mắt hơi ừng đỏ cả người báo tố bắn ra ẩm ẩm ẩm tiếng nổ thật to ở giống như phế tích trung ương thành phố diễn ra đi đôi với liên miên không dứt tiếng chấn động phảng phất có người đang dùng không cách nào hình dung truy lớn không ngừng đánh chạm đất mặt một bóng người đang không ngừng chấn động bay vút lên h ả i cốt đá vụ tròng tựa như núi cao ở giữa ngon thạch ở trải qua báo táp tẩy rửa chỉ là bóng người không ngừng vặn vẹo lay động và hôn loạn hai tay h i ệ n nhiên ở miêu tả kiểu k h á c ý mà ở bóng người bồn phía tiếp liền không ngừng nổ ẩm tiếng xẻ gió giống như khí lưu âm bạo trong biết hai nước ó c theo cuốn lên bùi đất bao phủ hắn chân l o n g trên mình toàn lực triển khai dị hóa miếng vẩy hiển nhiên cũng không cách nào ngăn trở cường hắn như thế thế công trên thân thể hạ khắp nơi đều là gãy lịa lom xuống miếng vẩy thậm chí nghiêm trọng khu vực miếng vẩy gãy lịa đâm vào b ắ p thịt máu tươi không ngừng toát ra tựa như mang đỉnh đầu miếng vẩy nón sát hắn giờ phút này trong miệng chạy sôi máu tươi cắn răng kiên trì trống cánh tay phải ngăn cản ở đầu mà cánh tay trái không ngừng cơ hắn dùng mình thể xác để đổi lấy một phần vặn có thể bắt địch nhân cơ hội loại này tương tự lấy tổn thương đổi một đường sinh cơ cơ hội là hắn bây giờ duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp chó liên t vốn là đã không cách nào bắt tung ảnh của hắn mà bây giờ cái tên kia tựa như hoàn toàn phóng thích mình lực lượng cái loại đó âm bạo thanh nhất định chính là vượt qua tốc độ âm thanh kéo động tiếng vang để cho trần l o n g căn bản không cách nào chống c ự công kích và phát hiện hết t h ể tung tích chỉ cảm thấy tự thân bôn phía toàn bộ phương vị cũng bị vô tận thế công mà mình chỉ có thể cắn răng trống hắn cảm giác được lực lượng và thể lực trôi qua cùng với trên thân thể tổn thương không ngừng gia tăng ở c h ố n g đỡ một hồi mình có thể liền không chịu nổi nhưng là t h a n h tựu bị động bị đánh một h ố i hắn rõ ràng phát giác một chút đặc biệt mấu chốt một chút đó chính là đối phương cái này tự xưng là chó điên người hắn lực lượng và thể lực vậy đang không ngừng trôi qua từ lúc ban đầu mỗi giây mười mấy lần thậm chí mấy chục lần thế công đến bây giờ dần dần hạ xuống tần suất công kích cùng với công kích lực độ vậy đang không ngừng yếu bớt mấu chốt nhất là hắn phát giác chó điên vậy bị thương đúng ở cao như vậy tần số thành hơn trăm ngàn d ư ớ i sự công kích hiển nhiên không có sử dụng vũ khí chó điên cũng bị trần lòng trên thân thể vậy cứng rắn sắc bén vô cùng miếng vậy làm tổn thương hơn nữa tổn thương hắn rõ ràng chính là bị hắn công kích mình gãy lịa rơi miếng vậy trần lòng trên người có đậm đà mùi máu canh nhưng là ở bốn phía thậm chí còn trên bầu trời cũng ở đây không lúc nào nhộn nhạo một cái mùi máu t a n h không ngừng tiến vào hắn trong lỗ mũi hắn cắn răng bằng vào cuối cùng một cổ khí muốn bắt được đối phó mềm nhũn một khắc kia cho sau cùng phản kích cùng với nhất kích chế địch đây là hắn thành cựu điểm giao dịch chiến sĩ sau cùng tôn nghiêm cũng là hắn ở tượng sơn trước mặt không cách nào b ô n g xuống dũng khí ẩm ngay tức thì đầu cánh tay gặp được một chút đòn nghiêm trọng trong lòng mặc nghiệm trăm ngàn lần công kích quy luật mà sát na kế tiếp thế công nhưng tựa như không có đến lập tức dừng lại để cho hắn bản năng kinh dị nhưng là ngay tức thì vậy g à o thét tiếng xé gió lần nữa tấn công tới mà trần long hiếp cặp mắt ngay tức thì t r ợ t to quyển trái về phía trước thẳng tắp ngăn lại mở miệng điên cuồng hét lên ngươi cái này tạm c h ủ n g đi chết đi cho ta ngân bạch kim loại cánh tay trái ngay tức thì giống như cơ giới bị mở ra vậy ở điện quang đá l ử a t r ọ n tự chủ lan truyền gây dựng lại thẳng đến biến thành một cái to lớn kim loại họng súng mà trói mắt ánh lửa đi đôi với trần l o n g không ngừng được ngửa về sau thân thể về phía trước trình độ cao nhất khơi thông chương bảy trăm tám mươi sáu ngươi đối với lực lượng một không hay biết Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm to lớn súng ống tiếng nổ chấn nhiếp toàn trường đi đôi với trần long ngửa về sau thân thể đem bốn phía bụi đất và hài cốt không ngừng về phía sau chấn động ở dưới ánh mặt trời giống vậy phản chiếu màu trắng bạc họng súng là như vậy đường cong lưu mỹ chẳng qua là cái này họng súng nhưng lớn lên ở trần long trên cánh tay làm cho không người nào có thể hiểu nhưng là thời khắc này thế cục m ẫ u chốt không phải hắn biến thành họng súng kim loại cánh tay trái mà là hắn ngay tức thì nào h ra bóng người trần long trong lòng tính toán rất lâu đi đôi với hắn bị chó điên của ngoanh mánh kích liền vô số hạng hắn cũng trong lòng yên lặng tính toán cái tên đó công kích mặc dù không có quá hơn quy luật nhưng là đại khái phương hướng và t i ế t tấu cũng vẫn phải có đ ầ u là hắn công kích làm điểm chính tiếp theo là trên người đặc biệt là tìm chỗ ở vị trí mà trần long chính là xúc tích liền tất cả lực lượng đang cảm thụ đến chó điên thế công đột nhiên dừng lại sau đó rõ ràng bị thương thể lực chống đỡ hết nổi ngay tức thì chắc chắn cái này duy nhất cơ hội bắt đầu phản kích để cầu đạt tới mình mục đích từ tính toán và cảm giác nghe được phương hướng lần này chó điên rõ ràng cho thấy từ chính diện đột kích tới cho nên trần long sử xuất mình kim loại cánh tay Đoạn này thời gian thời từ tam chẳng a ra vậy dùng toàn bộ ra tài t bộ đổi lấy ă năng, n dành mình từng nắm g cấp chỉ cầu có thể dành cho c kỹ thể hở. h tia nắm bắt sơ hở. Chẳng qua là h i ệ n nhiên hắn cái này đem kim loại cánh tay biến thành súng ống kỹ năng mặc dù tốc độ bắn cực nhanh thậm chí vượt qua một ít súng bắn t ỉ a tốc độ bắn nhưng là thật giống như cũng không có tác dụng gì nam phát đạn ngay tức thì bắn hụt nhưng là trừ tiếng súng cũng không có bắn trúng thật thể v a n g động nhưng là trần long đã không thể lui được nữa chỉ có thể liều chết đánh một trận nào ra bóng người tốc độ nhanh đến mức tận cùng nhưng là rất rõ ràng hắn vẫn không có thấy chó điên động tĩnh chẳng qua là dựa vào cảm giác có thể cảm nhận được cái này ngay tại phía trước hắn cả người đi tới động tác ngay tức thì dừng lại sau đó một cái đột ngột chuyển biến xông vào bên cạnh một tràng hoàn hảo công s ư ở n g s ư ở n g bên trong hãng mặt tường bị hắn đụng ra một cái to lớn phá không hiu tiếng xe gió ở dừng lại trong nháy mắt theo nhau tới vũ trụ phen t ẩ m một tiếng trầm thấp tiếng gạo ở chó điên l ư ớ t vào công s ư ở n g phá động sau đó ngay tức thì chuyển vào hắn trong t hai toàn bộ mở tối s ư ở n g bên trong tràn ngập một cổ cực hạn sát ý cùng với người đàn ông gạo to văn vọng hiu giống nhau tiếng xe gió nhưng là mang sát ý vô tận chó điên ngay tức thì bản năng cảm giác không ổn còn thừa lại dị hóa lực lượng ở nháy mắt trình độ cao nhất mở ra hướng một bên né tránh to lớn quả đấm ở trong tầm mắt hiện ra trần long vậy hai mắt đỏ ngầu tràn ngập màu tươi tựa như ở trong không khí đỉnh trệ vậy né người lướt qua chó điên thân thể trần long biến mất ở phá đ ộ n g trong mà to lớn tiếng oanh kích giờ phút này mới truyền lọt vào trong hai mồ hôi lạnh ngay tức thì tràn ngập sau lưng cả người giống như từ nóng bỏng mùa hè đi tới trời đông giá rét trong nháy mắt đó cảm thụ tựa như sống và chết khác biệt chó điên rõ ràng mới vừa rồi một quyển hướng kia nếu như đánh chúng mình có thể mình muốn gặp mà giờ k h ắ c này tức giận và sợ hãi để cho hắn hơn nữa điên cuồng dị hóa toàn bộ mở ra ở tiếng xe gió vang lên trong n g á y mắt hắn biến mất ở s ư ở n g bên trong h i ệ n nhiên hướng trần long lần nữa đánh tới điện quang đá l ử a trong hắn cũng ở đây ngay tức thì bắt được trần long trong phế tích dây r ù a bóng người h i ệ n nhiên mới vừa rồi vậy để cho hắn sợ hãi công kích rõ ràng tiêu hao hết người đàn ông tất cả còn sót lại lực lượng mặt mũi dữ tợn mang thắng lợi vui sướng vậy mang sắp đến giết hại thời khắc h ư n ấ n hắn giữ lại máu tơi hai quả đấm về phía trước nào tới chẳng qua là trong n g a y mắt hắn bản năng ngừng lại bởi vì tầm mắt phía trước thân ảnh của một người đàn ông chắn đối thủ mình trước người mà người đàn ông này xuất hiện để cho hắn ngay tức thì trong lòng giật mình bởi vì đang chiến đấu hắn thiếu chút nữa quên mất người đàn ông này tồn tại mà người đàn ông này đang chiến đấu hiện nhiên là hắn không lúc nào không đang kiên kỵ tồn tại ba tám ca. trần long dãy rủa thân thể đẩy ra đệ thân thể xi、si、măng hải cốt cả người dị hóa đã rút đi trên mình tràn ngập màu tươi để cho hắn nhìn qua có chút thê thảm không nỡ nhìn để cho ngươi thất vọng trần long biểu tình trên mặt bị máu tốt ư nhưng là từ người đàn ông vậy xưng ngươi, được Tưởng ơ Sơn i cái kia với biết si lại, phủi một cái cho khói, thở dài. bao ra sao. quay trong con cho trùm, từ thấy từng khuất tạ một thở t cùng làm ngầm không khó không nhìn không ông đàn lên gì, gà, là đủ, đầu vậy lắm đừng suy nghĩ nhiều dị hóa khắc chế ta đã sớm ở điểm giao dịch và các ngươi nói qua hơn nữa các ngươi cùng ta vậy tặng kẽ nghiên cứu qua đây là dị hóa người giống như chuỗi thức ăn khắc ở gen lên khác biệt h á n tốc độ dị hóa và phòng ngự của ngươi dị hóa vốn chính là ngươi quá mức bị động chớ nói chi là hắn dị hóa hiển nhiên tiến hóa không kém tại ngươi nhanh hơn nói cái này hơn một năm qua ngươi dạy dỗ điểm giao dịch bên trong chiến sĩ tân binh còn có dẫn đội thi hành các loại nhiệm vụ tự thân huấn luyện và tăng lên quả thật ít đi rất nhiều lần này trở về điểm giao dịch bên trong biên chế cải cách khác không cho chậm trần long nằm trong phế tích ngựa đầu nhìn trời không mặt trời hắn c ắ n răng không để cho mình n g ự q u ó t ức ảnh hưởng mình tâm trạng tam ca ta rõ ràng trước nghỉ ngơi một chút tiểu h á c trên người có nước thuốc tưởng sơn vừa dứt lời tiểu h á c đã dùng nó đuôi dài một cái quấn lên trần long đặt ở trên lưng mình tưởng sơn vừa muốn kẹp xì gà tiếp tục dặn dò đôi câu tiếng xé gió đã chuyển tới bắc thanh thúy tiếng vang tay phải kẹp thuốc lá tường sơn ngầm tay trái n ắ m thật chặt chỉ một quả đấm một cái hướng mình gương mặt mà đến thiết quyền dưới kính dâm diễn cảm có chút xem không thông suốt nhưng là đen nhánh kính phía trong phản chiếu lại chó điên vậy trận mắt hốc mồm kinh ngạc diễn cảm biểu tình kia thật quá mức xuất sắc tuyệt luân tay phải đem xì gà bỏ vào trong miệng k h í t một hơi thật sâu khói mụ từ tường sơn trong miệng phún ra ngoài hướng chó điên trên mặt tràn ngập chó điên tốc độ rất nhanh ạ cho ngư một cái cơ hội hoặc là đi theo ta phối hợp hoặc là đi chết n g ư ơ i muốn chọn ẩm tưởng sơn lời còn chưa dứt, c h ó điên quyền trái đã đánh vào mặt hắn lên kính m ắ t ngay tức thì cuốn lên liền đi ra ngoài mà trong miệng cắn xì gà vẫn còn ngoan cường ở hắn trong miệng nhỏ hơi nghiêng đầu mất đi kính m ắ t trên mặt viết đầy bướng bình cùng với lạnh lùng t ầ m mắt đối mặt để cho chó điên cả người run r u dậy hắn cảm nhận được một cỗ sắp gặp tử vong vậy ra rét hắn vùng vây muốn thoát khỏi người đàn ông này bột phía nhưng là bị nắm tay phải dù lực như thế nào đều không cách nào tùy tiện thoát h ố n dường như người muốn chọn cái thứ hai tưởng sơn trong miệng khạc ra những lời này đi đôi với tay phải kẹp lại trong miệng xì gà cặp mắt bắt đầu phủ đầy t i ê u máu mà chó điên đột nhiên cảm nhận được thân thể chấn động loại chấn động này là từ trên người nam nhân chuyển tới thậm chí liền bốn phía mặt đất phế tích hải cốt hết thể hết thể đều tựa như động đất giống vậy bắt đầu lay động trên mặt đất đá vụn bắt đầu q u ỷ dị nhún nhảy để cho hắn sắc mặt giữ t ậ n lại tái nhuận cho vung tay cho ta quên trái lần nữa đánh đi mà lần này hiển nhiên không có đạt tới mục đích hắn tay trái vậy bị bắt nhưng là hắn còn chưa tiếp tục vùng rẫy đột nhiên bị kéo quang phủ không thân thể để cho hắn vốn là vẻ mắt sợ hãi dần dần b tầm mắt nhìn về phía mặt đất đúng hắn bắt đầu bay bị trước mắt người đàn ông mang ở trong nháy mắt bay lên bầu trời thẳng đến mặt đất kiến trúc nhìn sang nhỏ bé như vậy lại cho ngươi một cái cơ hội như vậy nếu như ngươi không chết ta sẽ tha thứ ngươi mới vừa rồi đối với ta bất kính t ư ở n g sơn trên cao nhìn xuống đưa lưng về phía to lớn mặt trời bóng người tiến vào chó điên tầm mắt vậy biểu tình lạnh nhạt giống như ở xem một cái đồ chơi thậm chí là còn kiến hôi vậy không không muốn mới vừa vùng vây muốn nói điều gì chó điên chỉ cảm thấy hai tay vông lỏng một chút đi đôi với tiếng gió gào thét hắn cấp tốc rơi xuống dưới chương bảy trăm tám mươi bảy đầu hàng và ảnh giống như vẫn thạch rơi xuống to lớn tiếng nổ trên mặt đất vang lên đi đôi với hình tròn vòng chứa sóng vợn hướng bốn phía lan truyền lực trình độ cao nhất luôn là sẽ cho người rung động chớ nói chi là như vậy từ trên trời giáng xuống rơi xuống mang tới không có gì sánh kịp giác quan kích thích đầy trời bụi đất bay lên đầy trời bắn tung tóe đá vụn hải cốt cùng với ở trên trời giống như miệt thị hết thể người đàn ông t ư ờ n g sơn nhỏ hơi hít mắt trong miệng xì gà ở cực độ trên bầu trời đổi được lúc gần lúc diệt không khí mỏng manh c o i như là hắn cũng không cách nào thời gian dài dừng lại dẫu sao hắn vẫn là không thể rời bỏ dưỡng khí cái này hạng nhất loài người căn bản nhất lệ thuộc vào bất quá trên mặt đất động tĩnh lớn như vậy hay là để cho hắn có chút bất ngờ hiển nhiên như vậy to lớn đụng tất nhiên là nam bởi vì còn sống sử dụng dị hóa kết quả túi đầu không có dừng lại tưởng sơn bóng người ở trên không trung nhanh chóng tung tích loại này hoàn toàn thoát khỏi dẫn lực làm việc hiển nhiên cũng để cho mới vừa rồi chó điên thiếu chút nữa sắp treo thàng đến, đến mặt đất không tới hai em ở bầu trời hắn ngừng lại giống như quỷ thần một quyển liền như vậy bất động đứng ở không t r u n g túi đầu nhìn ở trong cái hố sâu tùy ý r y rủa người đàn ông người đàn ông hai chân hiển nhiên đã gãy lịa như vậy hơn ngàn mét trời cao thẳng đứng đánh mất coi như là tưởng sơn không có sử dụng mình lực lượng đó cũng là có thể ngay tức thì để cho người trí mạng cao độ nha không đơn thuần là có thể chết người là sẽ cho người biến thành thịt nát thậm chí là thịt vụn cao độ tay phải kẹp x ì gà tay trái tùy ý vung lên ngay tức thì giống như gió lốc lớn tấn công tới vậy đem trước người hắn bụi đất thanh chống không tình cảnh ở dưới ánh mặt trời rõ ràng sáng tỏ hắn còn tùy ý phủi một cái cho khói trong cái hố sâu chó điên hai chân và mẹo mà hắn hai tay vậy rõ ràng gãy lịa qua một bên người đàn ông trong miệng khạc máu tươi và một ít nội tạng khối vụn hiển nhiên cách cái chết không xa